Chương bước ằ n nói, g đạo. Cố tục phàm tiếp b thứ hai, nắm chặt thời g ba chờ cái này chút mới trị liệu bờ giờ khai phát ra tới lại các người chơi bắt đầu tiếp nhận cũng có một bộ phận ánh sao sữa người chơi chuyển bờ giờ về sau lại đối ánh sao sữa tiến hành đến tiếp sau trị số tính cân bằng điều chỉnh đưa nó điều chỉnh đến bình thường trình độ ví dụ như mở một cái mới trị liệu bờ g i liền đem ánh sao sữa hiệu quả trị liệu chém đức mười phần trăm lại mở một cái lại chém mười phần trăm dạng này chặt ba lần về sau tăng thêm trước đó đợt hiệu quả ánh sao sữa trị liệu lượng không sai biệt lắm liền trở về bình thường trình độ mặc dù tại thao tác bên trên vẫn là lại so với cái khác trị liệu bờ giờ đơn giản rất nhiều nhưng cái khác trị liệu bờ giờ liền vậy đồng dạng có thể chơi cố phạm lời nói này đem lì l ị c h nói đến s ừ n g sốt một chút a không thay đổi bút trực tiếp đổi chữ viết miêu tả cố phạm g ậ t đầu đúng a không được sao cái gọi là bút đơn giản liền là trò chơi thiết kế phương án cùng chương trình biểu hiện hiệu quả không nhất trí đã các người chơi ưa thích hiện tại chương trình biểu hiện hiệu quả vậy ta đem trò chơi thiết kế phương án sửa lại để nó hai một lần nữa trở nên nhất trí vậy không có tâm bệnh à? li li có chút ngộng nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút xác thực không có tâm bệnh trên thực tế rất nhiều công ty game nội bộ thậm chí người chơi quần thể bên trong đều có một nhóm nguyên dạy chỉ chủ nghĩa người l i ê n la mặc kệ trò chơi như thế nào pham l à xuất hiện cùng nguyên bản thiết kế không giống nhau dạng địa phương liền đều là bột nhất định phải chữa trị đến cùng thiết kế nhất trí mới được nhưng vấn đề ở chỗ thứ này có phải hay không bột còn không phải người thiết kế một câu sự tình ngươi nói nó là bột nó liền là bột ngươi nói nó là cơ chế nó liền là cơ chế thậm chí rất nhiều trò chơi kinh điện cơ chế kinh điện các h chơi bản thân liền là thoát thai từ bột chỉ bất quá có chút thông minh công ty đem bột biến thành cơ chế từ đó sáng tạo ra một cái vi trò chơi lớn it mà có chút ngu xuẩn công ty đi lên bất chấp tất cả trước đem bột cho tu sau đó liền vĩnh viễn giết chết khắc một loại khả năng tính cuối cùng một cái đồ vật nó đến cùng là bột vẫn là cơ chế vốn là không có như vậy nghiêm ngặt định nghĩa ban đầu thiết kế cái kia không phải cũng là mô hình nhân vật kế yêu chỉ cần là mô hình nhân vật mà tính liền có đôi có lỗi đã các người chơi ưa thích cái này bút cái kia liền dứt khoát đổi thiết kế đem cái này bút với tư cách cơ chế xác định được cố phàm tiếp tục nói với lại cho dù là phải sửa đổi cũng không thể trực tiếp đi chữa trị bút bởi vì chữa trị bút tương đương hoàn toàn phá hủy nguyên bản tầng dưới chót cơ chế sẽ dẫn đến cái này cách chơi trực tiếp bị nhổ tận gốc không có bất luận cái gì lượn vòng chỗ trống chữa trị một tòa phân núi phương pháp tốt nhất không phải rút củi dưới đáy nổi để tòa này phân núi sập mà là tu sửa hoặc là lên trên điện một chút thế hệ mới mã hoặc là hơi hơi điều chỉnh một chút nó trị số đã đơn giản phong hiểm lại thấp có thể nói là vẹn toàn đôi bên. hiện nhiên cố phạm đưa ra gia tăng một cái đợt mặt ngoài nhìn là tu cơ chế trên thực tế là tại tu chỉ số cùng loại biện pháp còn có rất nhiều ví dụ như trực tiếp đem ánh sao chiếu khắp kỹ năng này trị liệu lượng chặn nửa thậm chí chặt tới một phần tư nhưng mặc kệ là trực tiếp đơn giản thu bạo chặt trị liệu lượng vẫn là thông qua thêm đợt phương thức biến tướng chặt trị liệu lượng bản thân đều là đang sửa đổi trị số mà đối với cái này b ờ giờ căn bản cơ chế là không có đi đ ủ kỳ thật giữ gìn trò chơi tính cân bằng cùng giữ lại người chơi trò chơi trải nghiệm hai người này cũng không có cái gì trên căn bản xung đột rất nhiều người chỉ là thấy được vô hạn ánh sao sữa sẽ ảnh hưởng trò chơi tính cân bằng để cái khác trị liệu bờ giờ không có cách nào chơi nhưng không có định lược qua loại ảnh hưởng này đến cùng sẽ kéo dài bao lâu ảnh hưởng lại có bao nhiêu lớn hoặc là nói nếu như nhất định phải chặt một bộ phận lời nói có thể hay không tận khả năng giữ lại cái này bờ giờ hạch tâm niềm vui thú tình huống d ư ớ i để nó trị số trở lại bình thường trình độ cái này dù sao chỉ là tờ vờ e cách chơi cực đoan vừa chỉ xuống đất nói dù là người người đều có thể qua truyền thuyết cấp bậc t ba đoàn bàn lại như thế nào đâu nếu như là hai mươi lăm người đoàn đội mỗi tuần thông quan một lần đều rơi một bộ đẳng cấp cao nhất bộ đồ như vậy cái này hai mươi lăm người đoàn đội toàn viên tốt nghiệp vậy ít nhất phải hai mươi lăm tuần cũng chính là gần thời gian nửa năm cái này thời gian nửa năm đầy đủ tổ hạng mục lại mở phát một hai cái độ khó cao hơn đẳng cấp cao hơn đ o à n b ạ n vô hạn ánh sao sữa hạch tâm thoải mái điểm ở nơi nào đâu một mình sữa hai mươi lăm người đoàn đội cái này cố nhiên là một loại thoải mái điểm nhưng nó hiển nhiên còn có cái khác thoải mái điểm ví dụ như nó thao tác rất đơn giản chỉ cần dùng một cái khóa liền có thể phát huy tác dụng t â n thủ cũng có thể nhanh chóng vào tay tại đoàn đội bên trong phát huy tác dụng có rất tốt tham dự cảm giác đồng thời bản thân nó cũng coi là một loại tăng chặt có độ trò chơi trải nghiệm bởi vì làm ánh sao bị đoạn thời điểm người chơi còn phải nghĩ biện pháp nhanh chóng soát đi ra cho nên nếu như sửa chữa trị số lời nói mặc dù không cách nào làm tiếp đến một mình sữa hai mươi năm người đoàn nhưng thao tác đơn giản hạng cối cao cái này một ưu thế vẫn có thể bảo lưu lại đến hắc cá mắt m xích cũng là đồng lý nó thoải mái điểm cố nhiên có một phần là đến từ cường đại aoe h năng lực nhưng vậy có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là tới từ nó khớp h u y ê n đặc hiệu một cái thiểm điện liên đi qua các loại h ắ cám kỹ năng phát động nếu như nói nguyên đ ề là khốc h u đặc hiệu, bản t h ô n g phát i thoải rất tốt m động kỹ năng qua thương tổn là c tiến h h một mươi gian phát động năng một mươi mỗi cái kỹ năng thương tổn liền sẽ có tương ứng cắt giảm, hoặc là một trăm linh như vậy sửa chữa về sau phát động mười cái kỹ năng thương tổn là bảy mươi thậm chí sáu mươi mặc dù trị số suy yếu nhưng cái này bờ giờ như cũ có cường đại aoe năng lực các người chơi như cũ có thể miễn cưỡng tiếp nhận dạng này cho dù là suy yếu hai loại bờ giờ như c ũ sẽ có một bộ phận người chơi dẫn trở ra bơi nhưng lưu lại người chơi hiển nhiên cũng biết càng nhiều hơn một chút tiếp đó liền là dùng mặt nhiều hơn nước nước nhiều hơn mặt phương thức đi không ngừng tăng lên cái khác bờ giờ cường độ nếu như cảm thấy ánh sao sữa quá mạnh vậy liền tăng cường cái khác sữa bờ g i cũng không cần cái gì đặc biệt phức tạp cơ chế trực tiếp nhằm vào hạch tâm bờ g i kỹ năng chỉ số lật cái mấy lần là được rồi Gấp 3 không đ ư ợ chúc liền lần, cái gấp k ô không n g đ ư liền c đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm một mươi mấy người chơi nhập hố chính hướng tuần hoàn cố phạm tiếp tục nói mặc dù mặt nhiều hơn nước nước nhiều hơn mặt cân bằng mạch suy nghĩ bị người chơi chỗ lên án nhưng đây đúng là trước mắt trò chơi cân bằng phương pháp tốt nhất tuyệt đối không thể nghĩ đến mặt nhiều vậy liền móc một điểm mặt ra ngoài đó là tuyệt đối làm không tốt cân bằng nói thí dụ như hiện tại độ khó khăn nhất là truyền thuyết độ khó các người chơi đột nhiên phát hiện một cái bút dẫn đến toàn viên đều có thể qua truyền thuyết độ khó làm cái gì ngàn vạn không thể một đao đem người chơi trả phế để l ạ i bộ phận người chơi không có cách nào qua truyền thuyết độ khó nói như vậy cái này chút người chơi khẳng định biết lưu bơi lúc này liền mở độ khó cao hơn ví dụ như tại truyền nói mặt trên lại mở một cái ác mộng độ khó địa ngục độ khó trung cực độ khó hoặc là trung cực hai độ khó trung cực ba độ khó trung cực bốn độ khó l ý lích như có điều suy nghĩ như vậy tinh linh thế giới nhà thiết kế kiên trì hai mươi lăm người đoàn nhất định phải có bảy cái trị liệu có phải hay không cũng là sai lầm có mấy cái chữa trị song giống căn bản d â u d ĩ a a cố phàm gật đầu là cái này cũng là bọn hắn phạm một cái sai lầm trí mạng bất quá loại ý nghĩ này là có thể lý giải h i ệ n nhiên tinh linh thế giới nhà thiết kế tại trị liệu cái này trước nghiệp cách chơi thiết kế bên trên qua ỉ lại đi qua thành công kinh nghiệm từ đó liên lụy đối trò chơi sáng tạo cái mới cải tiến Tại truyền thống một c r ò chút ơ i giác người liệu người 3 cái này phân công là cực kỳ nghiêm tam sát thức trong, tăng, trị cùng công nặng. chuyển cực hình phân bên vận này xe là l kỳ c ấy ấ tư cả mộc trò chơi số đều cực cỡ cần bảo bản trò trị thủ, liền dẫn đến cỡ lớn đoàn bản cần đại số đều đến đoàn kỳ lớn l dẫn ợ n g trị lịch i người chơi mới ệ u máu toàn đoàn nâng lên. Một chút tư có cho chút thể đem Một bộ l tương đối sâu trị liệu người chơi cũng đã quen loại trò chơi này hình thức chấm mê ở mất máu nhanh sữa ít l à m không đủ trạng thái cho rằng chỉ có dạng này mới có thể thể hiện ra trị liệu người chơi trình độ kỹ thuật một khi tăng cường trị liệu năng lực cái này chút người chơi giả dạng kinh nghiệm ngược lại sẽ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên giống như các người chơi giống ánh sao sữa một dạng đơn giản một khóa trị liệu liền không đủ để thể hiện ra bọn hắn khác hẳn với thường người t h ủ pháp tinh linh thế giới nhà thiết kế trên thực tế là thuận theo cái này chút người chơi giả dạng kinh nghiệm ý nghĩ nhưng cực kỳ đáng tiếc loại hành vi này kỳ thật đối với người chơi là một loại quyết lui bởi vì từ thực tế trải nghiệm đi lên nói trị liệu vốn là tam giác sắt tổ hợp bên trong nhàm chán nhất vị trí không có một trong trước mắt tinh linh thế giới bên trong phần lớn thời gian đều tại thiếu trị liệu vì sao a cũng là bởi vì không có niềm vui thú chơi người không nhiều mà đoàn bản lỗ hổng lại lớn cho nên khắp nơi đều đang tìm trị liệu người chơi thậm chí rất nhiều công hội đều tại nghị trăm phương ngàn kế lắc lư người mới đi chơi trị liệu nhưng cái này chút người mới bị g i a o động chơi trị liệu vậy không có nghĩa là bọn hắn thật ưa thích chơi tại truyền thống m ộ c hình thức giới trị liệu người chơi cũng chỉ là tại đánh chốt đất nhìn chăm chăm đoàn đội giàn giáo bên trong đồng đội thanh máu ai mất máu l i ề n điểm một cái sau đó ấn vào trị liệu kỹ năng nhiều lắm thì tại toàn bộ đoàn mất máu thời điểm tính nhắm vào ném mấy quần thể hồi huyết kỹ năng nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi trị liệu cực kỳ nhàm chán bản chất cho dù có một chút cái gọi là cao đoan thủ pháp đơn giản cũng chính là dự độc đánh gãy hoặc là càng thích đáng vận dụng kỹ có thể cứu cấp các loại cái này cũng không nói là cái gì quá cao thâm kỹ xảo lui mười ngàn bước nói cho dù tất cả trị liệu đều đúng có vô hạn ánh sao sữa năng lực lại như thế nào cho dù hai mươi lăm người đoàn chỉ cần hai cái sữa là đủ rồi lại như thế nào cái khác trị liệu người chơi vậy sẽ không s ó i mòn bọn hắn có thể đi chơi chuyển vận nghề nghiệp có thể đi chơi cái khác trị liệu bao giờ có nhưng cực h á i kỳ a hiển nhiên tinh linh thế giới nhà thiết kế cũng không có từ góc độ này đi thi lo mà chỉ là như bị khắc tư tưởng giấu chạm nổi một dạng kiên định cho rằng trị liệu liền là đến luống cuống tay chân trị liệu liền là đến một khắc không ngừng hai mươi lăm người đoàn liền là đến có bảy cái trị liệu thăng linh hình thức phá vỡ trong trò chơi kỹ năng cùng thiên phú công xiềng nhưng không có đánh vỡ nhà thiết kế trong đầu công xiềng bọn hắn nhất định phải dùng truyền thống m ộ c trò chơi cân bằng mạch suy nghĩ đi làm loại này hoàn toàn mới hình thức ra vấn đề cũng liền không kỳ quái l ý lí như có điều suy nghĩ gật gật đầu nô、no, cố phàm ngươi nói tựa hồ cực kỳ có đạo lý cố phàm tiếp tục nói kỳ thật tinh linh thế giới tổ hạng mục còn có một chút không thấy được đó chính là bọn họ cải biến c h i t để đánh gây mới người chơi nhập hố chính hướng tuần hoàn ánh sao sữa là lão thiên gia thưởng cơm ăn cái này không chỉ là nói ánh sao sữa cho trò chơi mang đến nhiệt độ quan trọng hơn là để trong trò chơi rất nhiều tiểu đoàn thể có không gian sinh tồn để người mới có rất mạnh tồn tại cảm mong muốn để xệ vợ nhân số biến nhiều đầu tiên là lưu lại người chơi tiếp theo mới là hấp dẫn người chơi nếu như liền hiện có người chơi đều lưu không được như vậy lại thế nào mở rộng vậy cũng chỉ là nước không nguồn cây không gốc dễ trong trò chơi nguyện ý cùng d ã nhân tổ đội người chơi đương nhiên là có với lại không ít nhưng những người này trải nghiệm so ra mà nói không trọng yếu bởi vì bọn hắn bất kể như thế nào đều sẽ chơi tiếp tục còn có một nhóm người bọn hắn chỉ nguyện ý cùng trong hiện thực bằng hữu chơi chỉ nguyện ý mình tổ cái tiểu công hội tự điều khiển tự vui mà những người này ngược lại là trò chơi muốn trọng điểm chiếu cố q u thể bởi vì bọn hắn sẽ từ trong hiện thực kéo đến bằng hữu của mình cùng nhau chơi đ ù a sẽ giúp trò chơi cả mới sói mòn thời điểm cũng là sẽ trở thành phê sói mòn cho nên tại trò chơi dần dần thức ăn nhanh hóa hôm nay đại bộ phận mộc trò chơi đều đem bốn mươi người đoàn đội thành hai mươi lăm người đoàn thậm chí mười người đoàn thức ăn nhanh hóa bản thân cũng không phải là cái gì nghĩa xấu dù sao đối với hiện tại đại đ a số người chơi tới nói thời gian cùng bằng hữu đều là xa xỉ phẩm thích hợp giảm xuống một chút cánh cửa không có cái gì không tốt nhưng là tại dạng này trong đoàn thể nhỏ nguyện ý chơi trị liệu người chơi vốn là không nhiều mười người đoàn đội mong muốn đụng hai cái s vẫn phải cam đoan hai cái này sữa đều có nhất định trang bị cùng thủ pháp có thể chịu nổi đoàn huyết áp lực bản thân cái này là rất khó cũng là bọn hắn tiến quân đoàn b ả n chủ muốn chướng lại nếu như muốn đụng ba cái sữa hết liền càng khó khăn tất nhiên có người muốn vì đoàn đội hy sinh người mới tiến vào đoàn đội bởi vì thủ pháp không được trang bị không tốt sữa không ngừng máu vậy không có cái gì tham dự cảm xúc rất dễ dàng lui hố lui bơi nhưng là ánh sao sữa trời xuôi đất khiến bổ sung vòng này thành một loại chính hướng tuần hoàn người mới dựa vào ánh sao sữa có thể rất đơn giản trên mặt đất tay đồng thời có thể tương đối nhẹ nhõm đính trụ đoàn huyết áp lực đoàn đội thuận lợi qua đoàn bản mọi người cùng nhau khen người mới người mới vậy cao hứng đoàn đội cũng đã nhận được thật mà tăng lên như vậy loại này chính phản quỹ liền sẽ kích thích đoàn đội tiếp tục đi trong hiện thực kéo bằng hưu tới chơi bởi vì kéo đến một người bạn về sau liền có thể lấy rất đơn giản chế tạo một cái ánh sao sữa hoặc là hát cá mắt xích chuyển vận đối đoàn đội có hiệu quả nhanh chóng tăng lên hiệu quả người mới vậy có thể cảm giác được mình bị cần đây là song trọng chính phản quỹ nhưng thô bạo chém đức ánh sao sữa cùng h ắ t cá mắt xích hai cái này bao giờ trực tiếp đánh gây loại này chính p h ả n quỹ người mới lúc đầu dựa vào ánh sao sữa phát huy tác dụng hiện tại lại biến thành v ư ơ n g hữu mà nguyên bản có thể thuận lợi qua đoàn bản đoàn đội hiện tại lại phải từ đầu khai hoang loại này t r ê n lệch sẽ cho người chơi tạo thành to lớn tâm lý đ ạ kích một cái mười người đoàn nếu có hai cái người chịu không được lui bơi kết quả là cái gì kết quả không phải mười người đoàn đoàn trưởng lại đi trong hiện thực kéo hai cái người mà là còn lại tám cái người vậy cùng một chỗ lui bơi mà đợi đến trong trò chơi rất nhiều mười người tiểu đoàn thể nhao nhao lui bơi về sau cả cái trò chơi t r u n g tầng cấu không phát sinh sụp đổ trò chơi này sập bản cũng liền biến đến đương nhiên li li chầm rãi gật đầu như có điều suy nghĩ đột nhiên nàng hai mắt t ỏ a ánh sáng có đạo lý cố phẳng ngươi nói đến phi thường có đạo lý vậy có phải hay không nói nếu như ta mong muốn thu thập tâm tình tiêu cực lời nói chỉ cần á n lấy ngươi biện pháp ngược lại là có thể người chơi ưa thích bao giờ ta trực tiếp một đao chặt phế người chơi có thể qua phó bản ta trực tiếp điều độ khó cao để bọn hắn qua không được nhất định có thể thu thập được lượng lớn tâm tình tiêu cực a ảnh thế giới có phải hay không cũng có thể tham khảo một chút cố phẳng mặc một lát chương ó t ba trăm một mươi một biến tướng đổi mới hiện nhiên lý có phần bị đà kích lúc đầu cố phàm giảng nhiều như vậy để nàng có một loại giác nộ g cảm giác chỉ cần dựa theo thịnh cảnh tập đoàn biện pháp bắt chước làm theo không liền có thể lấy thu hoạch đại lượng tâm tình tiêu cực sao rất khó tưởng tượng tinh linh thế giới nếu như là trò chơi nghịch thiên đường khai phát cái kia được kia nhưng i ề u h ơ Nhưng h cố p lý liệt hiển nhiên cũng chưa từ bỏ ý định nàng mặc dù hiệu sự đi xuống nhưng lại vẫn là trong phòng khách đi tới lui mấy bước tựa hồ đang suy tư cái gì cố phàm ta nhớ được ngươi đã từng nói qua với tư cách lập trình viên chưa xong không thành công có thể duy hai vấn đề chỉ là ở chỗ như thế nào dùng quanh co anh có ũ n g c phương pháp đến biến tướng hoàn thành công năng đồng thời vì hoàn thành chức năng này nguyện ý giao ra bao nhiêu kỳ hạn công trình cùng thời gian đúng không cố p h ạ m sửng sốt một chút trong lòng mơ hồ có một loại không tốt lắm cảm giác làm sao l ý lìt tựa hồ biến thông minh nàng có câu hỏi này tựa hồ là nghĩ được biện pháp gì nhưng cố p h ạ m cũng vẫn là chỉ có thể gật đầu nói đúng l ý lìt câu nói này cố p h ạ m xác thực nói qua với lại từ chương trình góc độ tới nói vậy xác thực như thế đối với lập trình viên tôi nói trên thế giới này chưa xong không thành chương trình chỉ cần ngươi chịu đầu nhập đại lượng thời gian cùng nhân lực đồng thời lại đối cái kia chút không thực tế nhu cầu tiến hành đứt điểm điểm điều chỉnh trên thế giới này tuyệt đại đa số công năng nhu cầu đều có thể thông qua quanh co phương thức đến đạt thành đây cũng là một cái ưu tú lập trình viên tất yếu tố dưỡng li li trên mặt lộ ra một chút tờ mịn s o n g đôi ngựa tựa hồ lại cạnh nhánh đi lên cho nên ta mới vừa nói biện pháp cũng không phải là hoàn toàn không cách nào làm đến a tuy nói tại trò chơi chính thức lọ dìn đem bán về sau chúng ta liền không cách nào lại đối trò chơi làm ra cái gì sửa chữa nhưng nếu như chúng ta sớm đem cái này chút sửa chữa chôn ở trong game làm thành trò chơi công năng một bộ phận đâu nói thí dụ như chúng ta ở trong game thêm một cái hạn chế làm trò chơi o c ầ n thời gian vượt qua một tháng về sau liền từ chương trình tự động điều chỉnh một ít chỉ số để người chơi đặc biệt kỹ năng thương tổn rất xuống ngàn trượng cái này hoàn toàn có thể đi mà cố phàm không khỏi giật mình khá lắm l ì lịch thay đổi tại thời gian dài như vậy trò chơi kiếp sống bên trong nàng vậy mà vậy hiểu một chút chương trình kỹ thuật không giống trước đó dễ gạt như vậy với lại ly l ị nói biện pháp này xác thực hữu hiệu tổng tới nói liền là đem những n à y đổi mới cùng biến động tại ngay từ đầu liền xếp vào tại trò chơi chương trình bên trong để nó tự động phát động cứ như vậy không coi là là phía chính phủ đối trò chơi tiến hành sửa chữa mà bản thân liền là nội dung trò chơi một bộ phận mắt nhìn thấy lý lịch một bộ hùng tâm bừng bừng lập tức liền phải trả ra thực tiễn bộ dáng cố phạm vội vàng mở miệng Lý lý luận làm là L Tổng, từ trên tới thể. thận trọng suy tính một chút. nói, như đương nhiên cũng Nhưng vấn cần suy vậy phải có có mấy đề, thứ nhất, chúng ta thu thập tâm tình tiêu c ũ lý lịch i để hơi ư suy nghĩ một lát đó là đương nhiên là loại thứ nhất cái này kỳ thật rất dễ lý giải tựa như bạn trên mạng tại trên mạng cùng người khác biện luận thời điểm lúc nào nhất phá phòng nếu như biết đối phương là cái tuần h nợ cờ hoặc là liền là lấy tiền làm việc thủy quân kỳ thật không đến mức như vậy phá phòng dù sao hắn đều đã d ạ n g này vì sao a không thuận theo hắn đâu cùng nói là sinh khí chẳng bằng nói là b u ồ n cười phản mà đối phương nếu như chứng trả đàng hoàng cùng ngươi biện luận lên mà ngươi thậm chí đối với mình lý luận sinh ra nghi ngờ cảm giác đối phương tựa hồ vậy có nhất định đạo lý như vậy như thế xoắn suýt xuống dưới tất nhiên là càng thêm phá phỏng Cho chơi cũng là đồng lý nếu như công ty game là một m cái đặc biệt ngu x u ẩ n sự t ì n h một chút liền rất yếu trí đồng thời tất cả người chơi đều đang mắng như vậy các người chơi cho dù sinh ra một chút tâm tình tiêu cực thường thường vậy sẽ không bền bỉ thậm chí có khả năng chuyển biến thành người gây cười tâm tính ngược lại là công ty game làm một kiện rất có tranh luận sự t ì n h các người chơi thành phân biệt rõ ràng hai phái không ai nhường ai một mực nói nhau nhau lúc này mới có thể mức độ lớn nhất sản sinh tâm tình tiêu cực gặp lý lịch công nhận mình quan điểm cố phạm vội vàng rèn sắc khi còn nóng tiếp tục nói cho nên a ly tổng n g ư y i biện pháp mặc dù tại trên lý luận có thể đi nhưng chân chính muốn thực tiễn lên còn cần nghiêm ngặt luật chứng quá đơn giản thô bạo biện pháp là không làm được nói thí dụ như chúng ta thiết lập tốt chương trình trò chơi lọ dìn một tháng về sau liền mầm thừa nhận đem tất cả người chơi tổn thương đều chặt tới nguyên bản một phần、mười. để đánh đánh được thể thể thể bọn bản bản bản hắn nguyên không nguyên thông quan phó bản cũng không cách nào thông quan.、Cái、này cố nhiên phó cách thu qua quái vậy có có Cái cố có vật lại, một chút tâm tình tiêu cực, nhưng kỳ thật cũng không có tình nhưng thật không tâm tiêu Một lời. kỳ phương diện bởi vì loại này cải biến quá mức không hợp t h ó i thường các người chơi rất nhanh liền sẽ kịp phản ứng không chỉ có không tức giận ngược lại sẽ muốn cười không cách nào tiếp tục sinh ra tâm tình tiêu cực một phương diện khác chúng ta động cơ bại lộ quá rõ ràng tiếp theo khoản trò chơi mặc kệ làm thành cái dạng gì đều không người đến chơi tổng hợp suy tính tới đến kỳ thật cũng không có lời lý l ị c khe nhím mày vậy ngươi là ý nói biện pháp này hoàn toàn không làm được nhưng vấn đề ở chỗ chúng ta không thể biết trước không cách nào biết được người chơi thích nhất cường lực nhất bờ giờ đến cùng là cái gì nếu như chặt không đến giờ bên trên vậy liền không được ứng có hiệu quả cho nên cùng mù quáng áp đề cho ẳ n g b dù thịnh cảnh tập đoàn ngay từ đầu liền chạy toàn chức nghiệp cách chơi đi làm cũng vẫn là xuất hiện vô hạn ánh sao sữa cùng hát cá mắt xích loại này hoàn toàn ở bọn hắn ngoài dự liệu bút nếu quả thật có thể biết trước lời nói cái tiết thịnh cảnh tập đoàn sớm tại ngay từ đầu liền đem hai cái này bụt cho tu cũng không đến mức về sau sốt ruột bận đĩu hoàng khẩn cấp chữa trị đã không cách nào biết trước như vậy xoắn suýt tại cái nào đó kỹ năng cái nào đó bao giờ chính là không có ý nghĩa cố p h ạ m nói không bằng tại một chút đặc biệt công năng bên trên động tâm ngược lại là có chút đạo lý lý truy hỏi vậy liền theo ngươi nói tại đặc biệt công năng bên trên động tâm làm một chút nếm thử vì về sau tốt hơn thu thập tâm tình tiêu cực làm cửa hàng cụ thể ở đâu cái cơ sở công năng bên trên động tâm cố p h ạ m trầm mặc một lát nói ra trang bị hệ thống thế nào dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm mười hai càng lên cấp càng đồ ăn li li sửng sốt một chút trang bị hệ thống hệ thống này cũng có thể có ý đồ gì sao theo ta được biết cái hệ thống này thiết kế tương đương cố định a đối với các người chơi tới nói trang bị hệ thống thứ này đơn giản không thể quen thuộc hơn nữa trong trò chơi nhân vật mặc trang bị đơn giản liền là chia làm phần đầu vai thân thể tay chân mấy cái đặc biệt bộ vị cái này chút đặc biệt bộ vị trang bị sẽ cho người chơi kèm theo một chút thuộc tính đồng thời bọn chúng cũng sẽ có khác biệt ra xem tại nhân vật mặc thời điểm bày ra trừ cái đó ra liền không có cái gì đặc biệt trang bị nghiêm trình mà nói cũng không tính là cách chơi hệ thống mà hẳn là trị số hệ thống dù sao tại dưới đại bộ phận tình huống trang bị cũng không thay đổi trò chơi cách chơi cơ chế mà chỉ là một loại trị số tăng lên cùng nhân vật mạnh lên thủ đoạn cùng biểu hiện cho nên lý lịch trước tiên không có lĩnh hội tới cố phảm cụ thể muốn làm sao đi đổi cố phảm ho nhẹ hai tiếng giải thích nói l ý tổng kỳ thật ngươi vừa rồi nâng lên mạch suy nghĩ cuối cùng liền là một điểm đối với người chơi đã cầm tới chúng ta nghĩ trăm phương ngàn l ư ỡ n kế thông qua chương trình dự thiết phương thức lại cho nó lấy đi đúng không lý lịch gật đầu đúng tựa như thịnh cảnh tập đoàn suy yếu vô hạn ánh sao sữa cùng h á cá mắt xích hai cái này bờ g ờ một dạng cuối cùng liền là đem người chơi đã nắm giữ lực lượng tức đoạt rơi cho nên có thể dẫn phát rất nhiều tâm tình tiêu cực cố p h ạ m tiếp tục nói trang bị hệ thống chúng ta cũng có thể làm như vậy các người chơi đã thu hoạch được trang bị chúng ta lại cho bọn hắn lấy đi không được sao l ý liệt ự a hồ có chút đã hiểu nói thí dụ như tạm tờ vờ tờ bên trong rơi xuống cố p h ạ m lắc đầu l ý tổng hồ độ a tạm tờ vờ tờ bên trong rơi xuống lời nói đây chẳng phải là mang ý nghĩa có người rơi liền sẽ có người nhặt rơi trang bị người cống hiến tâm tình tiêu cực nhặt trang bị người sinh ra chính diện cảm xúc đến lúc này một lần triệt tiêu mất coi như rơi người cống hiến tâm tình tiêu cực hơi nhiều một ít vậy rõ ràng không có lời li khẽ gật đầu đ ú nhưng g ngươi à, vậy muốn làm Cố lý? sao xử p à m c ờ cười, i rất đ ơ i ả n n d ù ở chúng ta cái này trò chơi mới bên trong độ bền biến thành không liền triệt để phát nổ biến thành một đống phế liệu có thể có hạn làm tài liệu thu về lại lợi dụng nhưng kiện trang bị này đã mất đi liền là đã mất đi lí lí trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng đúng thế với lại chúng ta còn có thể lấy lấy tên đẹp nói đây chính là bản trò chơi đặc thù cơ chế là một loại cách chơi sáng tạo cái mới đúng không cố phàm gật đầu đúng ly tổng ngươi quả nhiên ngộ tính rất cao ly ly cao hứng mong muốn chống lạnh đó còn cần phải nói ta là ai ta là địa ngục thứ nhất người chế tác luy l ị c đại nhân không thể không nói trang bị xe b ạ o cái này thiết lập quả thật có thể cho người chơi mang đến rất nhiều tâm tình tiêu cực đây là không thể nghi ngờ cho tới bây giờ trên thị trường tuyệt đại đa số trò chơi trang bị đều là vĩnh cửu cho dù sẽ hư hao có độ bền thiết lập cũng đều là có thể tu mà cái kia chút sẽ bạo vũ khí cho chơi cũng đều là tại cường hóa quá trình bên trong bạo chiếm đa số vẹn vẹn bởi vì dùng đến nhiều vũ khí liền phát nổ với lại không cách nào chữa trị loại trò chơi này cực ít cực ít nghiêm chỉnh mà nói loại này thiết kế nhưng thật ra là có chút phản nhân tính bởi vì người chơi đi khiêu chiến càng mạnh quái vật là vì thu hoạch được tốt hơn vũ khí mà tại thu hoạch được vũ khí tốt về sau thu được thuộc tính bên trên tăng lên lại đi khiêu chiến cao cấp hơn quái vật đây là một loại chính hướng tuần hoàn nhưng nếu như vũ khí sẽ bạo như vậy người chơi cầm tới vũ khí tốt vậy không nỡ dùng chỉ sẽ một mực dùng rác r ờ i vũ khí vũ khí tốt toàn bộ g i ấ u ở trong bọc cảnh tượng như thế này hoặc nhiều hoặc ít có chút không rời đầu tựa như mua xe bởi vì lo lắng xe mới m à i mòn mà đem xe mới cúng bái mỗi ngày cưới xe đạp một dạng hoang đường nhưng ở trong đêm nếu quả thật xuất hiện dạng này cơ chế như vậy các người chơi cơ hồ tất nhiên làm ra cùng loại hoang đường hành vi nhưng đây cũng chính là l i l i t hy vọng nhìn thấy rất tốt vậy chúng ta liền quay chung quanh cái ý tưởng này làm thiết kế a l i l i t h ậ t cao hứng hiện tại nàng có một địa g ấ m là thời điểm q a y chung quanh cái này địa g ấ m bao một trận sửi tạo cố phàm n g ư y i cảm giác cho chúng ta đem âm ảnh thế giới cái thứ hai lớn phiên bản cứ dựa theo cái này mạch suy nghĩ đi lớn đổi một cái thế nào cho tới bây giờ trò chơi nghịch thiên đường chỉ có một cái đang tại khai phát hạng mục cái k i a chính là âm ảnh thế giới 70 phiên bản đã khai phát một đoạn thời gian bất quá tổng tới nói còn là dựa theo nguyên bản truyền thống hình thức tại khai phát chẳng qua làm ở một chương mới bản đồ lớn ba cái mới cỡ lớn bằng bản cũng chính là đối ứng t 4 t 5 t lẻ và sáu đường giả bộ chuẩn bị ly, ly phản ứng đầu tiên liền là đem cái ý tưởng này làm đến âm ảnh thế giới bên trong đi cố phản vội vàng lắc đầu ly tổng không đội từ tình huống trước mắt đến xem âm ảnh thế giới vận doanh vẫn còn tương đối ổn định mặc dù sản xuất tâm tình tiêu cực không tính rất nhiều đi nhưng tốt xấu vẫn là chính các người chơi đại bộ phận vậy đều chỉ khai hoang đến phổ thông độ khó t 2 bản cách chúng ta thiết lập tốt đoàn bản lò dỉn truyền thuyết cấp bậc t 3 bản nơi t r ô n xương c h ỉ ít còn có thời gian mấy tháng nếu như dùng người chơi chủ lực đoàn toàn bộ tốt nghiệp tiêu chuẩn đến xem thời gian này còn có thể lại kéo dài thậm chí kéo dài đến gần một năm cũng không thành vấn đề húng chi âm ảnh thế giới phiên bản mới cũng có thể nhìn thành là một cái độc lập trò chơi hoàn toàn không cần phải gấp cái ý tưởng này chúng ta hoàn toàn có thể làm thành một cái mới game of phờ lìn ngoài ra gia nhập một chút hoàn toàn mới cơ chế nghiệm chứng một chút nếu như nghiệm chứng thành công lại cân nhắc gia nhập vào âm ảnh thế giới bên trong cũng không mượn ly ly suy nghĩ một chút ân cũng có chút đạo lý làm thành game of phờ lìn còn có thể lại thêm vào một chút hoàn toàn mới cơ chế ví dụ như đâu cố phàm tiếp tục nói còn là đạo lý giống vậy ly tổng đã ngươi đã quyết định lần này trò chơi chủ đề liền là lấy đi các người chơi đã thu hoạch được năng lực như vậy ta liền lớn mật làm thiết kế quân địch thăng cấp nhưng người chơi năng lực đặc thù không thăng cấp đây cũng coi là lấy một loại suy y u a Lilith mắt s á nếu g nghe rực rõ cực có chi lên lên, nói kỳ có ý tứ, t i t thích, nói. thích nói, ta nói. nói, đánh cái đơn giản、so、sánh. n giải cái Cố phàm so ế chúng ta tại trò chơi ngay từ đầu cho người chơi một hạng đặc thù siêu năng lực người chơi nương tựa theo cái này siêu năng lực ở trong game hô phong h o a n vũ chém dưa thái rau nhưng là theo trò chơi tiến trình gia tăng các người chơi gặp được quái vật dần dần m ạ n h lên thế nhưng cái này siêu năng lực nhưng không có tương ứng tăng lên nguyên bản nó tổn thương có thể trực tiếp dây quái nhưng bây giờ lại biến thành tạo gió Người chương ơ ba trăm mười ba liền từ ngươi đến phụ trách trò chơi mới khai phát lý lý đơn giản mong muốn vô an tán dương biện pháp tốt hiện nhiên cố phạm hai cái này ý tưởng đơn giản hoàn m ị thực tiễn nàng ban đầu tưởng tượng hình cảnh tập đoàn mặt ngoài chữa trị trong trò chơi cơ chế trên thực tế là chém đứt người chơi bờ giờ đối người chơi năng lực tạo thành suy yếu cho nên mới dẫn phát sự phẫn nộ của dân chúng mà cố phàm đưa ra hai cái này ý tưởng đồng dạng cũng là tại suy yếu người chơi lực lượng lấy đi bọn hắn đã có được đồ vật chỉ bất quá so với đơn giản t h u bạo vô nao trực tiếp chặt tổn thương cách làm này bí mật hơn càng không dễ dàng bị phát giác tự nhiên cũng liền lại càng dễ để người chơi sinh ra tâm tình tiêu cực thiết nghĩ một hồi dạng này cảnh tượng người chơi lúc đầu chơi phải thật tốt tiến vào trò chơi sau bản thân cảm giác tốt đẹp khiêu chiến một cái tiểu cái về sau thu được không sai vũ khí lại giải tỏa đặc thù nào đó siêu năng lực thần càn giết thần phật càn giết phật sơ kỳ trò chơi trải nghiệm kéo căng nhưng theo trò chơi tiến trình tiến lên hắn bắt đầu cảm thấy càng ngày càng không thích hợp bởi vì thật vất vả cầm tới vũ khí tốt đang đánh quái quá trình bên trong phát nổ nguyên bản cường lực siêu năng lực cũng biến thành càng ngày càng đồ ăn trong trò chơi tất cả quái vật đều thành lớn duy trì có hắn chưa trưởng thành thậm chí từ thể cảm giác đi lên nói còn trở nên yếu đi cái này có thể nhẫn nhất định có thể thu thập được đại lượng tâm tình tiêu cực không có chạy l ý li hai mắt tỏa ánh sáng như vậy kỹ càng thiết kế phương án đâu chúng ta cụ thể muốn làm cái cái gì để tài trò chơi cố phạm hai tay mở ra li tổng ta đây cũng không biết ta dù sao chỉ là cái phụ trách cho đề nghị người thiết kế phương án vẫn là được ngươi bỏ ra lý lịch hơi cân nhắc một lát sau đó nói ân t ố t luôn luôn chúng ta hai cái người tại thiết kế trò chơi cũng không tốt ta cảm thấy hẳn là để dưới tay các nhà thiết kế cũng nhiều gánh chịu một ít công việc theo ta thấy lần này thiết kế liền giao cho ngụy thành kiệt tới đi cố phạm lúc này gật đầu đồng ý ta hoàn toàn tán thành hai người đối mặt vừa cười mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hiển nhiên lý lịch mặc dù ngoài miệng nói xong muốn thiết kế nhưng trên thực tế đối cố phạm vẫn là có chỗ cảnh giác để cố phạm thiết kế trò chơi nàng xác thực cảm thấy cực kỳ không yên lòng mà chính nàng tự mình đến đâu lại có chút lực có chưa đến bởi vì cố p h ạ m cung cấp cái phương án này có chút hư vô p h i ê u miếu trước mắt cũng chỉ là hai cái đơn giản ý tưởng mà thôi thậm chí cụ thể trang bị hệ thống siêu năng lực hệ thống đều còn không có cơ hội là bắt đầu từ số、0. đây đối với lý lịch tới nói còn là rất khó vì một địa giấm bao một trận xối cạo lượng công việc này có chút lớn lý lịch cảm giác mình không giải quyết được vẫn là tìm đen công đến hoàn thành tương đối tốt vừa vặn công ty nhà thiết kế bên trong ngụy thành kiệt còn không phụ trách qua trò chơi khai phát để hắn trên đỉnh phù hợp dù sao chu dương còn đang phụ trách lâm ảnh thế giới phiên bản mới khai phát làm việc để bọn hắn hai cái người mỗi người quản lý chức vụ của mình cũng t h ừ a n à y cơ hội đem trò chơi n g h ị c h thiên đường chia hai cái khác biệt tổ hạng mục một cái phụ trách vong du khai phát cùng vận danh o một cái khác phụ trách game of the l ì n khai phát hai không chậm trễ rất tốt về phần cố p h ạ m hắn vậy ước gì lại thêm một cái người giúp mình gánh vác một cái c ử u hận miễn cho bởi vì chính mình c ử u hận giá trị quá cao tạo thành óc bị lì liệt cho c h é m giết tốt cái kia quyết định như vậy đi trời tối ngày mai cùng bị thành kiệt mở cái hội để hắn nắm chặt thời gian đem trò chơi mới thiết kế phương án làm cho đi ra lý lịch nói xong ô m trong ngực đối trò chơi mới ước ao và hướng tới tạm thời quên đi âm ảnh thế giới thất bại thật vui vẻ đi ngày hôm sau ban đêm ngụy thành kiệt nhìn xem ngồi tại bàn hội nghị đối diện lý lịch cùng cố phảm không hiểu cảm thấy một chút quỷ dị áp lực núi lớn a mặc dù từ tư lịch đi lên nói ngụy thành kiệt xem như toàn bộ công ty tại trò chơi ngành nghề bên trong tư lịch già nhất nhà thiết kế nhưng ở nghịch thiên đường nhà này công ty bên trong hắn chỉ là nửa đường gia nhập với lại tại cố tổng cái này thiên mã hành không thiết kế năng lực trước mặt ngụy thành kiệt cũng không tiện cậy già lên mặt hôm nay đột nhiên bị cố tổng cùng người đầu tư cùng một chỗ nói chuyện còn hơi có chút lo lắng không yên cố phà ngược lại là rất thẳng thắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra mình mắt lão ngụy à ngươi nhìn ngươi đến công ty của chúng ta vậy rất lâu là thời điểm một mình đảm đ ư ơ n g một phía một mình dẫn đầu một cái mới h ạ n g hục cho nên ta cùng ly tổng đã quyết định l ị c h thiên đường tiếp theo khoản game o ọ phơ lỉn liền từ ngươi mở ra phát ngụy thành kiệt đông nhiên ngây ngẩn cả người à đột nhiên như vậy sao kỳ thật hắn cũng từng muốn qua mình có phải hay không ngày nọ có thể dẫn đầu đi chế tắc một trò chơi nhưng rất nhanh lại cảm thấy lúc này còn nói còn sớm tuy nói ngụy thành kiệt tại thịnh cảnh tập đoàn liền là người chế tác vậy có rất nhiều dẫn đầu chế tác trò chơi kinh nghiệm nhưng những kinh nghiệm kia rất khó mang đến trò chơi nghịch thiên đường nghịch thiên đường mỗi một trò chơi đều là não mạch kín thanh k ỷ thậm chí có thể nói là tràn đầy có tính đột phá thậm chí để ngụy thành kiệt mình phục bản đều rất khó tưởng tượng trò chơi này ban đầu đến cùng là thế nào thiết kế ra được ngụy thành kiệt cảm thấy mình còn phải tiếp tục học tập lúc này để hắn là người chế tác đi mình thiết kế một trò chơi được hay không được nhưng là thiết kế ra được trò chơi khẳng định có thịnh cảnh vị rất khó kéo dài trò chơi n ị c h thiên đường nhất quán phong cách cho nên ngụy thành kiệt tạm thời cũng không có loại này dự định còn cảm thấy mình hẳn là lại lắng đọng một cái dù sao hiện tại hắn làm trên thực tế là chủ tính trung hạng mục vận hành chấp hành chủ sách làm việc mỗi trò chơi cầm tới tiền thưởng vậy cũng rất cao phải chăng mình độc lập thiết kế trò chơi thật cũng không trọng yếu như vậy chỉ là không nghĩ tới cố tổng trực tiếp điểm tướng đem hắn đẩy lên trước sân khấu đây có phải hay không sẽ có một loại khâm định cảm giác cố tổng ta sẽ có hay không có chút năng lực không đủ ngụy thành kiệt có chút do dự cố phàm k ẽ lắc đầu sẽ không ly tổng đã giúp ngươi đem ý tưởng đều nghĩ ngươi liền chiếu vào làm là được nghe nói như thế nhưng g u y n t lúc này người đầu tư ngay tại trước mặt hắn cũng không tốt biểu hiện được quá rõ ràng chỉ có thể thử thăm dò hỏi vậy xin hỏi cụ thể là cái gì ý tưởng có thể hay không kỹ càng nói cho ta một chút lý lịch n u n g tay ai nha liền là rất đơn giản ý tưởng ngươi chỉ cần bảo đảm trò chơi có thể thỏa mãn hai cái này ý tưởng là có thể cái khác ta một mực không làm yêu cầu thứ nhất trò chơi này trang bị hệ thống nhất định phải là nhưng hư hao chỉ cần người chơi dùng thời gian dài liền sẽ hư mất hư mất về sau có thể trực tiếp bạo cũng có thể biến thành phế liệu nhưng tuyệt đối không thể xây một chút liền trở về hình dáng ban đầu thứ hai tại trò chơi này bên trong người chơi có thể dùng có rất nhiều khốc u y ễ n kỹ năng đặc thù nhưng là cái này chút kỹ năng cũng sẽ không theo thời gian chuyển rời mà không ngừng thăng cấp ngược lại sẽ trở nên càng ngày càng khó dùng chương i ba trăm mười bốn địa thủy hòa phong bốn loại nguyên tố cơ bản cố phàm ho nhẹ hai tiếng ngươi trước không muốn ngạc nhiên đạo ý tưởng đã bày ở chỗ này ngươi liền tận khả năng đặt chân ở hai cái này ý tưởng đi làm thiết kế dù sao tại hai cái này ý tưởng trên cơ sở không ngừng suy luận trò chơi cách chơi rất nhanh cũng liền đi ra mà ngụy thanh kiệt khỏe miệng có chút có rúm cố tổng lời nói này hoàn toàn không có an ủi đến người a bất quá lúc này bị lão bản cùng người đầu tư cùng một chỗ nhìn chằm chằm ngụy thanh kiệt với tư cách một tên chuyên nghiệp nhà thiết kế vậy không có khả năng keo khố chỉ có thể kiên trì cứng rắn tiếp tục nghĩ đầu tiên điểm thứ nhất trang bị nhưng hư hao lại không có gì tốt thiết kế bởi vì một khi xác định trang bị nhưng hư hao như vậy đến tiếp sau rất nhiều thiết kế nhưng thật ra là khóa kín không thể biến hóa ví dụ như người chơi nhất định phải có một cái rất lớn đạo cụ cột hoặc là vũ khí cột bằng không lời nói mang vũ khí không đủ nhiều sau đó tại một trận b ộ chiến bên trong toàn bộ phát nổ người chơi làm cái gì chẳng lẽ lại đi lên v u n g nằm đấm đồng thời trong trò chơi tuyệt đại đa số cường lực vũ khí tất nhiên là có thể lặp lại thu hoạch hoặc là có thể thông qua thủ đoạn đặc thù một lần nữa chế tác bằng không không xuất bản nữa vũ khí cũng liền mang ý nghĩa ở người chơi trong hành trang hạn chót vĩnh viễn sẽ không lấy ra dùng trừ cái đó ra trong trò chơi vậy có lẽ là không tồn tại nữa trang bị hợp thành cùng cường hóa hệ thống bởi vì cái này cùng nguyên bản thiết kế lý niệm trái ngược nếu như hợp thành cường hóa có thể khôi phục thậm chí gia tăng trang bị độ bền vậy thì tương đương với biến tướng là một cái chữa trị hệ thống cho ù n tổng ban g ly t đầu nên ngụy thành kiệt đơn giản suy nghĩ một chút liền đại khái nghĩ thông suốt loại này trang bị hệ thống tựa hồ cũng chỉ có một loại cách làm cái kia chính là cho người chơi một cái rất lớn kho vũ khí tồn để hắn có thể tùy tiện hoán đổi các loại vũ khí đồng thời những vũ khí này tại trên địa đồ hoặc là quái vật trên thân ngẫu nhiên đổi mới đồng thời tuyệt đại đa số vũ khí không cách nào hợp thành cường hóa trang bị hệ thống trên cơ bản định chết liền là như thế cái trạng thái như vậy duy nhất có thể phát huy một cái cũng chỉ có kỹ năng đặc thù điểm này mà ly tổng lại rõ ràng đưa ra cái này chút kỹ năng cũng sẽ không theo thời gian chuyển rời mà mạnh lên ngược lại sẽ trở nên càng ngày càng khó dùng ngụy thành kiệt tạm thời không nghĩ tới như thế nào mới có thể để cho cái này chút kỹ năng trở nên càng ngày càng khó dùng đơn cử đơn giản ví dụ nếu người chơi có một hạng siêu năng lực là tay xoa một cái đại họa cầu chế tạo độ mạnh như vậy năng lực này đến cùng làm sao càng ngày càng khó sử dụng đây chẳng lẽ lại theo thăng cấp chỉ thăng cấp thi pháp thời gian tổn thương ngược lại thấp hơn lúc đó bị phẫn nộ người chơi chặn lấy cửa đánh một trận tơi bởi a nhìn thấy ngụy thành kiệt lâm vào xoắn suýt cố p h à m ngược lại là rất bình tĩnh q u y ế nhủ không có việc gì ngươi trước tùy tiện muốn mấy cái năng lực thiên mã hành không một điểm càng cương đại càng tốt càng khoa trương càng tốt sau đó lại cùng ly tổng cùng một chỗ xác định cái này chút kỹ năng thăng cấp hiệu quả về phần nguyên tố nha ngươi có thể tùy ý lấy tài liệu mà mặc kệ là cổ kim nội ngoại truyền thuyết thần thoại lại hoặc là một chút trong trò chơi đã có thành công kinh nghiệm đều có thể tham khảo một chút gặp cố tổng đều nói như vậy ngụy thành kiệt cũng chỉ đành đuổi con vịt bên trên cung bắt đầu não mở rộng cái kia cố tổng dù n g tương đối truyền thống nguyên tố với tư cách đóng gói có thể chứ liên la địa thủy hóa phong cố phàm g ậ t đầu đương nhiên có thể tại cổ nhân không có nắm giữ đầy đủ khoa học tri thức nhân đại đối tại toàn bộ thế giới vật chất tạo thành học thuyết thường thường quy kết làm một ít nguyên tố cơ bản ví dụ như ở trong nước truyền thống văn hóa bên trong thường thường lấy âm dương ngũ hành làm đại biểu cũng chính là kim một thủy hóa thổ tới xứng đôi bộ còn có trọn vẹn tương sinh tương khắc tuần hoàn lý luận thậm chí còn có thể cùng vương triệu thay đổi móc b ấ t quá lấy n g ũ hành vì đóng gói trò chơi tương đối nhiều với lại tại ngụy thành kiện tưởng tượng bên trong trò chơi này cũng không phải là một cái truyền thống hoa hạ gió trò chơi bởi vậy hắn càng có khuynh hướng áp dụng địa phong thủy hòa cái này bốn loại nguyên tố cơ bản tại văn minh k h á c vật chất cấu thành học thuyết bên trong cái này bốn loại nguyên tố muốn càng thêm phổ biến một điểm đương nhiên bọn chúng tên không giống nhau ví dụ như tại trong phật giáo cho rằng địa thủy hòa phong là cấu thành vật chất bốn lớn nguyên tố mà tại cổ hy lạp học thuyết bên trong bốn nguyên tố nói là quê mùa thủy hòa thú vị là ở trong nước rất nhiều truyền thống tác phẩm văn học bên trong cũng ít nhiều nhận lấy từ bên ngoài đến văn hóa ảnh hưởng, phong thần diễn nghĩa bên trong tại một chút dính đến thế giới nguyên tố cơ bản địa phương vậy sử dụng địa thủy h ỏ a phong khái niệm tại miêu tả thái thượng lão quân thái cực đồ thời điểm nói vật này có thể phân rõ lý trọng định địa thủy h ỏ a phong là bao quát vạn vật chi bảo mà thông thiên giáo chủ thua thấy nôn nóng mong muốn lật b à n lúc vậy nói đúng muốn trọng lập địa thủy h ỏ a phong đ ổ i cái thế giới cho nên ngụy thành kiệt mong muốn dùng địa thủy h ỏ a phong với tư cách trong trò chơi năng lực đặc thù đóng gói cũng coi là một bộ tương đối hoàn thiện hệ thống đương nhiên ở trong game dùng cái gì đóng gói kỳ thật cũng không trọng yếu trọng yếu là trò chơi cách chơi đến cùng như thế nào. Đã Cố Phạm đã nói rồi, những năng lực này càng cường đại càng tốt càng tiên h mã hành không càng tốt như vậy ngụy thành kiệt cũng liền có thể mở rộng thiết kế nói thoải mái cố tổng t a sơ bộ thiết kế là như thế này địa hoặc là thổ nguyên tố rất đơn giản thường dùng nhất liền là đ ộ t xuyên tường thủy nguyên tố có cái lý niệm gọi là thượng thiện nước thủy nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh với vật nào nước bản thân là vô hình đồng thời cũng có thể biến thành bất luận cái gì hình dạng cho nên ở trong g a m e thủy nguyên tố lực lượng có thể phụ thuộc vào một ít đặc biệt đạo cụ đem cái này chút đạo cụ to lớn hóa hoặc là dùng làm chất keo dính dán lại không đồng đạo cỗ sinh ra nhiều loại khác biệt hiệu quả ngoài ra còn có thể lấy có k h ô n g thủy lực mặc v i ệ t hà lưu hòa nguyên tố một cái thuần túy tổn thương đặc biệt tính năng lực có thể thiêu đốt h ỏ a diễm chế tạo h ỏ a diễm tạc đạn các loại phong nguyên tố tạm thời không có quá rất nhiều pháp nếu như vẹn vẹn thổi lất phất một trận gió nhẹ cung cấp lực đầy tựa hồ có chút quá yếu có lẽ có thể dùng nó đến bắt lấy vật thể hoặc là điều khiển vật thể đương nhiên ngoại trừ cái này bốn loại nguyên tố cơ bản bên ngoài thời gian cũng có thể xem vì nguyên tố cơ bản một loại về phần thời gian năng lực đặc thù cũng rất nhiều ví dụ như có thể thời gian đình trệ hoặc là để thời g đều có thể đối nội dung trò chơi sinh ra nhất định ảnh hưởng cố tổng ly tổng các ngươi nhìn dạng này thiết kế được không ngụy thành kiệt dựa theo bốn lớn nguyên tố cơ bản lý niệm tùy tiện thiết kế một bộ phương án bất quá đang nói xong về sau hắn cũng có chút không xác định phải chăng phù hợp yêu cầu thế là mang theo chừng cầu ý kiến ánh mắt nhìn về phía trước mặt hai người lí l thì là quay đầu nhìn về phía cố phạm h i ệ n nhiên nàng cũng không để ý những công năng này cụ thể thiết kế là cái gì dưới cái nhìn của nàng đều không khác mấy lí quan tâm hơn là cái này chút thiết kế đến cùng có thể hay không hoàn thành nàng nói tới theo trò chơi tiến trình tiến lên càng ngày càng khó dùng mục tiêu dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm mười lăm ly lịch sửa chưa đề nghị cố phàm ho nhẹ hai tiếng ân cái này chút thiết kế đều rất không tệ tiếp xuống liền là dựa theo ly tổng yêu cầu đối với mấy cái này năng lực đặc thù thăng cấp hiệu quả là một cái cụ thể quy hoạch ta đơn giản đánh cái giảm đi liền lấy trực tiếp nhất hỏa nguyên tố tới nói hòa nguyên tố hiệu quả là chế tạo hỏa diễn p h t đạn có thể cho quái vật tạo thành trực tiếp tổn thương đúng không như vậy chức năng này đổi pháp vô cùng đơn、giản. theo trò chơi tiến trình tiến lên người chơi có thể thăng cấp loại năng lực này đồng thời trong trò chơi quái vật h e kháng tính các loại số liệu cũng sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng nhưng là bất luận người chơi như thế nào thăng cấp h ỏ a d i ễ m tạc đạn tổn thương đều chỉ có vi lượng tăng lên cũng chính là càng đến trò chơi hậu kỳ cái này tạc đạn thì càng tạo gió thậm chí đến cuối cùng ngoại trừ thị giác hiệu quả bên ngoài cơ hội không cách nào đối quái vật tạo thành bất cứ thương tổn thương gì nói xong hắn nhìn một chút l i l i t ly tổng cái này mạch suy nghĩ không có vấn đề a l i l i t thật cao hơn gật đầu không có vấn đề liền theo cái này thiết kế đầu này phi thường phù hợp đem đã cho người chơi đồ vật lấy thêm đi cái này một lý niệm nguyên bản người chơi đã thành thói quen dùng cường đại hỏa diễm tạc đạn đến nhanh chóng tiêu diệt đại quy mô quân địch hoặc là tại một chút nguy hiểm tình huống dưới chuyển nguy thành an thậm chí còn đầy c õ i lòng mong đợi đi làm nhiệm vụ thu thập vật liệu cho nó thăng cấp nhưng mà các người chơi rất nhanh phát hiện cái này tạc đạn bất kể thế nào thăng cấp tổn thương đều càng ngày càng thấp đương nhiên nơi này cái gọi là càng ngày càng thấp là người chơi chủ quan cảm thụ trên thực tế tạc đạn lực sắt thương sắc thực tăng lên mức nhỏ cầm tới đối phó nơi sinh ra sơ cấp tiểu cái tổn thương vậy cao hơn nhưng vấn đề là, nó tốc độ lên cấp còn kém rất rất xa quái vật thuộc tính tốc độ tăng lên cho nên mới sẽ để cho người chơi cảm thấy thứ này càng ngày càng khó dùng cố phàm nhìn về phía ngụy thanh kiệt như vậy tiếp đó người cứ dựa theo cái này mạnh suy nghĩ đem mấy loại khác nguyên tố năng lực vậy đều một lần nữa thiết kế một lượn g ngụy thanh kiệt quả thực là trận mắt há h ố c mồm nhưng nhìn thấy cố tổng cái này trưng trạc đ à n g hoàng bộ d á n g cũng chỉ đánh vắt hết góc bắt đầu thiết kế như vậy thổ nguyên tố là đội hoặc là xuyên t ư ờ n g đã như vậy trong trò chơi hậu kỳ liền bắt đầu đại lượng an bài không phải thổ địa cửa khẩu ví dụ như toàn bộ cửa khẩu đều là nước hoặc là kim loại vật thể chế、thành. cho nên các người chơi sẽ phát hiện giai đoạn trước có thể tùy tiện xuyên t ư ờ n g đến hậu kỳ đều không cách nào xuyên qua phong nguyên tố là có thể bắt lấy vật thể hoặc là gia tăng l ự c đầy như vậy đến trò chơi hậu kỳ trong không gian căn bản không có gió cho nên cũng không cách nào lợi dụng gió lực lượng nguyên tố về phần thủy nguyên tố nguyên bản có thể dùng làm chất keo dính dán lại đặc biệt đạo cụ hoặc là đem một ít đạo cụ phóng đại sát nhập sinh đặc thù công hiệu nhưng sau cảnh tượng bên trong nước càng ngày càng ít hoặc là dán lại đi ra đạo cụ thuộc tính ngược lại biến yếu thời gian nguyên tố tạm thời còn không nghĩ tới quá tốt phương án b ấ ân mặc dù từ cảm giác đi lên nói là thỏa mãn thiết kế mục tiêu nhưng có phải hay không quá cùng tư chất hóa một chút thầu nguyên tố phong nguyên tố thủy nguyên tố đều là đến đằng sau càng ngày càng ít vậy cái này trong không gian chẳng phải là cái gì đều không còn lại chỉ còn lại có lửa cùng kim loại ta cảm thấy vẫn là đến nghĩ nhiều nữa một chút hoa văn không phải các người chơi sẽ không cao hứng ngụy thành kiệt kém chút một ngụm lao hết u y phun ra ngoài khá lắm thì ra như vậy ngư ơ i ý là không thể một mực dùng cùng một loại biện pháp đến ngược người chơi còn nhất định phải đổi lấy hoa văn ngược đúng không lý lý tiếp tục nói ta cảm thấy phong nguyên tố thế nhưng là trực tiếp t r á i lại đằng sau không gian không phải là không có gió mà là phong thái nhiều đại lượng cảnh tượng bên trong đều có người chơi không cách nào k h ô n g chế sức gió nguyên tố cho nên khi người chơi muốn vận dụng phong nguyên tố siêu năng n g c lúc không chỉ có không cách nào khống chế ngược lại sẽ bị mang chạy thùy nguyên tố nguyên bản có thể dùng làm chất kéo dính nhưng là đằng sau thu hoạch đạo cụ đều là đặc thù đạo cụ một khi d á n lại liền sẽ trực tiếp bể nát về phần thổ nguyên tố nha ta cảm thấy có thể tại trong đất gia tăng bấy dập ví dụ như người chơi mong muốn thông qua thổ hành thuật xuyên qua nào đó lấp ký tưởng hoặc làm ộ t cái nào đó bình đại thời điểm đột nhiên phát hiện trong này vậy mà ẩn giấu đi một cái ăn người quái vật sau đó một khi hắn chui vào liền sẽ bị lập tức ăn hết dẫn đến đêm over cứ như vậy hiển nhiên thích hợp hơn mà ngụy thanh kiệt trầm mặc ly tổng lại còn thật sự là nghĩ như vậy một loại ngược người chơi phương pháp còn chưa đủ vẫn phải nhiều đến mấy loại hoa văn hắn nhìn về phía cố phàm nghĩ thầm cố tổng hẳn là sẽ ra tay a quản quan tâm nàng người đầu tư vô pháp vô thiên nhưng mà cố p h à m ngược lại là nhẹ gật đầu tân không sai ly tổng cái này thiết kế liền rất t ố t mà bất quà đâu mặc dù trên đại thể cũng không có vấn đề gì ta vẫn là có một chút đề nghị nhỏ cũng tỉ như thủy nguyên tố cái này thủy nguyên tố nguyên bản có thể dùng làm chất kéo dính có thể dán lại đạo cụ nhưng nếu như trực tiếp dán lại sau liền bể nát khó tránh khỏi có chút quá đơn giản t h ú bạo cái này sẽ để cho các người chơi hoài nghi chúng ta là cố ý mà sẽ không nghĩ lại mình vấn đề cách làm này trung pi là không quá ê m dịu ta cảm thấy có thể dạng này thiết kế thủy nguyên tố mặc dù có thể dùng làm chất keo dính nhưng càng là hậu kỳ trang bị cùng đạo cụ chất lượng liền càng cao đã chất lượng cao như vậy chúng ta liền cần càng nhiều chất keo dính mới có thể đưa chúng nó dính hợp lại bởi vậy dán lại sau vật thể tổng trọng lượng cũng biết chỉ số cấp tăng lên ví dụ như vốn là hai kiện trọng lực vì một đạo cỗ người chơi có thể rất nhẹ nhàng cầm lên tại sơ kỳ đưa chúng nó dính hợp lại về sau trọng lực là một m ộ t một chỉ cần một phần chất keo dính là đủ rồi tổng trọng lượng là ba các người chơi cầm lên vậy còn có thể lấy tiếp nhận nhưng đến cuối cùng bởi vì hai kiện vật thể trọng lực đều là ba như vậy muốn đưa chúng nó dính hợp lại liền cần năm phần chất keo dính tổng trọng lượng liền là ba ba năm lập tức biến thành một ư ơ i một tổng trọng lượng các người chơi liền lấy không động cái này chút đạo cụ trọng lượng có thể t r ự quan dương hiện tại người chơi nhân vật biểu hiện bên trên ví dụ như làm người chơi cầm siêu trọng vật thể lúc nhân vật trò chơi nhất định phải hai tay gắt gao nắm lấy vật thể tốc độ di chuyển trở nên c h ầ m c h ạ t sử dụng vũ khí lúc công kích t r ư ớ c dao động cùng sau dao động vậy đều sẽ trở nên đặc biệt dài cứ như vậy mặc dù cho người chơi chế tạo chứng ạ i nhưng xác thực thông qua trò chơi cơ chế mà quang minh chính đại chế tạo các người chơi cho dù sinh khí cũng không có chỗ phát t i ế t Ly Ly chương ba trăm mười sáu cố tổng quanh co chiến thuật ngụy thành kiệt mua bút thành văn đem trước thảo luận trọng điểm toàn bộ ghi xuống mà đợi đến hắn toàn bộ nhớ xong về sau một lần nữa quay đầu lại nhìn trò chơi này thiết kế tương quan nội dung không khỏi hít sâu m ộ t hơi khá lắm trò chơi này lượng công việc thế nhưng là không nhỏ a trước đó mọi người đều tại nói thoải mái cho nên cũng không có tận lực đối trò chơi thể lượng cùng nội dung làm ra hạn chế đều là nghĩ đến đâu nói đến đâu như vậy thì tất nhiên sẽ có một ít công việc lượng nghiêm trọng vượt chỉ tiêu hệ thống công năng xuất hiện ngụy thanh kiệt đưa ra cái này mấy loại năng lực đặc thù bản thân lượng công việc đều không coi là quá lớn ví dụ như hỏa nguyên tố năng lực vẹn vẹn một cái đơn giản nộ mạnh mà thổ nguyên tố năng lực thì là xuyên tường đ ộ mặc dù làm cũng biết hơi có chút độ khó nhưng sẽ không quá phức tạp p h như g nguyên tố bắt l vậy, vậy trong trò chơi đạo cụ càng nhiều to lớn hóa hoặc là dán lại về sau phản ứng cũng liền càng phức tạp nhất định phải nhằm vào trong trò chơi tuyệt đại đa số đạo cụ đều làm gia hư hóa cho dù làm một cái phổ biến tính chương trình hoặc là đem đạo cụ dựa theo khác biệt công có thể tiến hành phân loại hoặc nhiều hoặc ít trộm một điểm lười nhưng sau đó cũng vẫn là muốn tiến hành đại lượng khảo thí cùng nhiệm g chứng nhưng bất kể nói thế nào vẹn vẹn liền nguyên bản công năng mà nói cái này chút lượng công việc còn tại một cái cỡ lớn game họ phờ l ì n khai phát phạm chú bên trong mà ly tổng cái này chút đề nghị thì là thành công làm ra lửa cháy đổ thêm dầu hiệu quả để lượng công việc trở nên lớn hơn ví dụ như cảnh tượng bên trong sẽ đem người chơi mang chạy sức gió nguyên tố hoặc là trong đất tẩn tàng ăn người quái vật cái này chút không chỉ là đem công năng chế tác được là có thể còn đối cảnh tượng cùng cửa khẩu thiết kế đưa ra cực cao yêu cầu chỉ có thể nói phụ trách cửa khẩu thiết kế nhà thiết kế muốn mồ hôi đầm địa ngoài ra đối tổng này với khai phát năng lực bình thường tiểu đoàn đội tới nói chỉ là tính toán cân bằng các loại đạo cụ trọng lượng để nhân vật sử dụng các loại đạo cụ lúc biểu hiện xem ra bình thường đều phải hao phi đại lượng thời gian lặp đi lặp lại điều chỉnh thử Vẹn vẹn h ú nếu như người chơi liên tục vượt vọt công năng đều không có như vậy một cái nhỏ đống đất liền có thể phong kín người chơi tiến lên đường mà một khi cho người chơi tăng thêm nhảy vọt công năng bọn hắn liền sẽ nhảy đến rất nhiều không hiểu ra sao cả địa phương đi để nhà thiết kế hao tổn tâm cơ thiết kế cửa khẩu có rất nhiều trốn học đường tắt mà người chơi có thể xuyên tưởng càng là mang ý nghĩa thông thường cửa khẩu thiết kế tất nhiên tồn tại quá nhiều đường tắt cái này tự nhiên đối cửa khẩu nhà thiết kế đưa ra càng yêu cầu cao bằng không cửa khẩu rất dễ dàng đi hướng hai cái cực đoan hoặc là quá đơn giản tùy tiện một xuyên tưởng đã vượt qua hoặc là quá phức tạp các người chơi xuyên đến xuyên đi vẫn là tìm không ra bắc mà mặc kệ xuất hiện loại tình huống nào đều chỉ có thể nói là trò chơi này cử Ngoài ra, vì tốt đồng thời khác biệt nguyên tố thiết kế mang ý nghĩa trò chơi tốt nhất là thiên hướng về tây nguyễn phim hoạt hình huyễn tưởng loại hình phong cách về phần trò chơi nội dung cốt truyện giàn giáo ta cảm thấy áp dụng tương đối truyền thống dũng giả đấu ác long hoặc là dũng giả cứu vớt thế giới kiểu đoạn là có thể nội dung cốt truyện không nên quá độ phức tạp dù sao trò chơi cơ chế đã cực kỳ phức tạp nếu như lại thêm nội dung cốt truyện lời nói trò chơi khai phát chi phí liền có chút khó mà k h ô n g chế cố p h à m nhẹ gật đầu ân có thể về phần lý lít nàng cũng không có nhiều lời cái gì bởi vì nàng đối với trò chơi nội dung cụ thể là cái gì không có chút nào quan tâm chỉ cần trò chơi này có thể dựa theo nàng yêu cầu cho người chơi chế tạo đủ nhiều tâm tình tiêu cực cái kia là đủ rồi v ề phần ngụy thành kiệt vắt hết tóc cho trò chơi làm ra hoàn thiện nhiều lắm là bị nàng coi là một t r ư ờ n g sinh đẹp ra là dụ dỗ người chơi tiến đến thủ đoạn chơi mà thôi ngụy thành kiệt gặp hai người đều không dị nghị vội vàng tiếp tục múa bút thành văn đem mình trước đó ý nghĩ vậy toàn bộ ghi chép lại mà ở trong quá trình này ngụy thành kiệt dần dần ý thức được một việc cố tổng tựa hồ một mực đang tận lực dẫn đạo ly tổng a vừa mới bắt đầu ngụy thành kiệt coi là cố tổng càng giống là cái vung tay t r ư n g quỹ hoặc là như cái gặp cảnh khốn cùng cô dâu nhỏ đối với người đầu tư làm sảng làm bậy hoàn toàn là bất lực chỉ có thể mặc cho ly tổng càng á y đối với ly tổng đưa ra đủ loại không hợp thói thường thuyết pháp cố tổng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận sau đó tại chế tác trò chơi quá trình bên trong lén lút hướng bên trong n h é t bút tận khả năng tại trò chơi đem bán sau thông qua loại này quanh cũng có phương thức vãn hồi danh tiếng nhưng trải qua lần này mở hội ngụy thành kiệt đột nhiên ý thức được cố tổng tựa hồ cũng không phải là cái gì cũng không làm liền lấy lần này trò chơi tới nói nhìn như toàn bộ hội nghị quá trình là mình m tại đề ý kiến ly tổng tại toàn bộ hành trình đánh nhịp tuyệt đại đa số công năng đều là ly tổng lên tiếng đã định nhưng trên thực tế cố tổng trong bóng tối lại làm ra tính quyết định sàng chọn công năng đối với ly tổng đưa ra cái tia chút tựa hồ xem ra còn có thể cứu phương án cố tổng không nói một lời hoặc là dứt khoát kiên định tỏ thái độ mở miệng đồng ý mà đối với ly tổng đưa ra cái tia chút có nghiêm trọng vấn đề phương án cố tổng luôn luôn sẽ quanh có đưa ra một chút kiến nghị mới mặc dù nhìn bề ngoài so ly tổng ý nghĩ càng thêm không đáng tin cậy nhưng cẩn thận suy nghĩ liền sẽ phát hiện loại này phương án mới không hề nghi ngờ lưu lại càng lớn phát huy không gian Cũng như,、ly、Tổng tỷ Ly đ mặc dù ở ngoài mặt nhìn cũng cho người chơi rất lớn hạn chế hơn nữa còn tăng lên lượng công việc để trò chơi c h ố n g giống nhiều hơn một bộ hệ thống trọng lực nhưng từ một cái góc độ khác tới nói hệ thống càng phức tạp ra chuyện ẩn ở bên trong khả năng lại càng lớn có thể thao tác không gian vậy càng lớn nghĩ tới đây ngụy thành kiệt không khỏi nổi lòng tôn kính quả nhiên vẫn phải là cố tổng trò chơi nghịch thiên đường bị nắm đến xích sao、Dây、trắng, Trường luôn vui vẻ bên những chúc Chuyến hữu hữu đạo vui người trong lòng của hắn rất rõ ràng người làm công cái mong muốn ngồi tại một bên nào căn bản không cần quá do dự như vậy còn có một vấn đề cuối cùng ly tổng cố tổng chúng ta trò chơi này tên gọi cái gì hoặc là trước tùy tiện muốn cái danh hiệu về sau sẽ chậm chậm muốn cũng có thể ly ly hiển nhiên cũng không thích lên danh hiệu nàng khoát tay áo không phải liền là cái tên nhà tác cái này cho người muốn một cái ân liền gọi lệ gần óc in pha y ti phẹn tạ si a phiên dịch tới liền là truyền thuyết huấn tưởng vô tận thế nào cái này tên cũng không tệ lắm phải không ngụy thành kiệm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài cái này gọi cũng không tệ lắm ly tổng nơi g ư đây có phải hay không là quá may điểm từ nơi này tên bên trong ngụy thành kiệt tựa hồ có thể nhìn thấy rất nhiều cùng loại đề tài trò chơi cái bóng không có cách mặc kệ là l ệ i gần ỉn v h ý tỉ vẫn là phen t a s i cái này ba cái từ đơn tại cùng loại trò chơi tên bên trong thật sự là quá thường gặp hai mươi truyền thuyết hai mươi h u y ê n tưởng hoặc là vô tận hai mươi tràn đầy quen thuộc cảm giác mà ly tổng vậy mà sáng tạo tính đem cái này ba cái lôi cuốn từ toàn bộ may ở cùng nhau chỉ từ tên tiếng anh nhìn lại đã có chút để cho người ta không kéo được lại nhìn tiếng chung càng là có một loại chất lượng kém ép game cọ nhiệt độ cảm giác ngụy thành kiệt vừa định khuyên ly tổng nghĩ lại nhưng nhìn thoáng qua cố tổng hắn tựa hồ đối với này cũng không có ý kiến thế là ngụy thành kiệt cũng chỉ đành đem lợi một lần nữa nuốt về trong bụng ngược lại gật đầu tốt tên cái kia ly tổng ta đi trước viết thiết kế phương án ly ly thài lòng gật đầu ân đi thôi trong vòng ba ngày đem khái niệm bản thảo hoàn thành cho ta c ù n g cố tổng nhìn một chút ngụy thành kiệt kém chút lại là một n g ụ m lao hết u y phun ra ngoài bất quá với tư cách h è n mọi người làm công hắn vẫn là chỉ có thể gật gật đầu tốt ly tổng ta hết sức nỗ lực trò chơi mới phương án lại nhanh như vậy nhanh quyết định đương nhiên nếu như muốn hình thành kỹ càng thiết kế bản thảo còn cần có đại lượng hoàn thiện nội dung ví dụ như trò chơi chủ yếu nhân vật thiết lập quái vật thiết kế cửa khẩu nội dung nội dung cốt truyện giàn giáo các loại đợi hoàn thiện địa phương còn có rất nhiều bất quá cái kia chút liền giao cho ngụy thành kiệt đi quan tâm lý lịch cũng là có lời nói n ị c h thiên đường không nuôi người rảnh rỗi mỗi cái người đều phải đầy đủ lợi dụng ta thật đúng là cũng không tin công ty nhiều người như vậy chẳng lẽ liền không có một cái nào có thể làm cho ta thuận lợi thu thập được tâm tình tiêu cực mà theo mới hạng mục đã định lịch thiên đường công ty cơ cấu vậy dần dần phát sinh biến hóa nguyên bản trò chơi lịch thiên đường là toàn bộ công ty phụ trách một cái hạng mục cho nên cũng không có rõ ràng nhân viên vẽ điểm hiện tại trên thực tế là biến thành hai cái hạng mục song hành trạng thái chu dương bên kia còn tiếp tục phụ trách âm ảnh thế giới đến tiếp sau phiên bản khai phát bởi vì trò chơi này đại g i ả n giáo đã đã định cần thiết kế cùng khai phát làm việc đều tương đối lợi í t cho nên nguyên bản khai phát đoàn đội bên trong ước chừng một phần ba người lưu tại hạng mục này ngụy thành kiệt bên kia phụ trách truyền thuyết viễn tưởng vô tận bởi vì là trò chơi mới muốn bắt đầu từ số không cho nên mang đi nguyên bản khai phát đoàn đội hai phần ba nhân viên với lại phần lớn đều là n cho nên trò chơi n g h ị c h thiên đường tại gần đây bên trong đ ê m sẽ tiến hành một vòng mới thông báo tuyển dụng bổ sung hai cái này hạng mục nhân viên chống chỗ hai ngày sau ngụy thanh kiệt ngồi tại mình công vị bên trên đang tại có chút phát sầu hao lấy mình số lượng không nhiều đầu tóc lúc này hắn trên màn ảnh máy vi tính liên quan tới truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận thiết kế khái niệm bản thảo đã hoàn thành hơn phân nửa về sau các loại kỹ càng thiết kế chi tiết có thể về sau vừa làm bên cạnh hoàn thiện nhưng thiết kế khái niệm bản thảo tiến độ thuận lợi cũng không có nghĩa là trò chơi này liền rất tốt làm hoàn toàn tương phản theo thiết kế khái niệm bản thảo nội dung dần dần kỹ càng bởi vì trò chơi này hệ thống mắt trần v có thể thấy phức tạp về phần thông báo tuyển dụng sự tình tuy nói chỉnh thể thông báo tuyển dụng làm việc có thể từ tiêu minh ngọc cùng nhân lực tài nguyên đồng sự giữ cửa ải nhưng ngụy thành kiệt dù sao cũng là hạng mục người phụ trách tiến vào cuối cùng mặt thời điểm hắn vẫn là phải đi tọa c h ấ n một cái cái này cũng phân tán hắn tinh lực bất quá vậy có một tin tức tốt l i ề n là có một ít thịnh cảnh tập đoàn lao công nhân lại trong âm thầm cùng ngụy thành kiệt liên hệ mong muốn đi ăn m á n khác trong này có chút là ngụy thành kiệt nguyên bản thủ hạ tại thịnh cảnh tập đoàn thời điểm tại cùng một cái tổ hạng mục có chút thì là t h ư n g qua quanh co lòng vòng quan hệ liên hệ đến ng với lại phần lớn đều là tinh linh thế giới nhân viên h i ệ n nhiên tinh linh thế giới thiên hồ bắt đầu cùng trời sập phần cuối để rất nhiều nhân viên tâm tính vậy sập mọi người đáng bức hề hề sửa chữa trò chơi nhưng kết quả là còn không bằng cái gì đều không thay đổi âm ảnh thế giới cái này ai chịu đổi à. lại thêm lịch thiên đường không hợp thói thưởng tiền thưởng đô thị truyền thuyết bọn hắn mong muốn đi ăn máng khác vậy thì chẳng có gì lạ đối với những người này ngụy thành kiệt vậy xin chỉ thị một cái cố phạm đạt được đáp án là ứng thu hết thu nguyên bản ngụy thành kiệt còn có chút bận tâm cố tổng sẽ sẽ không cảm thấy hắn đang làm tiểu đoàn thể muốn dùng thịnh cảnh tập đoàn bộ hạ cũ đem lịch thiên đường lấp đầy đưa đến tu hu chiếm tổ chim khách hiệu quả nhưng cực kỳ hiển nhiên cố tổng không có chút nào loại này lo lắng chỉ là để hắn mở rộng tiếp thu phạm là xác định có năng lực không cần tránh hiểm nghi toàn bộ đào tới liền là thế là ngụy thành kiệt cũng liền không có khách khí nữa đối với cái kia chút hiểu rõ trực tiếp nhập chức mà cái kia chút không quá quen thì là dựa theo thông thường quá trình phỏng vấn đi thử việc hợp cách về sau lại chuyện chính thức ân làm việc hiệu suất rất cao mà nghe được thân phía sau truyền đến thanh âm ngụy thành kiệt quay đầu nhìn lại chỉ gặp cố phảm không biết lúc nào đi dạo đi qua chính có chút hăng hái nhìn xem hắn trên màn ảnh máy vi tính thiết kế khái niệm bản thảo ngụy thành kiệt vội và nói g n cố tổng khái niệm bản thảo hẳn là có thể đúng hạn hoàn thành chỉ là ở trong đó có rất nhiều công năng tựa hồ dùng trước mắt trò chơi động cơ chế tắc lên có chút phiền phức gác cũng tỷ như hỏa diễm thiêu đốt cùng lan tràn hiệu quả vật thể trọng lực hiệu quả đạo cụ dán lại những công năng này dùng hiện có động cơ tới làm trên cơ bản đều muốn viết lại dấu hiệu khai phát chu kỳ không tốt lắm xác định cụ thể phải bao l cố phạm vất cảm suy nghĩ một lát về sau nói ra đã hiện có động cơ không đủ dùng cái kia vì sao a không thử một chút mới nhất vạn vật công cụ biên tập đâu cái kia công năng rõ ràng càng lớn mạnh một chút ngụy thanh kiệt c h ấ n kinh a cố tổng cái này không tốt lắm đâu cố phạm lơ lễm không có vấn đề gì chứ dù sao chúng ta đã dùng vạn vật công cụ biên tập chế tác qua một cái thành công trò chơi phi thăng m à ngụy thanh kiệt có chút mơ màng nhưng là cố tổng phi thăng trò chơi này có nó đặc biệt tính giống mô hình mặc mô hình tổ tiệc sai lầm loại hình bút đều biến thành trò chơi cách chơi một phần thế nhưng là truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận bên trong nhân vật chính là người bình thường lại không điên không có đạo lý nhìn thấy nhiều như vậy hảo giác ra cố phàm khoát tay háo cái này ngươi yên tâm tại phi thăng đạt được thành công lớn về sau phía chính phủ đã có thủ ủng hộ đều liên tục cho vạn vật công cụ biên tập thay đổi mấy cái phiên bản trước đó cái kia chút lung ta lung tung bút đã chữa trị đại bộ phận trước mắt mô hình mặc mô hình cùng tổ tiệm sai lầm các loại cấp thấp bút đã chữa trị rất nhiều với lại chúng ta khảo thí đoàn đội cùng khai phát đoàn đội cũng không phải bất tài cái này chút cạn tâm bút sửa sẽ không quá phức tạp Mẫu c h ố t là t ậ n khả n n ă g lợi d ba trăm một công mươi tám hội triển lãm trò chơi cố phạm nói đúng là lời nói thật kỳ thật bình tĩnh mà xem xét vạn vật công cụ biên tập thật nhiều như vậy được sao ngược lại cũng không đến mức tuy nói nó có rất nhiều kỹ thuật mới m á y m ớ i chế không giống bản cũ công cụ biên tập ổn định như vậy cho tới những công ty khác đều không yêu dùng nhưng cũng không đến mức tùy tiện làm trò chơi gì đều có một trăm cái bút trước đó phi thăng sở dĩ nhiều như vậy bút là bởi vì cố phạm v ì hoàn thành l i lì một trăm cái bụt yêu cầu mà tận lực đi ở trên thực tế nếu quả thật nhận thật chữa trị cái này một trăm cái bụt bên trong có đại lượng mô hình cùng tổ bút rất tốt tu tại phi thăng đạt được thành công lớn về sau bất luận là phía chính phủ vẫn là cái khác công ty game đều có thu ủng hộ không chỉ có phía chính phủ lại cho vạn vật công cụ biên tập tiến hành mấy lần lớn đổi mới cái khác công ty game cũng không ít lựa chọn dùng vạn vật công cụ biên tập mở ra phát ra từ mình trò chơi mới cho nên tuy nói dùng cái này công cụ biên tập công ty game vẫn là số ít nhưng vậy quả thật có thể miễn cưỡng dùng một chút so với truyền thống công cụ biên tập vạn vật công cụ biên tập công năng càng cường đại vậy phức tạp hơn cho nên lúc này bày ở truyền thuyết huấn y tưởng vô tận tổ hạng mục trước mặt có hai con đường con đường thứ nhất liền là dùng nguyên bản động cơ chế tác chỗ tốt ở chỗ bức ít ổn định nhưng trong trò chơi một chút đặc biệt thiết kế ví dụ như hệ thống trọng lực cùng bở đều đ cần ngoài ị khách m quan mà nói vẫn là dùng vạn vật công cụ biên tập khai phát tốc độ sẽ nhanh hơn một chút ngụy thanh thực kiệt nhẹ gật đầu tuốt cố tổng vậy chúng ta liền dùng vạn vật công cụ biên tập mở giá phát vừa vặn chúng ta bên này mấy cái nòng cốt lập trình viên vậy đều dùng cái này công cụ biên tập khai phát qua phi thăng còn tính là có nhất định kinh nghiệm cố p h à m lại đi bộ đi nhìn một chút hôm nay thông báo tuyển dụng tình huống tại n ị c h thiên đường phát ra thông báo tuyển dụng nhu cầu về sau lập tức liền bị cả nước các nơi lý lịch s ơ lược cho chất đầy dù sao trò chơi n ị c h thiên đường có rất nhiều khoản thành công hạng mục thậm chí ngay cả âm ảnh thế giới dạng này truyền thống mộc cũng có thể ổn định vận doanh xuống tới rõ ràng liền là một nhà phát triển không ngừng vui vẻ phồn vinh công ty đêm lại thêm các loại tiền thưởng đô thị truyền thuyết đối với người mới lực hấp dẫn còn là rất lớn trước mắt những người này sơ mặt đều là tiêu minh ngọc phụ trách chủ yếu là xác định lý lịch tính chân thực cùng một chút cơ sở tin tức xác minh về sau mới là các bộ môn người phụ trách đi phỏng vấn xác định n g h i ệ p vụ năng lực đồng tiến nhập t ừ việc phỏng vấn hoàn thành về sau tiêu minh ngọc đem hôm nay thông qua phỏng vấn mấy phần lý lịch sơ lược phân phát cho các bộ môn người phụ trách sau đó lại đối cố p h ạ m làm một cái đơn giản báo cáo cố p h ạ m đối trước mắt thông báo tuyển dụng tiến độ còn tương đối hài lòng đúng cố tổng còn có một chuyện tiêu minh ngọc từ một bên trên bản công tác cầm qua một phần in tuyên truyền đơn sau ba tháng tại ma đô bên kia có cái cỡ lớn triển lãm trò chơi hội triển lãm bên đứng ra tổ chức mời chúng ta đi qua về phần phải chăng muốn tham gia ngài đến quyết định đi cố p h ả m cầm qua tuyên truyền đơn nhìn thoáng qua cái này hoạt động liền gọi ma đô quốc tế trò chơi tiết mục nghệ thuật đọc nhiều sẽ dựa theo truyền đơn bên trên tuyên truyền nội dung đây là một cái tập trò chơi phần cứng phần mềm tương quan môi giới cùng phục vụ cỡ lớn quốc tế hội triển lãm nói tiếng người chính là các loại trò chơi tương quan phần cứng công ty công ty game đều sẽ tham gia cái này hội triển lãm quy mô không nhỏ đối với một chút được mời trọng điểm xí nghiệp hội triển lãm đem ăn bài cỡ lớn gian hàng còn sẽ có tương ứng thử chơi khu vực đồng thời tại chủ hội trường trên màn hình lớn các trò chơi lớn công ty hoặc là phần cứng công ty cũng có thể tuyên truyền một cái nhà mình sản phẩm mới hoặc là trò chơi mới mượn cái này cơ hội hướng trong ngoài nước trò chơi truyền thông tiến hành một lần tập trung lộ ra ánh sáng cùng biểu hiện ra không hề nghi ngờ đối với một chút hàng nội địa mới phát trò chơi công ty tới nói đây là một lần tuyệt hảo cơ hội trò chơi nghịch thiên đường trước mắt ở trong nước trò chơi ngành nghề cũng coi là thanh danh vang dội đi qua mấy trò chơi đều xem như đạt được thành công lớn bởi vậy, vậy bên đứng ra tổ chức cũng coi là n g tình Chỉ cần trò chơi nịch thiên trò đồng thời âm ảnh thế giới bảy mươi phiên bản cũng có thể ra một cái bản khảo thí bản mang đến tham gia triển lãm Cái ngoài ra chúng ơ i làm cho c h ta muốn ngoài định mức chế tắt một cái truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận cùng âm ảnh thế giới bảy mươi phiên bản video dùng cho màn hình lớn phát ra cùng biểu hiện ra tiêu minh ngọc nhẹ gật đầu tuất cố tổng ta cái này đi ăn bài trước mắt âm ảnh thế giới video dễ nói bởi vì tại 70 phiên bản khai phát quy hoạch bên trong liền đã có video chủ yếu là biểu hiện ra 70 phiên bản mới t r ù n g tộc mới đoàn bản bản đồ mới khu vực tổng tới nói đều là một chút t r ú n g quy t r u n g của nội dung bất quá dù sao cũng là cố ý chế tác cg độ chính xác sẽ cao một chút mà truyền thuyết h u y ệ n t ư ở n g vô tận trước mắt còn không có chế tác chuyên môn cg vậy không cần thiết đi chế tác loại kia truyền thống cg cố phạm ý nghĩ là các loại đệ mộ làm được về sau tùy tiện tuyển đệ mộ bên trong mấy cái cảnh tượng liền dùng nội dung trò chơi thực cơ biểu thị làm đơn giản video là được rồi đỡ tốn thời gian công sức dù sao trò chơi này bản thân cũng là lấy cách chơi thủ thắng trọng điểm vẫn là họp báo bên trên thử chơi khâu nếu như là cái khác công ty game như vậy thử chơi khâu tương đối đơn giản dù sao đem đệ mộ ném lên đi chỉ cần khắc quá kém cỏi liền sẽ không lật xe nhưng trò chơi nịch thiên đường không giống nhau dạng bởi vì thử chơi đệ mộ không chỉ có muốn bị người chơi kiểm nghiệm còn muốn bị ly tổng kiểm nghiệm thử chơi đệ mộ dù sao không phải chính t h ứ c bản chờ cái này lần hội triển lãm kết thúc về sau mọi người còn phải tiếp tục sửa chữa trò chơi sau đó mới có thể chính thức lọ dìn đè bán như vậy vấn đề tới nếu như đang thử chơi quá trình bên trong lý l ị c phát hiện một ít máy khoe cho rằng trò chơi này chính thức đem bán sau thu thập không đến đủ nhiều tâm tình tiêu cực từ đó nghiêm lệnh yêu cầu cố phạm lớn đổi làm cái gì cho nên hội triển lãm bên trên thử chơi khâu các người chơi danh tiếng thập phần trọng yếu cũng không có thể quá cao để lý lịch nối nội dung trò chơi sinh ra chất vấn vượt cố phạm tiến hành lớn đổi lại không thể quá thấp bằng không hội triển lãm đem danh tiếng b ạ i xong chính thức b ả n trò chơi người chơi không tới chơi ở trong đó độ vẫn là đến nghiêm túc năm chắc ngày mùng ngày 6 tháng 6, manô quốc tế trò chơi tiết mục nghệ thuật đọc n h i ề u sẽ đã tiến vào mùa hè thời tiết trở nên thập phần nóng bức bất quá cũng may cái này hai ngày lao tiên ra cực kỳ n ể tình chính thật là có chút bầu trời âm u còn coi là mát mẻ tại hội triển lãm bên ngoài đại quảng trường bên trên khắp nơi có thể thấy được đủ loại có rẻ cầm trường thương đoàn pháo thợ quay phim cùng vây xem đám người tuy nói lần này là hội triển lãm trò chơi nhưng vậy có thật nhiều có rẻ đến đây có chút là tự phát tới tham gia cũng có chút là nhận lấy trò chơi công ty mời đến gia tăng nhiệt độ phía chính phủ hiện n h i ê n vậy cố ý mở rộng lần này hội triển lãm trò chơi mức độ quan tâm phạm vi toàn bộ hội triển lãm chung chia tám cái khu triển lãm từ a khu triển lãm thẳng đến h khu triển lãm trong đó a khu triển lãm đến d khu triển lãm là trò chơi công ty chuyên dụng khu triển lãm phân biệt đối ứng độc lập trò chơi cỡ lớn game h ỏ phơ lìn lên môn lại cùng hải ngoại trò chơi cái này bốn cái b ặ n thối mà từ e đến h khu triển lãm thì là không phải trò chơi công ty khu triển lãm phân biệt đối ứng trò chơi phần cứng công ty trò chơi diễn sinh xung quanh tay xử lý a nỉm các loại có dẹ út chủ cái này bốn cái mặt thối hoạt động lần này có thể nói là nhiệt độ tương đương nóng nảy vé vào cửa tại vòng thứ nhất mở hầm phiếu sau vài phút bên trong liền đã bàn sạch trò chơi nghịch thiên đường khu triển lãm là tại b khu triển lãm biên giới vị trí cùng c khu triển lãm cách một đầu lối đi nhỏ hô ứng lẫn nhau hiện nhiên đối với trò chơi nghịch thiên đường cụ thể muốn điểm ở đầu triển lãm cá nhân khu phía chính phủ cũng có chút xoắn suýt theo lý thuyết nghịch thiên đường trước mắt thành công trò chơi tuyệt đại đa số đều là lem họ phơ lìn điểm tại b khu triển lãm không có cái gì khuyết điểm nhưng cân nhắc đến gần đây n ị c h thiên đường âm ảnh thế giới có thể nói là đúc lại mọc vinh quang tương đương thành công cho nên phân loại đến game on là khu triển lãm tựa hồ vậy cực kỳ hợp lý thế là phía chính phủ điều hòa dưới đặt ở game off the l i n cùng game on là khu triển lãm vị trí trung tâm dạng này các người chơi đi tới nơi này phụ cận thời điểm đều có thể tự do trải nghiệm bất quá vị trí này ăn bài cũng làm cho hiện trường phát sinh một chút nhỏ xấu hổ thịnh cảnh tập đoàn trò chơi bộ môn gian hàng vừa vặn ngay tại xe khu triển lãm cùng l ị c h thiên đường cách lối đi nhỏ ngắm nhìn bởi vì thịnh cảnh tập đoàn trò chơi bộ môn trước mắt chủ lực sản phẩm vẫn là đủ loại game online đoạn thời gian trước đẩy ra tinh linh thế giới phiên bản mới thăng linh kế hoạch mặc dù tại nội bộ khảo thí quá trình bên trong ra cái sọt lớn bởi vì chặt ánh sao sữa cùng hắc cá mắt xích hai cái này b ờ giờ tạo thành đại lượng người chơi s ó i mòn thậm chí trái lại giúp tâm ảnh thế giới dẫn lưu nhưng tổng tới nói vậy như cũ vẫn là có một bộ phận người chơi lưu lại không đến mức lập tức liền bạo chết dù sao m ộ c trò chơi người chơi còn là có rất mạnh quan tính nhất là tinh linh thế giới cái kia chút người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm trên cơ bản đã nhanh muốn đi vào run em mở trạng thái có thể nói là thịnh cảnh n ư ợ c ta trăm ngàn lượn ta đợi thịnh cảnh như mối tình đầu bọn hắn tại nguyên bản chính thức phục sớm liền đã thành thói quen thịnh cảnh tập đoàn chặt đầu thức cân bằng pháp ai mạnh liền t r a i cho nên chuyển tới thăng linh kế hoạch máy chủ thử nghiệm về sau cho dù bờ giờ bị chặt vậy kiên trì được ở người chơi đại lượng s ó i mòn về sau thịnh cảnh tập đoàn cũng có chút hoảng vội vàng khai thác một hệ liệt biện pháp ví dụ như nắm chặt lọ dìn thăng linh kế hoạch chính thức phục phiên bản cho các người chơi phát thêm một chút không thương không n g ớ bồi thường sau đó tiếp tục tại trên mạng tăng lớn quảng cáo đưa lên cường độ trải qua một phen dậy vào cùng cố gắng về sau tinh linh thế giới tình huống cuối cùng là miễn cưỡng ổn định lại mặc dù lúc này lại xem xét tinh linh thế giới đã bị bỏ xa nhưng k i n h lịch khổng lộ như thế biến cố tinh linh thế giới có thể c ầ u thả ở đã cực kỳ không dễ dàng thịnh cảnh tập đoàn cũng không thể quá nghiêm khắc quá nhiều lần này hội triển lãm thịnh cảnh tập đoàn lúc đầu cũng là nghĩ cho nhà mình mấy khoản lôi cuốn game o n l i n e tuyên truyền một phen kết quả không nghĩ tới lại cùng trò chơi n g h ị c h thiên đường biến thành s á t vách cái này thoáng có chút nhỏ nhất cả trứng nhìn xem qua đường các người chơi đều đi n g h ị c h thiên đường bên kia xếp hàng thử chơi quý hoành liền có chút khó kéo căng đương nhiên bởi vì hội triển lãm hiện trường người chơi thực sự nhiều lắm cho nên thịnh cảnh tập đoàn bên này thử chơi khu vậy đều ngồi đầy người không có máy tính chống đi đến. c mức mức lúc này h lịch thiên đường gian hàng nhân viên công tác đều đang bận rộn lấy dựa theo cố phàm ăn bài tất cả qua đường người chơi bất luận có hay không xếp hàng trải nghiệm trò chơi lịch thiên đường đều sẽ phát một bình nước mà xếp hàng trải nghiệm trò chơi người chơi trong ạ i hiện t ư còn đó hai nhỏ món mươi năm đài, đài thiết bị dùng cho truyền thuyết viễn tưởng vô tận đệ mộ thử chơi hai mươi năm đài thiết bị dùng cho âm ảnh thế giới lẹ v ẽ bảy mươi phiên bản mới đệ mộ thử chơi còn có m t mươi đài thiết bị dùng cho nghịch thiên đường cái khác trò chơi thử chơi ví dụ như phi thắng các loại đương nhiên tại cái này một mươi đài thiết bị bên cạnh vậy có vi hình tay cầm tay lái các loại xung quanh thiết bị cung cấp các người chơi trải nghiệm không hề nghi ngờ truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận cùng âm ảnh thế giới 70 phiên bản là thụ nhất người chơi hoang lên dù sao hai cái này đều vẫn là thử chơi đệ mộ trước đó chưa bao giờ trải nghiệm qua gian hàng xếp hàng khu đã hàng đầy người lối vào lớn trên bảng hiệu rõ ràng tính toán ra lúc này xếp hàng chí ít cần một cái nửa giờ mới có thể xếp đến nhưng cái này cũng không có dội tắt các người chơi nhiệt tình ngược lại vẫn còn tiếp tục sắp xếp về phần cuối cùng xếp tới các người chơi thì là cao hứng bừng bừng bắt đầu thử chơi tại gian hàng nơi hẻo lánh khu nghỉ ngơi Cố phàm chính m ở ộ tại bên bên phê, uống vào cà o chờ h một đợi t bắt động đầu. l l là y đương nhiên không hiện ban tại, bởi vì hiện tại là ban ngày. Hội triển vì ngày. ã một thời tối Tại giờ giờ gian là buổi sáng 9 giờ đến tối 9 giờ nữa. đến là m chút nặng chút thời gian bên đứng ra tổ chức vậy an bài không cùng sống động ví dụ như tại trung ương nhất chủ khu triển lãm có màn hình lớn cách mỗi như vậy một hai giờ đều sẽ phát ra một cái trò chơi mới tuyên truyền c ơ g ờ cũng dẫn đạo khán giả tiến về tương ứng khu triển lãm tham dự đặc biệt hoạt động trừ cái đó ra hiện trường vậy sẽ an bài một chút cùng loại với bài tin tức hoặc là đối thoại loại hình tiết mục bài tin tức đối tượng có trò chơi người chế tác có ư ớ chủ Vậy chương ó ba trăm hai mươi ác ma thời đại các kinh đệ nhìn xem đây là nơi nào các kinh đệ lịch tiên đường gian hàng tạ tiểu đinh đến đây triển lãm trò chơi bên trong khắp nơi đều có thể nhìn thấy cầm điện thoại di động cùng gậy tự chủ người trên cơ bản đều là lớn lớn nhỏ nhỏ dẫn chương trình đinh giảng sư loại này đại chủ c h u y ê n bá tự nhiên vậy sẽ không sai qua cái này quý giá cơ hội ai ta mới phát hiện đối diện giống như liền là thịnh cảnh tập đoàn gian hàng a không có ý tứ cùng thịnh cảnh tập đoàn không quen c h ả ẳ n h sao sữa chuyện này ta liền theo chân bọn họ không đội trời chung khu khu đương nhiên nếu như nào đó một thiên thịnh cảnh tập đoàn nguyện ý cho ta vừa một miếng cơm ăn lời nói ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua xếp hàng xem chừng lại có mười phút đồng hồ liền xếp tới đến lúc đó ta cho mọi người trải nghiệm một cái âm ảnh thế giới bảy mươi phiên bản nhìn xem rốt cuộc chơi vui hay không đinh giảng sư một bên cùng phòng trực tiếp khán giả nói chuyện phiếm một bên đi theo xếp hàng các người chơi chậm chạp hướng về phía trước núc đ í t hắn xem như tới tương đối sớm với lại trước tiên liền thẳng đến lịch thiên đường d â n hàng nhưng liền xem như dạng này vậy còn ước chừng phải hàng nửa giờ đội mắt nhìn thấy còn có mười phút đồng hồ hàng đến lúc đó đinh giảng sư vậy đi tới đội ngũ hàng đầu lúc này mới chú ý tới nguyên lai、like、cách một đầu lối đi nhỏ liền là thịnh cảnh tập đoàn đứng này tinh linh thế giới các lo bên kia không cần xếp hàng nhưng đinh giảng sư căn bản không có một chút hứng thú chủ yếu là hai trò chơi mang cho hắn trò chơi trải nghiệm trên lệnh quá xa trước đó đinh giảng sư chơi âm ảnh thế giới mặc dù ngay từ đầu chịu nhiều đau khổ nhưng đằng sau thật sự là càng chơi càng thoải mái nhất là đằng sau mọi người nghiên cứu ra đất rừng gió lốc lớn bộ tự nhiên gió bão không xi đi hiệu quả càng làm cho trò chơi này thoải mái cảm giác tăng lên một bậc thang mà trái lại tinh linh thế giới đâu tại chơi tốt nhất ánh sao sữa bị một đao chặt phế về sau đinh giảng sư liền rốt cuộc không làm sao có hứng nổi đương nhiên đinh giảng sư cùng lá gan đế không giống nh lá gan đế chơi tinh linh thế giới thời gian tương đối dài ánh sao sữa cũng là hắn trước tiên khai phát ra tới đôi cái này b ờ giờ có tình cảm mà đinh giảng sư chơi tinh linh thế giới càng có khuynh hướng chơi phiếu tính chất mặc kệ là ánh sao sữa vẫn là hắc cá mắt xích trên cơ bản đều là chép b ờ giờ chép đến nhưng đối với ánh sao sữa bị chặt điểm này đinh giảng sư cùng lá gan đế một dạng lòng đầy c ă m phẫn đương nhiên là một cái vừa c ơ m khu h ữ chủ đinh giảng sư cũng là có khả năng lại đổi giọng khen tinh linh thế giới chỉ cần thịnh cảnh tập đoàn ném đốt tới vị chỉ tiếc cho tới bây giờ thịnh cảnh tập đoàn tựa hồ cũng không có cho hắn một miếm cơm ăn dự định rất nhanh đinh giảng sư xếp hàng đi vào thử chơi khu cũng tại nhân viên công tác dẫn đạo dưới đi vào trong đó một đài không chiếc máy vi tính ngồi xuống bởi vì tham dự hội triển lãm hoạt động quá nhiều người cho nên mỗi cái người đều chỉ có thể trải nghiệm nửa giờ trái phải đinh giảng sư là đại chủ truyền bá cũng không thể ngoại lệ thời gian này vẫn là hơi có chút đuổi cho nên đinh giảng sư vội vàng ngồi xuống bắt đầu trải nghiệm thử chơi phân chia thành ba cái bộ phận đinh giảng sư kỳ thật đối nghịch thiên đường trò chơi mới vậy tương đối cảm thấy hứng thú chỉ là trò chơi này tên thoáng có chút quê lui truyền thuyết viễn tưởng vô tận thấy thế nào đều có một loại không hiệu quen thuộc cảm giác cho người ta một loại phi thường sơn trại cảm giác hiện trường ngược lại là vậy có trò chơi này tuyên truyền bức tranh đinh giản g sư đơn giản l i ế c mắt hai mắt thoạt nhìn như là tây nguyễn phong cách còn bất quá không phải loại kia truyền thống tả thực tây nguyễn phong cách mà càng thiên hướng về phim hoạt hình phong cách nó như thế nào đây xem ra cũng là không có vấn đề gì lớn nhưng quen thuộc nghịch thiên đường các người chơi đều biết điều này hiển nhiên không phải nghịch thiên đường am hiểu nhất phong cách cho nên khách quan mà nói vẫn là âm ảnh thế giới bên này bảy mươi phiên bản càng làm cho mọi người mong đợi một chút dù sao trò chơi này lúc này nhiệt độ chính cao nguyên bản cái k h á c mộc trò chơi công ty phiên bản mới thời gian đổi mới động một tí đều là hai ba năm c ấ t bước một cái lớn phiên bản chơi hai năm là tình huống bình thường nhưng kỳ thật thời gian này rõ ràng nhất là lâu đại bộ phận người chơi tích cực khai hoang nhiệt độ cũng liền duy trì như vậy tầm năm ba tháng mà thôi đoàn bản trang bị tốt nghiệp về sau nhiều l ắ m thì đi chơi tiểu hảo hoặc là soát quét một cái toàn bộ thành cựu nhưng bây giờ trò chơi khai phát tốc độ so trước kia nhanh hơn âm ảnh thế giới hơn nửa năm không đến một năm liền có thể đẩy ra một cái phiên bản mới ngược lại có thể rất hoàn bị kéo dài trò chơi trước đó nhiệt độ ân đây chính là bảy mươi phiên bản bản đồ mới sao cái này phiên bản chủ đề là ác ma thời đại a viễn trinh ma giới h a n g hái đinh giảng sư vọc máy vi tính bên trên đều là phía chính phủ an bài tốt khảo thí tài khoản từ ghi vào giao diện liền có thể lấy nhìn thấy cái này phiên bản đề phụ ác ma thời đại ngoài ra tại ghi vào giao diện bên trên cũng có thể nhìn thấy cái này phiên bản mấy cái cấp cao nhất buốt cùng đại khái quái vật cùng cảnh tượng phong cách ví dụ như trước đó sáu mươi phiên bản đề phụ là cự long thời đại cho nên các người chơi đánh đều là các loại cự long mà bảy mươi phiên bản Các n g tại chơi toàn k u bộ bảy mươi phiên bản bên trong ma giới là một cái bản đồ lớn chia sáu bảy khối nhỏ phân biệt đối ứng đẳng cấp khác nhau khu vực mà đang thử chơi đệ mộ bên trong còn mở ra ma giới một khối nhỏ bản đồ ước chừng là các người chơi từ lệ vào sáu mươi thăng cấp đến lệ vào sáu mươi hai khu vực phía sau là thẳng vào mây xanh to lớn truyền tống môn nối liền nhân gian cung ác ma giới đưa mắt trông về phía xa nơi xa có thể nhìn thấy các loại từ trên bầu trời nện rơi xuống đất ngục lửa cùng liên tục không ngừng chạy đến đại quân ác ma mà các người chơi tạo thành quân viễn trinh thì là lại cố gắng duy trì lấy phòng tuyến khối địa đồ này bên trên trình thể s ắ p thái hơi tối có một loại gia tính mà thô kẹt đẹp a phía chính phủ rất hiểu nha vậy mà tại nơi này để lên từng cái nghề nghiệp t h ầ y huấn luyện ngược lại là tránh khỏi chạy khắp nơi đi học kỹ năng nhưng ta vẫn là muốn hỏi vì sao a không trực tiếp làm cái kỹ năng học tập b ằ n đ â chỉ mong phía chính phủ làm cái, người chép một cái đi. đối â y c như với n âm ảnh thế giới các người chơi tới nói bọn hắn cơ hồ đều nhanh đem mỗi cái bờ giờ cần học kỹ năng đều gánh vác cái này thuộc về cơ bản tố chất chủ yếu là âm ảnh thế giới cho tới bây giờ còn không có ra một cái chuyên môn kỹ năng học tập bảng các người chơi sách qua rất nhiều lần đề nghị nhưng nghịch thiên đường từ đầu đến cuối không có cho ra cái gì phản hồi cũng không biết đến cùng nghe không có đinh giảng sư cảm thấy việc này chỉ sợ h y vọng không lớn nhưng nhìn thấy màn ảnh máy vi tính trước một hàng chữ lại không hiểu g i ấ y lên một chút hy vọng trước mắt trò chơi vì nội bộ bản khảo thí d e m o cách chơi cùng hình tượng đồng đều không có nghĩa là chính thức bản trò chơi cuối cùng phẩm chất giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm hai mươi mốt đây là một lần hoàn toàn mới quý giá nếm thử rất nhanh đinh giảng sư đắm chìm đến âm ảnh thế giới lẹ vẹo bảy mươi phiên bản hoàn toàn mới thế giới bên trong nửa giờ thời gian một cái chớp mắt liền đi qua hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn ai nha thời gian còn ngắn đều còn ch vậy nhưng có gặp mà đúng ư ờ i phó vào lúc này hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi tại nịch thiên đường trong sân khấu khắp nơi đi dạo đinh giảng sư quả thực là mừng rỡ trước hắn cũng muốn qua lần này tham gia triển lãm có lẽ có nghịch thiên đường nội bộ nhân viên lại không nghĩ rằng vậy mà bắt được như vậy một đầu cá lớn cố phạm mỉm cười gật đầu đúng là ta cái thiệt nhưng không thể làm một cái đơn giản phỏng vấn đinh giảng sư trong nháy mắt hưng phấn lên đương nhiên cố phạm đem hắn đưa đến trong sân khấu có cái cỡ nhỏ nhân viên khu nghỉ ngơi nhìn ra được không chỉ là đinh giảng sư cực kỳ hưng phấn đinh giảng sư phòng trực tiếp bên trong khán giả vậy đều vô cùng hưng phấn có thu hoạch n g o à i ý muốn a lần này hội triển lãm thật không h ư n g công xem như bắt được nịch thiên đường phía chính phủ nhân viên trước đó mọi người vốn là nhẫn nhịn một bụng d á n h mong muốn nôn nhưng đều không có cơ hội bởi vì nịch thiên đường phía chính phủ đột xuất một cái đỉnh cấp giả chết nhưng p h à m là các người chơi tại trên mạng phản hồi ý kiến bọn hắn một mực c h ư a không nhìn thấy nhiều như vậy trò chơi quả thực là không có tiến hành qua bất luận cái gì sửa chữa tuy nói những trò chơi này trình độ cũng không tệ chỉnh thể chơi vậy đều rất thú vị a nhưng cuối cùng vẫn có một ít tí vết nhỏ để cho người ta chơi đến chẳng phải dễ chịu lần này đinh giảng sư vậy không bắt buộc cái gì cũng chỉ là định ra một cái nhỏ mục tiêu chỉ ít để phía chính phủ tại phiên bản mới bên trong đem tinh linh thế giới cái kia toàn bộ kỹ năng cùng toàn bộ thiên phú học tập bảng cho chép một cái đi cố tổng ta cũng là chúng ta trò chơi nghịch thiên đường trung thực người chơi ngài hẳn là cũng biết đúng không cho nên đối với âm ảnh thế giới phiên bản mới ta có mấy cái vấn đề nhỏ cũng có một chút đề nghị nhỏ dù sao cũng là đã từng cho qua cơm ăn kim chủ đinh giảng sư vẫn là rất khắc khí cố phạm vậy vô cùng rộng lượng gật đầu không có vấn đề ngươi cứ nói đừng lại loại thái độ này để đinh giảng sư cảm thấy có phần bị ủng hộ đội trò chơi sự tỉnh tựa hồ có hy vọng h á n hội văn nói đầu tiên ta mãnh liệt đề nghị âm ảnh thế giới phiên bản mới nhất định phải gia nhập toàn bộ kỹ năng cùng toàn bộ thiên phú học tập giao diện đơn giản tới nói chính là cái này trang trên mặt có các loại khác biệt nghề nghiệp trang ký có thể trực quan nhìn thấy cái nghề nghiệp này tất cả kỹ năng cùng thiên phú dạng này liền không cần lại chạy đến nghề nghiệp thầy huấn luyện nơi đó đi học tập ta cảm thấy đây coi như là tinh linh thế giới số lượng không nhiều làm người thiết kế âm ảnh thế giới không có đạo lý không tham khảo một chút vẫn là nói cố tổng các ngươi có cái gì trên tình cảm bệnh thích sạch sẽ, sẽ. không muốn đi tham khảo loại vật này cố phàm có chút vừa cười a cái kêu ngược lại là không đến mức nhưng là phiên bản mới cụ thể muốn hay không làm chức năng này vẫn phải từ chúng ta người đầu tư đến quyết định cái này chút cụ thể cải biến chúng ta trước mắt còn tại thận trọng cân nhắc bên trong chính như ngươi thử chơi thời điểm nhìn thấy trước mắt chỉ là bản khảo thí bản bất luận là hình tượng vẫn là cách chơi đều không có nghĩa là chính thức phiên bản biểu hiện thậm chí bao gồm người chơi có thể chọn toàn bộ kỹ năng toàn bộ thiên phú cái này một đến cùng muốn hay không chữa trị chúng ta nội bộ vậy vẫn đang thảo luận bên trong cũng không hoàn toàn bài trừ tại phiên bản mới bên trong chữa trị khả năng lời nói này trực tiếp cho đinh giảng sư cpu làm bốc khói a a cố tổng ngươi nói cái gì ta không nghe lầm chứ người chơi có thể chọn toàn bộ kỹ năng toàn bộ thiên phú là cái bút thậm chí có khả năng tại 70 phiên bản chữa trị không phải cố tổng a coi như đó là cái bút trò chơi này vậy toàn bộ trông cậy vào cái này bụt còn sống a đinh giảng sư kém chút tại chỗ ngất đi cố p h n g nửa câu nói sau quá không hợp thói thưởng cho tới để hắn vô ý thức không để ý đến đồng dạng không hợp thói thưởng nửa câu đầu còn hỏi cái gì thêm không thêm kỹ năng học tập bảng a liền tự do học kỹ năng tự do điểm tiên h phú loại chuyện này cũng có thể bị từ bỏ cố phà một m mặt thản nhiên nhìn xem đinh giảng sư ngươi không nghe lầm ta nói câu câu là thật bất quá vẫn là câu nói kia cái này chút cải biến đến cùng muốn hay không làm chủ yếu vẫn là quyết định bởi tại chúng ta người đầu tư ta dù sao chỉ là kỹ thuật tổng thanh tra tại giới đại bộ phận tình huống cũng không thể nhúng tay trò chơi cụ thể thiết kế đinh giảng sư sửng sốt hồi lâu ngược lại tiêu tăng cười ta đã hiểu cố tổng cái này nhất định là các n g â lịch thiên đường đặc thù nào đó hài hước cảm xúc đúng không tựa như các ngươi trước đó một mực công bố cái kia chút đặc thù cơ chế đều la mút nhưng thủy trung đều không thay đổi một d cố phạm giang tay ra ngươi cảm thấy là hài hước cảm giác cái kia chính là a đinh giản g sư vội vàng đ ổ i chủ đề tốt cố tổng chứ không trò chuyện âm ảnh thế giới phiên bản mới sự tình không cần luôn luôn mở loại này nói đùa vậy ta vẫn hỏi một chút mọi người đều cực kỳ quan tâm trò chơi mới tình huống a cái này trò chơi mới gọi truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận cố tổng lúc ấy là xuất phát từ cái dạng gì ý nghĩ mới muốn chê tác dạng này một trò chơi đâu mặc dù ta còn chưa có thử chơi nhưng từ trước mắt tuyên truyền bên trên nhìn trò chơi này tựa hồ có thật nhiều mới lạ công năng còn dung nhập địa thủy hòa phong các loại đặc thù cơ chế cố phàm chứng trạc đảng h o à nói n trò chơi này thiết kế dự tính ban đầu chủ yếu là cho người chơi mang đến một loại giai đoạn trước trải nghiệm tơ lụa trôi chảy hậu kỳ trải nghiệm tựa như táo bón đặc biệt trò chơi trải nghiệm chúng ta mong muốn mượn trò chơi này tiến hành một lần hoàn toàn mới nếm thử chỉ là không biết người chơi có thể hay không tiếp nhận đinh giảng sư ngây n g ẩ n cả người a giai đoạn trước trải nghiệm tơ lụa trôi chảy hậu kỳ trải nghiệm tựa như táo bón cố tổng cho tới bây giờ n ị c h t i ê n đường còn không có bất kỳ cái gì một trò chơi là như thế này a không phải ta là ý nói trên thế giới vậy cơ hồ không có bất kỳ cái gì một nhà trò chơi công ty sẽ lấy cái này làm mục tiêu đi ưu hóa trò chơi à. cố phạm nhẹ gật đầu là trước mắt nghịch thiên đường nhiều nhất con làm được giai đoạn trước trải nghiệm tựa như tà bón nhưng hậu kỳ trải nghiệm tơ lụa trôi chảy ví dụ như âm ảnh thế giới chính là như vậy trước đó cái khác trò chơi không sai biệt lắm vậy là như thế này cho nên chúng ta cho rằng nghịch thiên đường hẳn là dùng cho đột phá bản thân vì các người chơi mang đến hoàn toàn mới trải nghiệm cái này sẽ là một lần phi thường quý giá nếm thử giai đoạn trước tơ l ụ i trôi chạy đinh giảng sư triệt để không biết muốn nói gì vì sao a không thể là giai đoạn trước tơ l ụ i trôi chạy hậu kỳ vậy tơ l ụ i trôi chạy ta nói đúng là không phải có cái này tựa như táo bón câu sao từ nghịch thiên đường trước đó cái kia chút thành công trò chơi đến xem lời này rất giống là tại nói mọ nhạt nhưng hết lần này tới lần khác cố tổng biểu lộ lại cực kỳ chân thành xem ra mỗi một chữ đều phi thường bảo đảm thật đinh giảng sư còn muốn hỏi lại hai câu nhưng cố phẳng đã đứng dậy tốt gian hàng bên này còn có không ít sự tình ta phải đi xử lý một chút tóm lại đây chỉ là một lần phổ thông triển lãm mặc kệ là âm ảnh thế giới vẫn là truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận cũng chỉ là thử chơi d e m o cũng không thể đại biểu trò chơi cuối cùng hiệu quả tình huống cụ thể vẫn là lấy chính thức b ả n trò chơi làm chuẩn ngươi vẫn là đi thêm cái khác trò chơi công ty gian hàng xem một chút đi cố p h ạ m từ bên cạnh cầm chai nước đưa cho đinh giảng sư sau đó liền tiếp tục đi làm việc đinh giảng sư có chút mơ màng nhìn nhìn cố p h ạ m bóng lưng mà hậu quả đoạn trở lại đội ngũ cuối cùng tiếp tục xếp hàng đi cái khác công ty gian hàng không có ý tứ không hứng thú ta ngược lại muốn xem xem cái này truyền thuyết viễn tưởng vô tận đến cùng có manh mối gì rốt cục lại là hai đinh giảng sư cuối cùng là lần nữa hàng vào ta ngược lại muốn xem xem cố tổng cái gọi là giai đoạn trước tơ lụa vô cùng hậu kỳ tựa như táo bón trò chơi đến cùng là một cái cái dạng gì trò chơi đinh giảng sư vừa mới ở trên chỗ ngồi ngồi xuống bên cạnh hai cái người vừa lúc đã đến giờ cùng một chỗ đứng dậy xem ra bọn hắn là cùng đi một bên đi ra ngoài một bên trò chuyện lịch thiên đường cái này trò chơi mới có thể à thật có ý tứ các loại đem bán thời điểm đáng giá trước tiên vào tay xác thực trước đó trò chơi lịch thiên đường đều là đến phát hiện ẩn tặng cơ chế về sau mới tốt chơi nhưng trò chơi này lời nói giống như không có ẩn tặng cơ chế vậy rất thú vị liên l à nhỏ bụt còn có chút nhiều nghe nói vẫn là mới động cơ làm không có quá cảm giác được ca là c o n tưởng rằng cùng phi thăng là không sai biệt lắm loại hình đâu kết quả khác nhau rất lớn liền liền chiến đấu hệ thống cũng không quá mở rộng dạng hai người đơn giản hàn huyên vài câu liền thu dọn đồ đạt đi ngược lại là để đ ì n h giảng sư nghe được có điểm tâm ngữ càng thêm tò mò vội vàng giơ tay lên trôi bắt đầu thử chơi tại màn ảnh máy vi tính trước đồng dạng có câu kia nhắc nhở trước mắt trò chơi v ì nội bộ bạn khảo thí đemo cách chơi cùng hình tượng đồng đều không có nghĩa là chính thức bạn trò chơi cuối cùng phẩm chất bất quá đinh giảng sư đã đối câu nói này miễn dịch trực tiếp bỏ qua ngược lại nhìn về phía trò chơi hình tượng trong tấm hình là một khối hình người tảng đá pho tượng đinh giảng sư đơn giản ấn mấy lần tay cầm bên trên ấ n phím nương theo lấy tay cầm truyền đến chấn động phía trước hình người tảng đá pho tượng vậy vỡ vụn ra một cái ước trường chỉ có bốn đầu thân lệnh phim hoạt hình phong cách dũng sĩ nhân vật chính tránh thoát trói buộc hãn bề ngoài đặc thù đồng thời gồm cả người phương đông cùng người phương tây một chút đặc điểm đồng thời còn có tinh linh thay nhọn có chút cùng loại với nhị thứ nguyên bên trong một ít phim hoạt hình dũng giả hình tượng nhưng lại bảo lưu lại tây nguyên nhất quán phong cách mặc dù trợn nhìn có chút không quá thích ứng nhưng phối hợp bên trên hoàn cảnh này vẫn rất hòa hợp n ị c h thiên đường mỹ thuật vẫn là rất mạnh mặc dù cũng không phải là bọn h ắ nam hiểu nhất tây nguyễn tả thực phong cách nhưng vậy như cũ cao hơn nghiệp nội bình quân trình độ thời chạy hai vòng đinh giảng sư vậy phát ra cùng vừa rồi cái kia hai tên người chơi không sai biệt lắm cảm khái cái này vậy mà cũng là dùng vạn vật công cụ biên tập n ị c h thiên đường lần này xem như dốc hết vốn liếng đi thu bao nhiêu bụt trước đó vạn vật công cụ biên tập chỉ làm thành công qua một trò chơi cái kia chính là phi thăng còn bất quá phi thăng thành công cũng là không thể sao chép dù sao tràn đầy bụt mọi người còn tưởng là thành đặc tính trò chơi đây là phần độc nhất đằng sau rất nhiều công ty game vậy dùng vạn vật công cụ biên tập chế tác trò chơi kết quả đập mẹ cũng không nhận ra cho dù phía chính phủ về sau lại đối vạn vật công cụ biên tập làm ra đại lượng công năng chữa trị một chút thâm căn cố đế lão bụt đều bị tu nhưng đại bộ phận công ty vẫn là đối với nó đứng xa mà trông nguyên bản nhìn thấy truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận lại dùng vạn vật công cụ biên tập chế tác thời điểm các người chơi còn tưởng rằng có thể chơi đến phi thăng hai hoặc là lại là một cái thị giác bụt nổ mạnh nhiều trò chơi lại không nghĩ rằng cùng mọi người muốn cũng không quá một dạng đinh giảng sư bắt đầu tìm tỏi từng cái ấn phím cách dùng trục quay không cần nói ạp xỉ theo thứ tự là da tốc chạy đạo cụ tương tác nhảy vọt cùng công kích công kích khóa giải theo có thể tụ lực công kích liền đúng hạn đợi có cái chiêu liên hoàn còn có thể lấy phối hợp da tốc chạy hoặc là nhảy vọt đánh ra một chút đặc thù công kích tả hữu phương hướng khóa theo thứ tự là thay đổi khác biệt vũ khí cùng đạo cụ a trò chơi này vậy mà có nhiều như vậy vũ khí của vị a v ừ lên đến liền trực tiếp cho năm cái của vị đẻ xuống trái trục quay là nút t i m hành đẻ xuống phải trục quay là khóa chặt quái vật phía trên hướng khóa là lựa chọn năng lực đặc thủ vai trái khóa là phòng ngự vai phải khóa là vũ khí dùng để ném trái có súng khóa là sử dụng năng lực đặc thủ phải có súng khóa là bắn tên a vậy mà có nhiều như vậy năng lực đặc thủ năm loại a ngoại trừ địa thủy hỏa phong bên ngoài còn có cái thời gian năng lực trò chơi bản thân khóa vị không có gì để nói nhiều động tác loại trò chơi phát triển đến bây giờ tay cầm đại bộ phận công năng ấn phím đều đã đại thể cố định xuống dưới đều là cơ bản giống nhau các người chơi rất tốt vào tay c h u y ê n thuyết viễn tưởng vô tận cùng cái khác trò chơi không quá một dạng địa phương chủ yếu có hai cái một cái là vai phải khóa biến thành ném mạnh vũ khí trong tay cái này tại cái khác trong trò chơi rất ít gặp một cái khác là đem trái cò súng khóa làm thành năng lực đặc thù ân phím bởi vậy cũng liền không thể không đem bắn tên công năng tổng thể đến phải cò súng khóa bên trên đ ệ xuống thập tự khóa bên trên khóa về sau trong màn hình sẽ xuất hiện một cái phục t i ệ n khung di động trục quay liền có thể lấy lựa chọn khác biệt năng lực lúc này đ ệ xuống trái cò súng khóa liền sẽ tự động tiến vào nên năng lực chuẩn bị trạng thái ví dụ như hỏa nguyên tố năng lực là chế tạo tạc đạn lúc này đệ lại trái có súng khóa có thể trong nháy mắt n g ừ n g tụ hỏa diễm lực lượng cũng chế tạo một cái tạ đạn về sau lại thông qua cái khác ấn phím tổ hợp khóa phương thức liền có thể mà chống đỡ năng lực đặc thù tiến hành một chút m a u l ẹ ứng dụng ví dụ như đệ lại trái có súng khóa đồng thời theo phải có súng khóa sẽ xuất hiện ném đường cong bung ra sau tiến hành ném cái khác thao tác cũng là đồng lý tại đệ lại trái có súng khóa đồng thời theo hạp si bên trong dưới cùng a liền là tự động hướng dưới chân mình ném mà bờ ít hai cái này khóa thì là phân biệt hướng phía mình bên phải bên trái y khóa tương đối đặc thù nó sẽ trực tiếp đem tạ đạn treo ở trước mắt khóa chặt quái vật trên thân hóa nguyên tố tạc đạn hết t h ể có thể có ba cái là tiếp tục bổ sung năng lượng t h ầ nguyên tố năng lực là đội thao tác cũng là cơ bản giống nhau đẻ xuống t r á y có súng khóa tiến vào đội trạng thái thông qua ạp xỉ tổ hợp k hóa người chơi có thể xuyên qua phía dưới bên cạnh phía trên khu vực khác nhau bất quá đội cũng là có rất nhiều hạn chế nếu như là hướng lên phía trên mặt như vậy thì sẽ một mực xuyên qua không có đất h a y có thể thò đầu ra địa phương nhưng nếu như là hướng phía dưới mặt như vậy nhân vật liền nhiều nhất mặt tới mặt đất phía dưới từng điểm lúc này màn ảnh có thể nhìn thấy nhân vật h ữ ảnh có thể tại trong đất tùy ý di chuyển nhanh chóng cũng lựa chọn phù hợp thời cơ trở về mặt đất. Dây trắng, chương ú c đạo hữu ba trăm hai mươi ba đặc thù nguyên tố năng lực đinh giản g sư lại thử một chút ba loại khác năng lực theo thứ tự là nước phong hỏa thời gian nước năng lực có ba loại đè xuống ấn phím về sau người chơi màn hình chính giữa sẽ xuất hiện một cái nho nhỏ đầu ngắm đồng thời nhân vật trò chơi sẽ triệu hồi ra thủy nguyên tố lực lượng tựa như là cầm trong tay một đầu làm bằng nước dây lụa kết nối ngắm chuẩn sau cao sáng vật thể người chơi chuyển động p h i chụp quay liền có thể thay đổi đầu ngắm vị trí sang chọn trước mặt nhưng để cho lựa chọn nguyên tố phàm l ạ nhưng tương tác đều sẽ đạt được cao sáng biểu hiện hiệu quả Mà căn cứ trong ư ớ c c sau h hai c đó một bộ phận đạo cụ tải dán lại về sau sẽ sinh ra hiệu quả đặc biệt ví dụ như đem nhánh cây cùng vũ khí dính hợp lại về sau sẽ có hiệu gia tăng nhánh cây hoặc là vũ khí công kích khoảng cách đem vũ khí cùng quái vật tài liệu dính hợp lại có thể cho vũ khí lực sắt thương tăng lên nhưng cũng có một chút dán lại xem ra không biết m ù i vị hẳn là một loại nào đó thông dụng hiệu quả nếu như lúc trước sau chọn chúng hai cái vật thể theo thứ tự là bình thường vật thể cùng tự nhiên nước thể như vậy thì sẽ tự động phát huy to lớn hóa tác dụng dùng đại lượng nước bọc cái này một vật thể cũng duy trì cái này một vật thể hình dáng đinh giảng sư cầm trong tay cầm nhánh cây ném xuống đất lại phân biệt dùng thủy nguyên tố năng lực kết nối nhánh cây cùng trước mặt sông nhỏ trong nháy mắt đại lượng nước bị rút ra cũng bám vào ở trên nhánh cây biến thành một căn to lớn hóa thủy cây nhánh hắn như thường lệ đem nhánh cây nhặt lên phát hiện trong trò chơi nhân vật lại còn có thể như thường ngày một dạng cầm lấy nhánh cây cũng vung vẩy con bất quá đập n g ệ n hiệu quả phát sinh một chút biến hóa nguyên bản dùng nhánh cây đánh quái là trực tiếp tạo thành tổn thương nhưng bây giờ mặc dù biến thành to lớn hóa nhánh cây đánh tới trên người địch nhân lực công kích phản mà hạ xuống mất máu cực kỳ bẽ nhỏ chỉ là sẽ đem quân địch khiến cho toàn thân nước sũng bất quá loại này to lớn hóa năng lực hiện nhiên vậy không chỉ là cái này một loại cách dùng đinh giảng sư lại thử đem trong tay mình gỗ tấm chắn to lớn hóa lần này xuất hiện là một cái cỡ lớn thủy thuận tại trò chơi này bên trong tất cả tấm chắn đều có dấm thuẫn trượt thao tác cụ thể biện pháp là nâng thuẫn trạng thái dưới theo ý, ý k h ó a nhảy dựng lên sau đó lại theo b ê lúc này nhân vật trò chơi liền sẽ tự động đem tấm chắn dấm tại dưới chân cũng bắt đầu trượt mà tại gỗ tấm chắn bị nước to lớn hóa về sau trên mặt đất dấm thuẫn trượt sẽ đấu vật to lớn thủy thuẫn cũng biết vỡ tan nhưng nếu như là tại bờ sông dấm thuẫn trượt lời nói khổng lộ như vậy hóa thủy thuẫn liền sẽ giống như là một chiếc tuyển nhỏ có thể một mực trượt đến dòng sông bờ bên kia ngoài ra cái khác đạo cụ to lớn hóa về sau có lẽ cũng sẽ có khác biệt công dụng chỉ là đ không kịp từng cái nếm thử trừ cái đó ra nếu như người chơi trước sau lựa chọn đều là trong tự nhiên tồn tại nước thể như vậy thì có thể tại hai cái nước thể ở giữa chế tạo một cái thủy chi cầu nối người chơi có thể khống chế nhân vật trò chơi tự do tiến vào cái này cầu nối bên trong dễ như t r ở bàn tay vượt qua hai cái này nước thể mà không cần giống bình thường bơi lội một dạng nhận thể lực điều hòa dòng nước hướng chảy hạn chế do có thể lực có hai loại đ è xuống ấn phím về sau trong màn hình đồng dạng sẽ xuất hiện một cái đầu ngắm có thể dùng đến ngắm chuẩn các loại vật thể nếu như là bình thường vật thể có thể trực tiếp theo phải có súng khóa tiến hành bắt lấy bắt lấy về sau nhân vật trò chơi biết dùng gió lực đưa nó trói buộc chặt có thể lôi kéo di động dốc lên các loại bất quá bắt lấy đạo cụ càng nặng di động lên cũng liền càng chậm càng cố hết sức ngoài ra nếu như người chơi trực tiếp đẻ xuống hạp xỉ cái này bốn cái khóa cái kia liền không còn là bắt lấy mà là biến thành từ phía dưới phía sau phía trước phía trên thổi tới cồn u phong người chơi cũng có thể thông qua trục quay điều chỉnh người chơi thân thể hướng cùng tầm mắt hướng đến dự đoán điều chỉnh gió thổi tới cụ thể phương vị cồn u phong có thể trực tiếp đem người chơi thổi lên di động rất dài một khoảng cách lại phối hợp trong trò chơi cánh lượn liền có thể lấy thực hiện trên không trùng tự do di động cùng gia tốc thời gian nguyên tố mắt t r ư ớ c thoạt nhìn năng lực tương đối lớn nhất liền là chế tạo lúc ngừng thời gian ngừng lại có hai loại một loại là lựa chọn đặc biệt nguyên tố thời gian tiến hành ngừng sau đó có thể đập nện cái này một vật thể cũng tại lúc ngừng sau khi kết thúc đem xúc tích lực lượng toàn bộ phóng xuất ra một loại khác là đem chung quanh hết thể toàn bộ lúc ngừng vẹn vẹn người chơi không chế nhân vật trò chơi có thể di động nhưng loại này lúc ngừng trạng thái dưới người chơi không cách nào bất luận cái gì lúc ngừng nguyên tố tiến hành thao tác hoặc công kích tự nhiên cũng không cách nào thông qua tiếp tục đập nện đến xúc tích lực lượng người chơi chỉ có thể lợi dụng loại này lúc dừng lại nhanh chóng đến mình muốn đi vị trí tránh đi một chút không muốn đánh quái vật lại hoặc là đi vào quái vật lưng sau tiến hành đánh lén loại trước lúc ngừng sẽ dẫn phát quái vật chú ý tự động tiến vào trạng thái chiến đấu mà loại sau lúc ngừng thì sẽ không dẫn phát quái vật chú ý thậm chí khi tiến vào chiến đấu về sau sử dụng còn có thể lấy diệt đi quái vật c ứ u hận trước mắt nhân vật trò chơi cái này năm loại năng lực là toàn bộ kích hoạt trạng thái bất quá đinh giản g sư suy đoán tại chính thức bạn trong trò chơi những năng lực này có lẽ là, là dựa theo trò chơi quá trình dần dần giải tỏa dù sao cái này chút năng lực đặc thù thao tác đều có nhất định cánh cửa cần tiến hành theo chất lượng dẫn đạo người chơi học tập mà càng làm cho đ i n h giảng sư cảm thấy kinh ngạc vui mừng là cái này năm loại năng lực lại là không ảnh hưởng lẫn nhau có thể điệp ra sử dụng ví dụ như người chơi hoàn toàn trước tiên có thể dùng thủy nguyên tố chế tạo một cái to lớn thủy chi tâm chắn dùng nó đến đi ngang qua dòng sông sau đó tại mặc v i ệ t hà lưu quá trình bên trong cắt nữa đổi được phong nguyên tố năng lực tại mình phía sau chế tạo một cố cùng phong đem mình càng nhanh đẩy đất đến dòng sông bờ bên kia thậm chí ở trong quá trình này người chơi còn có thể lấy chế tạo mấy cái hỏa diễm tạt đạn t các loại khác biệt năng lực nguyên tố lan lộn dùng khả năng sẽ sinh ra một chút không tưởng được hiệu quả so như hỏa diễm tạc đạn có khả năng tại phụ cận nổ mạnh phá hư tấm chắn dòng nước để người chơi l ậ t thuyền nhưng tổng tới nói cái này chút kỹ năng đều là có thể tùy ý phối hợp trên lý luận chỉ cần người chơi tốc độ tay rất nhanh liền có thể lấy đánh ra đủ loại sức tưởng tượng thao tác đinh giảng sư trước mắt còn không được dù sao truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận bộ này nguyên tố lực hệ điều hành là hoàn toàn mới mong muốn hình thành cơ bắp ký ức lời nói liền phải thông qua đại lượng luyện tập cùng thời gian dài thích c ứ n g cũng không phải ngắn ngủi nửa giờ liền có thể thuần thục đinh giảng sư trí ít tính là hoàn toàn hiểu rõ bộ này nguyên tố lực cụ thể công năng vậy thử mấy loại cách chơi đối với nó tràn đầy mong đợi ai các h i n h đệ thật đứng nói ngươi thật đúng là đứng nói cái này truyền thuyết huyễn tưởng vô tận thật là có điểm làm đầu a cái này mấy loại năng lực đặc thù vận dụng để cho người ta cảm thấy cực kỳ có ý tứ cùng địch thiên đường trước đó trò chơi không có chút nào một dạng lại là một loại mới hình thức đêm mặc dù trước đó đánh tới một chút cười vang thao tác nhưng cái kia đều là bởi vì ta còn không thể chứng chờ ta thể chứng nhất định cho các ngươi biểu diễn các loại khóc huyễn bay lên trời cao đoan thao tác bất quá cố tổng vừa rồi một một nói trò chơi này hay là thử một chút giai đoạn trước tơ lụa hậu kỳ táo bón cảm giác khác đi cái này hậu kỳ làm sao táo bón a chơi vui như vậy công năng chẳng lẽ đằng sau còn có thể thu hồi đi không được được rồi được rồi cố tổng hẳn là nói đùa t ố t thử chơi t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều đến hôm nay lịch thiên đường gian hàng chi hành có đại thu hoạch ta lại đi xem một chút cái khác trò chơi công ty gian hàng vậy mời mọi người cùng ta cùng một chỗ mong đợi âm ảnh thế giới phiên bản mới cùng truyền thuyết viễn tưởng vô tận chính thức bản lò dìn đem bán ngày đó dây trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ yêu quý chương ba trăm hai mươi bốn thịnh cảnh tập đoàn thành công k i n h nghiệm đinh giảng sư lưu luyến không rời rời đi nhưng còn tại có càng nhiều người chơi xếp hàng muốn đi vào trò chơi nghịch thiên đường gian hàng trải nghiệm tham quan buổi tối sáu giờ nhiều l ý ly lịch cuối cùng là đến nàng hao hết trăm c â y nghìn đắng chen qua đám người thật vất vả đi vào trong sân khấu bộ chúng ta gian hàng vì sao a sẽ có nhiều người như vậy đáng giận a l ý ly lịch xem ra rất không cao hứng bởi vì gian hàng nhân khí càng cao thì càng mang ý nghĩa ưa thích trò chơi nghịch thiên đường người chơi nhiều mà người chơi càng nhiều liền mang ý nghĩa nàng thu thập tâm tình tiêu cực kế hoạch càng thất bại Bất quá cố phàm n g với lại trước mắt âm ảnh thế giới bảy mươi phiên bản vẫn là bản khảo thí bản không chỉ có kỹ năng này cùng thiên phú học tập giao diện chưa chắc thêm thậm chí liền toàn chức nghiệp toàn bộ thiên phú tự do học tập bụt vậy có khả năng sẽ được chữa trị nghe đến đó lili không khỏi có chút tiếp cận ai đáng tiếc ta khi đó không tại không phải liền có thể lấy nhìn thấy cái này đinh giản g sư đặc sắc biểu lộ nói hay lắm a cố p h ạ m chúng ta cứ làm như thế bảy mươi phiên bản trực tiếp liền đem âm ảnh thế giới bên trong có thể tùy tiện học tập toàn chức nghiệp kỹ năng cùng thiên phú bụt cho chữa trị rơi đến lúc đó nhất định có thể thu lấy được đại lượng tâm tình tiêu cực hhhhhh cố phàm muốn nói lại thôi lili chú ý tới hắn biểu tình biến hóa hỏi làm sao cố tổng ngươi có ý kiến gì không cố phàm ho nhẹ hai tiếng Không không như Tổng ngươi muốn làm như vậy, ngược có, có Ly làm lại là vậy vậy t ân m b ệ h Bất quá. Ta quá. có ả m thấy đ cũng cực không tình nhất tuyến phải thu thập tâm tình tiêu tâm tốt nhất tuyến đường. Ấn. Có đúng ư ờ n Ấn. g Có đ không ly ly s ừ n g sốt một chút tốt nhất tuyến đường là cái gì cố p h ẳ m có chút không nói ly tổng n g ư ơ i q u ê n thịnh cảnh tập đoàn tiêu chuẩn đáp án sao tu Tù rơi tùy tiện học tập toàn chức nghiệp kỹ năng bụt chỉ là một cái chuẩn bị tuyển hạng bây giờ không có càng tốt biện pháp chúng ta mới làm như vậy chúng ta tối ưu tuyển khẳng định là trước nghĩ biện pháp ra mấy cái cường lực bao giờ đến tiếp sau dùng chương trình tự động đưa chúng nó chữa trị rơi đến thu thập người chơi tâm tình tiêu cực dạng nay biện pháp so trực tiếp chữa trị toàn chức nghiệp cách chơi tốt hơn dù sao bỏ không đến em bé bộ không đến sói mà vừa vặn chúng ta có thể thông qua truyền thuyết huấn y tưởng vô tận đến khía cạnh nghiệm chứng một chút l ý l ý x giật mình a đúng đúng đúng giống như có chút đạo lý tại bảy mươi phiên bản trực tiếp thu rơi toàn chức nghiệp cách chơi có được hay không đương nhiên là có thể tại kỹ thuật bên trên không có vấn đề gì cả dù sao người chơi có thể học những nghề nghiệp khác kỹ năng cái này bản thân liền là một cái bụt chỉ cần lịch thiên đường tổ hạng mục nguyện ý chữa trị như vậy phiên bản mới liền nhất định có thể hoàn toàn phá hỏng chỗ sơ hở này nhưng cố phà một m f a n có lý có cứ phân tích để lý lịch nhận thức đến sự tỉnh tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy nếu như bảy mươi phiên bản thật chữa trị cái này mút như vậy tại sơ kỳ s á t thực có thể thu thập được một chút tâm tình tiêu cực nhưng tin tức này cũng biết lấy cực nhanh tốc độ truyền bá ra cũng đem cái kia chút còn không có đi vào phiên bản mới người chơi toàn bộ kết lui thu thập tâm tình tiêu cực phương pháp tốt nhất khẳng định là đem c h ó lửa gạt tiến đến giết nếu như liếc mắt liền nhìn ra là bấy dập cái kia mọi người khẳng định đều không tiến vào mà từ thịnh cảnh tập đoàn thành công kinh nghiệm đến xem tốt nhất trước ra hai cái cực kỳ thoải mái cách chơi để các người chơi quậy như vậy một đoạn thời gian sau đó lại một đao c h é m nước dạng này mới có thể để cho tâm tình tiêu cực thu thập sử dụng tốt nhất với lại cũng không cần toàn bộ đều chặt tốt nhất là chặt một bộ phận lưu một bộ phận bởi vì đều chặt lời nói các người chơi sẽ rất nhanh đoàn kết nhất trí lẫn nhau ở giữa nhau nào h không nổi tại bọn hắn cùng chung mối thủ tình hùng dưới sinh ra tâm tình tiêu cực cũng là có hạn tương phản nếu như chặt một bộ phận lưu một bộ phận tựa như thịnh cảnh tập đoàn chặt ánh sao sữa một dạng như vậy các người chơi liền lại biến thành phân biệt rõ ràng hai phái tại trên mạng làm cho tối bụi thậm chí công kích lẫn nhau ở trong tình hình này các người chơi sẽ sinh ra càng nhiều tâm tình tiêu cực với lại càng gia trì hơn lâu chỉ có thể nói thịnh cảnh tập đoàn tại trong lúc lơ đãng lục lọi ra một đầu thu thập tâm tình tiêu cực tốt nhất tuyến đường lý lịch không có đạo lý không mò đá qua sông nàng hơi bước đi thong thả mấy bước là ý nói chúng ta không chỉ có không nên chém đứt toàn chức nghiệp cách chơi còn hẳn là đem loại này cách chơi cho phát dương quan đại thậm chí giống như thịnh cảnh tập đoàn tận lực đi làm mấy cái phi thường cường đại đơn giản thô bạo chơi vui bờ giờ để các người chơi trước thoải mái một cái sau đó chúng ta lại thông qua trong trò chơi đưa chương trình tự động đổi mới đem mấy cái này bờ giờ cho c h ặ phế như vậy liền có thể giống như thịnh cảnh tập đoàn để các người chơi bên trong đấu cãi vã mức độ lớn nhất địa sản ra tâm tình tiêu cực đúng không cố phạm vậy một cái ngón tay cái ly tổng quả nhiên là trí tuệ con người một điểm liền rõ ràng không sai chỉ ít từ thịnh cảnh tập đoàn thành công kinh nghiệm đến xem đây là một đầu không sai thành công đường đi ly ly c t đầu t ố t cái kia cứ làm như thế quay đầu ngươi a không để chu dương kỹ càng ra một phần phương án ta đến giữ cửa hải trước mắt âm ảnh thế giới bảy mươi phiên bản khai phát chủ yếu vẫn là tập trung ở cơ sở nội dung bên trên bao quát các trắc nghiệm kỹ năng mới bản đồ mới mới đoàn bán các loại cũng không có đối toàn chức nghiệp cách chơi tiến hành quá nhiều cải biến h i ệ n nhiên hiện tại là hẳn là quy hoạch một chút lilith lại nhìn một chút truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận thử chơi khu truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận thế nào bởi vì trò chơi còn không có chính thức đem bán không tính là ký kết khế ước cho nên lilith còn không nhìn thấy cái này thử chơi đệ mổ chỗ sinh ra tâm tình tiêu cực cụ thể trị số cố phàm có chút vừa cười trước mắt các người chơi phổ biến phản hồi đều rất tốt nhận vì lần này nguyên tố cơ chế chơi cực kỳ có ý tứ độ tự do vậy rất cao bọn hắn đều cực kỳ mong đợi trò chơi này chính thức bản biểu hiện l i l i t lộ ra một cái âm hiểm dáng tươi cười. có đúng không hh ắ c ắ c vậy các ngươi liền thật tốt mong đợi a nhất định sẽ cho các ngươi một cái to lớn kinh ngạc vui mừng hai cái người riêng phần mình phát ra nhân vật phản diện tiếng cười đúng lúc này tiêu minh ngọc đi tới cố tổng ly tổng lập tức đến phỏng vấn khâu bên đứng ra tổ chức nhân viên công tác đều đã vào vị trí của mình các ngươi vậy sớm đi qua chuẩn bị một chút ta cố phạm nhìn đồng hồ tốt, biết. Tại triển thời hoạt hội giữa cái cái gian đoạn chính hình động. màn lớn, lãm có các có đều mà lần này hội triển lãm phía chính phủ cũng cho cố p h ạ m cùng lý lì than bài đặc biệt thăm hỏi h i ệ n nhiên có quá nhiều người chơi đều đối thần bí cho chơi lịch thiên đường tràn ngập tò mò không thể chờ đợi được muốn giải càng nhiều nội t ì n h Dây video. dần dần du sân. tâm yêu nay trắng, Trường triển kết thúc, một ít Bất tại trung trước rời luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 325, 70 phiên bản Ban chuẩn người cùng đang chuẩn màn ảnh lớn, vẫn giờ. chúc có chơi khách vực hữu hữu Hôm khu đạo đạo đêm đã đã vui quý. quá lãm là vẻ bị bị sau nhưng g à y mà theo màn ảnh từ cái này chút cảnh tượng bên trên nhanh chóng cướp qua cuối cùng đi tới phung gia hỏa diễm dung nham sân miệng cao vóc vân tuyết núi đỉnh cùng thi quất từng đống nơi trôn xương mà những nguy cơ này tứ phía địa phương cộng đồng thủ hộ lấy liên thông một cái thế giới khác cửa vào màn ảnh từ nơi trôn xương không chỗ từ vực sâu sâu đại lượng ự c l p h o n ác ma xuất hiện tựa như là dọn bị vây thành một dạng tạo thành kinh khủng đại quân ác ma hướng về truyền thống môn khu vực và tới cái này chút ác ma tạo hình khác nhau có dáng người t h ấ p tiểu ác ma tiểu quỷ nhưng chúng nó đều là thành đàn xuất hiện lít nha lít nhít còn có cầm trong tay đại khảm đao ác ma vệ sĩ cùng toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm lửa địa ngục thậm chí liền ngay cả bầu trời bên trong vậy cũng bay lấy đủ loại mang cánh ác ma lít nha lít nhít che đậy bầu trời nên địch nương theo lấy gầm lên giận dữ tứ á d u i a đại lục đi vào bóng mở thế giới liên quân tại truyền tống môn bên ngoài thành lập nên trận các chủng tộc mỗi người quản lý chức vụ của mình nhân loại kỵ binh bắt đầu công kích chính diện chống cự đại quân ác ma tinh linh du tẩu cùng chiến đoàn bên trong bị cầm thiết truy người lùn bộ đ ao thậm chí ngay cả nguyên bản vong linh c u n g ác ma vậy đều dùng riêng phần mình vong linh pháp thuật c u n g ác ma pháp thuật phát huy tác dụng rất gấp gáp kịch liệt cảnh tượng hoành t r a n g chiến đấu về sau màn ảnh dần dần xâm nhập đến bóng mở thế giới bên trong toàn bộ bóng mở thế giới xem ra so ả dữ li a đại lục bản thân còn muốn càng càng rộng lớn còn bất quá đại bộ phận địa phương đều bị nồng đậm bóng mở chỗ che đậy mà tại bóng mở bị đổi tản ra địa phương có một tòa khí thế rộng rãi ác ma thành trì vậy chính là cái này phiên bản cuối cùng đoàn đội phó bản bóng mở thánh điện trước đó cái kia trầm thấp ác ma tại t h ầ n điện chỗ sâu nhất cái kết như là núi bình thường khôi ngô cường đại ác ma vệ ậ động nó đưa tay cầm thần điện vương tọa bên cạnh một thanh tiêu đốt lên lửa cháy hừng hực cự đại khả năng run rẩy đi phàm nhân cháy lên đi phàm nhân các ngươi đem vì chính mình quyết định ngu xuẩn trả giá đắt ác ma lực lượng trong nháy mắt đốt lửa toàn thân toàn thân nó đều dấy lên màu xanh lá liệt diễm sau lưng cánh khổng lồ mở ra thể hiện ra một cái cực kỳ cảm giác gác bách tạo hình cuối cùng trên tấm hình xuất hiện trò chơi tiêu đề bóng mở thế giới ác ma thời đại dưới đài đã vây đầy quần chúng vây xem xem hết cái này video nhau nhau tán thượng chi này video còn là lần đầu tiên cùng các người chơi gặp mặt chủ yếu chính là vì lần này hội triển lãm bên trên thả r a đến tiến một bước gia tăng âm ảnh thế giới nhiệt độ quả nhiên vậy làm ra coi như không tệ hiệu quả cái này phiên bản mới xem ra cực kỳ mang cảm giác a đúng vậy à cuối cùng cái này bột quả thực là kéo gió lại p h á c h lối nhất là trong tay hắn cầm cái k i a đem đ ạ i khả m đ n g xem ra rất đẹp trai à, có thể rơi không ta càng muốn hỏi hơn nó cánh có thể rơi không nghe nói cái này phiên bản sẽ gia nhập phi hành bạo kỵ nếu như cánh có thể rơi lời nói biến thành người bay trên trời cái tia được nhiều đẹp trai a ta đang suy nghĩ ác ma người chơi muốn làm sao xử lý đồng loại tương tắn a người suy nghĩ nhiều ác ma người chơi mới sẽ không có nhiều như vậy lo lắng chúng ta căn bản không biết mình là ai chúng ta chỉ biết là muốn đại khai sát giới trước đó thử chơi một chút từng cái nghề nghiệp đều thêm một chút kỹ năng mới cùng mới thiên phú bất quá cảm giác trước mặt một cái phiên bản biến hóa không là rất lớn a cái này chút cải biến chỉ có thể nói là trung quy trung cụ mờ mờ ho giờ tờ g không đều là thế này phải không âm ảnh thế giới so với truyền thống hình thức game sớm đều đã phá vỡ qua một lần chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào lại phá vỡ một lần a cái kia không có khả năng còn phá vỡ đã toàn chức nghiệp toàn bộ thiên phú tự do ta nghĩ không ra còn có thể làm sao phá vỡ có lẽ lần này phá vỡ là lại đổi lại đi biến thành hạn định nghề nghiệp p h ú c ha ha ta tùy tiện nói đám người lao nhau trò chuyện tuy nói mọi người đều biết âm ảnh thế giới phiên bản mới chỉ sợ rất khó mang đến nguyên thủy phiên bản toàn chức nghiệp kỹ năng tự do loại kia kinh ngạc vui mừng nhưng với tư cách một cái phẩm chất quá cứng m ụ c trò chơi nó đến tiếp sau đổi mới cũng vẫn là để cho người ta thập phần mong đợi tin tưởng mọi người nhìn thấy vừa rồi video đều có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác cũng càng thêm mong đợi âm ảnh thế giới phiên bản mới ác ma thời đại chính thức lọc dịn như vậy tiếp đó liền tiến vào đến chúng ta hôm nay cái cuối cùng trọng yêu khâu chúng ta mời tới âm ảnh thế giới nhà đầu tư trò chơi nghịch thiên đường người đầu tư lì lì cùng trò chơi nghịch thiên đường tổng giám đốc thủ tịch kỹ thuật tổng thanh tra cố p h ạ m tới tiếp thụ lần này bãi t i n t ứ c mời mọi người tiếng vô tay hoan nghênh trên đài người chủ trì vừa dứt lời trong sân đã buộc phát ra nhiệt liệt tiếng vô tay trải qua ba ngày thử chơi cùng vừa rồi video t h ê m nhiệt rất nhiều người đối âm ảnh thế giới phiên bản mới đều có rất nhiều mong đợi vậy có rất nhiều vấn đề húng chi hiện trường có thật nhiều trò chơi nghịch thiên đường người hâm mộ đều muốn nhìn một chút nhà này thần bí công ty cao tầng đến cùng hình dạ có thể là bởi vì vị này phú nhị đại người đầu tư bao nhiêu dính điểm chủ hủ nhị bị hủ a đám người lao nhau thảo luận đồng thời khi nhìn đến hai cái này người về sau càng phát ra xác định mình suy đoán bất kể thế nào nhìn vị này cái gọi là người đầu tư đều là cái thiếu nữ bất lương m à chất nhìn thậm chí cảm thấy đến liền đại học sợ là đều không tốt nghiệp bất quá có ít người dáng dấp s á c thực lộ ra nhỏ việc này cũng không tốt nói tóm lại mặc kệ là cái này ngoại hình vẫn là cái này hoa tên đều để người tự nhiên mà vậy cảm thấy vị này ly tổng sợ là có chút chủ ù nỉ bị ù màn cuối triệu chứng Rất trên khấu một tiếng Tại nhanh, cùng chính sân mình salon ngồi xuống, sau đó cùng mọi người dưới đài lên phàm hai ghế chào. giữa sau ly ly cố cái vào đài mọi đi đó dưới Dây trắng, chương ú c đạo hữu ba trăm hai mươi sáu chúng ta cùng bạn thương khác biệt đầu tiên là mấy cái thông thường vấn đề ví dụ như lần này tham gia triển lãm tâm tình như thế nào nghịch thiên đường gian hàng hoạt động như thế nào có hay không cảm nhận được người chơi nhiệt tình các loại cố phàm nói một cách đơn giản mấy câu nói mang tính hình thức trả lời sau đó người chủ trì cảm thấy cửa hàng đến không sai biệt lắm bắt đầu hỏi một chút càng thêm mấu chốt vấn đề tiếp xuống ta muốn hỏi ly tổng một vấn đề mọi người đều biết tại một trò chơi phổ biến sự suy thoái hiện tại âm ảnh thế giới lại thực hiện một lần vĩ đại đột phá thông qua quyết đoán sáng tạo cái mới để m ộ t cái trò chơi này phẩm loại lại tỏa sáng tân sinh cho tới bây giờ âm ảnh thế giới đã trở thành trong nước cùng online nhân số bài danh ba vị trí đầu game online mà trừ ra âm ảnh thế giới bên ngoài phía trước mười trên bảng danh sách cơ hồ tất cả đều là vận doanh vượt qua hai năm liên cổ cái thành tích này có thể nói là tương đương nạn nhân như vậy ta muốn hỏi ly tổng ngài cảm thấy âm ảnh thế giới có thể thành công nguyên nhân trọng yếu nhất là cái gì lại hoặc là nói cái khác trò chơi công ty chưa có thể thu được cùng loại thành công là bởi vì cái gì cố p à mặt ngoài không chút biến sắc kỳ thực yên lặng v i n g thai chuẩn bị nghe lì lịt trả lời hôm nay cái này bài tin tức là lý lịch mình muốn tới hắn thì thật vậy không có cùng lý lịch thông qua khí cũng không biết tại đối diện với mấy cái này vấn đề thời điểm cụ thể sẽ trả lời thế nào nếu như người chủ trì hỏi cố p h ạ m cái kia cố p h ạ m đương nhiên làm sao đều có thể lấp liếm cho qua nhưng lý lịch sẽ trả lời thế nào cố p h ạ m thật đúng là đoán không được chỉ có thể cầu nguyện tốt nhất đừng làm ra cái gì tin tức lớn lên i tốt nhưng mà để cố p h ạ m hoàn toàn không nghĩ tới là lý lịch vậy mà chững chạc đàng hoàng trả lời có lẽ âm ảnh thế giới có thể thành công mấu chốt nguyên nhân chính là chúng ta thủy trung đem người chơi trò chơi trải nghiệm đặt ở vị thứ n h ấ ta cái này chỉ có thể coi là một cái tương đương thông thường không có chút nào ý mới trả lời nhưng cố p h à m lại cực kỳ kinh ngạc ly tổng không có ý định gây sự a vậy ngươi tới tham gia lần này phỏng vấn ý nghĩa ở đâu người chủ trì hiển nhiên cũng đối đáp án này không phải đặc biệt hài lòng cho nên hắn tiếp tục truy hỏi xác thực vĩnh viễn đem người chơi trò chơi trải nghiệm đặt ở vị thứ nhất đây đúng là trò chơi công ty thành công không có con đường thứ hai bất quá ly tổng ta còn muốn lại truy vấn một câu ngài có thể hay không cụ thể nói một chút trò chơi nghịch thiên đường là như thế nào đem người chơi trải nghiệm thủy trung đặt ở vị thứ nhất dưới đại người xem nao nhau, nhau bắt đầu đ ọ đáp rất đơn giản không thốt bụt không đổi mới phiên bản để người chơi mình phát hiện ẩn tàng cơ chế cái này vài tiếng hô để hiện trường các người chơi ẩm lên cười to bất quá l ý lịch ngược lại là không bị đến ảnh hưởng gì như cũ có l ý chẳng sợ nói này chủ yếu biểu hiện là chúng ta cùng bạn thường khác biệt đối với trong trò chơi tồn tại tăng lên người chơi trò chơi trải nghiệm bút chúng ta sẽ không vô nao đi chữa trị mà là sẽ tổng hợp cân nhắc cái này bút cho người chơi mang đến trải nghiệm đến cùng như thế nào rồi quyết định đối với nó phương thức xử trí bất quá tổng tới nói chúng ta vẫn là có khuynh hướng chăm sóc người chơi trò chơi trải nghiệm không đi làm một chút dư thừa sự tỉnh lời vừa nói ra dưới đ à i các người chơi trong nháy mắt buộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng vô tay trước đó tất cả mọi người là ồn ào chiếm đa số dù sao trò chơi nghịch thiên đường là có tiếng không đổi mới phiên bản cho nên rất nhiều người cầm cái này đến hoạt động tán gấu nhưng ly tổng tiểu nói này mọi người đột nhiên cảm thấy đây là ưu điểm a nghịch thiên đường đúng là làm như vậy về phần bạn thương là ai hiển nhiên sở hữu người đều lòng dạ biết rõ chỉ có thể là thịnh cảnh tập đ b n m à đối với ánh sao sữa chữa trị lúc này cũng đã gần thành điện hình mặt trái tài liệu rằng dạy các người chơi cơ hồ đều biết cũng có thể coi là tinh linh thế giới từ thịnh chuyển suy một cái trọng yếu bước mặt mà âm ảnh thế giới đối với đồng dạng có full xin trị liệu năng lực tự nhiên gió bao phương thức xử lý có thể xương sách giáo khoa cấp bậc hai đem so sánh chỉ có thể nói là lập tức phân cao thấp kết hợp ví dụ thực tế như thế vừa so sánh lập tức liền cảm thấy ly tổng nói hay lắm tổng hợp cân nhắc người chơi trải nghiệm về sau rồi quyết định có chút bụt muốn hay không tu việc này nói đến đơn giản nhưng trong hiện thực chân chính làm đến công ty game lại có mấy nhà đâu đại bộ phận công ty game đều vẫn là không mang theo đầu góc vô nao tu ngoài miệng nói là vì cân bằng nhưng trên thực tế vì cái gì thật đúng là khó mà nói cố phản cực kỳ kinh ngạc ly tổng cái này tình huống như thế nào đội tính bị đoạt xá cái khác người không biết n ị c h thiên đường vì sao a không tu bụt rất bình thường nhưng cố p h ả m mình là rõ ràng nhất căn bản vậy tu không được a cái kia lý lịch tại sao phải tại trường hợp công khai nói những lời này hắn mơ hồ có một cái hơi không hợp thói thường suy đoán chỉ là tại loại trường hợp này hắn cũng không thể biểu hiện ra dị dạng chỉ là trên mặt cười mỉm ngồi ở một bên nhìn lý lịch biểu diễn người chủ trì rõ ràng hưng phấn lên có liệu có mánh liệt liệu nếu như ly tổng câu nói đầu tiên là một câu lời khách sáo lời xao xa như vậy câu nói này liền kinh bạo nhiều bởi vì nó trực chỉ bạn thương để câu nói này không còn không mục tiêu mà mọi người đều biết bạn thương hội vì cụ thể là chỉ cái gì ly tổng nói hay l ắ m à cũng khó trách trò chơi nghịch thiên đường có thể thu hoạch được nhiều như vậy người chơi yêu thích bất quá ta vẫn là có một chút không biết rõ l i ê n là ngài nói tới bạn thương đương nhiên mọi người hẳn là đều biết cụ thể chỉ là ai a liền là bạn thương tu bột chuyện này kỳ thật đứng tại trò chơi công ty góc độ hẳn là cũng không có lỗi gì lớn a giống có chút b ộ t dù sao sẽ ảnh hưởng trò chơi tính cân bằng ví dụ như cái nào đó nghề nghiệp quá mạnh những nghề nghiệp khác liền không có cách nào chơi dưới loại tình huống này tiến hành thích hợp suy yếu mặc dù sẽ để cho số ít người chơi không cao hứng nhưng lại chiếu cố đại đa số người chơi trò chơi trải nghiệm chẳng lẽ không phải như vậy phải không lì l y khẽ lắc đầu tu một dĩ nhiên không phải vấn đề vấn đề là vô nao tu nguyên dạy chỉ chủ nghĩa tu cho dù cái nào đó nghề nghiệp cái nào đó kỹ năng không cân bằng với tư cách đối người chơi phụ trách trò chơi công ty cũng không thể trực tiếp vô nao đem kỹ năng này cho trạc phế mà là muốn nhìn một chút các người chơi ưa thích đến cùng thuần túy là trị số vẫn là vậy ưa thích cơ chế nếu như là thuần túy trị số có thể tiến hành một chút bảo thủ trị số điều、chính. nếu như là cơ chế mà cái này cơ chế bản thân là căn cứ và bút như vậy trò chơi công ty lúc này hẳn là cân nhắc như thế nào tại giữ lại cơ chế điều kiện tiên quyết đi tận khả năng điều chỉnh tính cân bằng cũng không phải là tất cả b ú t đều cần tu cũng tỉ như trò chơi nghịch thiên đường cho tới bây giờ cơ hồ tất cả hận t à n g cơ chế đều là bút nhưng chúng ta cũng không có tu m à người chủ trì không khỏi nổi lòng tôn kính toàn trường người chơi vậy đều kinh ngạc khá lắm nàng thật đúng là h i ể u a nguyên bản mọi người bao nhiêu đều có chút trông mặt mà bắt hình dòng cảm thấy như thế trong đó nhị thiếu gia nữ có thể hiệu trò chơi sao với lại đầu, nàng hàm là người đầu tư. hơn phân nửa là cái nào đó không có cái gì hoa quả khô phú nhị đại cho nên vô ý thức liền có chỗ khinh thường nhưng lúc này nghe nàng nói những lời này đây không phải rõ ràng so tinh linh thế giới người chế tác muốn hiểu trò chơi nhiều sao chỉ là trò chơi nghịch thiên đường cho tới bây giờ cơ hồ tất cả ẩn tàng cơ chế đều là bột lời này ngươi là thế nào nói ra miệng phía chính phủ thực truy mình là bột phái đúng không vậy nếu như là ly tổng ngài đứng tại bạn thương góc độ muốn thế nào đi điều chỉnh tính cân bằng đâu lời vừa nói ra trước võ đài đám người nhao nhao nhìn về phía thịnh cảnh tập đoàn đứng đài phương hướng nơi đó khoảng cách trò chơi nghịch thiên đường đứng đài chỉ có một đầu lối đi nhỏ khoảng cách nhưng hai bên nhiệt độ lại là cách biệt một trời tinh linh thế giới bên này chỉ là miễn cưỡng ngồi đầy thử chơi khu mà âm ảnh thế giới bên này thì là sắp xếp gần hai giờ h à n giải các người chơi lựa chọn đã không nói cũng hiểu nhưng cũng có một chút người chơi cảm thấy tinh linh thế giới cùng âm ảnh thế giới gặp được tình huống bản thân cũng không giống nhau tinh linh thế giới ánh sao chiếu khắp trị số rõ r trên cơ bản là âm ảnh thế giới bên trong tự nhiên gió bao trị số cấp ba cho nên đồng dạng đều là có thể không s i đi phun xin tăng máu ánh sao chiếu khắp đối trò chơi tính cân bằng phá hư so tự nhiên gió bao phải lớn hơn nhiều cho đến bây giờ còn có rất nhiều người chơi cảm thấy t i n h linh thế giới tổ hạng mục ngoại trừ t u t bụt chặt phế ánh sao chiếu khắp bên ngoài không có những biện pháp khác mà người chủ trì vấn đề này rất tốt hỏi trong lòng bọn họ nghi hoặc nếu như là trước đó l i lít lúc này hẳn là hai mắt đen thui căn bản không biết trả lời như thế nào nhưng lúc này nàng đã là đã tính trước bởi vì lúc trước nàng đã hỏi qua cô phạm biết tiêu chuẩn đáp án li lít hơi thanh thanh tiếng nói chững chạc đàng hoàng nói rất đơn giản nếu như là chúng ta trò chơi nghịch thiên đường gặp được vấn đề như vậy hẳn là sẽ điểm ba bước giải quyết bước đầu tiên sửa chữa du hy văn bản miêu tả để văn bản miêu tả cùng trò chơi thực tế cơ chế nhất trí bước thứ hai nắm chặt thời gian khai phát càng nhiều cường đại trị liệu bờ giờ bước thứ ba các loại mới trị liệu bờ giờ xuất hiện bị các người chơi tiếp nhận đồng thời có một bộ phận ánh sao sữa chuyển vì cái khác trị liệu bờ giờ về sau lại khắc chế chậm rãi điều chỉnh ánh sao sữa trị số Ví dụ như, mỗi lần mỗi cho ặ t 10% h ặ c là vì á nên h sao sữa ra t là đối với cái này chút các người chơi ưa thích bút liền không thể đi chữa trị cơ chế bởi vì chữa trị cơ chế mang ý nghĩa cách chơi bị nhổ tận gốc không có bất luận cái gì lượn vòng chỗ trống không bằng mới tăng một chút quy tắc mới hoặc là điều chỉnh một chút trị số cứ như vậy đã có thể mức độ lớn nhất chăm sóc người chơi trò chơi trải nghiệm lại có thể tiến hành tính cân bằng điều chỉnh có thể nói là vẹn toàn đôi bên lời vừa nói ra dưới đài lại là chuyền đến từng trận tiếng vô tay còn có rất nhiều người chơi tại xuất phát từ nội tâm gọi tốt đúng đúng đúng ly tổng đơn giản nói đến trong lòng ta đi ly tổng quả nhiên có trình độ cùng bạn thương cái kia chút gà mở người chế tác hoàn toàn không giống nhau dạng đúng vậy à trước đó cực kỳ nhiều người chơi đều nói đây là bậc t nhất định phải chữa trị không thể không tu tu bột là thiên kinh đ i ệ nghĩa hiện tại ly tổng lời nói này đánh mặt không có rõ ràng liền có tốt hơn xử lý phương thức chỉ là các ngươi trình độ không đủ không nhìn thấy mà thôi trước đó các người chơi cũng bởi vì tinh linh thế giới tu phục tinh ánh sáng giữa sự tỉnh tại trên mạng làm cho tối đuổi cái kia chút muốn tiếp tục chơi ánh sao sữa người chơi bị đối diện n u lấy đây là bụt mà đuổi đánh tới cùng tức x ô i ruột hiện tại ly tổng lời nói này quả thực là nói ra bọn hắn tiếng lòng ngươi chặt t r ị số ta đều nhịn thậm chí chặt tới một phần ba cũng không có vấn đề gì nhưng ngươi không thể trực tiếp đem cơ chế cho chặt không có a người chủ chị cũng không khỏi đến vỗ tay tán thưởng t u t ly tổng nói đến quá tốt rồi hiện tại ta xem như triệt để rõ ràng ngài ban đầu nói muốn đem người chơi trải nghiệm đặt ở vị thứ nhất là có ý gì lì lịch trên mặt lộ ra dương dương đắc ý biểu lộ tiếp tục nói không chỉ chừng này kỳ thật ta cho rằng bạn thương còn có rất nhiều địa phương khác có thể làm tốt hơn ví dụ như căn bản không cần thiết hạn chế người chơi trang bị thu hoạch không cần thiết dùng đoàn bạn đi tận lực thẻ độ khó trò chơi bản thân liền là một bộ trị số hệ thống mà thôi người chơi toàn viên thông quan truyền thuyết độ khó đoàn vốn cũng không quan hệ dù sao mỗi cái si sản xuất trang bị có hạn coi như mỗi tuần đều đánh mong muốn toàn viên tốt nghiệp cũng phải hơn mười tháng húng chi đoàn bản độ khó còn có thể lấy tiếp tục đi lên thêm tại truyền thuyết đằng sau còn có thể lấy có ác mộng độ khó địa ngục độ khó trung cực độ khó mặt khác đoàn bản bên trong vậy không cần thiết nhất định có nhiều như vậy trị liệu hai cái trị liệu sữa toàn bộ đoàn lại như thế nào đâu giải phóng càng nhiều trị liệu đi đánh chuyển vận cũng là không có vấn đề toàn chức nghiệp hình thức bản thân liền là đột phá thông thường thiết kế cho nên dưới loại hình thức này nhà thiết kế muốn làm hẳn là tiếp tục đột phá càng nhiều thông thường mà không phải lại dùng thông thường mạch suy nghĩ đem loại mô thức này cho một lần nữa trói buộc lại Chỉ có t h ể nói, bạn t h ư ơ n g không c o i t r ọ n g người c h ơ i t r ò chơi t r ả i n g h i ệ m quá t h chữa ô bạo t r ị b ồ ả n h h ư ở n g t ớ i tiểu đ chủ trì h quả thực là vui lòng phục tùng ly tổng nói đến quá tốt rồi người chủ trì quả thực là vui lòng phục tùng ly tổng nói đến quá tốt rồi ta đề nghị, về sau mỗi cái trong nước người chủ trì quả thực là vui lòng phục tùng ly tổng nói đến quá tốt rồi người chủ trì quả thực là vui lòng phục tùng ly tổng nói đến quá tốt rồi p người chủ trì mọi người vậy hơi nghỉ ngơi một chút video qua đi bài tin tức tiếp tục trên màn hình lớn bắt đầu chuẩn bị phát ra truyền thuyết huấn y tưởng vô tận video mà tại d ư ớ i đài lilith c ù n g cố phạm vệ tiến vào tạm thời nghỉ ngơi trạng thái riêng phần mình d ơ tay lên bên cạnh nước khoáng uống hai ngụm nhìn ra được lilith hướng phía dưới đài đồ ăn v ặ t khu khoai tây trên cùng có c ả có lạ dục dịch chỉ là lúc này nàng trên đài phỏng vấn chỉ có thể tạm thời kềm chế mình xúc động cố p h ả m có chút hiếu kỳ hạ giọng hỏi ly tổng ngươi tại sao phải trên đài nói cái này chút Đây k h ô nhưng g p ả i rất đ i nàng lựa ý chọn tại trường hợp này nói ra để tất cả người chơi cũng nghe được trên thực tế chính là vì chế tạo một loại giả tượng cứ như vậy các loại về sau âm ảnh thế giới phiên bản mới lọt dìn các loại truyền thuyết huấn tưởng vô tận cùng đến tiếp sau trò chơi mới lọt dịn các người chơi đột nhiên bị ngược những lời này liền lại biến thành trung cực bù mẹ g i ả n g nguyên bản có thể nói đây là vô ý hành vi các người chơi có lẽ mình liền sẽ vì nghịch thiên đường giải vây nhưng bây giờ sẽ không các người chơi tất nhiên biết phẫn nộ chất vấn n g ư ơ i mẹ nói cái gì đều hiểu nhưng chính là không làm nhân sự đúng không thì ra như vậy ngươi chính là cố ý đây chính là cố tình vi phạm tội thêm một bậc như vậy các người chơi phẫn nộ tất nhiên càng thêm khó mà ức chế mà lý lít cũng liền có thể thuật lý thành trương thu hoạch càng nhiều tâm tình tiêu cực Cố trên g khỏi vầy m ộ t cái n g ó n tán tay t cái h ư ở n g tổng ngươi được, ly t h ậ t sự lớn à có ít đồ. Dây bắt đầu ạ o h yêu phát ra truyền thuyết huyễn tưởng vô tận video lần đầu biểu diễn trên màn hình lớn bắt đầu phát ra truyền thuyết huyễn tưởng vô tận video nương theo lấy du dương bối cảnh giai điệu đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh rộng lớn vùng quê cỏ xanh như tấm đệm trong đó còn điểm s u y ế t lấy mấy đoá các loại nhan sắc hoa nhỏ mà ở phía xa mơ hồ có thể thấy được cao vút trong mây dây núi lao nhanh chạy xiết dòng sống trồng đầy hạt t ó c ruộng bậc thang sâu không thấy đáy kẽ nứt các loại đủ loại hình dạng mặt đất màn ảnh chậm rãi tiến lên đi vào phía trước trong rừng rậm các loại động vật nhỏ tựa hồ nhận lấy thanh âm quánh nhiễu bắt đầu chạy từ tán ở trong đó có hoạt bát hiệu con cơ cảnh con thỏ còn có đần độ lợn rừng trên cây chim nhỏ vậy bị kinh động phần phật bay xa màn ảnh tiếp tục tiến lên đi vào một chỗ đỉnh núi tại ngắn ngủi chờ đợi về sau hai cánh tay bắt lấy một bên khác vách núi leo lên còn có thể c ư ớ i sói không tệ không tệ chỉ là không biết hiệu cùng lợn rừng có thể hay không cưới tựa hồ là cảm giác được dũng giả đến nơi vô số màu đen ma khí biến hóa biến thành một chi quái vật đại quân c h u n g chung điệp điệp hướng dũng giả bao vây. chi này p h video là bọn hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến truyền thuyết h viễn tưởng vô tận nội dung cụ thể dũng giả vốn nên bị bắt được trần tướng nhưng mà hắn lại lần nữa phát động rõ lực lượng nguyên tố đem mình hướng lên thổi một khoảng cách phi thường mạo hiểm tránh qua tránh né sói trắng tầm mắt cũng đi vào sói trắng phía cạnh tại tầm mắt phía trước có một cái thân hình cao lớn màu trắng cự lang Mà tuy nói lịch thiên đường gian hàng tại sáng hôm nay liền đã mở ra trò chơi này thử chơi cũng không ít người chơi đã bản thân trải nghiệm qua cái này mấy loại năng lực nhưng bởi vì gian hàng thử chơi vị trí có hạn với lại xếp hàng rất dài cho nên lúc này nhìn video đại bộ phận người chơi đều còn không có thật thử chơi qua vị này ma vương ngươi vậy không hy vọng đổi tính đi nghĩ thông suốt ta nhìn trước đó ly tổng cùng cố tổng phỏng vấn hai người này rõ ràng là h i ể u trò chơi lần này lương tâm phát hiện để mọi người đi lên liền thoải mái một cái cũng không kỳ quái một giây sau dũng giả trực tiếp thu hồi cánh lượn g tựa như nhảy cầu một dạng thẳng tắp chui vào trong đất nhưng mà một giây sau nó bên người thổ điệu đột nhiên đứng thẳng động dũng giả từ thổ điệu bên trong nhảy lên một cái cưới lên nó phía sau lưng không thể không nói cảm giác này vẫn là tương đối kinh d i m màn ảnh tối đen video đến tận đây kết thúc bất quá hiện trường người xem đều có thể nhìn ra dũng giả cánh lượn tốc độ phi hành tựa hồ có chút không đủ dựa theo trước mắt tốc độ chỉ sợ căn bản bay không đến con này sói trắng trước mặt hắn xuyên qua chạy xiết dòng sông nấu nướng trên cây quả dại leo lên to lớn cổ đại di tích kiến trúc cùng cường đại giã thu cùng ma vật chiến đấu a lần này thử chơi mọi người cảm giác vậy mà cũng không tệ cái này không đúng cực kỳ không phù hợp lịch thiên đường nhất quán phong cách dựa theo lẽ thường tới nói lịch thiên đường trò chơi mới không phải là giai đoạn trước tà bón tìm tới ẩn tàng cơ chế mới tốt chơi sao lần này vậy mà vừa mở trận liền rất tốt chơi truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận bên trong người chơi đóng vai chủ yếu nhân vật một vị lệnh phim hoạt hình phong cách dũng giả trèo lên đỉnh núi khu khu vị này nồng bạn trên mạng kiềm chế vị lúc này ở hình tượng phía bên phải bộ phận xuất hiện trò chơi logo vô tận h u y ễ n tưởng truyền thuyết mà tại dũng giả muốn lao xuống tới mặt đất thời điểm phía sau hắn làm từ gỗ cơ quan đột nhiên mở ra biến thành một đôi to lớn cánh lượn đem thân thể của hắn trong nháy mắt nâng đỡ lên cũng hướng về phía chất trượt sói trắng nghi hoặc bốn phía nhìn nhưng không có phát hiện bất luận cái gì gió thổi cỏ lay tựa hồ mơ hồ lộ ra nghi hoặc biểu lộ đúng buổi chiều thời điểm ta vừa thử chơi qua s á c thực cực kỳ có ý tứ mặc dù cái này chút cơ chế cũng không tính là đặc biệt phức tạp nhưng tổ hợp vận dụng về sau vẫn là có một loại để cho người ta não mở rộng cảm giác mà dũng giả thì là từ phía sau lưng rút ra phát ra sáng tỏ tia sáng trường kiếm chậm dại đón quái vật đại quân đi đến màn ảnh vây quanh dũng giả chậm chạp xoay tròn đem núi chung quanh cảnh sắc thu hết vào mắt ngoại trừ trước đó nhìn thấy vùng quê dòng sông d u n g bậc thang cái nước rừng rậm này địa phương bên ngoài cũng nhìn thấy mênh mông biệt cả cùng bờ biển bãi cát trong biển q u n đảo sau đó dũng giả từ trên đỉnh núi nhả xuống hãn hướng về phía giới nhanh chó để xanh thẳm bầu trời thành làm bối cảnh có thể mong đợi một cái ở trong quá trình này màn ảnh vậy sen kẽ bày ra dũng giả các hạng năng lực thông qua thành thạo vận dụng những năng lực này dũng giả chiến thắng cái này đến cái khác c ư ờ n g địch cũng cuối cùng đi vào chiếm cứ vô số ác ma kinh khủng ma quật toàn này ma quật cơ hồ vắt ngang ở toàn bộ đại lục trung ương vị trí nhìn xuống là một đạo sâu không thấy đáy cái n ư ớ c tựa như là đại điệu bên trên một đạo màu đen xấu xí vết sẹo đi lên nhìn là cao vút trong mây màu đen sắt thép kiến trúc tựa như là xé mở bầu trời kiếm đen cảm giác cái này trò chơi cơ chế hoa văn rất đa dạc tử cái này mấy loại năng lực nếu như vận dụng th có thể chơi ra hoa tới đi với lại cái này chút cơ chế ở giữa còn có cơ chế cùng hoàn cảnh ở giữa tựa hồ đều có rất nhiều liên động hiệu quả dưới đ à i người xem không khỏi phát ra từng trận kêu lên sói trắng phát ra tức giận rít g à o lên bắt đầu ra sức xoay chuyển động thân thể một bên lay động một bên đá chảo nhưng dũng giả gắt gao bắt lấy nó sau cái cổ tóc trắng đồng thời không ngừng trấn an có lẽ là muốn rơi xuống đất về sau lại tiềm hành đi qua nhưng mà một giây sau dũng giả tại trượt trên đường sử dụng phong nguyên tố lực trong nháy mắt tại phía sau mình thổi lên một trận q u n phong đẩy về phía trước tiến vào lớn đoạn khoảng cách cứ như vậy khoảng cách tựa hồ đầy đủ rồi cái này nhân vật trò chơi giống như có rất nhiều loại năng lực bộ dáng có gió thổ còn có thủy hỏa tựa hồ còn có cái thời gian lúc ngừng nguyên tố ai cảm giác cực kỳ khốc miễn bộ dáng màn ảnh nhất truyện dũng giả đã cưỡi lấy sói trắng tại trên vùng quê chạy rong rồi có lẽ là bởi vì trò chơi loại hình nguyên nhân đi lần này là cả năm linh hướng trò chơi cho nên sơ k ỳ độ khó tận lực đều thấp ngoại trừ trước đó b ả y ra qua gió thổ hai loại nguyên tố bên ngoài còn có, có thể chế tạo tạc đạn hỏa nguyên tố có thể g á n lại đạo cụ hoặc là mặc việt hà lưu thủy nguyên tố có thể tạm dừng thời gian thời gian nguyên tố bất kể nói thế nào mong đợi là được vốn cho rằng lần này màn kịch quan trọng là âm ảnh thế giới phiên bản mới không nghĩ tới còn có việc lớn ngày mai ta trước kia liền đến xếp hàng tranh thủ thử chơi một chút cái này truyền thuyết huyễn tưởng vô tận d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm hai mươi chín ngày đem bán xác định chủ trên sân khấu phỏng vấn tiếp tục người chủ trì hiển nhiên cũng là trò chơi người chơi xem hết video về sau vậy cảm giác mình nhiệt tình bị đầy đủ điều động thậm chí ngay cả phỏng vấn đều nhiều một chút động lực cố tổng ly tổng vừa rồi chúng ta xem hết truyền thuyết huyễn tưởng vô tận video thật là khiến người ta cảm giác nhiệt huyết sôi t r o a mặc dù lần này cũng không phải là trò chơi nghịch thiên đường am hiểu nhất tả thực loại tây nguyễn trò chơi phong cách bất quá cái này lệ n h phim hoạt hình phong cách đã thấy nhiều cũng cảm thấy cực kỳ thoát mắt rất có đại nhập cảm nhất là cái này video bên trong cường điệu bày ra nhân vật các loại năng lực đặc thù tựa hồ phi thiên đ ộ i địa không gì làm không được bao quát ta trước đó vậy cùng mấy vị thử chơi qua truyền thuyết u y ễ n tưởng vô tận người chơi giao lưu qua bọn hắn phổ biến biểu thị trò chơi này bắt đầu s o u nghịch thiên đường trước đó tất cả trò chơi bắt đầu đều muốn càng thêm tơ lụa trôi chạy có thể nói là rất sảng khoái xin hỏi một chút hai vị lần này truyền thuyết huấn y tưởng vô tận là xuất phát từ phương diện nào cân nhắc mới cuối cùng áp dụng không giống với trước kia trò chơi giai đoạn trước tiết tấu thiết trí đâu người chủ trì đồng thời hỏi hai cái người đương nhiên là hy vọng hai cái người đều có thể phát biểu lẫn nhau ở giữa bổ sung một cái cố p h ả m có chút vừa cười đề nghị liền là nguyên tố lực tuy tốt nhưng cũng không cần mê rượu bởi vì âm ảnh thế giới đến tiếp sau còn có một số nội dung cần muốn tiến hành sửa chữa cùng lưu hóa cái này cần xem truyền thuyết huấn tưởng vô tận đem bán sau thị trường phản hồi đến cuối cùng quyết định bởi vậy muốn lưu một đến hai tuần thời gian đây là hôm nay hội triển lãm cái cu đám người bắt đầu có thứ tự rút lui điều này cũng làm cho các người chơi đối âm ảnh thế giới bảy mươi phiên bản cùng truyền thuyết viễn tưởng vô tận cái này trò chơi mới tràn đầy mong đợi cố phạm hạ r ộ n g ly tổng người nói trước đi ta nghĩ biện pháp giúp ngươi chọn tạm định là hai tháng sau cũng chính là ngày mùng ngày tám tháng tám cố tổng ly tổng xin hỏi âm ảnh thế giới phiên bản mới cùng truyền thuyết viễn tưởng vô tận riêng phần mình chính thức lọ g ì n ngày đem bán là lúc nào ta tin tưởng tất cả người chơi các bằng hữu đều đã không thể chờ đợi cố phạm vội vàng giải thích à ly tổng kỳ thật muốn nói chúng ta trước đó trò chơi tiết tấu tại chi tiết phương diện còn có chỗ thiếu sót lần này chúng ta muốn chỉ có thể là đền bù cái này chút không đủ cũng tận khả năng cho người chơi mang đến ra ngoài ý định trải nghiệm cố phàm đã sớm chuẩn bị nói ra dựa theo chúng ta trước mắt khai phát kế hoạch truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận lò dìn ngày đem bán sẽ hơi sớm một chút từ mặt ngoài nhìn câu nói này tựa hồ không có vấn đề gì tại cùng loại động tác loại trong trò chơi chỉ số thăng cấp cố nhiên là mạnh lên một phương diện nhưng càng trọng yếu vẫn là người chơi tự thân kỹ thuật tăng lên mà âm ảnh thế giới phiên bản mới lọ dìn ngày thì là muốn m u ộ n một đến hai tuần ước chừng tại ngày mười lăm tháng tám đến số hai mươi hai ở giữa cái gì gọi là muốn hơi hơi điều chỉnh một chút tiết tấu la y nói lần này là t r ư ớ c ngọt s a u đắng cái k i a thật quá mức ca mặc dù ngoài miệng nói xong rõ ràng nhưng cực kỳ hiển nhiên người chủ trì cùng hiện trường người xem cũng còn có nghi vấn chỉ là không tốt lắm hỏi được quá nhỏ cùng lúc đó phía chính phủ vậy bắt đầu đem hôm nay hoạt động thu hình lại thượng truyền đến các lớn video trên website bao quát đ ố i trò chơi nghịch thiên đường bài tin tức lê l ị c nguyên bản có chút hư muốn cho cố phản trước tiền nói nhưng tỉ mỉ nghĩ lại giống như xác thực hẳn làm mình trước t i ì nói n nhưng trên thực tế nếu như tế phẩm cố phàm nói chuyện liền sẽ phát hiện tại mọi người phổ biến hiểu lầm tầng kia ý tứ phía sau kỳ thật còn ẩn hà một m tầng mắt khác ý tứ người chủ trì lại hỏi mấy cái tương đối thông thường vấn đề hai cái người vậy đều cấp ra một chút lập lờ nước đôi trung v i trung cụ trả lời li li nhiều lần kém chút nói lộ ra miệng nhưng đều bị cố phàm cho không chút biến sắc tròn trở về t hình cảnh tập đoàn trò chơi sự nghiệp bảy phó tổng giám đốc văn phòng cố phàm cười không nói dùng loại thuyết pháp này đến trả lời người chủ trì vấn đề này luôn cảm thấy giống như nơi nào có chút không đúng người chủ trì nháy nháy mắt hơi nghi hoặc một chút cũng tỷ như nói cái gì gọi là âm ảnh thế giới phiên bản mới đến tiếp sau nội dung sửa chữa cùng ưu hóa cần xem truyền thuyết ấn t ư ở n g vô tận đem bán sau thị trường phản hồi đến cuối cùng quyết định cái này hai trò chơi tám vậy che vậy đánh không đến a mặc dù bọn chúng đều là nghịch thiên đường xuất phẩm trò chơi mặc dù nghiên cứu phát minh chu kỳ cùng đem bán chu kỳ vừa lúc đụng ở cùng nhau nhưng một cái là tả thực phong cách lê mọ phơ lỉn hoàn toàn không sát bên a tại sao phải căn cứ truyền thuyết ấn tượng vô tận phản hồi đến quyết định âm ảnh thế giới sửa chữa dù sao trước đó vấn đề kia nàng đã sớm t ử cố p h ạ m nơi này biết tiêu chuẩn đáp án cho nên há mồm liền đến, đến nhưng vấn đề này nàng như n g không có tiêu chuẩn đáp án người chủ chỉ có chúc mậu nguyên nhân rất đơn giản hai cái người làm u ố n lẫn nhau bổ sung không thể nói lặp lại quan điểm nếu như cố p h ạ m trước tiên là nói về l ý lịch nói cái gì trái lại l ý lịch nếu như nói chuyện trước cố p h ạ m còn có thể tròn một tròn bù một cái Cái gì gọi là bởi vì có sai lầm cho nên tạo thành chức đ ắ n g sau ngọt kết quả cái kia không phải là các ngươi cố ý thiết kế sao nghĩ tới đây lì lịch thanh t ừ n ó i mở miệm nói ra chúng ta trước đó trò chơi tại tiết tấu thiết kế bên trên đều có sai lầm không cẩn thận tạo thành chức đ á n g sau ngọt hiệu quả cho nên lần này chúng ta muốn hơi hơi điều chỉnh một chút tiết tấu tiến hành một chút hoàn toàn mới nếm thử Tốt, như vậy tiếp xuống đã đến lần này phỏng vấn cái cuối cùng màn kịch quan trọng câu sáng ngày thứ hai chín giờ nghĩ mãi mà không rõ muốn thường xuyên nhớ kỹ bằng vào ngoại lực đạt tới cường đại chúng Pi là hư giả cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình li li ậ t đầu không sai người chủ trì mơ hồ cảm giác được tựa hồ có chút không đúng lại tiếp tục hỏi như vậy đổi cái vấn đề c h u y ề n thuyết h u y ễ n tưởng vô tận trò chơi này chủ yếu cách chơi hẳn là các loại nguyên tố lực sử dụng đúng không như vậy đối với những nguyên tố này lực cố tổng đối người chơi có cái gì sử dụng bên trên đề nghị sao nhưng lúc này phỏng vấn thời gian đã đến người chủ trì cũng không có lại tiếp tục truy hỏi chỉ là đối cố phản cùng lili tiểu b thị ra cảm ơn cũng kết thúc phỏng vấn người chủ trì khẽ gật đầu a la ý nói trước đó trò chơi xuất hiện trước đắng sau ngọn vấn đề chủ yếu là giai đoạn trước tiết tấu để cho người ta khó chịu cho nên trò chơi mới muốn trọng điểm ưu hóa điều này để giai đoạn trước thoải mái hơn hậu kỳ vậy tiếp tục thoải mái đúng không nhưng là con bất quá tầng này mặt khác ý tứ cần các người chơi chân chính chơi đến trò chơi về sau mới có thể thể nghiệm người chủ trì khẽ gật đầu t ố t rõ ràng cái kia để cho chúng ta cộng đồng mong đợi cái này hai trò chơi chính thức đem bán l ý lít nhìn về phía cố phảm tựa hồ có chút không biết muốn làm sao nói k h a n g dung tức g i ậ n tới mức g õ b à n buồn cười cái này trò chơi lịch thiên đường quả thực là khinh người quá đáng các người tiếp nhận phỏng vấn liền thật tốt phỏng vấn còn không phải kéo dẫm một cái chúng ta buồn cười thật sự là buồn cười lúc này hội triển lam phía chính phủ đối lý lịch cái kia đoạn phỏng vấn video đã lấy không thể tưởng tượng tốc độ xông lên video trang web lôi cuốn đồng thời có nhiệt độ cực kỳ cao độ lúc đầu khang d u n g không để ý còn tưởng rằng đây chỉ là một cực kỳ phổ thông phỏng vấn video nhưng là nhìn kỹ bình luận khu trong nháy mắt không kéo được t h ị n h cảnh tập đoàn ngươi trực tiếp báo chứng minh thư của ta hào được bạn thương là ai ta thật hoàn toàn đoán không được ta có phải hay không thịnh cảnh cái này đợt ta cái này đợt làng n ị c h thiên đường dạy thịnh cảnh làm trò chơi nhưng khang dũng vô u hót một cái hai bên đều m u ố n đầu tiên là bỏ mặc các người chơi thoải mái chơi một sau đó lại một đao chạy phế mặc dù giai đoạn trước s á t thực cọ đến nhiệt độ hấp dẫn người chơi nhưng rất nhanh liền lại cả gốc lẫn lãi còn trở về có thể nói là kém cỏi nhất lựa chọn nhưng bình tĩnh mà xem xét uy hoành cho ra phương án giải quyết chí ít không phải kém cỏi nhất tình huống như thế nào đây không phải đối trò chơi nghịch thiên đường bài tin tức sao làm sao bình luận khu đều là tại tiên thi thịnh cảnh tập đoàn a chúng ta đây là nằm vậy chúng đạn mang theo nghĩ hoặc khang dũng đem phỏng vấn video từ đầu tới đôi u nhìn một lượt kết quả trong nháy mắt nội trận lôi đỉnh bởi vì tinh linh thế giới bản thân là một cái vận danh thời gian rất lâu game cổ lần này thánh linh kế hoạch máy chủ thử nghiệm trên thực tế chỉ dùng nguyên bản nội dung trò chơi một bộ phận mà thôi loại thời điểm này cũng chỉ có thể yên lặng thay lãnh đạo đem nồi cho cóng đến tiếp sau mở phiên bản mới chỉ cần đem nguyên bản nội dung trò chơi vận chuyển lại đây là có thể nghe được quý hoành nhận lầm khang dũng biểu lộ hơi có chuyển biến tốt. về phần vì sao à chỉ có thể nói là nhiều năm như vậy vận doanh trò chơi tư duy quán tính tại q u a y phá nhưng hiện tại vấn đề ở chỗ tinh linh thế giới nhiệt độ bản thân liền đã bị âm ảnh thế giới nghiên ép mà âm ảnh thế giới phiên bản mới đã định ngăn mà từ bình luận khu nhiệt liệt tiếng vọng đến xem hiển nhiên các người chơi là dính chiêu này quý hoành người đều c h ó n g hiển nhiên đối với mình không rời đầu chịu cái này đ ố n g nhiên phê bình phi thường k h ô n g phục là khang tổng lần này vận doanh xác thực có vấn đề ta sẽ nghiêm túc hấp thụ giáo hấn thật tốt tổng kết kinh nghiệm tranh thủ về sau không tái phạm cùng loại sai lầm cho nên quý hoành vậy khâm phục kém chút giận mất chỉ có thể nói không phải một cái cấp bậc người chơi a lịch tiên đường đối với mấy cái này truyền thống trong nước trò chơi công ty đơn giản liền là hàng duy đạ kích ý vị này cái gì mang ý nghĩa nếu như khang dũng cùng quý hoành có thể sớm một chút nghĩ rõ ràng đạo lý này lời nói có lẽ tinh linh thế giới liền có thể có càng nhiều người chơi lưu lại với lại cái này người chơi đều là thật sinh động số liệu cùng thu nhập chính n g ư ơ i thật tốt tỉnh lại một cái suy nghĩ thật kỹ ngươi cái này tinh linh thế giới người chế tắc là thế nào làm dù sao phiên bản mới xem như cái khởi đầu mới nếu như làm xong còn có thể vãn hồi không ít người chơi có câu nói rất hay nói dối sẽ không làm người ta bị thương â nếu t như g dựa theo quý h o à n g biện pháp mặc dù tinh linh thế giới cũng biết bị mắng cũng sẽ có bộ phận nhỏ người chơi sói mòn nhưng tuyệt đối sẽ không náo đến bây giờ loại tình trạng này loại này buộc nếu như ngay đầu tiên chữa trị lời nói đại đa số người chơi đều còn không có trải nghiệm qua vô hạn ánh sao sữa cường đại bọn hắn chơi truyền thống vú em cũng vẫn là có thể miễn cưỡng chơi tiếp tục lần này đối âm ảnh thế giới phiên bản mới càng thêm mong đợi dù sao ngươi không q u ả n trò chơi lịch thiên đường càng không đổi mới trò chơi có thể chơi đến thoải mái càng không đổi mới có cái gì khác nhau giống t ì n h cảnh như thế mù gà mà đổi mới mới là đem một tay bài tốt đánh cái nát n h ừ tinh linh thế giới theo vào có lẽ còn có lật bàn một tia hy vọng mất mặt lại bị bạn thương xem như mặt trái tài liệu g i ả n d ạ còn bị nhiều như vậy bạn trên mạng điểm tán trước a thay đều Đối tiền, liền Dung chịu nếu chịu thấy mất mặt. Đối với Khang tới nói, chịu vài tiếng biết ít giết t Khang không có cái gì, nhưng nếu là cho hắn biết nhà mình kiếm ít tiền, vậy liền、so、giết hắn còn khó chịu hơn. vậy ngươi nói, mắng còn gì, với vài cái kiếm cảm có là so đó hộ chủ đến xem đều nói thịnh cảnh tập đoàn không có biện pháp nào khác chỉ có thể tu bụt ly tổng có phải hay không đánh các người mặt biện pháp rõ ràng còn nhiều rất nhiều nhưng chính các ngươi đồ ăn không nghĩ ra được cái này có thể c h ạ c h a i mặc kệ là tu bụt vẫn là cân bằng trò chơi đều có thể áp dụng điều hòa một chút biện pháp chiếu cố trò chơi tính cân bằng cùng người chơi cảm thụ nếu không tại sao nói đổ lậu đánh bất quá chính bản đâu tinh linh thế giới dựa vào giai đoạn trước không thương không ngứa nhỏ ưu hóa có lẽ có thể tại trong thời gian ngắn để cho mình nhiệt độ vượt qua âm ảnh thế giới nhưng rất nhanh liền lại bởi vì lý niệm lạc hậu náo ra vận doanh sự cố sau đó vỡ tan ngàn dặm bê n ta án vốn là cái sáu mươi bảy mươi phân thủy bình ngươi cái này trực tiếp cho ta biến thành thất bại kết quả là còn muốn trách ta cái này hợp lý sao nhưng quý hoành cũng không dám nói cái gì dù sao khang dũng là hắn người lãnh đạo trực tiếp là phó tổng giám đốc nếu như nói ly tổng biện pháp là tối ưu tuyển là một trăm điểm đáp án như vậy quý hoành loại biện pháp này kỳ thật cũng là có cái sáu mươi bảy mươi điểm cái này để khang dũng càng là tức giận đến chân răng nữa mà hắn sinh khí chủ yếu là hai phương diện lúc trước ngươi làm sao lại không có nghĩ đến cái này biện pháp đâu khang dũng rất giận đôi quý hoành liền là một trầu t h o á n m ạ n nhưng bây giờ vị này ly tổng không lưu tình chút nào vạch kỳ thật còn có những biện pháp khác một phương diện khác thì là lý lít nói lời nói này quả thực có chút đâm tâm Tiếp tinh thế nhất nhất thật tốt nghĩ, thật tốt linh giới phải phiên mới. phiên mới phải hi đó, định định bản Lần này bản nghĩ, làm, vậy ra không nên nói quý hoành lưng không có nổi cái kia cũng vẫn là muốn lưng một điểm dù sao hắn với tư cách người chế tác xác thực không nghĩ ra tốt nhất phương án giải quyết nhất là lại nghĩ tới lúc trước làm cái kia hoạt động từ mặt ngoài nhìn là nghịch thiên đường vô điều kiện cho thịnh cảnh tập đoàn đạo lưu người chơi nhưng về sau náo ra vận doanh sự cố về sau các người chơi đại lượng từ tinh linh thế giới đến âm ảnh thế giới di chuyển cuối cùng vẫn là nghịch thiên đường chiếm đại tiện nghi cũng may mặc dù thời gian cấp bách nhưng vậy còn kịp một mặt là khí nghịch thiên đường các nơi phỏng vấn liền phỏng vấn không phải kéo dẫn một cái bạn thương làm gì chúng ta thịnh cảnh tập đoàn là vô tội cái này cực kỳ lâm tâm mà nếu như tinh linh thế giới không theo vào cơ hội là ván đã đóng thuyền lành lạnh người chơi chỉ sợ đều muốn bị âm ảnh thế giới đoạt đi quý hoành ngay từ đầu đã nói cái này bột nhất định phải trước tiên tiến hành chữa trị đồng thời cho người chơi đầy đủ bồi thường khang dũng dặn dò xem thật kỹ một chút âm ảnh thế giới cách làm học tập lấy một chút lần này phiên bản mới nói cái gì cũng phải lấy lại danh dự quý hoành xoa xoa trên c h á n mồ hôi gật đầu nói t ố t kháng tổng ta nhất định hết sức nỗ lực dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý tối thứ sáu tám giờ truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận chính thức đem bán trần thính t u y ề n hôm nay sớm liền kết thúc giám bảo cũng đã dự đao loát tốt trò chơi liền đợi đến trước tiên trải nghiệm các bạn yêu quý nghịch thiên đường cuối cùng là lại ra một cái cùng ta chuyên nghiệp cùng một trò chơi cái gì các ngươi không hiểu vì sao a cái này cùng ta chuyên nghiệp cùng một các ngươi nhìn a đây có phải hay không là dũng giả mạo hiểm đề tài có phải hay không tại một mảnh hư cấu đại lục ở bên trên phía chính phủ lời tuyên truyền bên trong là không phải nói sẽ có rất nhiều cổ đại di tích với lại cần người chơi dùng người trung quốc thông minh tài trí dùng năng lực đặc thù đi phá giải từng cái câu đố có phải hay không còn nói trò chơi trước bên trong hậu kỳ đều sẽ phát sinh biến hóa để người chơi có hoàn toàn khác biệt trải nghiệm sẽ tràn ngập kinh ngạc vui mừng các ngươi nhìn trò chơi này không phải là vì ta chế tạo riêng sao ta liền nói tiểu đinh cái kia đầu góc hắn chơi được rõ ràng a loại chuyện này vẫn phải là ta ra tay mưa đạn bên trên xuất hiện các loại he thối loại hình mưa đạn bất quá trần thính tuyển không hề bị lay động trước đó nghịch thiên đường ra âm ảnh thế giới với hắn mà nói lực hấp dẫn đều không phải là rất lớn dù sao trò chơi bản thân là mạnh mẽ xã giao trò chơi ưa thích người đặc biệt ưa thích không thích người liền hoàn toàn không cảm giác nhưng lần này truyền thuyết huấn y tưởng vô tận trọng điểm tuyên truyền di tích loại hình khái niệm cái này khiến trần thính tuyển phi thường mong đợi dựa theo phía chính phủ thuyết pháp trò chơi này phát sinh ở một mảnh trên ảo tường đại lục mà phiến đại lục này có phi thường đã lâu lịch sử nhân vật chính là một vị vô danh dũng giả đột nhiên có một ngày hắn chỗ ở thế giới phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa ma vương cung điện tựa như là một thanh khổng lồ màu đen lợi kiếm từ trên trời giáng xuống thật sâu đâm vào cả phiến đại lục trung ương không chỉ có xe rách đại lục còn dùng tư tán ma khí để toàn bộ thế giới lâm vào hỗi loạn vậy triệt để nhiễu Người chơi chỗ điều khiển vô danh dũng giả chơi điều chỗ vô từ nhỏ nông thôn xuất phát, trên đường phát, xuất trải qua đi đã cố á các đánh c hoạch lực, cũng c loại loại loại mạo hiểm, thu hoạch các loại năng lực, đánh bại hiểm, ma thu u năng đủ vợt, i phiến đại khôi cùng lục phục phong ấn vương, này lần nữa ma để sự i n h cơ. cố Từ s này đại khái nhìn lại đây chính là một cái tương đương thông thường thậm chí có thể nói là có chút nát tục cố sự bất quá trần thính tuyền ngược lại là cũng không thèm để ý cái này dù sao cũng là trò chơi trò chơi nội dung cốt truyện tổng tới nói vẫn là vì cách chơi phục vụ không cần làm đến cao thâm cỡ nào khó lường cỡ nào thoải mái chập trùng đủ là được mà nhất làm cho trần thính tuyền mong đợi hay là tại trò chơi tuyên truyền bên trong nói trò chơi này có đại lượng cổ đại di tích mà mỗi cái di tích đều cần người chơi thích đáng vận dụng năng lực đặc thù mới có thể lấy quá quan cái này thập phần khảo nghiệm người chơi trí tuệ tốt vậy liền để chúng ta bắt đầu mạo hiểm a thời gian vừa đến d u ngoạn cái nút sáng lên trần thính tuyển quả quyết đăng nhập vào trò chơi vô danh dũng giả a nhanh tỉnh lại do đang triệu h ó a n g ư ơ i tiến vào trò chơi về sau đầu tiên là ngắn ngủi đen bình phong sau đó một cái xa sôi giọng nữ mơ hồ ở bên thai q u a n quẩn hình tượng dần dần sáng lên vô danh dũng giả giản lược l ậ trên giường gỗ thất tỉnh đứng lên đến kế tiếp là một đoạn đơn giản dạy học dẫn đạo bao quát đi lại di động thị giác nhặt vật thể hoán đổi vũ khí công kích các loại đều là một chút đặc biệt thông thường thao tác trần thính t u y ề n rất nhanh liền thích ứng nơi này nhìn ra được là một gian nhà gỗ nhỏ nhưng tựa hồ vừa mới phát sinh qua địa chấn phòng bị đánh sập gần một nửa nhà gỗ lối vào đã bị đến rơi xuống làm bằng gỗ xà ngang cùng mảnh ngói chặt lại dũng giả từ trong nhà đóng tuổi bên cạnh nhặt lên trẻ tuổi l ư ấ i bữa chặt ra cửa vào gian nan từ trong nhà gỗ nhỏ trôi ra sau đó màn ảnh nhất truyền thuận dũng giả tấm ắ t trần thính tuyển thấy được nơi xa cái kia cao hút trong mây màu đen kiến trúc quân quanh lấy ma khí lành lạnh cung điện tựa như là một thanh lợi kiếm một dạng thật sâu gai đất nhập cả phiến đại lục khu vực trung tâm nhất xem ra nguy cơ từ phía lúc này nhà gỗ nhỏ bên ngoài mặt đất tựa hồ bởi vì địa chấn mà trở nên chập trùng bất bình nguyên bản con đường bởi vì mặt đất chập trùng có ước chừng cao ba bốn mét thấp kém dựa theo nhắc nhở trần thính tuyền khống chế lấy dũng giả đi tới nơi này cái nho nhỏ bên vách núi một bên khé đẩy trục quay hướng về phía trước một bên để xuống y khóa nhảy vọn dũng giả liền tóm lấy mặt tường bắt đầu leo lên tại tiêu hao mất chút ít thể lực về sau dũng giả thành công bỏ lên lúc này phía trước xuất hiện một sợi gió mát nó dọc theo đường đi hướng phương xa tung bay trong lúc vô hình biến thành chỉ dẫn từ đường đi phán đoán cái t i ê u tựa hồ chỉ hướng về phía trước đỉnh núi nhỏ mời theo gió triệu h á n thu hoạch cùng gió thân cận nguyên tố l ự c A. bên hai mơ hồ thanh n â m lại lần nữa chuyển đến trần thính tuyền biết cái này cũng hẳn là trò chơi sơ kỳ tân thủ chỉ dẫn tại là theo chân gió phương hướng một đường leo lên trong lúc đó có cần nhảy vọt khe ránh có cần leo lên vách đá còn có thể lấy nhặt được rơi trên mặt đất hoa quả nhanh cây thậm chí còn có thể bắt được trong đùi cỏ bấm bấm rất nhanh trần thính tuyền đi tới đỉnh núi lúc này màn ảnh nhất truyền tựa hồ tiến vào một đoạn từ hệ thống không chế đi ngang qua sân khấu động họa tại ngắn ngủi chờ đợi về sau hai cánh tay bắt lấy một bên khác vết núi leo lên màn ảnh vây quanh r ũ n g giả chậm chạp xoay tròn đem núi chung quanh cảnh sắc thu hết vào mắt ngoại trừ trước đó nhìn thấy vùng quê dòng sông d u n g bậc thang cái nước d ư ơ n g rậm này địa phương bên ngoài cũng nhìn thấy mênh mông b i ể n cả cùng bờ biển bãi cát trong biển quần đảo cái này phong cảnh ngữ b a quá rung động bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này không phải liền là phía chính phủ video bên trong cảnh tượng đó sao rõ ràng rất nhanh g dũng giả đầu cùng núi xuống mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật trực tiếp phát ra d ê n lên một tiếng sau đó tựa như cái bút bê vải một dạng có quắp trên mặt đất bên cạnh động vật nhỏ đều bị giật nảy mình nhao nhao tứ tán né ra sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí bưu lại người người dũng giả thi thể tựa hồ còn tại buồn bực đây là cái nào thiếu thông minh vậy mà từ cao như vậy địa phương trực tiếp nhảy xuống tới trên màn hình xuất hiện đỏ tươi nhắc nhở chữ game over trần thính tuyền kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài lừa dối video lừa dối nào có cái gì cánh lượn nào có cái gì gió lực đều là gặt người mưa đạn đều bó tay rồi ta mẹ nó đều nghe thấy cái kia phong nguyên tố cho ngươi đi bên cạnh cái gì tích kia chết l ờ i cánh lượn gió nhẹ lực khẳng định đều phải giải tỏa a ngươi vẫn thật là thẳng như vậy không nhảy xuống a ngươi đem động vật nhỏ đều hù dọa lấy ở đâu xa điêu chết c ờ i chương ó t ể kiểu muốn này n ra chết g ờ i c là đủ có thể. Trần、thính、Tuyền có chút ba đắc dĩ, còn trăm ba mươi hai chưa hề có qua tuyệt vời như vậy bắt đầu lần này đi lên đỉnh núi về sau trần thính tuyền nhìn kỹ một chút phát hiện trước đó dẫn đạo phong nguyên tố đúng là chỉ hướng bên cạnh một cái không đáng chú ý di tích cửa vào chỉ là hắn lúc ấy nhìn thấy video cùng khoản tấm mắt không có cầm dữ ở mình ngã xuống cho nên không có chú ý lúc này hắn không chế lấy dũng giả tiến vào di tích cũng tạm thời thu được rõ lực sau đó hắn cần dùng gió lực mở ra trong di tích thiết t r í tốt cửa khẩu đạt được gió hiền giả khẳng định mới có thể rời đi di tích cũng không chân chính thu hoạch được loại năng lực này dựa theo trong trò chơi gió hiền giả giải thích trên phiến đại lục này từ xưa đến nay liền có địa thủy hỏa phong bốn loại nguyên tố mỗi một loại nguyên tố đều từ một vị hiền giả n ắ m trong tay còn bất quá cái này chút hiền giả đại bộ phận đã cùng nguyên tố lực hòa làm có thể chỉ có tại di tích phụ cận thời điểm mới có thể cùng dũng giả tiến hành ngắn ngủi giao lưu cùng dẫn đạo chỉ có làm dũng giả tiến vào di tích về sau mới có thể cùng hiền giả tiến hành đối thoại mà cái này chút hiền giả sứ mệnh liên l à làm đại lục gặp được nguy hiểm thời điểm tuyển định có ngày điểm dũng giả cũng đem nguyên tố lực truyền thụ cho hắn để hắn có thể đánh bại bao phủ cả phiến đại lục tại ác sơ bộ giải tỏa gió lực có hai loại khác biệt năng lực theo thứ tự l à bắt lấy điều khiển vật thể cùng hướng đặc biệt phương hướng triệu hắn một trận c u n g phong đem dũng giả hoặc là vật thể thổi được một khoảng cách di tích cửa khẩu cũng không phức tạp hết thể chỉ có ba cái tiểu quan tại thứ nhất tiểu quan bên trong tại dũng giả sở không tới trên đài cao có một cái vương mức hòn đá nhỏ lúc này người chơi cần khống chế gió lực đem hòn đá nhỏ cho trói buộc bắt với tay cầm để cạnh nhau đưa tại một bên khác đặc bi mở ra đệ nhất đạo môn tại thứ hai tiểu quan bên trong phải qua trên đường có một đạo sâu không thấy đáy vách núi mà trên vách đ á phương thì là có một sợi dây thừng cùng một cái cái làn trần thính tuyền khống chế lấy dũng giả đứng tại cái làn bên trên lại phát động sức gió gợi lên thuận lợi trượt đến vách núi một bên khác thứ ba tiểu quan liền hơi phức tạp một chút thậm chí có thể nói cần nhất định thủ pháp cùng thao tác người chơi cần t r ư ớ c từ chỗ cao cầm tới một chi đặc biệt đại hào mũi tên sau đó mở ra gió tay trói buộc để mũi tên từ mình phía trước phương tự do rơi xuống tại mũi tên tự do rơi xuống quá trình bên trong người chơi cần tụ lực sử dụng gió thổi lất hiệu quả đem mũi tên thổi hướng về phía trước v ư ợ t sâu một bên khác điếm đắm làm mũi tên đánh trúng đ i ê m ngắm lúc cửa thứ ba cửa liền sẽ mở ra mà dũng giả vậy liền thành công thu được loại năng lực này cùng lúc đó mỗi hoàn thành một cái di tích dũng giả thuộc tính cơ sở cũng sẽ có tương ứng tăng lên cái này chút cửa khẩu kỳ thật cũng không phức tạp dù sao cũng là trong trò chơi tân thủ cửa khẩu trong trò chơi tận lực đối với mấy cái này cửa khẩu nội dung tiến hành lừa dối cùng ẩ n tảng ví dụ như đại hào mũi tên cùng hòn đá nhỏ đều bị trôn ở một đống lá dụng bên trong cần trước dùng sức gió thổi ra lá dụng mới có thể nhìn thấy hoặc là chưa tới người chơi có chút lựa thủ đoạn về sau cũng có thể lựa chọn đem lá d ụ n g tiêu h hủy khi tiến vào tìm ra lời giải khâu về sau trò chơi trên cơ bản không có quá nhiều nhắc nhở các người chơi chỉ có thể dựa vào trong trò chơi các loại nguyên tố đi tự hành suy đoán một khi không cùng người thiết kế đối đầu sóng điện não lời nói cũng là có khả năng kẹt lại như vậy vài phút bất quá theo trò chơi tiến trình tiến lên hậu kỳ di tích sẽ càng ngày càng phức tạp đến lúc đó người chơi liền có thể dùng nhiều loại phương thức đến thông quan rời đi gió hiền giả di tích trần t h n h tuyển tiếp tục tiến lên dọc theo con đường này hắn bắt đầu gặp được một chút tiểu k h á i không có nguy hiểm giải quyết hết về sau. vậy dựa theo cố định tuyến đường gặp nguyên tố khác h i ệ n giả chỉ dẫn cũng giải tỏa càng nhiều năng lực ở trong quá trình này trần thính tuyển vậy chú ý tới trò chơi này chung vũ khí cùng đạo cụ vậy mà đều là xe bạo h ã n tại vừa đi ra ngoài thời điểm từ trong nhà gỗ cầm một thanh đốn cụi bữa so với trên mặt đất khắp nơi có thể nhặt được nhánh cây tới nói cái đồ chơi này tổn thương hiển nhiên cao hơn lấy ở đâu đốn cây trẻ tuổi cũng là một tay hào thủ nhưng mà đánh không có mấy cái quái lưới bữa này liền trực tiếp bể nát cái này khiến trần t h n h tuyển trong nháy mắt có chút một bức còn có chút không biết làm thế nào mặc dù đánh cái này chút tiểu quái vậy đều sẽ rơi một chút như là cây dì xét đao kiếm loại hình vũ khí nhưng nghĩ đến cái kia đem l ấ i bữa trần thính t u y ề n vẫn là sẽ cảm thấy có chút thì đau sớm biết trước hết giữ lại cầm nhánh cây đánh quái bất quá cái này việc nhỏ sen giữa thật cũng không đối trần thính t u y ề n trò chơi trải nghiệm sinh ra quá nhiều ảnh hưởng trái chiều h ắ n chẳng qua là cảm thấy vũ khí sẽ bạo cái này thiết lập có chút làm người buồn ôn nhưng dù sao trong trò chơi vũ khí rơi được nhiều cho nên miễn cưỡng có thể tiếp nhận ở sau đó trong di tích dũng giả lại đạt được càng nhiều năng lực hòa nguyên tố gián lại đạo cụ hoặc là không thủy mặc việt hạ lưu thổ nguyên tố đồn suy tường những nội dung này cực kỳ nhiều người chơi lúc trước thử chơi bên trong đã trải nghiệm qua bất quá trần thính tuyền lúc ấy không có đi tham gia thử chơi chỉ là tại trên mạng trong video đơn giản biết một chút lúc này mình tự thân lên tay mới phát hiện cùng nhìn video là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ không chỉ có như thế trần thính tuyền phát hiện cái này chút năng lực đặc thù cũng không chỉ là tại phá giải cơ quan thời điểm có ích khi hắn dũng giả rời đi di tích trở lại mảnh này h u y ễ n tưởng đại lục thời điểm những năng lực này cũng có thể tăng lên trên diện rộng hắn trò chơi trải nghiệm ví dụ như trước đó gặp được thành quần kết đội tiểu quái hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tới gần đánh lén hoặc là kéo xa về sau một cái một cái đánh chết nhưng bây giờ hắn lại có thể thông qua hỏa diễm tạc đạn trực tiếp đem bọn này tiểu quái toàn bộ nổ tàn lại thông qua tạc đạn dẫn đốt trên mặt đất cỏ đem những này tiểu quái cho thiêu chết hoặc là hắn cũng có thể sử dụng đ ộ đ ị a thuật trực tiếp lẻn vào đến tiểu quái trong danh o địa thần không biết quỷ không hay từ phía sau l ư n g đánh lén xử lý thủ lĩnh quái v ậ t cũng dẫn phát tiểu quái nhóm tập thể khủng hoảng sau đó trộm đi trong danh địa cái dương nên ngang rời đi tại tân thủ khu vực cuối cùng đã thu được địa phong thủy hỏa bốn loại năng lực về sau còn có thể lấy thu hoạch được khống chế thời gian nguyên tố năng lực tiến vào ngắn ngủi lúc ngừng trạng thái trừ cái đó ra tại thời gian trong di tích trần thính tuyển còn kinh ngạc phát hiện chính mình có thể dùng thời gian lực lượng nguyên tố đến giám định một chút vật thể thời gian thuộc tính căn cứ khác biệt thời gian thuộc tính sẽ có màu sắc khác nhau ví dụ như vũ khí sử dụng số lần nhiều vũ khí sẽ càng khuynh hướng màu đỏ mà sử dụng số lần ít vũ khí thì khuynh hướng màu xanh lá lại hoặc là cửa khẩu bên trong một chút đạo cụ tài bảo cũng đều là càng lâu xa càng đáng tiền có thể thu thập lại bàn trò thương nhân mà tại nắm giữ toàn bộ năng lực về sau dũng giả thu được cánh lượn g mới xem như chính thức tiến vào chủ tuyến quá trình lại lần nữa tay khu trên núi cao bay xuống đi không ngừng sử dụng gió lực lượng nguyên tố đem mình thổi đến càng xa toàn bộ rộng lớn thế giới thu hết vào mắt trần thính tuyền cảm giác thập phần tốt đẹp ta thiên đâu các bạn yêu quý chưa hề có qua tuyệt vời như vậy bắt đầu đây là trò chơi nghịch thiên đường sao vừa mở trận liền lạc như tiêu mềm mại hoàn toàn không dừng được ca giải tỏa năng lực mới cứ như vậy trần thính tuyền phi thường vui vẻ vượt qua trong trò chơi ba giờ tại cái này ba giờ bên trong hắn mở ra các loại năng lực mặc dù còn không có thăng cấp nhưng đã đầy đủ hắn ứng phó giá ngoại các loại đột phát tình huống dọn dẹp mấy cái quái vật nơi đóng quân thu được không sai vũ khí cùng trang bị đi tới mấy cái thôn xóm nhỏ cũng hoàn thành một chút ngắn gọn chi nhánh nhiệm vụ còn được như ý nguyện bắt được video bên trong cái kia sói trắng cũng cơ i đến p h ụ cận chuồng thú đi hoàn thành đăng ký vui vẻ rong rồi ở trên đại thảo nguyên mà tại cái này ba giờ trò chơi trong thời gian trần thính tuyền vậy không tiếc lời ca tụng đối truyền thuyết viễn tưởng vô tận trò chơi này tiến hành ba trăm sáu mươi độ không góp chết tàn dương quá ngưỡ bức các bạn yêu quý trò chơi này quá trò chơi này rất nhiều nơi thật quá có sức tưởng tượng ta chỉ có thể nói quả thực là thiên tài bình thường thiết kế nhất là các loại nguyên tố tương tác nó không phải loại kia rất đơn giản nguyên tố năng lực ở giữa tương tác nó còn có cùng đầu nguyên làm ở giữa tương tác ví dụ như dùng h ỏ a diễm tạc đạn có thể dẫn đốt bãi cỏ dẫn đốt cây cối có thể đem trên cây quả táo cùng thịt lợn rừng cho nương chín sau đó có thể dùng g i lực lượng nguyên tố thổi lửa để nó hướng quái vật nơi đóng q u ố n đốt đợi đến bãi cỏ bốc cháy về sau còn có thể lấy tự động sinh ra lên cao khí lưu lúc này liền có thể lấy trực tiếp điều động cái này chút lên cao khí lưu sinh ra càng mạnh thôi động hiệu quả t lúc này liền phải nghĩ biện pháp tại phụ cận tìm tới nguồn nước trực tiếp dùng thủy nguyên tố lực lượng dẫn nước dập lửa lại hoặc là ngươi có thể trực tiếp dùng thủy nguyên tố to lớn hóa năng lực sớm mang một chút nước ở bên người ví dụ như mang một thanh thủy nguyên tố đại kiếm đợi đến hỏa thiêu lại đây thời điểm trực tiếp dùng thủy nguyên tố đại kiếm chém tới liền có thể lấy trực tiếp dập lửa con bất quá thủy nguyên tố đại kiếm bị hỏa thiêu đến về sau cũng biết b ư ớ c hơi một bộ phận nhất là có ý tứ là thời gian này nguyên tố cái gì toàn thể lúc ngừng chui vào vậy cũng là bình thường cách chơi chân chính như bức cách chơi là lúc ngừng trong trò chơi nguyên tố sau đó không ngừng đập nện tích xúc động năng ví dụ như chặt một cái cây lúc ngừng sau đó đánh mấy lần lại leo đi lên liền có thể lấy bay thẳng xa còn có thể lấy ném ra bù mẹ dạng sau đó dùng phong nguyên tố lực đem nó cho trói buộc chặt để nó tại bên cạnh mình bay thẳng đến sau đó lại lúc ngừng một cây đại thụ bay lên trời trực tiếp thực hiện toàn bộ tự động tuần hành trên trời bay tới công kích n g ư ờ i quái vật trực tiếp bị tự động đánh rơi phi thường kích thích tóm lại bộ này hệ thống nhưng chơi tính thực sự quá mạnh chỉ có ngươi nghĩ không ra không có làm không được ta độ cao nghi ngờ trước mắt ta tìm tới cái này chút cách chơi đều vẫn chỉ là trò chơi này một góc của b ă n g sơn phía sau còn có thật nhiều nội dung liền lấy cái này chút tìm ra lời giải di tích tới nói tuân thủ khu vực như thế nhỏ một khối liền có năm sáu cái vậy theo trước mắt bản đồ này lớn nhỏ toàn bộ bản đồ không được có lớn mấy chục cái a với lại hệ thống nhắc nhở những nguyên tố này lực vẫn là có một bộ phận đặc thù năng lực cường hóa là có thể giải khóa nói không chừng còn có thể có càng dùng nhiều hơn dạng thật rất khó tưởng tượng trò chơi này đến trung kỳ đến tốt bao nhiêu chơi trần thính tuyền không nói hậu kỳ bởi vì đại bộ phận trò chơi hậu kỳ đều là sẽ không đặc biệt chơi vui có thể chúng kỳ chơi vui liền đã rất tốt đại bộ phận trò chơi đến cuối cùng đều là thông qua trị số mục tiêu đến khu động người chơi ví dụ như hoàn thành nào đó hạng khiêu chiến về sau thu hoạch được một bộ đặc biệt thời trang hoặc là thuộc tính tăng lên sẽ không quá lớn tất nghiệp trang chuẩn bị dù sao nội dung trò chơi cứ như vậy nhiều trò chơi cách chơi cứ như vậy nhiều chân chính để cho người ta chơi mấy trăm giờ còn muốn ngừng mà không được trò chơi là số rất ít dưới loại tình huống này trò chơi có thể làm được trung kỳ còn tốt chơi còn có mới cách chơi liền đã cực kỳ không dễ dàng mà trước mắt xem ra truyền thuyết viễn tưởng vô tận rất có thể liền là loại này có thể làm cho người thời gian dài muốn n g ừ n g mà không được trò chơi c h ỉ ít tại trò chơi trước ba giờ bên trong chỗ bày ra nội dung có thể dùng vô địch hai chữ để hình dung thậm chí trần thính tuyền đều cảm thấy nếu như trò chơi này đi tham gia trò chơi gì bình chọn lời nói cực kỳ có hy vọng tranh một chuyến hàng năm tốt nhất loại hình giải thưởng về phân bút trước mắt thật đúng là không thấy được bao nhiêu mọi người đều biết trò chơi này là dùng vạn vật công cụ biên tập chế tác cái này công cụ biên tập còn cực kỳ không ổn、định. nhưng cho đến trước mắt trò chơi trải nghiệm cũng còn bình thường cũng không nhìn thấy phi thăng nhiều như vậy buốt điều này cũng làm cho trần thính t u y ề n cảm giác được cực kỳ kinh ngạc vui mừng để cho người ta cảm thấy lịch thiên đường tại ưu hóa trò chơi động cơ phương diện khẳng định là xuống lớn công sức nguyên bản trò chơi lịch thiên đường bị người lên án liền là sơ kỳ trò chơi trải nghiệm tà bón nhưng theo ẩn tàng cơ chế phát hiện trò chơi trải nghiệm lập tức liền có bay vọn hậu kỳ càng là càng trời càng thoải mái hiện tại trò chơi lịch thiên đường vậy mà bổ sung cái này được điểm sơ kỳ trò chơi trải nghiệm vậy bay lên chỉ có thể nói vô địch trần thính tuyển cứ như vậy mang thổi bạo tâm tình vượt qua trò chơi tân thủ phúc lợi kỳ tốt các bạn yêu quý phía trước lại có một cái di tích để cho chúng ta đi nhìn một chút ân cái này di tích phía trên lại có đặc thù đường vân tựa hồ có thể cường hóa thủy nguyên tố năng lực a vậy cái này bên dưới không thể không đi tiếp xuống liền để cho các ngươi nhìn một chút cái gì gọi là di tích người thu hoạch cái gì gọi là tìm ra lời giải nhỏ tay t h i ệ n nghệ trần thính tuyền lúc này lòng tin bành trướng trực tiếp đi vào di tích tại trò chơi này bên trong trên bản đồ di tích bên ngoài hình tượng cũng sẽ có một chút biến hóa năm loại khác biệt nguyên tố lực bản thân có khác biệt chủ sắc thái ví dụ như thủy nguyên tố là màu lam hỏa nguyên tố là màu đỏ thổ nguyên tố là màu vàng phong nguyên tố là màu trắng thời gian nguyên tố là màu vàng đồng thời vậy có khác biệt đường v â n ví dụ như thủy nguyên tố là bọc nước mà phong nguyên tố là gió đường cong cái này chút đều sẽ hiện ra ở di tích bên trên để người chơi có thể liếc mắt liền nhìn ra cái này di tích đến cùng cần dùng loại nào nguyên tố lực đi phá giải cùng lúc đó cái này chút di tích cửa vào kiến trúc cũng sẽ có khác biệt tạo hình có lớn có nhỏ có xem ra rõ ràng khí phái rất nhiều nếu như là một chút cỡ nhỏ di tích nhiều như vậy nửa liền chỉ có một ít thông thường bán thường nếu như là cỡ lớn di tích thường thường kết cấu bên trong càng thêm phức tạp với lại hoàn thành về sau sẽ thu hoạch được năng lực cường hóa nguyên tố lực cường hóa có thể là vẹn vẹn cường hóa nào đó hạng năng lực trị số vậy có thể là thu hoạch năng lực mới hoặc là giải tỏa đặc thù cơ chế ví dụ như nguyên bản thời gian nguyên tố chỉ có thể đối cảnh tượng vật thể sử dụng thăng cấp sau có thể đối quái sử dụng các loại như hắn đoán đây đúng là một cái thủy nguyên tố di tích với lại toàn bộ tìm ra lời giải quá trình vẫn rất dài cần thích đáng vận dụng không thủy năng lực tại mấy nhánh sông ở giữa xuyên qua mở ra cơ quan Còn cần công dụng cảnh dụng bên trước o to n chắn g tâm đó hắn giải tỏa thủy nguyên tố lực vậy có dán lại đạo cụ năng lực mặc dù vậy dùng rất tốt nhưng dùng xác thực không nhiều mặc dù trên lý luận tới nói chỉ cần là ném xuống đất hai kiện có thể tương tác vật thể đều có thể dán lại nhưng dán lại sao hiệu quả lại tương đương tùy duyên với lại chỉ có thể dính hai cái cũng tỉ như đem nhánh cây cùng tảng đá dính hợp lại cùng nhau liền có thêm một thanh hòn đá nhỏ truy lực công kích của nó lại so với nguyên bản nhánh cây cao một chút như vậy nhưng độ bền không có biến hóa nhánh cây cùng tảng đá riêng phần mình đều có khác biệt độ bền các loại nhánh cây bạo chết về sau tảng đá sẽ còn rơi trên mặt đất tiếp tục cùng cái khác đạo cụ hợp thành thẳng đến tảng đá độ bền hao hết vậy bạo chết nhưng là loại này dán lại kỳ thật cũng không phải là đặc biệt t h dụng đầu tiên là trong trò chơi khác biệt vũ khí lực công kích trên lệnh rất lớn dùng vũ khí bình thường cùng tài liệu hợp thành vũ khí thường thường không bằng cái khác chế thức vũ khí lực công kích cao tiếp theo trò chơi này tựa hồ có một bộ đặc thù phép tính nếu như là hai kiện không thích hợp vũ khí hoặc đạo cụ dính hợp lại cùng nhau ngược lại sẽ giảm xuống vũ khí kết cấu cường độ ví dụ như trần thính tuyển trước đó liền thử qua nếu như đem hai thanh kiếm dính vào nhau lời nói liền lại biến thành một thanh đặc biệt t r ư ờ n g kiếm nhưng dũng giả vẫn là sẽ giống nguyên bản thẳng kiếm một dạng vung y lúc này kiếm tốc độ công kích cùng trước sau g a o động đều sẽ trở nên có chút kỳ quái với lại hai thanh kiếm trôi nối tiếp đặc biệt dễ dàng b u n g lỏng chóc ra phản mà đối cũng không trước h đó trần thính t u y ề n vẫn tại nghĩ nếu như cái đồ chơi này có thể nhiều cái đạo cụ góc dán lại vậy liền ngưỡng bức ví dụ như trực tiếp đem bốn căn trường mẫu dính chung một chỗ đây không phải cách tám trăm linh m m liền trực tiếp đem tiểu quái đâm chết n g ấ m lại đều kích thích nguyên bản trần thính t u y ề n còn tưởng rằng phía chính phủ cố ý hạn chế nhiều nhất dán lại hai cái nhưng không nghĩ tới tại hoàn thành cái này di tích về sau vậy mà giải tỏa vậy cái này bên dưới không thể không thử trần thính t u y ề n rời đi di tích tràn đầy phấn khởi đi và phụ cận một chỗ tiểu quái nơi đóng quân sau đó đem trên thân mang theo bốn căn trường mẫu toàn bộ ném xuống đất đây đều là t r ư ớ c hắn đánh tiểu quái thời điểm nhật có làm từ gỗ trường mẫu có thanh đồng trường mẫu có sắc trường mẫu dù sao vật liệu khác nhau nhưng chúng nó、no、có cái cộng đồng đặc điểm cái k i a chính là đều rất dài trần thính tuyền còn cố ý cho bọn hắn đẩy cái tự đem bền chắc nhất sắc trường mâu đặt ở cuối cùng dùng tay cầm nhất giòn làm từ gỗ trường mâu đặt ở phía trước nhất cứ như vậy cho dù gỗ trường mâu hư hại quay đầu vậy rất tốt bổ sung toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng về sau trần thính tuyền phát động thủy nguyên tố năng lực dán lại một căn siêu trường s a o phơi đồ cứ như vậy ra đời trần thính tuyền cực kỳ hư vấn hãn tiến lên đem cái này căn cán dài cho nhặt lên sau đó chuẩn bị đi phía trước tiểu cái nơi đóng quân đại khai sát g i cái đồ chơi này tầm bắn đều nhanh dựng lên trên khán đài tiểu quái c u n g tiễn tầm bắn còn sinh trường trực tiếp ngăn địch tại biên giới bên ngoài kích thích nhưng mà vừa cầm lên trần thính tuyền cũng cảm giác được tình huống tự hồ có chút không đúng cái này dũng giả đi như thế nào chấm như vậy trước đó dũng giả cầm trường m â u bộ dáng trần thính tuyền vậy gặp qua cái tư thế kia cực kỳ tiêu chuẩn nhưng lúc này dũng giả xem ra lại tương đương thống khổ hắn hai tay cầm phía cuối sắt trường mơ thân thể cố gắng nghiêng về phía sau để cả căn trường mơ đằng chức bước lên lúc này mới có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng mà trường mơ đằng chức thì là đã xuất hiện rõ ràng rủ xuống đường p dũng, từng chút từng chút một một dũng giả tựa h i q hồ hít sâu một hơi cố gắng để đằng trước chọn cao thật dài mâu bình thẳng dùng đầu nhọn nhắm ngay đại khái cùng mình ngang bằng phía trước sau đó ra sức một đông đâm. đâm ra đi về sau dũng giả tựa hồ trong nháy mắt thoát lực không cách nào lại bảo trì thân thể cân bằng chỉ có thể mặc cho thật dài m ũ i thương bưng rơi trên mặt đất cung cấp đ h i ệ t ư ợ n g tin tức tốt là xác thực cách thật xa đâm t r ú n g nhưng tin tức xấu là lần này con đâm rơi mất nhỏ không trách được một phần tư hp cái này so đơn thuần cầm sắt trường mâu tạo thành tổn thương hiệu quả còn thấp hơn dù sao dựa theo trò chơi thiết lập đang sử dụng sắt trường mâu thời điểm dũng giả có thể tự hành lựa chọn vị trí công kích là đủ số tổn thương mà cái này phiên bản d à i trường mâu bởi vì trọng lượng quá nặng tất nhiên dẫn đến dũng giả động tác biến hình tổn thương tự nhiên cũng liền giảm xuống một giây sau, Con này bị b đâm ê ở trong quá trình này trần thính tuyển quả thực là lòng nóng như lửa đốt thậm chí hận không thể mình tự thân lên đi giúp dũng giả thao tác thật vất vả bậy xong tư thế nhưng trần thính tuyển đệ xuống công kích hóa lại chọc lấy cái không bởi vì trường mâu quá dài lúc này tiểu quái đã vọt tới trường m â u công kích điểm mù bên trong cho nên cho dù trần thính tuyển khóa chặt cái này tiểu quái trường m â u vậy đâm ra ngoài nhưng lại chỉ có thể sát bên người mà qua căn bản là không có cách lại đối tiểu quái tạo thành bất cứ thương tổn gì trần thính tuyển muốn chạy nhưng dũng giả cũng chỉ là đem thật dài m â u kéo trên mặt đất lui lại căn bản là chạy không nhanh mấy con tiểu quái rất nhanh liền vây quanh đem dũng giả trò truy nằm xuống lúc này dù sao vẫn là trò chơi sơ kỳ trần thính tuyển thu thập di tích còn chưa đủ nhiều lực phòng ngự cùng hp đều không cao cho nên gánh không được mấy lần nhìn trên màn ảnh chữ lớn đỏ tươi game v e trần thính tuyển cảm giác có một bụng danh muốn nôn bệnh tâm thần a làm sao ngay tại lúc này giảng cứu đi lên người cái này khiến cho vẫn rất mô phỏng cảm ứ n g rất tả thực nhưng là cứ như vậy ta thăng cấp cái này thủy nguyên tố có làm được cái gì à? các bạn yêu quý các ngươi cho phân xử thử cái này thăng cấp có phải hay không thăng lên cái t ị t m ị n h nguyên bản cái này d á n lại năng lực liền không có cái gì quá lớn tác dụng thăng cấp về sau càng là trực tiếp biến thành chê cười trần thính tuyển rất giận bởi vì tại thủy nguyên tố năng lực này bên trên phía chính p h ủ thiết kế thật sự là không hề có đạo lý theo lý thuyết thăng cấp là muốn trở nên mạnh hơn nhưng cái này g á n lại năng lực thăng cấp về sau chỉ là tăng lên nhưng rắn lại đạo cụ số lượng cũng không có hủy bỏ đạo cụ trọng lượng hạn chế cũng không có cho dũng giả gia tăng không chế loại này hoàn toàn mới vũ khí năng lực bọn hắn thậm chí còn cố ý làm một bộ như thế vụng về động tác chính là vì buồn nôn người chơi hắn thật ta khóc chết Dây dũng yêu quý. 335, gặp xét đánh, đúng lúc này, bay trắng, Trường xét trực tiếp tung bay qua một thăng tăng luôn bên những người đánh, đúng phòng đạn. lượng lên, gặp giả chúc lúc Có cấp lực hữu hữu đạo đạo đầu vui quý. qua sau lẽ là vẻ vì dũng giả thăng cấp về bởi mưa đạn về sau, lại thoáng giấy lên hy vọng. nhưng chơi nếu g như n g về sau trò chơi quá trình bên trong có thể thăng cấp dũng giả lực lượng đồng thời tìm tới một chút độ cứng cảng tài liệu tốt đâu cái kia có lẽ vấn đề này liền không tồn tại nữa trần thính t u y ề n suy nghĩ một chút đây cũng là rất có thể dù sao như loại này đồng thời dán lại mấy căn trường mâu để công kích mình khoảng cách siêu cấp gấp bội cách chơi bản thân tương đối phá hư trò chơi tính cân bằng nếu như hoàn toàn không thêm hạn chế lời nói như vậy người chơi tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay đánh bại giai đoạn trước tuyệt đại đa số mạnh mẽ đại định nhân cả cái trò chơi chiến đấu hệ thống cũng liền đã mất đi ý nghĩa cho nên tại giai đoạn trước thông qua loại phương thức này biến tướng hạn chế một cái cũng là hợp tình hợp lý ân vị này bảo bạn nói rất có đạo lý vậy chúng ta lại tiếp tục chơi một chút nhìn xem tại ì nhìn m một một xem. một cảm đem chút còn có hay không cái khác di tích, có thể tiếp tục thăng Trần tính tuyển thu thập một chút cảm xúc, đem trước còn có cái khác có cấp cái lực xúc, hay không năng dán di l chi kia trò h ậ t t dài mâu ê lên. n lưng, tiến tiếp tục tiến lên. Tại t r chơi này bên trong dũng giả có thể tùy thân mang theo rất nhiều món vũ khí nhưng cụ thể như thế nào mang theo tựa hồ khác có một bộ quy tắc đối với vũ khí thông thường có thể trực tiếp để vào vũ khí cột bên trong yêu cầu thời điểm mới hoán đổi đi ra bình thường liền tự động ẩn tàng không thấy nhưng là đối với cái kia chút dán lại sau vũ khí lại nhất định phải vác tại trên lưng một mực biểu hiện tin tức tốt là cái này chút dán lại vũ khí có thể nhiều nhất lưng năm đêm liền cùng khống tước xòe đôi một dạng đồng thời vác tại trên lưng trạng thái dưới cân bằng tương đối dễ dàng duy trì sẽ không giống cầm trên tay một dạng đi lại liên tục khó khăn nhưng tin tức xấu là dạng này lương thật có điểm chọc cười a lúc này trần thính t u y ề n trên thân cũng chỉ có thật dài mâu cái này một chi rán lại vũ khí cho nên đưa nó vác tại chính giữa liền cùng có một căn cột cờ hoặc là cột thu lôi một dạng đi đến cái nào đều là mất mặt bao thật đừng nói quay đầu có thể dùng lá cờ nhỏ cùng trường mâu dính lên làm thành một cờ làm nằm đem vác tại trên lưng cỗ một cái trên sân khấu lao tướng quân t r â n thính tuyển thử một chút hành động lại nhận từng điểm ảnh hưởng nhưng còn có thể lấy tiếp nhận hắn lại thổi cái huýt sáo triệu hồi ra trước đó thuần phục sói trắng xoay người cơi ư đi lên tại cơi ư sói về sau một c ơ trọng lực tựa hồ dâu rịa có thể bình thường di động t r â n thính tuyển thật cao hứng mở ra bản đồ nhìn thoáng qua tiếp tục hướng kế tiếp thời gian di tích tiến lên tại truyền thuyết huấn y tưởng vô tận trò chơi này bên trong thời gian di tích v ẻ ngoài cùng với những cái khác di tích khác biệt đồng thời làm dung giả vận dụng thời gian nguyên tố năng lực lúc có thể cùng thời gian di tích phát sinh hô ứng tự động tìm tới phụ cận thời gian di tích cũng tại trên địa đồ tiêu ký đi ra mà người chơi tiến vào thời gian di tích về sau không chỉ có thể lấy thu hoạch được năng lực bên trên tăng lên còn có thể lấy vận dụng thời gian lực giải tỏa k ề bên này bản đồ chi tiết cùng cái khác di tích đại khái vị trí thuận tiện người chơi tiếp tục tiến hành thăm dò kỳ thật chơi thời gian dài như vậy trần thính t u y ề n đã cảm thấy truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận bản thân xem như một cái mở ra thế giới cho chơi người chơi độ tự do rất cao làm cái gì đều có thể bất quá trò chơi kỳ thật vậy có một đầu ẩ n hàm chủ tuyến thông suốt qua trò chơi cơ chế đến đúng người chơi hành vi tiến hành yếu dẫn đạo người chơi mục tiêu cuối cùng đương nhiên là tiến về chính giữa địa đồ ma vương tòa thành đi đánh bại ma vương cứu vớt toàn bộ u y ễ n tưởng đại lục nhưng người chơi ngắn hạn mục tiêu thì là tìm kiếm thời gian di tích giải tỏa bản đồ cũng tại cái này một mảnh nhỏ trong địa đồ không ngừng hoàn thành nguyên tố di tích hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đến để thăng mình chiến lược loại này thiết kế đối người chơi vẫn là rất hữu hảo đối với ưa thích tự do thăm dò người chơi tới nói trò chơi gần như không làm bất luận cái gì hạn chế có thể tự do lựa chọn du ngoạn tuyến đường mà đối với tương đối nóng vội người chơi tới nói trò chơi vậy tồn đang minh sắc ngắn hạn mục tiêu có thể làm từng bước hoàn thành cưới lấy sói con lần nữa lao vụ tại trên vùng quê lúc này trần tính tuyền đã rời đi tân thủ khu v Đi vào m ộ trần h thính trước h n đ tuyền ngập nước, trời h có, có chút n nghĩ p nước n lớn lớn đầy hoặc nhỏ vũng n lúc này hắn mới chú ý tới nguyên lai cong ở sau lưng cái tia căn gậy dài phía trên xuất hiện một loại nào đó điện hỏa hoa một dạng đặc hiệu phát ra xì xì xì thanh â m đồng thời cái này đặc hiệu càng lúc càng lớn càng ngày càng sáng cái này không phải là muốn dẫn lôi a trần thính tuyền giật này mình hắn luôn cuống tay chân mong muốn mở ra vũ khí c u ộ n đem cái này cằn trường mâu ném xuống đất nhưng mà xét đánh tới thực sự quá nhanh vũ khí bên trên những cơ hồ còn chuồn hai lần đặc hiệu một đạo sấm xét liền đã từ trên trời giáng xuống giang g i ắ c một tiếng vang thật lớn trần thính tuyền màn ảnh trước mắt trong nháy mắt b i ế n trắng tựa như là bị pháo sáng gọt đến một dạng một giây sau dũng sĩ cùng sói con cùng một chỗ nằm trên mặt đất trên màn hình vậy xuất hiện lần nữa game over nhưng cái này còn không phải nhất khí trần thính tuyền n gây ngẩn cả người không có trước tiên đẻ xuống tiếp tục trò chơi cái nút mà trong tấm hình trò chơi vẫn còn tiếp tục tiến hành hắn tận mắt thấy cách đó không xa thôn xóm di tích tựa hồ có cái chất s ắ t vứt bỏ chuông lớn phía trên vậy toát ra điện hỏa hoa vậy tại dẫn lôi nhưng cùng hắn khác biệt là cái này chuông lớn bên trên điện hỏa hoa trọn vẹn mạo năm lần mới cuối cùng xét đánh mà sau lưng của hắn cái này căn trường mâu con chuồn hai lần đặc hiệu nếu như lúc ấy hắn trường mâu vậy tránh năm lần lời nói trần thạc hiệu có lẽ là là có thể kịp phản ứng có thể đem trường mâu ném xuống đất chẳng lẽ là bởi vì chiếc chung này tương đối lớn ta trường mâu tương đối nhỏ vậy cũng không có đạo lý a có mưa đạn người xem phi thường thông minh một câu nói ra trần tướng nói nhảm ngươi đem trường mâu làm dài như vậy liền cùng cái c ộ t thu lôi một dạng không đổ ngươi bổ a i trần thính tuyền trong nháy mắt bó tay rồi khá lắm n g u y ê n lai、like、cái đồ chơi này còn cùng độ cao có quan hệ càng cao kim loại vật thể càng dễ dàng bị đánh thậm chí con tránh hai lần lôi liền đến phía chính phủ ngươi mẹ nó có phải hay không dành đến nhức cả trứng làm sao loại chuyện này còn muốn cố ý phân chia một cái a dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm ba mươi sáu người năng lực này đều có vấn đề a lần nữa tiến vào mảnh này d ô n g tố đất ngập nước trần thính tuyển chỉ có thể lưu luyến không rời đem t r ư ớ c dính thật dài mâu cho ném xuống đất sau đó tiếp tục tiến lên hơi có chút cảm thấy đáng tiếc dù sao muốn thu t ậ p như thế mấy căn trường mâu dính chung một chỗ cũng không dễ dàng nhưng dù sao trò chơi này chung vũ khí thu hoạch tương đối dễ dàng cho nên vậy cũng không sao ở sau đó hai giờ bên trong trần thính tuyển tiếp tục thăm dò bản đồ hoàn thành di tích nhưng mà theo thăm dò di tích càng ngày càng nhiều đặc thù nguyên tố lực đẳng cấp càng lên càng cao t đầu, càng càng đầu, càng càng、so、đầu tiên là hỏa nguyên tố năng lực nguyên bản hỏa nguyên tố là trần thính tuyển sử dụng nhiều nhất một loại năng lực có thể chế tạo hỏa diễm tạc đạn hoặc là cơ thể sống tạc đạn có thể cho trên mặt đất có thể đốt vật tiêu đốt đối quân địch tạo thành trực tiếp tổn thương nguyên bản thu hoạch được hỏa nguyên tố năng lực là vui vẻ nhất bởi vì lúc trước dũng giả rất nhỏ yếu gặp được thành quần kết đội quái vật chỉ có thể chạy nhưng bây giờ chỉ cần hỏa nguyên tố tạc đạn lợi dụng thỏa đáng có thể trực tiếp đem một cái nơi đóng quân quái vật một tổ bưng nhưng khi dũng giả đi vào đẳng cấp cao bản đồ không bên trong đẳng cấp bản đồ về sau hắn phát hiện cái này tạc đạn tổn thương ngược lại thấp xuống đương nhiên truyền thuyết viễn tưởng vô tận trò chơi này bản thân cũng không có quái vật đẳng cấp thiết lập nhưng quái vật lực công kích lực phòng ngự hp cùng vũ khí tổn thương các loại vẫn là có khác nhau. trần thính t u y ề n trấn kinh phát hiện nguyên bản một cái tạc đạn có thể nổ rất tiểu quái ước chừng một hai máu liên tục ném ba cái tạc đạn lại phối hợp hỏa diễm tiếp tục tổn thương cùng cung tiễn các cái khác thủ đoạn công kích liền có thể lấy cực kỳ thuận tiện thanh lý mất một cái nơi đóng quân toàn bộ quái vật nhưng bây giờ một cái tạc đạn xuống dưới chỉ có thể nổ một sáu thậm chí thấp hơn h e ý vị này coi như hắn đem ba cái tạc đạn toàn bộ ném xong quái vật vậy còn lại chỉ ít một nửa h e tại đối mặt một bảy quái vật thời điểm vẫn là có lẽ là sẽ lên o v e với lại tổn thương giảm xuống còn sẽ có rất nhiều cái khác phản ứng dây chuyển hỏa diễm tạc đạn nổ mạnh về sau. bản thân tồn tại một cái rõ ràng nổ mạnh lực đẩy cái này lực đẩy sẽ đem quái vật nổ phân tán ra cho nên khi một cái tạc đạn có thể nổ một hai máu thời điểm trần thính tuyền hoàn toàn có thể đem ba cái tạc đạn hướng phương hướng khác nhau ném tiến hành hỏa lực bao trùm nhưng bây giờ tạc đạn vẫn là sẽ đem quái nổ phân tán ra nhưng bởi vì tạc đạn tổn thương trở nên tạo rõ, cho nên trần thính tuyền liền đối mặt một loại lưỡng nan tình cảnh nếu như tập trung ném một cái quái vật như vậy bị tạc mở cái khắc quái vật liền nổ không đến nhưng nếu như tách ra nổ như vậy mỗi cái quái vật đều là hp đồng đều bày tóm lại một câu hỏa diễm tạ nhưng bây giờ tổn thương không đủ lập tức liền trở nên không còn gì khác đương nhiên không nên nói vậy vẫn hữu dụng ví dụ như làm dũng giả muốn sống lựa thời điểm dùng cái này tạc đạn có thể nhanh chóng đặt thành mắt chỉ là động tính coi chút lớn dễ dàng đem nguyên liệu nấu ăn hoặc là những vật khác nổ đến khắp nơi đều là t r â n thính tuyền chỉ có thể lại lần nữa thuyết phục mình tốt à khả năng hỏa diễm tạc đạn sơ kỳ tổn thương s á c thực quá siêu mô hình hậu kỳ quái vật thuộc tính tăng lên nếu như lại dùng hỏa diễm tạc đạn một cái liền nổ chết trò chơi xác thực cũng liền không có cái gì tính kiêu chiến vậy còn miễn cưỡng xem như hợp lý mặc dù từ giác quan đi lên nói hỏa diễm tạc đạn càng lên cấp tổn thương càng thấp là để cho người ta có chút khó kéo căng nhưng lịch thiên đường người chơi tự thích đứng năng lực ngay tại lúc này phát huy tác dụng trọng yếu dù sao trò chơi này từ vừa mới bắt đầu cho người ta cảm giác vẫn là rất tốt mọi người còn nguyện ý tiếp tục tin tưởng nó nhưng rất nhanh theo trần thính tuyền bắt đầu tiến vào mới phong nguyên tố di tích cùng thổ nguyên tố di tích hán triệt để không kéo được ai cái này phong nguyên tố vì sao a không khống chế được a sẽ còn bị mang theo chạy cái này trong đất cái gì đồ vật đem ta ăn tại vùng mới giải phóng vực phong nguyên tố trong di tích trần thính tuyển kinh ngạc vui mừng phát hiện tại lối đi nhỏ không cùng vị trí có đủ loại mạnh mẽ gió bọn chúng khí lưu sẽ thổi hướng một chút đặc biệt phương hướng vốn cho là đây là trò chơi một loại nào đó mới cách chơi có thể điều khiển loại này cường đại phong nguyên tố khí lưu càng nhanh gọn đ ạ t thành mình mắt nhưng mà hơi thử một cái về sau mới phát hiện suy nghĩ nhiều hoàn toàn tương phản những khí lưu này không chỉ có không thể trợ giúp dũng giả nhanh chóng đến mục tiêu địa phương ngược lại sẽ đối với dũng giả trước đó phong nguyên tố lực tạo thành q u ấ nhiễu nguyên bản dũng giả phong nguyên tố lực là thổi lất phất cung cấp độc lực hoặc là bắt lấy, điều khiển vật thể. nhưng là tại cái này chút cường khí lưu phụ cận một khi dũng giả triệu h o á n phong nguyên tố lực như vậy hai loại năng lực đều sẽ bị nghiêm trọng cái nhiễu dũng giả một khi triển khai cánh lượng như vậy thì sẽ lập tức bị khí lưu hút vào cũng bị ép dựa theo khí lưu thổi lất phất đường đi bay về phía trong di tích vực sâu ở trong quá trình này bất luận như thế nào dùng phong nguyên tố thổi lất phất lực thổi mình mong muốn thoát ly khí lưu không chế đều căn bản không làm nên chuyện gì nếu như dũng giả thành thật đứng trên mặt đất rời xa khí lưu như vậy bản thân hắn cũng không sẽ bị thổi đi nhưng nếu như dùng phong nguyên tố thử nghiệm bắt lấy vật thể như vậy bắt lấy vật thể sẽ bị kh Ngay tiếp theo, dũng giả tiếp theo cuối ũ n cần g bị hút đi. Tóm lại, chỉ cần tại khí Tóm tại đi. lại, l ư phụ sử dụng cận phong nguyên sử t tương quan lực cùng trần thính tuyển căn bản không cân nhắc dùng phong nguyên tố lực quả thực là dựa vào nhảy vọt cùng leo lên hoàn thành cái này di tích thổ nguyên tố di tích liền càng kỳ quái hơn cái này di tích xem ra rất bình thường liền là một chỗ lập thể mê cung có rất nhiều hang động hang động cùng hang động ở giữa co thông đạo trong huyện động còn có mấy khối to lớn thủy tinh tấm có thể mơ hồ nhìn thấy chung quanh h u y ệ t động kết cấu thuận tiện người chơi sử dụng thổ lực lượng nguyên tố xuyên tưởng thế là trần thính tuyền liền phi thường ngay thẳng dựa theo nguyên bản biện pháp trực tiếp mong muốn thông qua xuyên tưởng phương thức đến cái cuối cùng gian phòng kết quả vừa xuyên qua một nửa liền mơ hồ nghe được trong đất dũng giả phát ra một tiếng kêu thảm sau đó trên màn hình xuất hiện hai cái chữ lớn đỏ tươi game over trần thính tuyền đ ề u động hắn còn chưa biết đến cùng là phát sinh cái gì bởi vì tại dũng giả độn thổ xuyên tưởng quá trình bên trong người chơi là không nhìn thấy trong đất tình huống cụ thể chỉ có thể mơ hồ thấu qua vách tường nhìn thấy bên trong dũng giả hư ảnh thế là trần thính tuyền đành phải đổi cái vị trí tiếp tục mặc kết quả vẫn là cùng lần trước một dạng nửa đường chết i ể u chết nhiều lần về sau trần thính tuyền mới rốt cuộc h i ể u rõ một việc cái này trong đất có bấy dập với lại còn không chỉ một cái chỉ có ít bộ phận khu vực là có thể tùy t i ệ n mặc sẽ không dẫn đến dũng giả tử vong nhưng vấn đề ở chỗ có thể mặc cùng không thể mặc địa phương từ mặt ngoài căn bản nhìn không ra cái gì khác nhau cái này chẳng phải là mang ý nghĩa xuyên tường năng lực này vậy phế đi sao dùng năng lực này cũng không thể thuận dựa vào vận khí a dây trắng c h ú đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Chương Bú mẹ giảng. trần ố t t các bạn nay yêu quý, hôm ự c trước cùng chúng tục. tiếp hết tới đây. Ngày mai cùng một thời gian, chúng ta tiếp t mai gian, giờ r Hơn đây. đêm, Ngày thính tuyền ể Tuyển n cùng phòng trực tiếp khán giả tạm biệt. Mặc dù phòng tràn người đặt cái này dưỡng sinh đầu trực tiếp công chức loại hình mưa đạn, nhưng Trần Thính、Tuyển、vẫn là không có bị giữ lại ở quả quyết bên áp, cái tiếp tiếp tiếp trực Mặc trực trực chức có dù giả giữ tạm biệt. đặt quyết t r dưới loại lại dưới quả mưa bị là đầy đầu y u ở, bá. Ai, nói g ủ một chút. Trần Thính Tuyển n hắn muốn đi ngủ là lời nói thật nhưng không phải toàn bộ lời nói thật Hiện nhiên, Hắn đang chơi thuyết hoàn không đang truyền viễn tưởng tận vẫn trên, toàn muốn ngủ gì cực cấp có cái sơ bất vô kỳ kỳ kỳ là dù ự định, đêm đánh điểm cân nhắc hôm nay là không phải muốn thức đêm phân chiến, đánh tới nhất lưỡng điểm chung. thậm chí hôm phải thức tới là d sao trò chơi này phía trước ba giờ quá trình đơn giản liền là như t i ê u mềm mại hoàn toàn không dừng được đến một cái bản đồ mới tìm kiếm thời gian di tích mở bức tranh tìm nguyên tố khắc lực di tích tăng lên năng lực sau đó thanh l y g i ã ngoại tiểu quái nơi đóng quân làm nhiệm vụ trọn vẹn quá trình xuống tới cơ h ộ mỗi thời mỗi khắc đều có chuyện có thể làm nhưng là ba giờ về sau trò chơi này trải nghiệm lại bắt đầu thẳng tắc trượt nguyên bản dũng giả có một đầu rất phẳng trượt thăng cấp đường cong mỗi lần thu hoạch được năng lực mới đều có thể có tăng lên với lại các loại nguyên tố năng lực ở giữa còn có thể liên động càng chơi hoa văn càng nhiều nhưng bây giờ khoái vật tăng lên khiêu chiến độ khó tăng lên năng lực tăng lên lại cực kỳ bẽ nhỏ cho tới tổn thương kỹ năng đánh không ra tổn thương nhanh gọn kỹ năng vậy không còn nhanh gọn loại cảm giác này tựa như là một b à n tiệc đột nhiên ăn đến đang sảng khoái kết quả sơn chân hải vị đột nhiên bị lấy xuống đi đổi thành bánh bao dưa mối có thể ăn sao kỳ thật cũng có thể ăn nhưng là đại đa số người con sẽ lập tức cảm thấy đã no đầy đủ lúc này trần thính tuyền liền là loại trạng thái này đột nhiên có một loại tẻ nhạt vô vị cảm giác trước đó cấp trên cảm xúc hoàn toàn không cánh mà bay chỉ còn lại có hai loại cảm giác cái kia chính là nhàm chán cùng khốn cho nên hắn dứt khoát lựa chọn đi ngủ về phần ngày mai còn muốn hay không chơi trần thính tuyền vậy không có quá nghĩ kỹ chỉ có thể nói đến lúc đó lại nhìn tâm tình trò chơi chính là như vậy người chơi cấp trên thời điểm dính tính là rất cao đồng thời sẽ càng ngày càng cấp trên chỉ khi nào bởi vì một ít nguyên nhân cảm giác bị đánh gãy liền sẽ rất mau thả bên dưới thậm chí cũng không tiếp tục sẽ nhặt lên ai cái này nịch thiên đường làm sao cái tình hữ a thật vất vả trò chơi này bắt đầu làm xong t r u n g kỳ tại sao lại xảy ra vấn đề thật sự là không hiểu ra sao cả lúc này diễn đàn bên trên các người chơi vậy bắt đầu thảo luận đại bộ phận người chơi cảm thụ đều cùng trần thính t u y ề n hoàn toàn nhất trí trò chơi này sơ kỳ tơ lụa vô cùng chỉ khi nào đến t r u n g kỳ lập tức liền trở nên không được bình thường đương nhiên cảm giác này tương đối chủ quan cũng có chút người chơi cho rằng lịch thiên đường làm được không sai song phương còn tại trên mạng bạo phát ra cãi lộn lịch thiên đường có phải hay không có bệnh nặng a cái này trò chơi chung kỳ làm sao đột nhiên thuận tiện bí đi lên lúc đầu mấy loại nguyên tố năng lực đều rất tốt khiến kết quả đột nhiên liền toàn bộ phế đi đúng vậy à, hỏa nguyên tố t ạ c đạn nổ không động quái thủy nguyên tố dính đạo cụ đơn thuần trọc cười phong nguyên tố sẽ bị mang chạy thổ nguyên tố chui đất bị ăn À đúng còn có thời gian nguyên tố là trọc cười nhất ta làm sao phát hiện năng lực này càng là thăng cấp đ ố i quái vật thời gian đ ỉ n h trệ hiệu quả càng ngắn là ta h ảo rất sao cũng có thể là là bởi vì quái vật đẳng cấp cao thuộc tính cao cho nên thời gian đình trệ hiệu quả rút ngắn cùng hỏa nguyên tố một dạng kỹ năng xác thực thăng cấp nhưng bởi vì đánh quái vật khác biệt cho nên hiệu quả vậy không giống nhau dạng thời gian này nguyên tố tuyệt đối có bụt thăng cấp về sau thời gian đ ỉ n h trệ hiệu quả thật rút ngắn con thăng một lượng cấp còn không quá rõ ràng nhưng là nếu như dùng ban đầu hiệu quả cùng mát cấp hiệu quả so sánh liền vừa xem h i ể u ngay hố c h á a đây là cái k i a còn thăng cấp cộng đồng không bằng chỉ dùng cấp một năng lực đây tuyệt đối là bờ ta phía chính phủ còn không tranh thủ thời gian chữa trị một cái suy nghĩ nhiều lịch thiên đường lúc nào tu qua bụt năng lực càng lên cấp càng yếu là cái nào một thiên tài nhà thiết kế nghĩ ra được người trưởng kíp dối tới ta cho ngươi thêm cái bờ uff ta cảm thấy cái này rất bình thường a chỉ có thể nói sơ kỳ những năng lực này quá nghịch thiên a nếu như đằng sau những năng lực này còn càng lên cấp càng n h ư bức lời nói trò chơi này chẳng phải là hoàn toàn không có tính kiêu chiến đúng vậy A, ta cũng cảm thấy các ngươi nhìn cái này mấy loại năng lực muốn thương tổn có thương tổn muốn khống chế có khống chế còn có di chuyển nhanh chóng cùng suy tưởng sơ kỳ trò chơi trải nghiệm liền cùng cắt có không sai bị lắm nếu như trung hậu kỳ còn tiếp tục thăng cấp không làm hạn chế vậy cái này cùng b ậ t học khác nhau ở chỗ nào hoàn toàn không có trò chơi thể nghiệm a các loại các ngươi loại này lý do từ chối ta có vẻ giống như ở đâu nhìn qua t hình cảnh tập đoàn chặt vô tuyến ánh sao sữa thời điểm có phải hay không vậy nói như vậy l ấ y không làm một chuyện a làm sao không làm một chuyện liền làm một chuyện cái này không đều là không cho người chơi thoải mái sao không đều là lấy tên đẹp giữ gìn trò chơi tính cân bằng chém đứt người chơi đã có trò chơi trải nghiệm sao ta nhớ được trước đó có phải hay không có cái video lịch thiên đường hai cái cao tầng tiếp nhận phỏng vấn bọn hắn là thế nào nói muốn tại chăm sóc đến người chơi trải nghiệm tình huống d ư ớ i điều chỉnh trò chơi tính cân bằng cái này gọi cái gì cố tình vi phạm đúng không ta cái gì đều hiểu nhưng ta chính là không làm、Xoa. còn giống như thật sự là a chỉ có thể nói thế giới này liền là một cái to lớn c ủ đài gánh hát các người chơi càng là thảo luận càng cảm thấy việc này có chút không hợp t h ó i thưởng mấu chốt là trong cõi u minh cùng trước đó thịnh cảnh tập đoàn cách làm hô ứng lên phản đối truyền thuyết viễn tưởng vô tận người chơi luận điểm rất đơn giản liền là trò chơi trải nghiệm không tốt bọn hắn chơi đến khó chịu mà ủng hộ truyền thuyết viễn tưởng vô tận người chơi thì là cảm thấy đây là phía chính phủ xuất phát từ tính cân bằng cùng trò chơi tính cân nhắc mà làm ra một loại bất đắc dĩ điều chỉnh nhưng loại t u y ế t pháp này hiển nhiên là chân đứng không n g n g bởi vì phía chính phủ đã lúc trước phỏng vấn bên trong đem con đường này cho phá hỏng cực kỳ nhiều người chơi lật ra trên internet phỏng vấn video nhất là đem lì lịch nói chuyện cái kia mấy chương bức tranh đoạn số giới còn làm thành dài bức tranh cùng biểu lộ bao ngươi có thể lại biểu diễn một chút cái kia sao đúng liền là cái kia chúng ta cùng bạn thương khác biệt vẫn là có khuynh hướng chăm sóc người chơi trò chơi trải nghiệm không đi làm một chút dư thừa sự t ỉ n h đúng đúng đúng ha ha ha ha ha. chỉ có thể nói tại cái này lớn bù mẹ g i n g thời đại vạn vật đều có thể bù mẹ g i n g mọi người vậy không nghĩ tới lịch thiên đường vị này người đầu tư phát biểu nhanh như vậy liền biến thành bú mẹ d ạ n g đem lịch thiên đường mình cho đâm thành con nhím thậm chí từ một ít góc độ tới nói lịch thiên đường lần này hành vi so thịnh cảnh tập đoàn còn muốn càng thêm ác liệt đương nhiên nếu như vẹn vẹn từ trò chơi trải nghiệm đi lên nói truyền thuyết huấn tưởng vô tận còn chưa tới hoàn toàn chơi không được tình trạng người chơi như cũ có thể dùng thông thường thủ đoạn đi chiến thắng quân địch chỉ là cái này chút cường đại nguyên tố năng lực không còn tốt như vậy xử mà thôi t r ư ớ mắt trò chơi này bình điểm từ ban đầu chín điểm dưới đường đi ngã đi vào bảy điểm cũng dần dần giữ vững ổn định cái này so với lúc trước tinh linh thế giới bị mánh liệt soát nhất t ì n h tình huống tốt hơn nhiều lắm nhưng vấn đề ở chỗ truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận có thể nói là cố tình vi phạm cho nên tại dư luận phương diện bị phun thảm hại hơn Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm ba mươi tám vấn đề một cái đều không giải quyết lúc trước thịnh cảnh tập đoàn chặt ánh sao sữa mặc dù để người chơi rất khó chịu nhưng đại đa số người chơi cảm thấy thịnh cảnh tập đoàn cũng không phải là m u ố n cố ý buồn nôn người chơi bọn hắn chỉ là đơn thuần năng lực không được bọn hắn vận danh thủ đoạn không đủ cao m i n h chỉ có thể ở bỏ mặt người chơi dùng b ộ t thoải mái chơi cùng vô nao chặt b ộ t ảnh hưởng người chơi trò chơi trải nghiệm ở giữa hai trọ một cho nên mới náo động lên yêu thiêu thân thế nhưng làng lịch thiên đường đây là tình huống như thế nào tại phỏng vấn bên trong hai vị cao tầng thao thao bất tuyệt tổng kết thịnh cảnh thất bại kinh nghiệm lại một mực đang nói muốn lấy người chơi trải nghiệm làm ưu tiên nói cách khác bọn hắn cái gì đều hiểu liền là cố ý h ư ớ n g chi tinh linh thế giới ra vấn đề là bởi vì bút là tình huống ngoài ý mới mà truyền thuyết viễn tưởng vô tận trước mắt đến xem cũng không có bụt đây tự hồ là phía chính phủ thi càng là cảm thấy thịnh cảnh tập đoàn có chút v h n luồng nguyên bản trên internet liền có không ít thịnh cảnh tập đoàn fan bọn hắn có lẽ là đang chơi tinh linh thế giới có lẽ là đang chơi cái khác trò chơi nhưng đều có chút vì thịnh cảnh tập đoàn kêu bất bình cảm giác đến bọn hắn trước đó bị phun quá thẳng rồi hiện tại bắt được cơ hội đương nhiên muốn đối t r u y ề n thuyết viễn tưởng vô tận cùng lịch thiên đường thật tốt t r u y ề n vận một đợt cũng có chút người chơi tại hô h à o hy vọng mọi người có thể đối chuyển thuyết viễn tưởng vô tận nhiều một ít tha thứ dù sao trò chơi này mới đem bán ngày đầu tiên mọi người cũng còn không có thông q u a đâu bây giờ nói trải nghiệm kém có phải hay không nói còn sớm có lẽ lại chơi mấy giờ? cái này mấy loại năng lực loại liền lại này năng mấy trò ố t ồ i Tại đâu. t r chơi này g h h thiên đ ư ờ bên trong đều có nhiều đến trên trăm cái lớn lớn nhỏ nhọn di tích mỗi cái di tích đều có khác biệt tìm ra lời giải nguyên tố Có c h ú truyền thuyết ô n g q a h u y ễ n tưởng vô tận với tư cách một cái mở ra thế giới trò chơi mặc dù quái vật sẽ có thuộc tính biến hóa nhưng người chơi cũng có thể ngay từ đầu liền trực tiếp đi đánh ma vương bởi vì trò chơi bản thân vũ khí rơi xuống cơ chế người chơi có thể tại ngay từ đầu liền đi đặc biệt địa điểm nhặt cao tổn thương vũ khí sau đó tiến vào tòa thành thông qua kỹ x a o đánh bại cao cấp quái vật cũng thu hoạch bọn hắn vũ khí như thế hình thành vĩnh động cho nên tại trò chơi đem bán ngày hôm sau liền có người chơi dùng mười mấy tiếng trò chơi thời gian đơn giản rõ ràng thẳng đến chủ tuyến cũng xử lý trong trò chơi ma vương còn bất quá bởi vì trò chơi thời gian quá ngắn cho nên hắn trên cơ bản không chút thăm dò di tích vậy không có đem nguyên tố lực thăng được quá cao tự nhiên cũng liền không cách nào lắng lại đám dân mạng tranh luận nhưng bây giờ theo vị thứ nhất toàn bộ di tích thông quan người chơi xuất hiện truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận bộ này nguyên tố hệ thống không sai biệt l ắ m c ó thể đóng quan tài định luận bởi vì toàn bộ di tích thông quan liền mang ý nghĩa tất cả nguyên tố năng lực đều đã lên tới đ ỉ n h cấp có thể cùng không có thăng cấp trạng thái tiến hành so sánh trước đó rất nhiều người cảm thấy càng lên cấp càng yếu nhưng bao nhiêu còn mang chút lòng chờ mong vào vận may cảm thấy thăng mát cấp về sau có lẽ sẽ không giống nhau dạng mà bây giờ hiện thực vô tình tới g i t bọn hắn huyết tưởng mát cấp về sau những năng lực này như cũ khó dùng trước đó những vấn đề kia một cái đều không có đạt được giải quyết hỏa nguyên tố tạc đạn như cũ cạo g i thủy nguyên tố d á n lại đạo cụ về sau dính hơn nhiều dũng giả như cũ nửa bước khó đi phong nguyên tố như cũ sẽ bị cường đại khí lưu cho mang chạy không cách nào khống chế t h ổ nguyên tố xuyên tường năng lực liền càng thẳng hơn đến trong trò chơi hậu kỳ đại lượng cửa khẩu đều là dùng đặc thù kim loại nguyên tố rèn đúc mà thành căn bản là không có cách nào đ ộ n thổ xuyên tường mà chút ít có thổ địa phương cơ hồ vậy tất nhiên tồn tại có thể ăn mất dũng giả quái vật phàm là xuyên tường liền là game over đương nhiên muốn nói trong trò chơi dũng giả hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tăng lên a thế thì cũng không đến mức ngoại trừ vũ khí thông thường trang bị thu ho trong trò chơi vậy an bài một chút đặc thù cường lực đạo cụ ví dụ như dũng giả kiếm thanh kiếm này cần người chơi hoàn thành một siê ri khiêu chiến về sau mới có thể lấy thu hoạch đồng thời sơ kỳ tổn thương không cao c ầ n tại nguyên tố trong tế đàn không ngừng dùng nguyên tố lực cho kiếm tiến hành khai quang mới có thể không ngừng tăng lên lực công kích của nó thang mát cấp về sau dũng giả kiếm lực công kích trước chừng là trò chơi hậu kỳ ma vương quân đỉnh cấp một tay kiếm tổn thương bảy mươi mất quá đang đối kháng ma vương quân thời điểm thanh kiếm này sẽ có đặc thù ánh sáng hiệu đồng thời tổn thương gấp bội không xong bền lâu nhưng ở thường ngày sử dụng bên trong dũng giả kiếm vẫn là có bền lâu chỉ là bền lâu sử dụng hết về sau sẽ không giống bình thường vũ khí một dạng tổn hại mà là sẽ rơi vào ngủ say trạng thái qua một đoạn thời gian về sau mới sẽ t h ứ c t ỉ n h đều lần nữa t r ở nên có thể dùng các người chơi tại vừa thu hoạch được dũng giả kiếm thời điểm vẫn là thật cao hứng dù sao thanh kiếm này xem như đặc thù nội dung cốt truyện đạo cụ với lại tạo hình cũng coi là tương đối kéo gió nhưng chỉ vẹn vẹn một thanh kiếm cũng không đủ thay đổi trò chơi này t r u n g hậu kỳ người chơi cảm thụ nguyên bản các người chơi hoặc nhiều hoặc ít còn đều có chút may mắn tâm lý cảm thấy trò chơi này chơi đến hậu kỳ có lẽ sẽ có một chút khác biệt nhưng cực kỳ đáng tiếc cũng không có. trải qua cái h này mấy ngày dư luận lên men cực kỳ nhiều người chơi đều não bổng lịch thiên đường lúc này đang tại độ qua một đoạn phi thường gian nan thời kỳ truyền thuyết viễn tưởng vô tận bình điểm đều nhanh rất phá bảy phân a rất nhiều diễn đàn game tiếp mời đều soát bình phong a phía chính phủ bình đài đánh giá đều sắp biến thành khen chê không giống nhau a ly tổng lúc trước phỏng vấn video đều bị làm thành biểu lộ bao hết bị bù mẹ g i ả n g lặp đi lặp lại tiên thi lịch tiên đường nội bộ hẳn là áp lực rất lớn a ly tổng c u n g cố tổng hẳn là đ a n g cấp nghiên cứu phát minh tổ nhân viên tạo áp lực để bọn hắn lập tức sửa chữa a nhưng là n g lịch thiên đường trước đó trò chơi đều không có đổi mới qua phiên bản hiện tại đổi mới phiên bản có hay không cho người ta một loại tốc độ ánh sáng trượt quỷ cảm giác lịch tiên đường nghiên cứu phát minh tạo thành viên hẳn là sẽ rất khó xử lý a nhưng cực kỳ đáng tiếc cái này chút não bổ hết thảy đều không có thực hiện lúc này lì lì đơn giản giống như là qua tết một dạng vui vẻ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm ba mươi chín không ngừng cố gắng phiên bản mới lọt dìn cái này mấy ngày lì lì một mực đang chú ý trên mạng dư luận cùng các phòng trực tiếp dẫn chương trình nhóm phản ứng nhưng nàng một điểm đều không sốt ruột ngược lại càng xem càng cao hứng thậm chí kém chút cười ra tiếng cái này tâm tình tiêu cực chẳng phải liên tục không ngừng tới rồi sao nguyên bản ngày đầu tiên thời điểm lì lì vẫn rất khẩn trương sợ đằng sau lại náo h ra cái cái gì không hợp thói thường bụt phát sinh đảo ngược để đã thu thập được tâm tình tiêu cực không cánh mà bay nhưng bây giờ năm n à y trôi qua lì lì đã cơ bản yên tâm ổ rồi toàn bộ ổ rồi cho tới bây giờ mặc kệ là đinh giảng sư trần thính t u y ề n vẫn là lá gan đế đều không có phát hiện trong trò chơi tồn tại bút nói chính xác nhọ bút là có nhưng có thể phá vỡ trò chơi cách chơi đặc thù bút một cái đều không có hiện tại còn có ai đang chơi truyền thuyết viễn tưởng vô tận đương nhiên vẫn là có với lại không ít nhưng cái này chút người chơi đại bộ phận đều đã bỏ đi nguyên tố lực mà là dựa theo thông thường cách chơi đi chiến đấu ví dụ như t h u á n phản hoàn mỹ né tránh các loại đến giai đoạn này đã thông quan người chơi trên cơ bản cũng chỉ có hai cái mục tiêu đại bộ phận người chơi con muốn hoàn thành trò chơi thu hết tập mỗi ngày đi làm một lần chi nhánh nhiệm vụ mở một cái không có mở xong di tích hoặc là ở trong game đào đào thảo dược câu câu cá loại hình mà bộ phận nhỏ người chơi thì là tại thử nghiệm nhanh thông trò chơi này nhìn có thể hay không lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại ma vương nhưng cái này chút người chơi hẳn là đều không đủ lấy thay đổi đại cục ly ly thật cao hứng hiển nhiên nàng từ trên thân thịnh cảnh tập đoàn học được xáo lộ hoàn mỹ thành công thậm chí trò giỏi hơn thấy về phần trên mạng những vẻ mặt kia bao b ụ mẹ dạng loại hình nàng căn bản không có chút nào quan tâm dù sao mọi người phun càng hung ác sinh ra tâm tình tiêu cực thì càng nhiều cái này giống một người bình thường tại trên mạng bị mắng mỗi chịu một câu đều có thể kiếm tiền một dạng nếu quả thật có loại chuyện tốt này cái kia mọi người liền hoàn toàn sẽ không sinh khí ngược lại càng chen mắng càng cao hứng cố p h à m trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười n h ạ t nhạt chúc mừng á ly tổng chỉ có thể nói khổ tâm người thiên k h ô phụ ly ly gật đầu ừ như vậy âm ảnh thế giới phiên bản mới kế hoạch cũng có thể theo kế hoạch tiến hành lần này chúng ta lại muốn cho các người chơi một cái kinh ngạc vui mừng lúc này âm ảnh thế giới phiên bản mới đương nhiên đã sớm hoàn thành khai phát cùng khảo thí còn bất quá bên ngoài cũng không biết cái này phiên bản mới trên thực tế chuẩn bị hai loại hoàn toàn khác biệt nội dung cũng chính là lý lịch nói tới a kế hoạch cùng b kế hoạch đương nhiên âm ảnh thế giới phiên bản mới cái này chút cơ sở nội dung làm một dạng bao quát bản đồ mới kỹ năng mới mới đoàn đội phó bản các loại bất luận là a kế hoạch vẫn là b kế hoạch những nội dung này đều sẽ bình thường đổi mới hai cái kế hoạch tính quyết định khác biệt ở chỗ toàn chức nghiệp cách chơi tương quan nội dung nếu như dựa theo b kế hoạch đổi mới như vậy âm ảnh thế giới tất cả toàn chức nghiệp cách chơi tương quan nội dung đều đem được chữa trị người chơi đem không cách nào vượt nghề nghiệp học tập kỹ năng đồng dạng trước đó dung nham sơn miệng đoàn bản buộc giải tỏa người chơi kỹ năng cơ chế vậy đem mất đi hiệu lực người chơi chỉ có thể dựa theo sớm định ra nghề nghiệp thiết chí tiếp tục dung n o ạ n bảy mươi phiên bản nội dung mà nếu như dựa theo a kế hoạch đổi mới như vậy âm ảnh thế giới toàn chức nghiệp cách chơi đem tiếp tục giữ lại hơn nữa còn sẽ thu hoạch được cường hóa ở trong đó nội dung ba quát vì tất cả người chơi mở ra có thể học tập toàn bộ kỹ năng toàn bộ kỹ năng thiên phú bảng người chơi có thể trực tiếp ở chỗ này điểm kích trang ký hoán đổi các chức nghiệp cũng trực tiếp tiêu hao kỹ năng điểm số hoặc điểm thiên phú toán học tập năng lực tương ứng tất cả tin tức vừa xem hiểu ngay mở ra đặc thù đạo cụ sử dụng đặc thù đạo cụ về sau có thể trực tiếp một khóa lãng quên chỗ có thiên phú hoặc kỹ năng mà không còn cần đến nhận việc thầy huấn luyện nơi đó lãng quên đạo cụ có thể thông qua cái khác tiền tệ đến hối、đoái. ở trong game sẽ còn chuyên môn mở ra một cái bờ giờ hệ thống người chơi có thể đem mình bờ giờ bảo tồn đến trong hệ thống đồng thời cũng có thể mở ra nhiều nhất bốn cái thiên phú của vị bảo tồn bốn bộ khác biệt thiên phú tại bờ giờ trong hệ thống mỗi cái người chơi đều có thể chia sẻ mình bờ giờ vậy có thể tìm được có sẵn bờ giờ một khóa học tập đây đều là lệnh công năng tính đổi mới nói trắng ra là liền là để các người chơi chép bờ giờ bảo tồn bờ giờ nghiên cứu bờ giờ càng thêm thuận tiện trừ cái đó ra còn có một số chức năng mới trọng yếu nhất liền là đặc thù điêu khắc văn trong trò chơi nguyên bản là có điêu khắc văn hệ thống mỗi cái kỹ năng đều có bốn loại khác biệt điêu khắc văn cái này chút điêu khắc văn có thể thay đổi kỹ năng thuộc tính hoặc là cụ thể hình t h ái thông qua điêu khắc văn phối hợp có thể khai phát ra khác biệt bờ giờ s á o lộ mà đặc thù điêu khắc văn thì là một chút ngoài định mức điêu khắc văn hiệu quả tại phiên bản mới bên trong người chơi hết thể có thể mang theo mười ba loại khác biệt đặc thù điêu khắc văn trong đó nhiều nhất mang theo một cái màu cam điêu khắc văn ba cái màu tím điêu khắc văn cùng chín cái màu lam hoặc màu xanh lá điêu khắc văn cái này chút điêu khắc văn đồng dạng là cường hóa kỹ năng hiệu quả thay đổi kỹ năng thuộc tính nhưng so với nguyên bản điêu khắc văn sẽ càng thêm cương đại nhất là m à u cam đặc thù điêu khắc văn cơ hồ đều có trở thành bờ giờ hạch tâm tiềm chất tại ở trong đó nhất là nhận lý liệt yêu thích điêu khắc văn gọi là bất công nguyên tố sư nó hiệu quả là làm người chơi đánh lên cái này điêu khắc văn về sau tại bờ uff cột đem tuần hoàn bốn loại khác biệt bờ uff theo thứ tự là lửa băng gió thổ làm tuần hoàn đến lửa bờ uff lúc người chơi hỏa thuộc tính tổn thương đem tăng cường ba trăm phần trăm cái khác bờ uff cũng là đồng lý nếu như người chơi quay chung quanh cái này điêu khắc văn đi có ý thức tìm từng cái nghề nghiệp bên trong khác biệt nguyên tố tổn thương kỹ năng về sau liền có thể lấy cấu trúc ra một bộ phi thường lịch thiên b ờ giờ bộ này b ờ giờ tổn thương năng lực sẽ là chủ lưu tổn thương b ờ giờ gấp hai mà nó thị giác hiệu quả thậm chí so với lúc trước tinh linh thế giới bên trong hắc á mắt xích cái này b ờ giờ còn muốn càng thêm khắc nguyễn đương nhiên cái k h ắ c màu cam điêu khắc văn còn có rất nhiều còn bất quá tại thiết lập tốt chỉ số hệ thống bên trong cũng không bằng bất công nguyên tố sư cường đại như vậy cái này chút đặc thù điêu khắc văn thu h o ạ phương thức khác nhau bọn chúng đại đa số đều là quyển chụp mở ra, cũng có một chút đặc thù đ i ề u khắc văn cần đến đặc biệt địa điểm đánh quái hoặc là hoàn thành nhiệm vụ đến thu hoạch như vậy lý lịch vì sao a sẽ như thế yêu thích cái này gọi là bất công nguyên tố sư đặc thù đ i ề u khắc văn đ âu đương nhiên là bởi vì trong này có hố dựa theo lý lịch quy hoạch tại trò chơi sau khi lên mạng một đoạn thời gian làm đặt thành trong trò chơi cái nào đó điều kiện đặc biệt về sau bất công nguyên tố sư đặc tính liền sẽ bị trò chơi hệ thống tự động suy yếu từ đó đặt thành tinh linh thế giới chặt hắc á mắt x í c đồng dạng hiệu quả đây hết hệ đều là trò chơi sớm thiết trí tốt cũng không tồn tại bất luận cái gì đến tiếp sau sửa chữa cho nên sẽ không ảnh hưởng tâm tình tiêu cực thu thập. c ũ nếu g c như là tục n g mập rồi làm truyền h i n n thuyết viễn n là hoạch chỗ có phen, tưởng vô tận cùng âm ảnh thế giới phiên bản mới đều có thể đạt được thành công lớn thu thập được đại lượng tâm tình tiêu cực đây chẳng phải là song hỉ lâm môn dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bốn mươi nghịch thiên đường tiếp thu đề nghị ngày mười lăm tháng tám thứ bảy m u ộ n tám điểm đinh giảng sư phòng trực tiếp tốt các minh đệ âm ảnh thế giới phiên bản mới khởi động cái gì truyền thuyết huyễn tưởng vô tận không có ý tứ không quen chơi không được một điểm ta không biết cái gì huyễn tưởng đại lục ta chỉ biết là a z u i a đại lục chính đang triệu hoàn ta bóng mở thế giới quân viễn trinh chính đang triệu hoàn ta ta nhất định phải làm ra đáp lại đúng thuận tiện có thưởng cảnh đoán mua định rời tay a cho rằng toàn chức nghiệp cách chơi là cơ chế phiên bản mới sẽ kéo dài cái này nhất thiết k ê cơ chế đảng mời ném bên trái cho rằng toàn chức nghiệp cách chơi là bút phiên bản mới nghịch thiên đường sẽ chữa trị b ộ t đảng mời ném bên phải cái gì ngươi nói ngươi là cho rằng toàn chức nghiệp cách chơi là bút nhưng nghịch thiên đường sẽ không tu cái kêu ly tổng cố tổng xin ngài hai vị nhanh lên đến trên đại hội nghị đến tại một mảnh tiếng cười cười nói nói bên trong đinh giảng sư phòng trực tiếp nhiệt độ dần dần tăng lên đang chờ đợi phiên bản mới lọ dịn trong khoảng thời gian này đinh giảng sư vậy đơn giản thử một cái truyền thuyết viễn tưởng vô tận chỉ là không có giống như trần thính tuyển chơi đến vào sâu như vậy bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân hắn ở trong game kỳ được thành công q h u y ế t lui đến trước mắt còn kiên trì tại truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận bên trong phân chiến trên cơ bản chỉ có toàn bộ thành tựu đảng cùng nhanh thông người chơi đại bộ phận người chơi bình thường tại thành công chiến thắng ma vương về sau đều có chút lời ư nhắc lại mở ra trò chơi mà giống đinh d i n g sư dạng này bản thân liền cùng trò chơi này không quá điện báo người chơi càng là nửa đường tự nhiên mà vậy liền từ bỏ cực kỳ nhiều người chơi nao h n h a o biểu thị truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận sơ kỳ vẫn là chơi vui nhưng đã đến trung kỳ cái k i ế chút cường đại nguyên tố năng lực đều không hảo dùng trò chơi này vậy mà lại biến thành thông thường đánh quái thăng cấp trò chơi cái kia trò chơi này trọng yếu nhất lực hấp dẫn liền không có a đồng dạng đều là đánh quái thăng cấp hoàn mỹ né tránh cùng thuẫn trái lại loại thao tác cái khác trò chơi đều có thậm chí đều so truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận làm được càng tốt hơn vậy ta vì sao a còn muốn chơi nơi g ư đây với lại truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận vậy không có, có cái ó c gì đặc biệt làm người say mê nội dung cốt truyện tóm lại trò chơi này nhất điểm săn g chói nguyên bản là cái kia một bộ nguyên tố phản ứng đồ vật cực kỳ nhiều người chơi cảm thấy nếu như có thể nghiêm túc đem điểm này làm tốt trò chơi này thậm chí có hy vọng cầm cái thưởng loại hình nhưng đến trò chơi trung kỳ phía chính p h ủ không biết là vì sao a đầu hốc nước vào. vậy mà đem cái này nhất điểm sáng trói cho đội không có các người chơi tự nhiên cũng liền để không nổi tinh thần tới thế là đinh giảng xưng ngược lại mong đợi âm ảnh thế giới phiên bản mới tại phiên bản mới chính thức lọ d ì n trước đó hãn phòng trực tiếp bên trong người xem liền phân làm phân biệt rõ ràng hai phái đại bộ phận người chơi đều cho rằng trò chơi nghịch thiên đường tất nhiên kéo dài trước đó thành công thiết kế tiếp tục kéo dài âm ảnh thế giới toàn chức nghiệp cách chơi đội cái gì cũng không thể đội cái này à nhưng vậy có một bộ phận nhỏ người chơi cho rằng hiện tại n ị c h thiên đường c loại a chuyện ậ này mặc dù chợt nghe xong rất không hợp thoát thưởng nhưng là ở nước ngoài công ty game nhưng thật ra là rất phổ biến lý lịch tốt nhà thiết kế vốn lại ít dù là làm việc bên trong số danh chiếu đấy cũng l u nửa nửa trước đó đinh giảng sư vậy tại triển lãm trò chơi bên trên phỏng vấn qua cố tổng đồng thời đặc biệt nhấn mạnh nhất định phải thêm cái kỹ năng thiên phú bảng thuận tiện các người chơi học kỹ năng nhưng cố tổng cũng không có cho ra cái gì hứa hẹn thậm chí còn nói toàn chức nghiệp cách chơi cái này một cũng có thể bị chữa trị p đoạn này mở màn động họa kỳ thật tại triển lãm trò chơi bên trên đã nhìn qua bất quá lúc này ở mình trên máy vi tính lại nhìn một lượn cũng vẫn là để cho người ta cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn đồng thời cũng đối phiên bản mới nội dung càng thêm mong đợi theo cờ g phát ra hoàn tất đinh giảng sư ghi tên tiến vào trò chơi đáng nhắc tới là lần này 70 phiên bản cùng nói là phiên bản mới chẳng bằng nói là một cái k h á c khoản trò chơi mới bởi vì nguyên bản 60 phiên bản âm ảnh thế giới vậy còn tại như thường lệ vận doanh bên trong hai trò chơi không ảnh hưởng lẫn nhau nếu như người chơi lúc này đổ bộ 60 phiên bản như vậy chỉ sẽ thu được tin tức để mọi người đi tìm 70 phiên bản trò chơi mới dung h o ạ n mà không cách nào trực tiếp đổi mới đến 70 phiên bản bất quá liền đinh giảng sư đổ bộ 70 phiên bản tình huống đến xem trò chơi này chỉnh thể hay là tại 60 phiên bản trên cơ sở đổi mặc dù tại ghi tên giao diện ghi vào giao diện này địa phương gia nhập đại lượng b ả phiên bản nguyên hoạ nhưng chỉnh thể cho người ta cảm giác vẫn là một mạch tương thừa các loại nhân vật cơ bản số liệu trên cơ bản cũng đều là trực tiếp duyên tập lệ và sáu mươi số liệu đinh giảng sư thao túng hắn đại h ả o cũng chính là ban đầu ác ma kia thuật sĩ chuẩn bị bắt đầu trò chơi phiên bản mới dẫn đạo quá trình vẫn tương đối đơn giản mỗi cái đã đầy lệ và sáu mươi người chơi đều có thể tại trong im thu được một phong đ i ề u kiện cũng tự động phát động một cái nhiệm vụ có thể tiến về riêng phần mình chủ thành bên trong đi tìm bóng mở thế giới quân viễn trinh người phụ trách cũng dấn thân vào đến cùng đại quân ác ma trong chiến đấu về sau liền là thông qua truyền tống môn đi vào bóng mở thế giới cửa vào bên ngoài tại quân v i ệ n trinh lãnh tụ nơi đó nhận lấy nhiệm vụ sau đó xuyên qua to lớn truyền tống môn d ẫ n thân vào đến cùng ác ma đại chiến bên trong sau đó các người chơi sẽ tiến về từng cái bản đồ thành lập căn cứ địa cũng từng bước một hoàn thành nhiệm vụ áp suất ác ma không gian sinh tồn cũng cuối cùng đánh bại bóng mở trong thánh điện cuối cùng bốt bất quá ngay tại đinh giảng sư tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị tiến về bóng mở thế giới truyền tống môn thời điểm lại đột nhiên có niềm vui ngoài ý mớn ngoại trừ cái này nhiệm vụ chính tuyến bên ngoài hắn còn nhận được một cái chi nhánh nhiệm vụ, tên là viếng thăm nghề nghiệp thời đinh giảng sư có chút khó hiểu nghề nghiệp thầy huấn luyện có cái gì tốt viếng thăm chẳng lẽ nói hay là thu hồi những nghề nghiệp khác kỹ năng cùng thiên phú mang lo lắng không yên tâm tình đinh giảng sư đi vào thuật sĩ nghề nghiệp thầy huấn luyện trước mặt cả hai tiến hành đơn giản đối thoại đại ý là trải qua thời gian dài huấn luyện tin tưởng ngươi đã đối những nghề nghiệp khác kỹ năng cùng thiên phú có thể thành thạo nắm giữ về sau chỉ có tại lần thứ nhất học tập kỹ năng lúc cần tìm nghề nghiệp thầy huấn luyện lúc khác có thể tự hành học tập sau đó giao diện bên trên xuất hiện nhắc nhở theo n khoá tức có thể mở ra kỹ năng thiên phú giao diện tự do kỹ năng thiên phú đ i chương giảng k h ba trăm bốn mươi một lịch thiên đường là hiệu làm sao để người chơi thoải mái đinh giảng sư vội vàng mở ra n khóa phát hiện cái này giao diện hoàn toàn là dựa theo hắn đề nghị làm thậm chí còn làm được tốt hơn phía trên nhất là các loại nghề nghiệp trang ký điểm kích về sau liền có thể hoán đổi các trắc nghiệm kỹ năng trang cùng thiên phụ trang phân nửa bên trái là kỹ năng trang Tam hệ kỹ n n ă giữa b à theo truyền thống mập thiết kế thiên phú hệ thống thường thường áp dụng cây thiên phú thiết kế thế nhưng ý nghĩa liền là giống một cái cây m t dạng từ trụ cột đến chi nhánh cẩn thuận điểm xuống đến âm ảnh thế giới thiên phú hệ thống nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính cây thiên phú Rất trực thể tiếp từ nhiều ngày phú là có thể trực tiếp từ đó đổ bọn ắ t chút ít thiên phú ở giữa tồn tại liên quan. Ví dụ như cường hóa thủy chi hộ thuẫn, thủy chi hộ thuẫn sở trường, thủy chi hộ thuẫn thiên nhất theo trình tự đầu điểm, định đi điểm. quan. chiều sâu giữa liên chi chi chi giữ, cái cái phải năm nhưng như cường này phú hóa hộ hộ hộ phú vậy Ví có ở sở dựa dụ b chúng đều là nhằm vào thủy c h i h ộ thuẫn kỹ năng này cường hóa nhưng hiệu quả có chút hơi khác biệt cường hóa thủy c h i h ộ thuẫn là gia tăng thủy c h i h ộ thuẫn hấp thu tổn thương khôi phục ma pháp trị số t một, một cái ma pháp hiệu quả nguyên bản người chơi mong muốn điểm thủy c h i h ộ thuẫn chiều sâu nắm giữ cái thiên phú này nhất định phải trước đem trước hai cái thiên phú đều điểm đấy nhưng cực kỳ hiển nhiên thủy c h i h ộ thuẫn sở trường cái thiên phú này bản thân tác dụng không lớn tính so sánh giá cả rất thấp nhưng bây giờ nghịch thiên đường phía chính phủ cơ hồ đem chỗ có thiên phú hạn chế toàn bộ hủy bỏ hiện tại người chơi không cần điểm cường hóa thủy tri h ậ thuẫn cùng thủy tri h ậ thuẫn sở trường liền có thể lấy trực tiếp điểm chiều sâu năm giữ đây đối với người chơi tới nói không hề nghi ngờ là một cái to lớn tăng cường đinh giảng sư trong nháy mắt h ư phấn tính tiền tính tiền bụt đằng đâu đi ra ai nói nghịch thiên đường bị thịnh cảnh tập đoàn đoạt xá xin lỗi ngươi nhìn cái này phiên bản mới không phải làm rất khá m à toàn chức nghiệp cách chơi không chỉ có bảo lưu lại hơn nữa còn làm ra toàn diện lưu hóa người chơi toàn bộ hành trình có thể thông qua bảng điểm kỹ năng điểm thiên phú thiên phú ở giữa liên quan vậy hủy bỏ có thể ít điểm rất nhiều phế thiên phú cấu trúc càng mạnh b ờ o giờ trước đó cạnh đoán áp bên phải khán giả đều là một mảnh tiếng đều than dậy khắp trời đất mà áp bên trái thì là đắc ý thu hoạch một đống lớn miễn phí cạnh đoán đầu các loại vẫn chưa xong cái này cấu trúc chia sẻ là cái cái gì đồ vật đinh giảng sư hiếu kỳ địa điểm mở cái này trang mới mặt sau đó phảng phất mở ra thế giới mới cửa chính tại cái này giao diện bên trái đồng dạng là mấy cái t r a n g ký chia làm ta cấu trúc luyện cấp cấu trúc tờ vờ, vờ, vờ cấu trúc các loại điểm kích cấu trúc chia sẻ cái nút về sau đinh giảng sư phát hiện hắn có thể trực tiếp đem mình trước mắt cái này một thân bờ giờ cho chuyển lên đồng thời còn có thể lấy biên tập bộ này bờ giờ tên miêu tả ví dụ như bộ này bờ giờ tại cái gì cảnh tượng bên dưới tương đối áp dụng nó chuyển vận thủ pháp là cái gì các loại đồng dạng người chơi cũng có thể tại cái này giao diện bên trong lục soát người chơi khác cấu trúc thông qua kết nối chia sẻ từ mấu chốt lục soát điểm tán xuất sắp xếp các loại phương thức mà càng làm cho đinh giảng sư cảm thấy kinh ngạc vui mừng là lần này đổi mới về sau tựa hồ còn gia nhập một cái đặc thù điêu khắc văn hệ thống tại kỹ năng cùng thiên phú trang ký bên trong đơn độc có một cái khác giao diện nhưng để điều chỉnh mình đặc thù điêu khắc văn tiết h trí từ cái danh nhìn lại hết thể có mười ba loại khác biệt đặc thù điêu khắc văn một cam ba tím chín lam lục người chơi có thể tự do phối hợp kỹ năng thiên phú điêu khắc văn đặc thù điêu khắc văn cái này bốn bộ hệ thống lẫn nhau ở giữa lẫn nhau liên quan đủ để cho trước đó vốn là cường đại bờ giờ trở nên càng thêm cường đại cũng đủ làm cho trước đó không người hỏi thăm bờ giờ xoay người làm chủ nhân tại cái này giao diện bên trong có thể sớm dự lam tất cả điêu khắc văn hiệu quả đối với cái kia chút không có thu hoạch điêu khắc văn còn có thể lấy c a thấy bọn nó đại khái thu hoạch phương thức thường thấy nhất là ngẫu nhiên rơi xuống đánh quái thời điểm liền sẽ căn cứ người chơi trước mắt thiên phú hoặc kỹ năng rơi xuống một chút đối ứng đặc thù đ i ề u khắc văn tiếp theo liền muốn đi đặc biệt địa phương làm nhiệm vụ hoặc là đánh bại chỉ định quái vật các loại phương thức thu hoạch đinh giản g sư tùy tiện nhìn lướt qua chỉ là màu cam đặc thù đ i ề u khắc văn liền đạt tới hơn ba mươi màu tím là màu cam gấp ba mà màu lam màu xanh lá lại là màu tím đ i ề u khắc văn số lượng bốn lần trở lên đương nhiên ở trong đó có thể đối bờ giờ sinh ra trọng đại ảnh hưởng chủ yếu vẫn là màu cam cùng màu tím điêu khắc văn lam lục điêu khắc văn đại bộ phận đều là tăng cường cái nào đó kỹ năng hoặc thiên phu ở một phương diện khác đặc biệt chỉ số nhưng bộ này số liệu vậy đã đầy đủ khổng lồ đinh giảng sư kém chút theo hoa mắt ta đi cái này tốt như bờ ca đại quân ác ma cái này màu cam phụ ma có thể cho thuật sĩ đồng thời triệu hoán tất cả ác ma đồng thời ngoài định mức triệu hoán năm ác ma tiểu quỷ năm ác ma tiểu quỷ a đây chẳng phải là một mình ta đi ra ngoài liền mang theo một c h i quân đội năm tên tiểu quỷ cùng một chỗ xoa hòa cầu năm quả cầu lửa thần giáo liền hỏi ai dám cả ta à cái này giống như cũng không tệ hàn băng tạt đạn mặc dù xem ra thường thường không có gì lạ chỉ là cho mục tiêu treo một cái kéo dài rất lâu hàn băng tạc đạn nhưng là đến tiếp sau bất luận cái gì hàn băng hệ kỹ năng đánh tới nó cái này tạc đạn đều sẽ nổ mạnh khuyết tán đối chung quanh cái khác quân địch tạo thành phạm vi tổn thương hiệu quả với lại tính gộp lại tổn thương lượng đạt tới trình độ nhất định về sau còn sẽ tạo thành phạm vi quần thể đồng kết hiệu quả ta băng pháp lại đứng lên cái này tựa hồ cũng rất mạnh vô hạn chấm i ế t đánh cái này màu cam phụ ma về sau chảm sát kỹ năng sẽ không còn nhận mục tiêu hp hạn chế trước kia là phe địch q u á i vật hp thấp hơn 35% m ớ i có thể sử dụng chạm sát kỹ năng hiện tại có thể trực tiếp từ đầu chém tới đôi cái kia lại phối hợp một bộ nhanh chóng tạo ra nộ khí kỹ năng cái này còn không phải cất cánh rồi à. còn có cái này hát cám liệu pháp lại là cái quỷ gì đưa ngươi nhanh nhẹn cùng cường độ công kích thuộc tính toàn bộ chuyển hóa làm trị liệu thuộc tính bạo kích về sau có thể vì t r u n g quanh ngẫu nhiên một vị thấp hp đồng đội sinh ra hiệu quả trị liệu cái kia chính là nói đó là cái nhanh nhẹn sữa chuyển vận sữa trực tiếp trông nhanh nhẹn công mạnh mẽ cùng bạo kích đánh đoàn thời điểm mánh liệt chém mạnh k h á i là được rồi sau đó liền sẽ tự động cho thấp hp đồng đội hồi máu toàn bộ tự động a cái kia đến lúc đó ta nhưng có lời các ngươi bọn này giờ tờ ép chuyện gì xảy ra làm sao còn không ta một cái sữa đánh cho cao cùng loại cường đại màu cam đặc thù điêu khắc văn còn có rất nhiều cơ hồ toàn bộ có đơn độc cấu thành một cái bờ giờ năng lực mà cái kia chút màu tím điêu khắc văn hiệu quả vậy đều rất cường đại có thể rất tốt đối màu cam điêu khắc văn tiến hành bổ sung chỉ là nhìn cái này chút điêu khắc văn chữ viết miêu tả đều để đinh giảng sư cảm thấy nhiệt huyết sôi t r o hiện tại liền muốn đi thu hoạch cái này chút điêu khắc văn sau đó nghiên cứu ra một bộ cường đại bờ giờ n ị c h thiên đường khai kiêu a ta liền nói lịch thiên đường cùng thịnh cảnh tập đoàn không giống nhau dạng lịch thiên đường là hiểu làm sao để người chơi thoải mái dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bốn mươi hai trọng đại phát hiện đại đa số người chơi đều cùng đinh d ạ n g sư mở dạng tại phiên bản mới ô b ầ n trước tiên liền cảm nhận được tràn đầy kinh ngạc vui mừng quá ngoài ý muốn nguyên bản mọi người đối phiên bản mới vậy không có, có cái ó c gì đặc biệt mong đợi đơn giản là bản đồ mới mới đoàn bản kỹ năng mới cái này chút thông thường đổi mới dù sao trước đó từ thử chơi tình huống đến xem căn bản liền không có bất luận cái gì có tính đột phá cách tân thiết kế phía chính phủ cũng chưa từng đối với cái này làm ra cái gì cam đoan nhưng làm phiên bản mới lọ dìn về sau mọi người mới phát hiện cách tân thiết kế vẫn là có với lại rất lớn l i ê n chỉ là bộ này đặc thù điêu khắc văn hệ thống cũng đủ để cho trước đó kỹ năng thiên phú hệ thống sinh ra mới phản ứng hóa học có thể thúc đẩy sinh trưởng ra chí ít mười cái thậm chí mấy chục cái hoàn toàn mới bờ giờ đương nhiên bộ này điêu khắc văn hệ thống một chút nhìn sang liền biết tuyệt đối không khả năng quá cân bằng nhiều như vậy màu cam điêu khắc văn quay chung quanh bọn chúng hình thành cấu trúc không có khả năng đều một dạ mạnh mẽ nói không chừng cuối cùng có thể có như vậy năm sáu cái cường thế hơn liền xem như tính cân bằng l ắ m tốt lắm nhưng bất kể nói thế nào bờ giờ nhiều luôn luôn chuyện tốt c h ỉ ít các người chơi có sung túc thời gian có thể đi tìm tòi nghiên cứu quá trình này là tràn ngập niềm vui thú về phần nguyên bản sáu mươi phiên bản cái kia chút cường thế bờ giờ có một bộ phận hiển nhiên vẫn là có thể tiếp tục chơi chỉ cần có thể tìm tới đại khái xứng đôi màu cam màu tím điêu k h ắ c văn liền có thể lấy điểm ra một cái cường hóa bản Về phần,、so、phần ưa thích nghiên xứng mới i cam bờ giờ, m cứu phiên tăng cường, bờ giờ người chơi đang trước a háo lên, động. Đinh giảng tiếp nghĩ biện pháp thu thập đủ loại bờ giờ cải tạo cũ bờ giờ khai phát mới bờ giờ tranh thủ tại trong ngắn hạn liền khảo thí ra mấy bộ đơn giản thô bạo thực dụng b à o giờ cho trong đoàn đội xe tăng chuyển vận cùng trị liệu nghề nghiệp chép đ á án ngoài ra còn có hậu cần đ o à n đội chủ yếu phụ trách sông chuyên nghiệp thu thập vật liệu chuẩn bị khai hoang dùng d ư ợ c để cùng đồ ăn điều tra cái k h á c công hội tình báo các loại chính thức bắt đầu luyện cấp về sau linh giảng sư lại phát hiện mới kinh ngạc vui mừng tựa hồ âm ảnh thế giới đem trước đó có phần bị lên án luyện cấp phương thức vậy sửa lại tại sáu mươi phiên bản các người chơi con phải qua lẹ vẹo mười lăm g ã ngoại g ã q u á độ khó liền sẽ thẳng tắp lên cao một mình cơ hồ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải tổ đội mặc dù người chơi giả dặn kinh nghiệm nhóm đều đã thành thói quen loại này thiết lập đồng thời cảm thấy loại này thiết lập ngược lại có trợ giúp trong trò chơi các người chơi xã giao hoạt động nhưng đối với mới người chơi tới nói đây quả thật là cũng vẫn là bị khuyên lui một cái nhân tố trọng yếu mà tại âm ảnh thế giới bảy mươi phiên bản bên trong trò chơi nghịch thiên đường đối với cái này vậy tiến hành quyết đoán cải cách đầu tiên là giã quái thuộc tính t h ấ p xuống đối với bình thường nhiệm vụ người chơi bình thường một mình cũng có thể hoàn thành tuy nói vậy vẫn có một ít cường đại tinh anh quái hoặc là tụ tập quái vật cần người chơi tổ đội mới có thể đánh thắng nhưng loại nhiệm vụ này trên cơ bản chỉ chiếm toàn bộ nhiệm vụ ước chừng một phần năm đồng thời hoàn thành nhiệm vụ cũng không cần tận lực đi tổ đội người chơi chỉ cần sờ một chút nhiệm vụ yêu cầu tinh anh quái vật liền là vì nhiệm vụ hoàn thành đương nhiên đối với một chút quen thuộc bản cũ bản người chơi bọn hắn vẫn là sẽ tổ đội cùng một chỗ thanh nhiệm vụ nhưng bất kể nói thế nào đây đối với mới nhập hố người chơi tới nói là cái lợi tốt bởi vì không chỉ là 70 phiên bản bản đồ quái vật sửa lại 60 phiên bản bản đồ quái vật độ khó cũng làm ra tương ứng điều chỉnh cho tới m ớ i người chơi nhập hố lời nói trực tiếp nhập b ả phiên bản ngược lại đơn giản hơn thoải mái hơn Cái nếu à y k h i n n rất h i ề như theo ơ i g cứ như vậy tốc độ tính ra cho dù sáu mươi bảy đến lệ véo bảy mươi cần thiết kinh nghiệm tăng nhiều hắn cũng có thể tranh thủ tại đêm mai đêm khuya đạt tới l ẹ véo bảy mươi cũng ở ngày kia chính thức bắt đầu đoàn bản công tác chuẩn bị t i ế những thành viên này trên cơ bản đều không có đi thăng cấp mà là lưu tại chủ thành bên trong nghiên cứu bờ giờ trong trò chơi mới tăng cái này chút màu cam màu tím đặc thù điêu khắc văn đại bộ phận đều là ngẫu nhiên rơi xuống người chơi sử dụng tương ứng kỹ năng cùng thiên phú đánh b á i lúc đ ố i ứng phụ ma rơi xuống s á t x u ấ t sẽ có rõ ràng tăng lên ngoài ra hoàn thành một chút nhiệm vụ đặc thù hoặc là tìm đến một chút đặc thù thương nhân vậy cũng có thể thu hoạch được đặc thù điêu khắc văn rơi xuống điêu khắc văn ngầm thừa nhận là một cái đạo cụ sử dụng về sau có thể đánh vào kỹ năng cái danh bên trong người chơi có thể chuẩn bị kỹ càng mấy bộ điêu khắc văn phương án tự do hoán đổi đồng dạng cái này chút điêu khắc văn đều có thể tự do giao dịch bởi vậy khai hoang tổ đánh quái rơi xuống điêu khắc văn hoặc là hậu cần tổ tại phòng đấu giá nhìn đến so so sánh có lời điêu khắc văn đều sẽ mua được về sau、so、phóng tới công hội trong kho hàng cung cấp bờ giờ nghiên cứu tổ nghiên cứu ngoài ra bờ giờ nghiên cứu tổ cũng biết dự lãm cái kia chút không có thu hoạch được điêu khắc văn nếu như cái nào đó điêu khắc văn hiệu quả đặc biệt phù hợp liền sẽ an bài chuyên gia đi nghĩ biện pháp thu hoạch cái này chút cường đại màu cam điêu khắc văn đương nhiên là nghiên cứu tổ trọng điểm nghiên cứu đối tượng giảng sư m a u nhìn cái này gọi bất công nguyên tố sư màu cam điêu khắc văn đơn giản quá n g u y ê tiên ngay xong cái này đinh giảng sư trong nháy mắt không lây lại còn có như thế nghịch tiên bờ giờ hắn vội vàng nhìn thoáng qua cái này điêu khắc vẹn tờ tính miêu tả là như thế này bất công nguyên tố sư ngươi đem thu hoạch được nguyên tố chi linh thiết bị chu kỳ tính khiến cho ngươi lửa băng gió thụ thuộc tính tổn thương tăng cường ba trăm phần trăm xem hết cái này điêu khắc văn miêu tả đinh giảng sư cũng không có cảm thấy nó rất mạnh cùng loại cái hiệu quả này tựa hồ rất nhiều trong trò chơi đều gặp quá a thật có người nói mạnh như vậy k h thật tại cái khác trong trò chơi vậy đều có cùng loại thiết lập cũng tỉ như cái gì toàn năng pháp giới loại hình hiệu quả trên cơ bản vậy đều cơ bản giống nhau đơn giản là tuần hoàn tăng cường nào đó mấy loại nguyên tố tổn thương thuộc tính đồng thời trị số xem ra đều rất không tệ nhưng vấn đề ở chỗ người chơi ở trong game thường thường chỉ có thể trồng một loại thuộc tính ví dụ như giả thiết người chơi đem hỏa thuộc tính tổn thương trồng đến rất cao như vậy cái này tuần hoàn có hiệu lực b ở uff tại đến phiên hỏa thuộc tính tổn thương thời điểm s á t thực rất mạnh cực kỳ thích hợp bạo phát nhưng là tại đến phiên cái khác thuộc tính tổn thương thời điểm chẳng khác nào hoàn toàn không có, có hiệu quả dù sao cái khác thuộc tính chỉ ăn 300% phần trăm tổn thương tăng thêm ăn không được cái khác kỹ năng thiên phú tăng thêm còn không bằng không có tăng thêm hỏa thuộc tính tại âm ảnh thế giới bên trong người chơi mặc dù có thể trồng pháp thương thuộc tính nhưng ở thiên phú cùng kỹ năng lựa chọn bên trên vẫn là phải có điều lấy hay bỏ nhưng rất nhanh bờ giờ nghiên cứu phát minh tổ bên kia lại phát tới một cái mới điều k ắ c văn không không không giảng sư ngươi nhìn cái này Bỏ gian tả theo chương í n nghĩa, n h g coi i p h ó thích thuật hắc hệ pháp cám về ba u trăm ngươi bốn mươi ba lịch thiên b ờ giờ xuất hiện đinh giảng sư nhìn một chút ân cái này thoạt nhìn là cái lăn lộn thương điêu khắc văn nhưng là quang minh hệ hắc cám hệ tăng thương cùng hệ tự nhiên có quan hệ gì đó là cái màu tím điêu khắc văn nhưng đinh giảng sư như cũ cảm thấy không mạnh mẽ vẫn là nguyên nhân kia đại bộ phận người chơi chỉ có thể trồng cùng một loại thuộc tính tổn thương nếu như muốn lợi dụng cái này điêu khắc văn cái kia liền cần chống quang minh hệ pháp thuật tổn thương sau đó lại tính chất tượng trưng địa điểm một chút hát cám hệ kỹ năng sau đó đang sử dụng quang minh hệ pháp thuật bạo phát trước đó tính chất tượng trưng dùng mấy lần hát cám hệ kỹ năng đi điện bờ uff nhưng vấn đề là dùng hát cám hệ kỹ năng điện bờ uff cũng là muốn chiếm dụng chuyển vận thời gian với lại trên cơ bản đánh không ra tổn thương gì cứ tính toán như thế đến vẫn là chưa chắc so thông thường chuyển vận bờ giờ dễ dùng thủ pháp còn càng dườm giả không không không giảng sư ta ý là trò chơi này bên trong có rất nhiều cùng loại màu tím điêu khắc văn cơ hồ từng cái hệ đều có ngươi nhìn cái này hỏa diễm kỹ năng phóng thích về sau băng hệ kỹ năng tăng thương còn có cái này phong hệ kỹ năng phóng thích về sau t h ổ hệ kỹ năng tăng thương ngươi nhìn nếu như từ lửa băng gió t h ổ cái này bốn loại nguyên tố lực bên trong tìm tới ba loại tương đối mạnh thuộc tính sau đó để bọn hắn lẫn nhau ở giữa lẫn nhau tăng thương cùng bất công nguyên tố sư bờ uff tuần hoàn thời gian đối với ứng bên trên cái kia không coi như trận bay lên nghe đến đó đinh giảng sư cuối cùng là rõ ràng khá lắm lại còn có thể dạng này trải qua bờ giờ t à nghiên cứu tại cái này bốn loại nguyên tố lực bên trong phong nguyên tố là yếu nhất cho nên biến đã thành bị chiến lược tính từ bỏ một vòng chủ yếu dùng cho tại chuyển vận tuần hoàn bên trong thêm mff hòa nguyên tố chuyển vận kỹ năng có hỏa cầu thuật viêm bạo thuật hỏa d i ễ m tiễn băng nguyên tố chuyển vận kỹ năng có hàn băng tiễn đông kết băng x ư ơ n g cầu thổ nguyên tố chuyển vận kỹ năng có đất c h ấ n thuật động đất l â y đá rơi màu cam điêu khắc văn mang bất công nguyên tố sư màu tím điêu khắc văn mang đá bay c á t bay phong hệ tăng thương thổ hệ dung nham sôi trào thổ hệ tăng thương hỏa hệ còn có mạnh phản ứng hỏa hệ tăng thương băng hệ ở thiên phú bên trong nhằm vào tam hệ chuyển vận kỹ có thể tiến hành cường hóa lại hơi điểm một cái có thể toàn diện tăng lên nguyên tố hoặc thuộc là đem t như như í nhưng c h u y bảy mươi phiên bản màu cam điêu khắc văn cùng màu tím điêu khắc văn thật sự là quá vừa phối bộ này bờ giờ để người chơi nguyên tố tổn thương toàn bộ hành trình đều có thể ăn vào tăng thương trừ cái đó ra bộ này bờ giờ thị giác hiệu quả vậy tương đương khắc nguyễn người chơi tại phóng thích đối ứng nguyên tố kỹ năng thời điểm toàn thân sẽ t o á t ra tương ứng nguyên tố tia sáng đồng thời tăng thương về sau kỹ năng đặc hiệu sẽ trở nên đặc biệt bắt mắt nguyên bản tiểu hòa cầu biến thành đại hòa cầu nguyên bản tiểu b ă n g tiện biến thành lớn băng cầu nguyên bản đá rơi biến thành đại hào lưu tinh mặc dù tại đặc hiệu mắt mù trình độ bên trên vẫn là so với lúc trước tinh linh thế giới hắc cá mắt xích bờ giờ muốn hơi kém một chút nhưng kết hợp cái này một bờ giờ là tính vậy như cũ sẽ cho người chơi mang đến phi thường thanh thoát thoải mái cảm giác đương nhiên bộ này bờ giờ còn có cái cuối cùng vấn đề nhỏ cái kia chính là chuyển vận thủ pháp vấn đề bởi vì bất công nguyên tố sư hiệu quả là tại bốn loại nguyên tố ở giữa tuần hoàn mỗi một loại nguyên tố đều tiếp tục vài giây đồng hồ cho nên người chơi nhất định phải tại b ă n g nguyên tố b uff trong lúc đó đánh thương tổn băng hệ kỹ năng tại hỏa nguyên tố tiếp tục trong lúc đó đánh l ử a diễm tổn thương kỹ năng nếu như sai lầm vậy liền hoàn toàn ăn không đến bất luận cái gì tăng tổn thương cho nên chậm nhìn cái này b ờ giờ cũng vẫn là cần nhất định thao tác thủ pháp không chỉ có muốn thường xuyên chú ý giám thị b f f cột bên trong tăng thương hiệu quả chuyển tới loại nào nguyên tố vẫn phải căn cứ đoàn bản bên trong chiến đấu tình huống thực tế đ ế tùy cơ ứng biến lựa chọn kỹ năng tựa hồ đối với tân thủ tới nói không phải đặc biệt hữu hảo nhưng đinh giảng sư cái này trong công hội có không ít đều làm mộc trò chơi lớn về mở thần vấn đề này cũng không có làm phức tạp bọn hắn quá lâu bởi vì rất nhanh liền nghiên cứu ra một khóa hồng hồng mệnh lệnh làm mộc trong trò chơi không bước qua được một đạo khảm đơn giản tới nói hồng có thể xem là một loại quy tắc hoặc là hình thức lại hoặc là ngữ pháp thay thế tựa như con chuột hồng một dạng người chơi sớm thiết trí tốt hồng nội dung sau đó đẻ xuống con chuột hồng con chuột liền sẽ tự động chấp hành cái này một thao tác chương trình trong trò chơi cũng tương tự có hồng mệnh lệnh chỉ cần đem đối ứng kỹ năng dựa theo đặc biệt phương thức viết nhập hồng mệnh lệnh như vậy về sau người chơi lại đ è xuống cái này hồng thời điểm nhân vật trò chơi liền sẽ tự động dựa theo hồng trong mệnh lệnh cho đến phóng thích kỹ năng thế là cái này chút người chơi tại đại khái xác định bờ giờ về sau trực tiếp liền đem tất cả chuyển vận kỹ năng tăng thương kỹ năng các loại chủ động phóng thích nội dung toàn bộ biên đến hồng bên trong hồng hết thể có bốn cái phân biệt đối ứng bốn loại khác biệt nguyên tố bờ uff bắt đầu làm bờ uff đổi được hỏa nguyên tố thời điểm liền theo hỏa nguyên tố đối ứng hồng nhân vật liền sẽ tự động phóng thích h ỏ a cầu viêm bạo cùng các loại h ỏ a diễm tăng thương kỹ năng đồng thời một mực vô nao ân xuống các loại h ỏ a nguyên tố bờ uff kết thúc chuyển thành băng nguyên tố lúc liền lại sẽ tự động phóng thích băng nguyên tố tương quan kỹ năng nói cách khác nếu như người chơi không bị đánh gãy lời nói như vậy chỉ cần vô nao theo cái này một cái khóa liền có thể lấy hoàn thành chuyển vận tuần hoàn đồng thời để tăng thương sử dụng tốt nhất đương nhiên tại đoàn bản bên trong khả năng sẽ có rất nhiều tình huống ngoài ý mớn ví dụ như vì tránh bột kỹ năng dẫn đến mình mấy giây đều không có chuyển vận như vậy cái này tuần hoàn liền bị đánh gãy tại làm y vậy xong cái này một hệ liệt công tác chuẩn bị về sau đinh giản gìn sư vậy tiến hành đơn giản nếm thử hắn vốn chính là ác ma thuật sĩ mặc dù là trí lực cùng pháp thương trang bị mặc dù không có nhằm vào đơn một nguyên tố thuộc tính trang bị tăng thường nhưng dù sao vẫn còn luyện cấp giai đoạn thích hợp sử dụng là được sau đó hắn đến chủ thành bên trong đi đơn giản đánh cái có gỗ kết quả c h ấ n kinh phát hiện bờ giờ nghiên cứu tổ s á t thực không có gặp người cái này bờ giờ tổn thương cơ hồ là cái khác mới bờ giờ tổn thương chừng gấp hai phải biết cái khác mới bờ giờ trên cơ bản cũng đều là dùng m à u cam điêu khắc văn cường hóa qua mà nếu như cùng l ệ vào sáu mươi nguyên bản không có điêu khắc văn chủ lưu chuyển vận bờ giờ so sánh bất công nguyên tố sư bộ này bờ giờ mỗi g â y sát thương thậm chí là nhiều gấp ba đây quả thực là một cái không thể tưởng tượng số liệu chương ba trăm bốn mươi bốn chân chính phiên bản con trai nguyên bản đinh giảng sư còn có chút do dự cường lực như vậy bởi giờ muốn hay không đem ra công khai nhưng rất nhanh hắn phát hiện không cần do dự bởi vì cũng không chỉ là bọn hắn công hội người phát hiện trên thế giới sớm đã có một đám người đều phát hiện diễn đàn đêm bên trên với i website cũng không ít người chia bởi cái giờ hiện. chơi cái điêu hiệu quả đều có thể tại giao diện cái điêu liền xếp tại 3 vị trí đầu cái, liền d dự dễ dàng e o nào Trong trên ít thật chút phát trò chút thù thể trên bất tố thù trí rất thể thấy. bên nguyên cũng không này không này văn công này văn nhìn bờ sẻ, sư có cam đặc khắc có đặc khắc có khó vì vị v màu mà xếp lãm, quả đều đầu lại tại tất cả thế giới ngẫu nhiên rơi xuống đặc thù điêu khắc văn bên trong bất công nguyên tố sư tỷ lệ rất vậy rất cao thậm chí có thể nói người chơi bình thường luyện cấp quá trình bên trong đánh mấy cái như vậy giờ tổng sẽ bạo một cái mà các loại nguyên tố ở giữa lẫn nhau tăng thương màu tím điêu khắc văn trên cơ bản vậy đều tại màu tím điêu khắc văn cái kia một cột hàng phía trước vị trí đủ loại nhân tố kết hợp lại các người chơi phát hiện cái này bờ giờ đơn giản quá bình thường bất quá không có phát hiện lời nói đó mới là có quỷ thậm chí có chút người chơi cũng bắt đầu nghi ngờ cái này bờ giờ phía sau có phải hay không ẩ n giấu đi âm mưu gì à cái quan điểm này chợt nghe xong có chút chọc cười nhưng cẩn thận phân tích liền sẽ phát hiện thật là có như vậy điểm đạo lý bởi vì cái này chút đặc thù điêu khắc văn sắp xếp tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quy luật không phải là dùng ghép vần sắp xếp cũng không phải nghề nghiệp sắp xếp. vì sao a bất công nguyên tố sư xếp tại cái thứ ba mọi người đều có thể nhìn thấy với lại tại trên thế giới tỷ lệ rất cao như vậy tựa hồ là phía chính phủ đang cố ý để cử mọi người sử dụng nhưng là vẹn vẹn hai điểm này ngược lại cũng không đủ chứng minh cái gì rất nhanh liền có người đưa ra phản bác sắp xếp có thể là dựa theo phía chính phủ khai phát trình tự hàng hoặc là dựa theo một ít đặc biệt số hiệu hàng cái này điêu khắc văn hàng thứ ba cũng không phải xếp số một có cái gì tốt ngạc nhiên về phần tỷ lệ rất cao cái này cũng rất bình thường bởi vì nó đồng thời cùng bốn cái hệ kỹ năng thiên phú liên quan liên quan người chơi nhiều như vậy tỷ lệ rất tự nhiên vậy cao cái này rất bình thường cho nên mặc dù có số ít người chơi mơ hồ cảm giác chuyện này có chút dị thường mọi người vậy đều không có quá để ý mà là toàn thân tâm đầu nhập vào bất công nguyên tố sư cái này bờ giờ khai phát bên trong cũng có một chút người chơi biểu thị k h ô n g phục lần này trò chơi đổi mới nhiều như vậy màu cam điêu khắc văn nhiều như vậy màu tím điêu khắc văn còn có nhiều như vậy kỹ năng mới đâu cái này chút đồ vật tổ hợp lại nói không chừng càng biến thái bờ giờ đầy đất đều là làm sao tìm được một cái bất công nguyên tố sư các ngươi liền thỏa mãn các ngươi chờ lấy ta nhất định có thể tìm tới một cái càng mạnh bờ giờ thế là cực kỳ nhiều người chơi không cam tâm bắt đầu nghiên cứu phát minh chỉ là tuyệt đại đa số nghiên cứu phát minh cuối cùng đều là thất bại không phải nói nghiên cứu ra được cái này chút bờ giờ không thể chơi ngoại trừ số ít điểm đặc biệt giải trí hướng bờ giờ bên ngoài đều có thể chơi với lại tính cân bằng còn có thể lấy nhưng từ cường độ đi lên nói liền là so ra kém bất công nguyên tố sư một c ọ n g lông từ chuyển vận trên số liệu tới nói mặc kệ là loại nào mới bờ giờ bất công nguyên tố sư mỗi giây sắt thương đều có thể ổn định vượt qua bọn chúng m ộ đến h a lần trái phải húng chi bất công nguyên tố sư chuyển vận thủ pháp lại đơn giản vẫn là viến trình dưới lại bộ phận tình huống còn đều có thể tùy ý di động tẩu vị linh hoạt trang bị thu hoạch vậy không có cửa gì h ạ n đủ loại nhân tố điện cộng lại đơn giản liền là chân chính phiên bản con trai dùng một câu hình d u n g cái k i a chính là ép ít mới không chơi trong lúc nhất thời toàn bộ âm ảnh thế giới đều nhắc lên toàn viên nguyên tố sư dạy sóng tiến vào phó bản ngoại trừ xe tăng cùng trị liệu bên ngoài cơ hồ tất cả đều là thuần một sắc nguyên tố sư năm người bản ba cái nguyên tố sư mười người bản sáu cái nguyên tố sư hai mươi năm người bản m ư ơ i sáu cái nguyên tố sư đương nhiên cũng có chút người có nghịch phản tâm lý không muốn chơi nguyên tố sư hoặc là không muốn cách chơi hệ hoặc là vì để cho đoàn bản bên trong vật lý hệ trang bị không đến mức lãng phí mà bị ép chơi các loại vật lý chuyển vận nghề nghiệp có cận chiến bạo phát vậy có viễn trình b á n tên nhưng cái này chút mở giờ không hề nghi ngờ đều chỉ có thể ở tổn thương bảng thống kê đơn bên trên hạng chót nếu như đoàn bên trong có sáu cái nguyên tố sư mà bọn hắn không có ô n đồn chuyển vận bảng danh sách trước sáu lời nói như vậy hạng chót cái kia người chơi cơ hồ tất nhiên bị toàn bộ đoàn hồ thẹp cười bất quá dạng này vậy có chỗ tốt chính là mọi người có thể rõ ràng cảm giác được bảy mươi phiên bản khai hoang tiến độ so sáu mươi phiên bản muốn nhanh hơn vừa nghĩ tới lúc trước hai hoang dung nham sơn miệng kinh lịch đinh giảng sư cũng cảm giác tất cả đều là nước mắt mà bảy mươi niên đại nhập môn phó bản độ khó muốn rõ ràng thấp xuống không ít lại thêm có bất công nguyên tố sư loại này lịch thiên chuyển vận bao giờ cưỡng ép cất cao toàn bộ đoàn chuyển vận năng lực cùng vị trí chạy yêu cầu cái này khiến đại bộ phận công hội chỉ cần đụng đủ m ộ ư ơ i cái người liền có thể đi nhập môn đoàn bạn chơi một chút qua mấy cái một thậm chí dựa theo trước mắt tiến độ dự đoán chỉ cần lại đến một tuần thời gian tùy tiện tăng lên tăng lên cơ sở trang bị cơ hồ tùy tiện một cái công hội đều có thể qua cái thứ nhất đoàn bùn anh hùng độ khó cái tốc độ này đã cực kỳ không hợp tối thường. Dù sao giờ tại ờ S cơ dù hồ tất cả toàn bộ đội đều tại lửa nóng hướng lên trời tổ chức đoàn đội khai hoang đoàn bản đồng thời trên mạng liên quan tới âm ảnh thế giới phiên bản mới tranh luận vậy bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều giờ phút này giống như lúc đó tia khắc duy nhất khác biệt ở chỗ bất công nguyên tố sư thậm chí so hát cá mắt xích cái này b ờ giờ muốn càng thêm cường đại càng thêm không cân bằng như vậy vấn đề tới nghịch thiên đường có hay không gọn nếu như hội thoại lúc nào gọn gọn tới trình độ nào sẽ có hay không có cái khác biệt pháp cái này chút hiển nhiên đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến các người chơi trò chơi trải nghiệm đừng suy nghĩ khẳng định sẽ gọn chỉ là vấn đề thời gian hiện tại cái này b ờ giờ đối tính cân bằng ảnh hưởng thực sự quá lớn về sau đừng kêu cái gì âm ảnh thế giới nên gọi nguyên tố sư thế giới a đúng vậy à một đoạn lớn giờ tớ ép tuần h một s ắ p tất cả đều là nguyên tố sư não loại nào à? nguyên tố sư rất nhanh liền chơi chán đều là một khóa hỏng căn bản không cần động não nhưng vấn đề là cái khác chuyển bận bờ giờ là thật yêu à muốn đổi bờ giờ lại rất không cam tâm vậy hoàn toàn không tâm tình nghiên cứu cái khác bờ giờ trong hội các đại lao trí ít nghiên cứu m ộ ư ơ i cái kết quả toàn bộ cùng nguyên tố sư k é m xa khác đi khác suy yếu đi tinh linh thế giới vết xe đổ còn ở lại chỗ này bày biện đâu lúc ấy lịch thiên đường hai cái cao tầng phỏng vấn thời điểm không phải nói rất tốt sao hiện tại video đều còn ở đây ta cảm thấy tiếp xuống phía chính phủ khả năng sẽ tăng cường cái khác bờ、giờ. sẽ không giống thịnh cảnh tập đoàn như thế trực tiếp đem nguyên tố sư một đao chặt phế nhưng vấn đề là nghịch thiên đường trước đó trò chơi thế nhưng là chưa từng có nửa đường đổi mới qua một lần đều không có ngay cả âm ảnh thế giới phiên bản mới cũng đều là khác mở một cái hộ k h á c h bưng nhưng là bây giờ tình huống nếu như nghịch thiên đường không hề làm gì lời nói âm ảnh thế giới một tháng sau tuyệt đối mát d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bốn mươi lăm ai nói nghịch thiên đường không chặt bờ giờ các người chơi bên nào cũng cho là mình phải nao nhao phát biểu khác biệt cái nhìn bất quá phần lớn người vẫn cảm thấy nghịch thiên đường hẳn là sẽ không đơn giản t h u bạo trực tiếp chém đứt bất công nguyên tố sư cơ chế hoặc là tổn thương mà là sẽ giống ly tổng tại phỏng vấn bên trong nói một dạng trước tăng cường cái khác bao giờ dẫn đạo người chơi đổi bao giờ sau đó lại chậm rãi từng điểm chặt nguyên tố sư tổn thương tố c h ế t cuối cùng điều chỉnh đến một cái tương đối trạng thái thăng bằng đây cũng là trải qua tinh linh thế giới mặt trái tài liệu giảng dạy về sau mọi người thảo luận đi ra tiêu chuẩn đáp án nếu như nghịch thiên đường thật như vậy làm lời nói ngược lại là cũng có thể tiếp nhận ý vị này người chơi như cũ có thể tiếp tục chơi bất công nguyên tố sư không cần lo lắng bị đột nhiên chặt phí công coi như tính cân bằng điều chỉnh về sau cái này b ờ giờ hẳn là cũng vẫn là có thể chơi trước mắt mọi người còn là một loại sớm mua sớm hưởng thụ tâm tính thỏa thích trải nghiệm trò chơi nhưng bọn hắn cũng không biết trong trò chơi cũng sớm đã nội trí một cái chương trình đang tiến hành ước chừng một tuần đến được một tuần sau ngày 22 tháng 8, tối thứ sáu bên trên đinh giảng sư cùng thường ngày một dạng chuẩn bị bắt đầu hôm nay khai hoang hoạt động công hội chủ lực đoàn thành viên đã nhao n h a u đến đông đủ đây có i lòng h ư n g phấn đi tới hoàn toàn mới đoàn đội phó bạc trước dù sao cũng là tê lẹ vẹo năm khác đoàn bản bầu không khí đều tô đậm đến cái này không thử một lần không thể nào nói nổi chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong trước hết mở nhiệm vụ đinh giảng sư một ngựa đi đầu đứng tại đoàn đội phía trước nhất đối tiếp xuống mạo hiểm tựa hồ tràn đầy mong đợi âm ảnh thế giới lẹ vẹo bảy mươi phiên bản đồng dạng là có ba cái cấp bậc bộ đồ bị tục xưng là t bốn t năm cùng t sáu trước đó cái này chút đoàn đội khai hoang đều là phổ thông độ khó tê lẹ vẹo bốn khác đoàn bản đồng thời trên cơ bản đều không chút kẹt lại một tuần thời gian liền đều thông quan mới một tuần ngoại trừ bình thường thông quan phổ thông t bốn đoàn bản tăng lên trang bị b đương nhiên phổ thông t năm độ khó cao hơn tại anh hùng t bốn theo lý thuyết đó cũng không phải một cái quá lý trí lựa chọn nhưng đinh giảng sư lúc đầu vậy không có đang mong đợi có thể thuận lợi thông quan hắn sở dĩ làm ra quyết định này một mặt là muốn trải nghiệm một chút cái đoàn này bạn hoàn toàn mới cơ chế một phương diện khác thì là bởi vì hôm nay vừa vặn có cái thế giới nhiệm vụ tiến độ tiến lên đến t năm đoàn bản muôn miệng đây không phải vừa vặn đến sao dựa theo âm ảnh thế giới 70 phiên bản nội dung cốt truyện các người chơi vượt qua truyền thông môn từ a z u l i a đại lục đi tới bóng mở thế giới bên trong cũng đi theo quân viễn trinh bộ pháp từng điểm đẩy về phía trước tiến tại mỗi cái bản đồ nhỏ bên trong đều có một ít nhiệm vụ mới bất quá cùng cái khác mọc trò chơi có chút khác nhau âm ảnh thế giới bên trong mỗi cái người chơi nội dung cốt truyện cũng không phải là hoàn toàn độc lập mà là có một loại giống như với thế giới tiến độ đồ vật làm số lượng nhất định người chơi đều hoàn thành nào đó một vùng bức tranh nhiệm vụ về sau cái này một vùng bức tranh thế giới tiến độ liền sẽ tiến lên trên bản đồ quái vật sẽ phát sinh một chút biến hóa trên bản đồ người chơi nơi đóng quân, Quái ví ậ t một chút tiến một chốt tiết một chút tờ tràng, một nơi đóng quân cũng biến lần hành đến còn cường đăng diễn ngang sân động loại Mỗi cái điểm, đại biểu đi có hóa. có qua mấu khấu bố cục các cờ chút lở hoạt. sẽ sẽ v dụ như tại thứ một tấm bản đồ thế giới tiến độ đạt tới một trăm linh về sau nguyên bản cuối cùng bột tay kế tiếp tiểu đầu mục liền đến cái khốc viễn ra sân để quân viễn trinh bên trong một vị nhân loại tướng quân nhận tiện lợi mà lúc này trải qua các người chơi cố gắng cuối cùng một khối địa đồ thế giới tiến độ vậy rốt cục đạt đến một trăm linh từ nhiệm vụ miêu tả nhìn lại điều này đại biểu lấy toàn bộ trên bản đồ ác ma thế lực đều đã bị cơ bản quét sạch sức mạnh còn sót lại đều chỉ có thể lôi giữ từng cái đoàn bản cùng lúc đó cái này cũng mang ý nghĩa nguyên bản không cách nào tiến vào t năm đoàn b ả n tự động hoàn thành mở cửa nhiệm vụ có thể bắt đầu khiêu chiến với lại thế giới tiến độ đạt tới một trăm phần trăm về sau cường đại nở cờ cờ đăng tràng phát ra đi ngang qua sân khấu động họa về sau toàn bộ sệ vợ người chơi thường thường đều cũng tìm được một phần phong phú bất thường đối độ hoàn thành cống hiến so sánh nhiều người chơi càng là sẽ thu hoạch được khen thường thêm cho nên sự kiện lần này đối toàn bộ sẽ vợ người chơi tới nói đều thập phần đáng giá chú ý đinh giản g sư cũng là như thế hắn mang theo công hội đoàn tại tê lẹ vẹo năm khác phó bản gió bao tháp nhọn cửa ra vào chuẩn bị trước xem hết một trăm phần trăm thế giới độ hoàn thành đi ngang qua sân khấu động họa sau đó liền mang theo mình đoàn đội đi khiêu chiến một cái tê lẹ vẹo năm đường nhìn cửa bột kiểm nghiệm một cái chất lượng theo thanh tiến độ cuối cùng từ chín mươi chín chín chín biến thành một trăm phần trăm tất cả người chơi hình tượng toàn bộ kịch liệt chấn động khi các người chơi phía sau quân viễn trinh trong d a n h địa một tòa to lớn thủy tinh tháp bên trên b ộ phát ra trói mắt tia sáng đại lượng nở cờ, cờ đem mình lực lượng hội tụ trong đó. qua n g minh lực tràn đầy thủy tinh gió lửa băng t h ủ c á c loại lực lượng nguyên tố thì là vờn quanh tại thủy tinh t r u n g quanh cấu thành cường đại lực lượng công kích nương theo lấy quân viễn trinh lãnh tụ nở tỡ cờ gầm lên giận dữ thủy tinh tháp buộc phát ra đáng sợ năng lượng trực tiếp đánh vào phía trước gió bao tháp nhọn đóng chặt trên cửa chính một tiếng vang thật lớn gió bao tháp nhọn nguyên bản đóng chặt lại đại môn bị oanh mở một cái động lớn nguyên bản tại cửa ra vào để phòng nghiêm ngặt cái kia chút tinh anh ác ma vậy đều lần này công kích phía dưới hồi phi y n diệt các người chơi đều nhận được biểu kiện đại khái là hệ thống ban thường đến ok các minh đệ không biết còn có hay không đi ngang qua sân khấu động vẽ lên à, chúng ta chờ một chút nếu như không có lời nói chúng ta liền trực tiếp giết tiến gió bao tháp nhọn cùng thủ vệ bột và vào ngao đinh giảng sư lời còn chưa dứt liền nhìn thấy gió bao tháp nhọn phụ cận xuất hiện một cái to lớn ác ma truyền tống môn các ngươi bọn này h è n m ọ n sâu k i ế n cũng dám lại tới đây cái kia quen thuộc ác ma bóng dáng lại lần nữa xuyên qua truyền tống môn đi tới ác ma này mọi người đều gặp qua liền là tuyên truyền cờ gờ bên trong cái kia t sáu đoàn bản bóng mở thánh điện cuối cùng bốt nó cầm tiêu đốt lên lửa cháy hừng hực cự đại khảm đ cho người ta mười Các ngươi d ự A vào nơi hiểm yếu chống hiểm lại yếu s á thì t ự c chút, cái vượt ra khỏi ta tưởng tượng, ta ta một ra khỏi g để xem là để đuối đánh đại đường đi đến nơi đây. thể cho các cái chút có ác thì ngươi này kiến quân nơi lại bại yếu ta một sâu ma, ra là thế ta hiểu được là các ngươi cái kia buồn cười lực lượng nguyên tố để cho các ngươi nghĩ lầm có được đánh với ta một trận lực lượng nhưng các ngươi quên đi một điểm nơi này là bóng mở thế giới các ngươi cái kia buồn cười nguyên tố lực trong tay ta căn bản không chịu nổi một kích nó vừa nói một bên nâng lên thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực bàn tay lớn màu xanh là ác ma lực giấy lên tà năng liệt diễm sau đó đại điệu bên trên đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết n ư ớ c màu xanh l á dòng nham thạch trôi cùng lúc đó trên bầu trời tựa hồ xuất hiện bốn cái to lớn hư ảnh ẩm vang vỡ vụn cái này chút hư ảnh bên trong có màu lam nhạc tản ra hàn khí băng nguyên tố có màu trắng không ngừng biến hóa xoay quanh phong nguyên tố có hừng hực thiêu đốt hỏa nguyên tố còn có chắc lịch nặng nề g h thổ nguyên tố nhưng chúng nó、no、cơ hồ cùng một thời gian phát ra bén nhọn g à o thét bị màu xanh l á ác ma liệt diễm dẫn rắt đốt hư ảnh trở nên càng thêm ảm đạm tại bóng mở thế giới các ngươi vĩnh viễn không cách nào đánh bại ta nếu như các ngơi chờ không Ta tùy thời xin lợi. kinh cùng ác ma quản g xuống ngoan thoại về sau liền lần nữa lại xuyên qua truyền thống môn rời đi cùng lúc đó ở phương xa như ẩn như hiện bóng mở thánh điện tựa hồ vậy sáng lên một chút tựa hồ mở ra một loại nào đó khiêu chiến t 6 phó bản t r ư ớ c đưa nhiệm vụ cái này đi ngang qua sân khấu động họa tràn g diện vẫn còn lớn ở đây các người chơi vậy đều thấy rất đắm chìm không qua mọi người vậy không có nghĩ quá nhiều dù sao chỉ là một cái cực kỳ phổ thông đi ngang qua sân khấu động họa mà thôi người chơi khác cũng không ít mong muốn đi vào ngắm cảnh lít nha lít nhít người chơi cùng một chỗ đi đến sông xem ra c h à n g diện vẫn rất hùng vĩ rất nhanh đám người xuất hiện tại đoàn đội phó bản bên trong cũng bắt đầu chuẩn bị tay thanh lý đợt thứ nhất tiểu quái mợ làm mợ làm đinh giảng sư cảm thấy đợt thứ nhất tiểu quái có lẽ vẫn là không có cái gì độ khó coi như thể cũng là kẹt tại cái thứ nhất b ộ t nơi đó nhưng mà vừa mới đánh không lâu liền có người phát hiện tình huống không đúng ai không đúng ta thương hại kia làm sao hàng nhiều như vậy nguyên bản aoe có thể nhanh có thể đánh hai mươi n g h n nhiều hiện tại làm sao trực tiếp rớt xuống hơn một vạn trò chơi này ra v ư t đi dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bốn mươi sáu ngụy thành kiệt phong bình bị hại tình cảnh này không hiểu cho đám người một loại cảm giác quen thuộc có vẻ giống như ở đâu gặp qua cái này không phải liền là lúc trước chơi tinh linh thế giới thời điểm cảm giác sao nguyên bản chơi phải thật tốt kết quả phía chính phủ lén lút một cái n n g tu hai cái bờ giờ bị tại chỗ chặt phế ánh sao xưa không x o á t cd h á cá mắt xích cũng không thể tuần hoán phát động kỹ năng trong trò chơi lập tức tiếng kêu than dậy khắp trời đất kết quả âm ảnh thế giới lần này làm được càng quá mức người ta thịnh cảnh tập đoàn còn biết hơn nửa đêm lén lút địa nhiệt tu đâu biết việc này không chính tống còn muốn chút mặt kết quả lịch thiên đường ngược lại tốt lưa tám chín giờ tối trung giờ cao điểm chính là mọi người muốn đánh đoàn b ả n thời điểm cho tu l i ê n không hợp thói thường a vừa mới bắt đầu cực kỳ nhiều người chơi còn có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này bọn hắn còn đang cố gắng theo mình một khóa h ồ n g có một loại chỉ cần tay ta nhanh theo đến rất nhanh liền vẫn có thể đánh ra tổn thương ảo giác nhưng liên tục khảo nghiệm nhiều lần về sau bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc di thừa nhận sự thật này cái này b ờ giờ thật bị nạo mà lại là một đao chặt tới động mạch chủ lúc này bất công nguyên tố sư bộ này bờ giờ tổn thương thậm chí chỉ có cái khác cường thế bờ giờ tám thành trái phải mà nguyên bản t r í ít hẳn là một trăm tám lần trở lên nói cách khác đây là trực tiếp chặn ngăn chặn đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói nguyên bản cái kia chút cái khác bờ giờ cũng không thể xem như cường thế bờ giờ chỉ có thể coi là bất hạnh cùng bất công nguyên tố sư sinh ở cùng một thời đại nhưng bây giờ bất công nguyên tố sư bị chặt người lùn bên trong n ổ tướng quân bọn chúng tự nhiên cũng liền biến thành cường thế bờ giờ công hội trong kênh nói chuyện trong nháy mắt xôi t r o đồng dạng vỡ tổ còn có kênh thế giới chủ thanh kênh giao dịch kênh người chơi bẩy phía chính phủ diễn đàn video trang ép phòng trực tiếp lúc này chính là giờ cao điểm tin tức này cơ hồ là lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ chuyển khắp toàn bộ lưới tình huống như thế nào tình huống như thế nào lịch thiên đường càng trò chơi mới đem bất công nguyên tố sư chém không phải ta hôm qua mới vừa tẩy bất công nguyên tố sư a đúng a ta cũng vừa r ử a ba ngày người ta thịnh cảnh tập đoàn chí ít còn có thể để mọi người thoải mái hơn nửa tháng đâu lịch thiên đường này làm sao liền một tuần đều không cho mọi người thoải mái a ta thật sự là bó tay rồi l ị c thiên đường đây là cố tình vi phạm đúng không phỏng vấn thời điểm nói một đàng một bộ trên thực tế căn bản vốn không theo tiêu chuẩn đáp án đến a có tiêu chuẩn đáp án đều có thể c h ấ p sai thật mẹ nó không hợp thoái ó i t h ư ở n nhiên, thưởng i n kịp. Tuy nói đại bộ phận phá Tuy biết, bất công nguyên tố trọng đều nguyên nói người công mạnh, mạnh đến ảnh hưởng đại chơi nghiêm trọng cái khác bờ giờ thiên nghiêm bộ khác nhất sư nhưng bờ đường cân có nghịch cách cái muốn, quá trọng bằng, sẽ lý mong loại làm là hai tuần là giữ gốc thời gian một tháng vậy không kỳ quái một tháng về sau lại lần lượt tăng cường cái khác bao giờ cũng dần dần từng điểm chặt bất công nguyên tố sư trị số để các người chơi chậm dài chuyển biến tới có cái này giảm sấp kỳ các người chơi còn có thể thỏa thích thoải mái chơi một chút bất công nguyên tố sư thật không nghĩ đến nhất quán không tu bụng lịch thiên đường tu được so thịnh cảnh tập đoàn còn thực sự nhanh hơn nhiều cái này để rất nhiều trước hai ngày mới cương quyết định đánh bất quá liền gia nhập vòng vo bất công nguyên tố sư các người chơi vội vàng không kịp chuẩn bị bất ngờ cái này chút người chơi mang lựa giận quyết định cung lịch thiên đường thu được về tính số sách cố tình vi phạm tội h thêm một bậc người cái gì đều hiểu nhưng ngươi chính là không làm nhân sự đây không phải so thịnh cảnh tập đoàn còn muốn càng thêm thất đ ứ c sao trước đó rất nhiều thịnh cảnh tập đoàn người chơi còn có các thủy quân vậy đều bắt lấy cái này cơ hội điên cuồng c h u y ề n vận đây là cái gì trung cực bù mẹ d ạ n g lúc ấy ly tổng tại phỏng vấn bên trong nói những lời kia cơ hội toàn bộ đều có thể biến thành bù mẹ d ạ n g cằm ở nghịch t i ê n đường trên thân trước đó bị dư luận ngăn chặn thịnh cảnh tập đoàn người chơi cùng các thủy quân tự nhiên cũng muốn thừa dịp hiện tại thế cục biến thành lớn thuận gió mà mạnh mẽ trên mặt đất sắc mặt ban đêm mười giờ ngụy thành kiệt một mặt mộng bước đi vào mình công vị phát hiện ngoại trừ chu dương bên ngoài bên trong cả gian phòng không có mùa hay chu dương đang tại cái này cắm đầu chơi game đâu nhìn thấy ngụy thành kiệt có chút ngoài ý muốn ân cái này đêm hôm khuya khoác ngươi chạy tới công ty làm gì a chu dương tại là bởi vì chu dương liền ở phụ cận biệt thự đi đường đi dạo về đi ngủ cũng liền năm phút đồng hồ công vị nơi này có đồ ăn vật có đồ uống còn có màn hình rất nhiều cao p h ố i máy tính đơn giản so quán internet còn muốn dễ chịu cho nên hắn không có chuyện làm thời điểm liền đến chơi game nhưng ngụy thành kiệt lại không ngừng công ty cái này đêm hôm khuya k h o á tới liền cực kỳ khắc thường ngụy thành kiệt cũng là một giả ngợ bức chỉ bất quá hắn hai m ộ n g bức sự tình không quá một dạng trên mạng đều náo thành dạng này những người khác đâu cố tổng đâu làm sao công ty không có bất kỳ ai a chu dương tiếp tục chơi game ngươi nói như vậy ta liền không quá cao hơn a đầu tiên ta là người tiếp theo hiện tại là lúc ta việc mọi người đều đi nghỉ ngơi chẳng lẽ cái này cực kỳ không bình thường sao ngụy thành kiệt lấy tay nâng chán đều náo thành dạng này các ngươi làm sao ngủ được cảm giác ta xem mắt diễn đàn đều nhanh n ổ phiên thiên ta còn buồn b ự t đâu công ty chúng ta không phải mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tại trò chơi lọ d ì đem bán về s a đổi mới sao cái kia âm ảnh thế giới phiên bản mới lại là chuyện gì xảy ra hiện tại ngụy thành kiệt cùng chu dương phân biệt phụ trách hai cái hạng mục cho nên đối kia hạng mục này tình huống cũng không phải là đặc biệt giải ngụy thành kiệt nguyên bản bởi vì truyền thuyết huấn y tưởng vô tận sự tình mà bị mắng máu chó đầy đầu nằm ngựa giá chết nội tâm đều nhanh muốn đi vào không có chút rung động nào trạng thái nghĩ thầm âm ảnh thế giới phiên bản mới có thể bảo vệ là được kết quả hiện tại âm ảnh thế giới vậy mà vậy phát nổ lôi thậu、so、tất liền ngồi không yên chu dương ngược lại là một mặt không thèm để ý bởi vì đây vốn chính là trò chơi thiết kế tốt trường t r ì nhà chỉ cần các người chơi tại cuối cùng một tấm bản đồ thế giới tiến độ tiến lên đến một trăm phần trăm cuối cùng bột liền sẽ ra tay bóp nát nguyên tố chi linh ngụy t h à n h kiệt c h ầ n kinh ngươi biết tất cả mọi chuyện vậy ngươi liền không có nghĩ đến làm điểm cái gì chu dương bông tay ngươi muốn cho ta làm cái gì đây đều là ly tổng trực tiếp an bài làm việc ta còn có thể không làm a lại nói trời sập xuống có cố tổng cái này người cao tại đỉnh lấy không quan trọng ngươi tại n ị c h thiên đường làm việc những chuyện này sớm m u ộ n cũng phải thích ứng ngụy t h à n h kiệt có chút không nói ta đúng là một mực đều đang cố gắng thích ứng nhưng nhà này công ty phát sinh hết thẻ hay là tại tấp nập khiêu chiến ta danh giới cuối cùng a với lại hiện tại vấn đề lớn nhất là ta phong bình bị hại a lời này ngược lại để chu dương có chút ngoài ý lớn hắn dừng lại trong tay tạm thời có một kết thúc trò chơi xoay đ ầ u lại ngươi phong bình bị hại làm sao lại thế ngụy thành kiệt thở dài trên điện thoại di động lật ra một cái thiệp ngươi xem đi chu dương tiếp qua điện thoại di động nhìn thoáng qua phát hiện phía trên t h ỉ n h l i n h viết c h ấ n kinh thật có thịnh cảnh tập đoàn nhà thiết kế lẫn vào nghịch thiên đường nội bộ với lại phụ trách lần này truyền thuyết huyễn tưởng vô tận khai phát dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bốn mươi bảy triệt để giải thích không rõ chu dương ấn mở t h i ế p mời tiếp tục xem xét con gặp t h i ế p mời phía trên nhất liền thình lình để đó ngụy thành kiệt tiêu chuẩn chiếu sớm tại thịnh cảnh tập đoàn thời điểm ngụy thành kiệt cũng đã là bị trọng điểm tuyên truyền kim bài người chế tác cho nên hắn tư liệu có thể rất dễ dàng tại trên internet lục soát trước đó thịnh cảnh tập đoàn trên hoặc phi cả website vậy có ảnh chụp cùng lý lịch tuy nói từ thịnh cảnh tập đoàn rời trước về sau những tài liệu này đã bị toàn bộ lui xuống nhưng đám dân mạng cỡ nào thần thông còn lại tùy tiện cha một cái liền có thể tra được mà càng hỏng bất là Đoàn đoàn c á là theo tin đồn ngụy thành t h kiệt tự hồ liền là lần này truyền thuyết huấn tưởng vô tận người chế tác trách không được chơi trò chơi này đến trung kỳ thời điểm có mạnh như vậy quen thuộc cảm giác đâu cái này không phải liền là thịnh cảnh tập đoàn nhất quán phong cách sao bởi vì lo lắng người chơi năng lực quá mức cường đại liền đủ kiểu hạn chế lấy tên đẹp giữ gìn trò chơi tính cân bằng nhưng thực tế làm được hiệu quả lại làm cho trò chơi trở nên đặc biệt khó chịu trải nghiệm nát bét ai không nghĩ tới a không nghĩ tới xem ra bị đoạt x á là mỗi một cái đại hán số mệnh lịch thiên đường mặc dù tạm thời còn không tính đặc biệt lớn đại hán vậy trốn bất quá a các huynh đệ lập tức đi đem lịch thiên đường phía chính phủ cho vật lên để bọn này từ thịnh cảnh tập đoàn đến con sâu làm dầu nổi canh tan học chu dương xem hết t i ế p mời có chút đồng tình lại nhìn một chút ngụy thành kiệt lão ngụy ngươi không có bảy bộ a ngụy thành kiệt lắc đầu không có người đứng đắn ai chơi bảy bộ a vậy ta a tâm chu dương hơi nhẹ nhàng thở ra không đến mức bị sống nát ngụy thành kiệt cực kỳ không nói đây là sông nát không sông nát vấn đề mà ta cái này nổi đọc được cực kỳ h oan buồn a tuy nói ngụy thành kiệt đúng là truyền thuyết huấn y tưởng vô tận người chế tác nhưng vấn đề ở chỗ cái này trò chơi trung kỳ làm người buồn nôn địa phương đó cũng đều là ly tổng tự mình bằng giao hắn vậy không có cách nào không đi làm theo a rõ ràng liền làng h ị c h thiên đường nguyên lão làm ra tới sự tỉnh lại làm cho hắn một cái hàng tương lai có nổi đây là có điểm không thích hợp mấu chốt là lời này giải thích ra ngoài đều không người nghe, lúc này mới nhất làm cho người nhức cả chứng trù dương im lặng không nói chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vô, vô ngụy thành kiệt bà vai không có việc gì lao ngụy à nhìn thoáng chút a nhân sinh không như ý sự t ì n h tám chín phần mười ngươi nói cố tổng cho chúng ta phát nhiều như vậy tiền lương cùng tiền thưởng không phải liền là để cho chúng ta tại thời khắc mấu chốt có nổi mà nếu như đã giải thích không rõ coi như xong đi trên mạng dư luận không nhìn thẳng rơi lại nói truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận chỉ là nghịch thiên đường rất nhiều trong trò chơi một cái coi như thất bại vậy không có cái gì húng chi trò chơi này hiện tại không phải cũng còn không thất bại thế này hẳn là có thể miễn cưỡng thu hồi chi phí bình điểm cũng có thể ổn tại bảy phân tả hữu cũng không tệ lắm tuy nói nghịch thiên đường trước đó trò chơi đều là kiếm lớn nhưng xuất hiện một cái thiệt thòi nhỏ trò chơi cũng đều là bình thường từ cố tổng cùng ly tổng thái độ đến xem việc này vậy hoàn toàn có thể tiếp nhận nhưng ngay sau đó ngụy thành kiệt lại l ậ t ra một cái mới thế p mời thế nhưng coi như ta muốn không nhìn đám dân mạng vậy không đáp ứng a ngươi xem một chút cái này thế p mời đêm nay vừa phát ta nhìn thấy về sau liền không kéo được mới quyết định trước tiên qua tới công ty nhìn xem chu dương hơi kinh ngạc a bài viết nào ta ngóng đó ngó. hắn đưa tay tiếp qua điện thoại di động lại nhìn bản này t i ế p mời tiêu để cùng phát bài viết người phát hiện tựa hồ cùng trước đó cái kia thiếp m ờ i là cùng một cái người chỉ là tiêu để phát sinh biến hóa x o n g con b âm ảnh thế giới phiên bản mới vậy là xe xem ra thịnh cảnh tập đoàn thẩm thấu so ta tưởng tượng bên trong muốn càng thêm nghiêm trọng vốn cho là ngụy thành kiệt con là phụ trách truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận không ảnh hưởng tới âm ảnh thế giới nhưng bây giờ ta phát hiện ta sai rồi âm ảnh thế giới phiên bản mới chặt bất công nguyên tố sư t h ủ pháp cùng thịnh cảnh tập đoàn quả thực là một mạch tương tựa mọi người đều cảm thấy là cố tổng cùng ly tổng cố tình vi phạm tội thêm một bậc nhưng ta lớn mật phỏng đoán cái này rất có thể cũng là thịnh cảnh dư nghiệt tại quậy phá mọi người muốn a cố thế ổ n g c ù là hình cảnh tập đoàn một chút người thừa cơ đi ăn máng khác đi qua tu hú chiếm tổ chính khách cầm giữ đại lượng chúng kiên nghiên cứu phát minh cương vị cho nên sự kiện lần này cố tổng cùng ly tổng thậm chí rất có thể không hiểu rõ tình hình là bị phía dưới người che đậy hình cảnh tập đoàn cái này chút trung tầng tại gặp phải đột phá t sự kiện về sau căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy chỉ là vô ý thức dựa theo trước đó kinh nghiệm tại xử lý cho nên mới sẽ xuất hiện loại này không hợp thói thường trang diện là cố tổng cùng ly tổng bị ép có nổi thế là ta lại đơn giản điều tra một cái căn cứ tin tức ngẩm lúc này nịch thiên đường nội bộ công ty cũng không chỉ có ngụy thành kiệt cái này một cái nội ứng còn có chí ít hơn mười người thậm chí mấy chục tên thịnh cảnh tập đoàn trước nhân viên nịch thiên đường hết thể mới bao nhiêu người à thu nạp nhiều như vậy thịnh cảnh tập đoàn người có thể không ra vấn đề sao vì chúng ta yêu thích nịch thiên đường hy vọng mọi người có thể cùng ta cùng một c h ỗ cố gắng n ắ m chặt thời gian đem thịnh cảnh tập đoàn cái này chút nhà thiết kế cho thanh lý ra ngoài còn lịch thiên đường một mảnh tươi sáng càng khôn nhìn đến đây chu dương thật sự là có chút không kéo được hắn biểu lộ phức tạp nhìn thoáng qua ngụy thành kiệt rõ ràng lão ngụy ngươi cái này nổi nấu thế nhưng là đọc được có chút quá lớn ngụy thành kiệt vậy cực kỳ không nói ai nói không phải a truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận nổi ta lưng một cái cũng liền nhịp dù sao trò chơi này dù sao trên danh nghĩa là ta dẫn đầu khai phát thế nhưng là âm ảnh thế giới bảy mươi phiên bản cùng ta bắn đại bắc cũng không tới a cái này nổi nấu làm sao cũng có thể chụp trên đầu ta đâu ta không thể tiếp nhận. ngụy thanh kiệt cũng là cảm thấy có chút không hiểu ra sao cả làm sao cái này nổi liền toàn bộ chụp ta trên đ ầ u tới mấu chốt là nếu như đứng tại không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng thị giác cái này thiếp mời có độ tin cậy thật đúng là rất cao ngụy thanh kiệt có phải hay không tại thịnh cảnh tập đoàn làm qua có phải hay không đi ăn máng khác đến lịch thiên đường có phải hay không còn mang đến rất nhiều thịnh cảnh tập đoàn lao công nhân có phải hay không còn phụ trách truyền thuyết huấn y tưởng vô tận khai phát đây đều là xác thực cho nên cái này hai trò chơi lật xe đơn giản tựa như là bùn đất ba rơi vào trong đúng quần giải thích thế nào đều giải thích không rõ cũng chỉ có chu dương các loại số ít nghịch thiên đường nội bộ nhân viên biết cái này hai trò chơi lật xe hoàn toàn là ly tổng t h u bạo xuất thủ can thiệp kết quả thậm chí nghịch thiên đường trước đó tất cả trò chơi ly tổng đều can thiệp qua nhưng cho dù bọn hắn nói ra vậy không ai sẽ tin mà chỉ sẽ coi là đây là nghịch thiên đường nhân viên tại g i a vì loại nào đó không thể nói nói nguyên nhân bảo hộ chính mình đồng sự khó mong muốn rửa sạch mình hiếm nghi khó càng thêm khó ngụy thanh kiệt bày trên ghế nhỏ giọng nói ra ngươi nói cố tổng lần này có hay không ở trong game biện pháp dự phòng vì sao ai truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận đem bán đều nhanh hai tuần vẫn chưa có người nào phát hiện ẩn tàng cơ chế chu dương ho nhẹ hai tiếng vậy ta làm sao biết đâu ngươi chính mình là truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận người chế tác trò chơi này tình huống như thế nào ngươi không rõ ràng à? ngụy thành kiệt chán nản lắc đầu ta thật đúng là không rõ ràng dù sao liền ta biết xác thực không có cái gì ẩn tàng cơ chế có lẽ là hay là lạnh chu dương trầm mặt một lát vậy cũng chỉ có thể chờ đợi kỳ tích phát sinh dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bốn mươi tám lương thể linh giảng sư đoàn đội đã h ợ p hực từ bỏ t 5 đoàn bản khai hoang hiển nhiên lấy trước mắt loại tình huống này đừng nói người g i ả bị đụng t 5 đoàn bản liền nguyên bản có thể ổn định thông quan t 4 phổ thông đoàn bản còn có thể hay không qua đều khó mà nói mặc dù xe tăng cùng trị liệu nghề nghiệp trên cơ bản không có biến hóa cường độ như cũ cùng trước đó một dạng nhưng giờ ts có thể nói là lớn chặt đoàn đội giờ ts so với trước đó chí ít cũng phải hàng bốn mươi giờ ts thứ này vĩnh viễn là trong đoàn đội thiếu nhất tuyệt đại đa số bột kẹt lại nguyên nhân chủ yếu đều là giờ ts không đủ xe tăng gánh không được có thể trực tiếp mạnh mẽ cắm trang bị cắm vào không sai biệt lắm luôn có thể gánh vác trị liệu sữa không ngừng có thể mang nhiều một hai cái trị liệu thống tới nói vậy tương đối dễ dàng giải quyết nhưng duy trì có giờ tờ s không đủ cái kia chính là thật không đủ làm sao đều không được nếu như giờ tờ s có thể năm mươi như vậy nguyên bản bột hậu kỳ mới sẽ thả kỹ năng khả năng liền không thả ra được trị liệu cùng xe tăng áp lực đều giảm bớt toàn bộ đoàn giảm quân số khả năng có thể lớn giảm n h i ề u thấp vị trí chạy nhu cầu cũng biết giảm xuống mà bây giờ toàn bộ đoàn giờ t s rơi mất nhiều như vậy tuyệt đối là một kiện để toàn bộ đoàn đều vô cùng hệ vải sự tình mọi người đã tại công hội kinh dẫn phun lịch thiên đường hơn một canh giờ vậy có người chạy đến trên mạng diễn đàn đi lên phun có thể phun xong về sau bước kế tiếp nên làm cái gì bây giờ hiện tại b à y ở trước mặt mọi người chỉ có hai con đường hoặc là liền là tức giận đến mức không thể chịu nổi trực tiếp lui bơi hoặc là liền là tiếp nhận cái này một cái thực tế một lần nữa đi chuyển một cái cái khác bờ giờ sau đó tiếp tục đi t 4 phó bản khai hoang có ít người tương đối nhìn thoáng được một điểm tại công hội trong kinh nói chuyện khuyến cáo mọi người không có việc gì không liền chặt một cái bờ g i à bất công nguyên tố sư cái này bờ g i thực sự quá bất hợp lý kỳ thật mọi người ngoài miệng nói xong không có việc gì nhưng kỳ thật trong lòng cũng đều biết sớm muộn muốn tu hiện tại sớm một chút chặt tổng so với chúng ta ổn định thông t năm bản gom góp một thân trang bị về sau lại chém phải tốt hơn nhiều thuyền nhỏ hơn quay đầu nhà còn không có nhiều như vậy đắm chìm chi phí lần này mọi người không cần lại bởi vì cường độ vấn đề bị ép đi chơi bất công nguyên tô sư có thể muốn chơi cái gì chơi cái gì nhưng lời nói như thế cũng không thể an ủi đến đại đa số người dù sao năm đó thịnh cảnh tập đoàn không phải cũng là một dạng cách làm a còn có rất nhiều người chơi lựa chọn con đường thứ ba liền tiếp tục ở trong game tìm kiếm cái khắc cường thế bao giờ để bọn hắn cứ thế từ bỏ là có chút không cam tâm nhưng là để bọn hắn ngược lại đi chơi cái kia chút tổn thương rất bình thường bao giờ bọn hắn càng không cam tâm nếu như có thể tìm tới một cái đồng dạng cường thế thay thế bao giờ có lẽ mới có thể miễn cưỡng vãn hồi một chút người chơi nguyên bản đoàn bản hoạt động h ủ bỏ mọi người đều chỉ có thể trở lại chủ thành riêng phần mình là người đinh giảng sư vậy mở ra kỹ năng cùng thiên phú giao diện buồn bực ngán ngẩm nhìn xem kỹ năng cùng thiên phú tình hình cụ thể và tỉ mỉ tin tức cùng phiên bản mới đặc thù điêu khắc văn nói rõ giống ô n cây lợi thỏ một dạng phí công đang mong đợi một chút ngoài ý liệu thu ho trong công hội có cái người hỏi hỏi thăm các vị đại lão ta dựa theo các vị đại lao thuyết pháp mình điểm một bộ người đen nhỏ b ờ o giờ nhưng là vì sao a hoàn toàn không có thương hại a đinh giảng sư với tư cách hộ i trưởng đối mặt loại này thành viên mới đặt câu hỏi đương nhiên là việc nghĩa chẳng từ trước tiên giải đáp ngươi cắt hắc cám hình thái sao thành viên mới rất mau trở lại đáp khẳng định ta đinh giảng sư lại hỏi thiên phú đâu thành viên mới ách hẳn là đều điểm đi không phải liền là cái kia chút hắc cám hệ tăng thương thiên p h sao lời vừa nói ra đinh giảng sư trong nháy mắt rõ ràng hắn vấn đề ở đâu không không không ngươi sai lầm không phải điểm hắc cám hệ tăng thương kỹ năng cùng thiên phú cái kia chút đều là thuận sĩ bao giờ người đen nhỏ là hắc cám hình thái làm ụ c sư thiên phú nó cũng không phải là dựa vào hắc cám hệ tăng thương mà là dựa vào quang minh hệ tăng thương sau đó lại dùng thiên phú đem quang minh hệ tổn thương chuyển thành hắc cám hệ tổn thương bởi vì quang minh hệ tăng thương thiên phú càng nhiều với lại không nhận bất luận cái gì kháng tính cắt giảm cho nên chuyển thành hắc cám hệ tổn thương về sau tổn thương mới sẽ cao thành viên mới a rõ ràng ta đi thử xem tiện tay lại cứu vớt một cái mơ màng thành viên mới đinh g i n g sư cảm thấy rất thỏa mãn cái này tục xưng người đen nhỏ kỳ thật liền là nguyên bản hắc cám mục sư nghề nghiệp diễn sinh ra b ờ giờ tại rất nhiều trong trò chơi đều sẽ có cùng loại thiết lập quan g minh cùng hắc cám là một người có hai bộ mặt cả hai là có thể lẫn nhau chuyển hóa một khi mục sư từ bỏ đối quan g minh tín ngưỡng liền lại biến thành ám ảnh mục sư mà ám ảnh mục sư đặc tính là trà tấn hút máu c ũ n g tiếp tục chuyển vận tại âm ảnh thế giới bên trong đồng dạng có cùng loại thiết lập hắc cám mục sư cũng coi là sáu mươi phiên bản một cái thành thục bở giờ mặc dù tương đối ít lưu ý nhưng cũng không ít người chơi chính như đinh giảng sư nói quan minh hệ kỹ năng bản thân tổn thương cũng không cao nhưng nó có cái đặc tính. liền là phe địch không có đem đối ứng kháng tính cơ hồ đánh ra đều là thật sự tổn thương giống cái khác pháp thuật tổn thương so như hỏa diễm băng xương loại hình nguyên tố tổn thương hoặc l à hát cám tổn thương đều có đem đối ứng kháng tính hoặc là phòng hộ kỹ năng kháng tính càng cao kỹ năng đánh lên đến liền càng không đau nhưng trò chơi này bên trong cũng không có thần thánh kháng tính loại vật này cho nên thông qua kỹ năng cùng thiên phú chống cao thần thánh tổn thương lại chuyển hóa làm bóng tối tổn thương đồng dạng có thể lách qua quân địch kháng tính đánh ra phi thường không tầm thường tổn thương hiệu quả sau lịch thiên đường là thật không làm người à hắn không chỉ có là chặt bất công nguyên tố sư tổn thương hắn là đem tất cả nguyên tố tổn thương khoa chặt một cái hạn mức cao nhất đây là người làm việc vậy ta mẹ nó băng pháp không phải cũng không thể chơi sao nguyên tố chim cút cũng không thể chơi quả thực là một cái tin giữ tiếp lấy một cái tin giữ tại bất công nguyên tố sư bị chặt phế đi về sau đại bộ phận người chơi muốn đều là c h u y ể n cái khác pháp hệ dù sao bọn hắn mặc đều là pháp thương chứa muốn trực tiếp chuyển vật lý khẳng định là không thực tế nếu như có thể chuyển thành băng xương pháp sư hoặc là nguyên tố giờ y loại hình bờ giờ có lẽ còn có thể chơi nhưng rất nhanh các người chơi liền phát hiện lịch thiên đường chặt cũng không phải là bất công nguyên tố sư cái này bờ giờ mà là đem tất cả nguyên tố tổn thương đều chặt nguyên bản nguyên tố tổn thương là có thể bình thường trầm cao thậm chí có thể nói so cái khác tất cả thuộc tính tổn thương đều lại càng dễ trầm cao nhưng bây giờ n g liền lấy băng xương pháp sư tới nói cái này vốn là một cái trung quy trung cụ truyền thống bờ giờ lúc đầu cũng có thể đánh cái một mươi hai trái phải mỗi giây sát thương mặc dù không bằng bất công nguyên tố sư một mươi tám nhưng cùng cái khác bờ giờ so ra cũng coi là miễn cưỡng có thể sử dụng nhưng bây giờ bất công nguyên tố sư biến thành tám nghìn mà băng xương pháp sư thảm hại hơn trực tiếp biến thành sáu nghìn cái này còn chơi trái chứng a nguyên tố tổn thương liên lụy bờ giờ thực sự nhiều lắm ví dụ như thủy nguyên tố liên lụy đến b ă n g pháp hỏa nguyên tố liên lụy đến lựa pháp cùng hủy diệt thuật sĩ thụ phong nguyên tố thì là liên lụy đến giờ ỉ các loại hệ tự nhiên nghề nghiệp cũng khó trách có người đi suy nghĩ hắc cám hệ kỹ năng cùng thiên phú cái này nên tính là trong trò chơi số ít không có ở lần này đổ long đao bên dưới bị chặt thành hai đoạn bờ giờ đinh d ạ n g sư vậy rất bất đắc dĩ ánh mắt của hắn nhìn về phía hắc á m mục sư bộ này bờ g ờ một cái mấu chốt thiên phú bên trên cái thiên phú này gọi là lương thể nó miêu tả có chút nói không tỉ mỉ dùn bỏ tín ngư chương ú c đạo hữu l ba trăm bốn mươi chín á o thuật tổn thương lương thể cái thiên phú này thuộc về mục sư hắc cám hệ thiên phú mặc dù thiên phú miêu tả nói không tỉ mỉ nhưng các người chơi cũng đều biết nó hiệu quả cái kia chính là đem người chơi quang minh tổn thương thuộc tính chuyển thành hắc cám tổn thương thuộc tính bởi vì tại sáu mươi phiên bản thời điểm nếu như người chơi muốn mở ra cái thiên phú này lời nói còn cần phải đi hoàn thành một cái chuyên môn nghề nghiệp nhiệm vụ quang minh sẽ không nói cho n g ư ờ i sự tỉnh hoàn thành nhiệm vụ này về sau mới có thể kích hoạt cái này một thiên phú cùng hắc cám mục sư đặc biệt kỹ năng hắc cám hình thái sau đó lại điệp ra các loại thần thánh hệ tăng thương thiên phú mới có người đen nhỏ bộ này bờ giờ cho tới bây giờ ngoại trừ bộ này bờ giờ bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ cái gì cái khác bờ giờ sẽ đi điểm cái này một thiên phú nguyên nhân vậy vô cùng đơn giản bởi vì mọi người đều cho rằng nó chỉ là đem quang minh tổn thương chuyển hóa làm hắc cám tổn thương mà thôi đôi cái khác bờ giờ cũng không có trợ giúp với lại cái thiên phú này bản thân là cực kỳ hao phí điểm thiên phú bản thân nó có thể điểm m ộ ư ơ i lần cũng chính là hao phí mười điểm thiên phú c á chen chen đối với cái khác bởi g i ể m tôi nói có rất nhiều càng có tính so sánh giá cả lựa chọn cho nên căn bản vậy không có cân nhắc qua cái thiên phú này ân không biết cái thiên phú này có hay không cái khác tăng thương hiệu quả dù sao cái này trong miêu tả vậy không có viết con tăng thương quang minh hệ à. đinh giảng sư đột nhiên không khỏi mà bước lên như thế một cái ý nghĩ lúc này bộ này bất công nguyên tố sư bờ giờ đã là phế đi cho nên đinh giảng sư vậy không nghĩ nhiều trực tiếp tùy tiện móc rơi mất mười điểm thiên phú đem lưng thể cái thiên phú này đ i ờ n đầy sau đó hắn dùng các hệ kỹ năng đi đánh một cái cọc gỗ ân quả nhiên vô sự phát sinh hệ tự nhiên kỹ năng bởi vì móc rơi mất dòng dã mười điểm tăng thương thiên phú cho nên giờ ts lại giảm xuống một đoạn về phần quan g minh hệ cùng h ắ cám hệ chuyển vận kỹ năng bởi vì bản thân tổn thương số lượng cũng rất ít tựa hồ cũng nhìn không ra cái gì quá rõ ràng biến hóa trong trò chơi còn có cái gì hệ tới giống như không có a đinh giảng sư cố gắng nghĩ lại trong trò chơi tổn thương thuộc tính trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra có cái gì thuộc tính đặc biệt tây miễn một bộ này thiết lập lúc đầu vậy tương đối hỗn loạn âm ảnh thế giới bên trong các loại kỹ năng cùng các hệ thiên phú vậy đều cũng không có được chia rõ ràng như vậy trước mắt đinh giảng sư biết rõ chủ yếu cũng chính là như thế mấy loại quan minh hệ h á cám hệ nguyên tố hệ bao quát lửa băng thủ gió các loại còn có hệ tự nhiên trong đó hệ tự nhiên cùng nguyên tố hệ kỹ năng được chia vậy không rõ ràng lắm ví dụ như triệu hoán thụ nhân liền là hệ tự nhiên mà trị liệu c h i vũ lại có thể đồng thời ăn vào hệ tự nhiên cùng nguyên tố hệ tăng thêm h ắ n ấn mở các chức nghiệp thiên phú trang từng cái xem xét đột nhiên đinh giảng sư trước mắt linh quang nói lên ai đúng a ta làm sao đem cái này đem quên đi còn có cái áo thuật hệ nguyên bản âm ảnh thế giới cũng là có áo thuật hệ còn bất quá cái này nhất hệ pháp thuật chỉ có pháp sư có thể nắm giữ với lại cùng những thiên p h khác kỹ năng sinh ra không được quá nhiều liên động hiệu quả trước đó là gan đế khai hoang đoàn đội bên trong sớm nhất phát hiện b ộ t tên pháp sư kia liền là áo thuật hệ pháp sư tại toàn chức nghiệp cách chơi xuất hiện trước đó áo thuật hệ pháp sư là có tiếng hao tổn làm cao xem như tam hệ pháp sư bên trong tương đối không được hoan n g h ê n mà tại toàn chức nghiệp cách chơi về sau áo thuật hệ pháp sư càng là con có thể dùng làm mở toàn chức nghiệp công cụ tại các loại chủ lưu bờ giờ bên trong cũng không có một vị trí cho nên đến bây giờ cực kỳ nhiều người chơi đều nhanh quên trò chơi này lại còn có áo thuật hệ như thế cái đồ vật như vậy vấn đề tới áo thuật là cái gì tại tây nguyên bối cảnh dưới cái đồ chơi này có rất nhiều loại khác biệt giải thích nhưng từ âm ảnh thế giới phía chính phủ thiết lập đến xem á o thuật càng thiên hướng về tri thức cùng đối với ảo lý lẽ giải độc tổng tới nói á o thuật cường điệu là người thi pháp bản thân trí lực nó lực lượng là tới từ người thi pháp bản thân người thi pháp đối với ảo lý lẽ lý giải càng sâu sắc như vậy á o thuật lực cũng liền càng mạnh mà thần thánh pháp thuật hát ám pháp thuật đều là tới từ tín ngưỡng là m người chơi tín ngưỡng quang minh lúc liền có thể lấy thu hoạch được thần thánh hệ pháp thuật lực đồng rạng nguyên tố lực vậy là tới từ một loại nào đó tín ngưỡng cần câu thông nguyên tố chi linh cũng từ đó thu hoạch được điều kiện các loại nguyên tố phương pháp đây cũng là vì sao a nắm giữ thần thánh lực thánh kỵ sĩ có thể xuyên tấm giáp nắm giữ nguyên tố lực xạ mạng có thể xuyên khóa giáp mà nắm giữ áo thuật lực pháp sư chỉ có thể mặc v à i giáp bởi vì áo thuật tượng trưng cho cực cao trí lực đem đối ứng thường thường là yếu đối thân thể quét sạch minh lực cùng nguyên tố lực đều là bắt nguồn từ bên ngoài đinh giản g sư tiện tay móc rơi mất một cái kỹ năng điểm một cái áo thuật pháp sư kỹ năng áo thuật phi đạn đây là một cái cực kỳ thông thường kỹ năng đơn giản liền là pháp sư k h á t tay ném ra một cái phi đạn đối quân địch tạo thành tổn thương tại nguyên bản sáu mươi phiên bản ấn sư sư đinh giảng sư sửng mà số sốt một chút lập tức trong nháy mắt ý thức được không thích hợp thương hại kia số lượng rõ ràng hơi cao ha phải biết hắn hiện tại cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảo thuật hệ thiên phú tăng thêm tuy nhiên trang bị tăng thêm một chút pháp thuật cường độ nhưng bất kể nói thế nào kỹ năng này tối đa cũng hẳn là còn đánh mấy trăm một mươi đúng nhưng bây giờ lại không hiệu tăng tổn thương t h í ít sáu bảy lần đinh giảng sư không khỏi trận to hai mắt thậm chí chính hắn đều có chút khó có thể tin là cái k i a tiên phú tác dụng vậy không nhất định vậy có thể là phía chính phủ trộm đạo tăng cường áo thuật hệ tổn thương đinh giảng sư mơ hồ có một chút nghi ngờ nhưng không cách nào hoàn toàn xác định phía chính phủ trộm đạo tăng cường áo thuật hệ tổn thương vậy không phải là không được dù sao có suy yếu liền sẽ có tăng cường áo thuật thắt ở bối cảnh cố sự bên trong hẳn là đủ để cùng hệ khác đặt song song một loại cường đại lực lượng nhưng ở toàn bộ những năm sáu không lại cơ hội đều không người hỏi thăm l ị c tiên đường nhìn thấy điểm này đem chỉ số điều một điều vậy cực kỳ hợp lý đinh giảng sư trước tiên đem cái tin tức tốt này cùng công hội đám người chia sẻ cái khác người vậy rất nhanh cho ra phản hồi áo thuật hệ tăng cường không có a cái này không phải là nguyên bản tổn thương sao đinh giảng sư mơ hồ có một chút suy đoán nhưng còn không thể hoàn toàn xác định hắn lại đánh mấy lần có gỗ cái này áo thuật tổn thương sát thực cao tuy nói trước mắt mỗi giây sát thương chỉ có hơn năm nghìn hoàn toàn không đáng chú ý nhưng hắn lúc này dù sao còn không có điều chỉnh qua thiên phú và kỹ năng không có chân chính bắt đầu nghiên cứu bở giờ nếu như thật tốt nghiên cứu một phen cái này tổn thương lại lật hai đến gấp ba vậy là hoàn toàn có khả năng nói làm liền làm vì bài trừ rơi cái khác khả năng đinh giảng sư trực tiếp đem toàn thân mình kỹ năng cùng thiên phú toàn bộ rửa đi sau đó toàn bộ điểm bên trên á o thuật tăng thương thiên phú loại này thiên phú rất ít chỉ có pháp sư á o thuật hệ bên trong có một ít cho nên b ấ t đi đại lượng điểm tiên h phú cùng điểm kỹ năng không biết phải dùng ở nơi nào đinh giảng sư lại đi đánh cái có gỗ kết quả lần này tổn thương lại còn là hơn năm điểm cùng trước đó tùy tiện điểm cái kia thiên phú cũng không có quá nhiều biến hóa cho nên vấn đề liền rất rõ ràng tổn thương cũng không phải là xuất hiện ở ảo thuật thiên phú phía trên mà là xuất hiện ở l ư n g thể cái kia thiên phú hiệu quả phía trên m ặ chương dù k ô n n g biết vì sao ha, h n g cái c đồ h i à y tựa hồ đem n u y ba trăm năm mươi lớn mật ý nghĩ khi lấy được cái kết luận này về sau đinh giảng sư lập tức ngựa không dừng vó đem mình thiên phú và kỹ năng một lần nữa điều chỉnh một lượt n Hiện nhiên vấn đề nằm ở chỗ lương g chỗ đề ở h thiên phú này bên trên. Theo đạo lý nói, nó hẳn là chỉ ảnh hưởng quang minh hệ cùng hắc cám hệ hai cái này hệ ể cái cùng cám cái tới nói, trên. bên này nó quang này n là đạo lý kỹ cũng là từ quan g minh hệ đến h ắ t cám hệ chuyển hóa nhưng bây giờ tựa hồ l ư n g thể chuyển hóa hiệu quả không chỉ có cực hạn tại hai cái này hệ nó còn có thể lấy đem băng hỏa thổ phong các loại nguyên tố hệ pháp thuật hướng áo thuật hệ chuyển hóa về phần còn có hay không cái khác chuyển hóa hiệu quả đinh giảng sư còn không có khảo thí không được biết trước mắt đinh giảng sư cái này bộ trang bị tất cả đều là t r ồ n g nguyên tố hệ tăng thương cho nên hắn dứt khoát vẫn là giống trước đó một dạng đem bất công nguyên tố sư bộ kia cấu trúc tịch thu tới bảo lưu lại trong đó tuyệt đại đa số nguyên tố hệ tăng thương thiên phú cùng kỹ năng mà đổi thành bên ngoài một chút râu ria bộ phận thì là một lần nữa móc đi ra. âm đi ảnh thế giới bên trong huyên hóa hệ thống vẫn là rất mạnh mẽ tất cả người chơi xuyên qua trang bị đều có thể dùng đến huyên hóa còn có thể lấy mua sắm bộ phận đặc thù vẻ ngoài đinh giảng sư là cái ưa thích nhân vật đóng vai người chơi sẽ căn cứ nhân vật thay đổi mình huyên hóa nguyên bản hắn là cái mặc ra giáp nguyên tô sư mà bây giờ thì là biến thành mặc một thân phải giáp áo thuật pháp sư sư sau đó đinh giảng sư đi vào chủ thành có gỗ dùng các loại áo thuật pháp sư kỹ năng đối cọc gỗ tiến hành một phen chuyển vận áo thuật mưa đạn áo thuật tạc đạn áo thuật va chạm thử đi thử lại mấy cái áo thuật kỹ năng tổng hợp hao tổ n l à m đơn thể tổn thương q u â n thể tổn thương chuyển vận tuần hoàn các loại nhân tố tìm được một bộ tương đối hợp lý chuyển vận thủ pháp thành đạo gia ta thành đinh giảng sư nhìn một chút mình tổn thương thống kê bưu dìn thành công đánh ra đơn thể mười ngàn năm trái phải mỗi dây sát thương cái này tổn thương mặc dù còn không quá đến trước đó bất công nguyên tố sư một tám vạn cũng đã rõ ràng so lúc này cái khác bở giờ muốn cao một đoạn ngoài định mức hơn ba nghìn mỗi dây sát thương cũng đủ làm cho mọi người tại đoàn bản bên trong tiến độ đẩy về phía trước tiến một bước giải nhưng đinh giảng sư hiển nhiên còn chưa vừa lòng với đó bởi vì so với bất công nguyên tố sư một tám vạn mỗi giây sát thương tới nói cái này mới lưng thể áo thuật pháp sư bao giờ vẫn là kém một chút nó ưu thế duy nhất ở chỗ có thể từ bất công nguyên tố sư không có khe hở truyền hình mà không cần lãng phí bất luận cái gì trang bị nhưng cái khác bao giờ yếu thế vấn đề như cũng không có đạt được giải quyết còn có hay không những biện pháp khác có thể cứu một cái cũng không thể trò chơi này từ nguyên tố sư thế giới biến thành áo thuật pháp sư thế giới đi đó còn là cực kỳ không cân bằng a từ tình huống trước mắt đến xem lương thể áo thuật pháp sư bộ này bở giờ xem như sơ bộ hoàn thành đến tiếp sau đương nhiên còn có ưu hóa không gian ví dụ như đi đơn độc khảo thí mỗi một cái thiên phú tăng thương hiệu quả hoặc là đi ưu hóa một cái chuyển vận thủ pháp tuần hoàn dạng n à y một bộ làm xuống tới có lẽ mỗi d â y sát thương còn có thể lại để thăng cái một hai ngàn bất quá bộ này cấu trúc cơ sở xem như đã đánh tốt hẳn là sẽ không phát sinh cái gì trên căn bản biến động nhưng dù cho như thế lương thể áo thuật pháp sư cũng chỉ là tương đương với khai phát ra một cái bất công nguyên tố sư có thể thay thế phương án mà thôi trò chơi này tính cân bằng vấn đề vẫn là không có giải quyết mà đúng lúc này đinh giảng sư quét qua á o thuật pháp sư kỹ năng điêu khắc văn danh sách đột nhiên hai mắt tỏa sáng ân còn có cái này à? ta trước đó làm sao không có chú ý tới cái này điêu khắc văn nếu quả thật có thể có hiệu lực lời nói vậy liền ngưỡng bức đinh giảng sư nhìn thấy cái này điêu khắc văn gọi là á o thuật chuyển hóa nó cũng không phải là mới ra đặc thù điêu khắc văn mà là nguyên bản sáu mươi bản vốn là có điêu khắc văn cái này điêu khắc văn thuộc về một cái kỹ năng gọi là ảo thuật pháp sư trí tuệ ảo thuật pháp sư trí tuệ kỹ năng này bản thân là một cái bình thường b u f f loại kỹ năng có thể cho toàn bộ đoàn trí lực thuộc tính cùng pháp thuật tổn thương thu hoạch được tăng lên trên cơ bản đánh đoàn bản thời điểm thuộc về làm ộ t cái nhất định sẽ điểm bờ uff nhưng cũng chỉ là một cái người điểm liền đầy đủ rồi mà kỹ năng này bản thân vậy có bốn loại khác biệt điêu khắc văn có thể chọn có là kéo dài pháp thuật tiếp tục hiệu quả có là để pháp thuật có thể ngoài định mức gia tăng tinh thần thuộc tính các loại nguyên bản các người chơi thường dùng nhất điêu khắc văn hiệu quả là song trọng tăng hiệu cái này điêu khắc văn hiệu quả là áo thuật pháp sư trí tuệ bờ uff hiệu quả trên người mình hiệu quả có thể gấp b ộ i bởi vì cái này điêu khắc văn minh lộ ra tính so sánh giá cả cao nhất cho nên phạm là điểm kỹ năng này người chơi trên cơ bản đều lựa chọn nó trừ cái đó ra á o thuật pháp sư trí tuệ còn có một cái một mực bị xem nhẹ điêu khắc văn hiệu quả gọi là suy một ra ba nó hiệu quả là nghiên cứu huyền diệu á o thuật c h i thức có thể cho ngơi ư đối với những c h i thức khác sinh ra càng nhiều càng n ộ miêu tả có chút mơ hồ không quá sớm tại những năm sáu không thời điểm các người chơi liền đã khảo thí qua cái này điêu khắc văn hiệu quả là căn cứ người chơi á o thuật tăng thương cho trước mắt cao nhất cái khác nào đó một loại kỹ năng vậy tăng thương đầu tiên là đối pháp hệ bên trong nào đó nhất hệ cao nhất pháp thuật loại hình tiến hành tăng cường nhưng trước đó có rất ít người chơi đi điểm cái này đều khắc văn nguyên nhân vậy rất đơn giản nó tăng thương hiệu quả quyết định bởi tại người chơi h áo thuật tăng thương thuộc tính nhưng trong trò chơi cho h áo thuật tăng thương thủ đoạn cứ ít cho cái khác loại hình kỹ năng tăng thương thời điểm còn muốn b ớ t thêm n ữ a chủ, cái này tăng thương thì càng ít đơn giản liền là chân ngôi căn bản là không có cách cùng song trọng tăng hiệu đánh đ ộ n g nhưng bây giờ đinh giản g sư linh quang nói lên ai các linh đệ ta đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ nếu như ta hiện tại chồng nguyên tố tổn thương t h ô n g quá được ơ tôi h nếu ngươi bây giờ muốn đem nguyên tố tổn thương chuyển thành vật lý tổn thương xác thực có thể đem nguyên tố tổn thương chất đống nhưng ngươi liền không có cách nào lại trồng vật lý tổn thương a nói không chừng còn không bằng nguyên bản trồng vật lý tổn thương đánh cho cao đâu đinh giảng sư không khỏi sửng sốt một chút loại thuyết pháp này xác thực vậy có đạo lý dù sao nguyên bản vật lý chuyển vận bao giờ đã là dùng rất nhiều ngày phú cùng trang bị tích tụ ra đến kết quả nếu như đem cái này vài ngày phú cùng trang bị móc đi ra đi điểm nguyên tố tổn thương lời nói cái kia nguyên bản vật lý chuyển vận tăng thêm chẳng phải lại hàng đi s ố a bất quá đinh giảng sư cũng không có cứ thế từ bỏ hắn vẫn kiên trì nói ra không quan hệ thực tiễn ra hiểu biết chính xác cụ thể có được hay không vẫn phải thử qua mới biết được dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trước nếu h rơi như Đinh Giảng cái bắt này h nhận bờ giờ n ban đã g còn là mình bàn gốc cái kia càng là có thể khiến người ta thoải mái lận tuy nói âm ảnh thế giới cùng tinh linh thế giới một dạng đều vô cùng đơn giản thô bạo chặt phế đi một bộ bờ giờ nhưng cả hai khác biệt lớn nhất ở chỗ Tinh linh tưởng h ế giới lúc ấy các loại bờ giờ loại lúc các ấy bờ đều đã h n của ứ u đến không l một c người chơi cùng lịch thiên đường ở giữa tâm hữu linh t lại dày vào gần một giờ đinh giảng sư cuối cùng là làm ra một bộ hoàn toàn mới b ờ giờ đây là một bộ b ă n g pháp chuyển vận b ờ giờ nguyên bản cũng là phía chính phủ lần này lớn chặt người bị hại một trong bất công nguyên tố sư tổn thương từ mỗi giây sắt thương từ mười n g h n tám bị chặt thành tám nghìn mà b ă n g xương pháp sư tổn thương thì là từ mười n g h n hai bị chặt thành sáu nghìn có thể nói là nằm vậy trúng thương bởi vì b ă n g xương hệ kỹ năng bản thân cũng là nguyên tố một loại có thể ăn đến nguyên tố tăng thương nhưng bây giờ đinh giảng sư một phen điều chỉnh về sau đem trước đó một bộ phận kỹ năng thiên phú và trang bị cho đổi dưới đổi thành áo thuật hệ tương đối có lời tăng thương thiên phú sau đó hắn lần nữa ngựa không dừng vó đi vào cọc gỗ trước bắt đầu khảo thí một phát lại một phát hàn băng tiễn bay qua đinh giảng sư nghiêm túc nhìn xem tổn thương thống kê b ắ lụa dìn bên trên số lượng sáu nghìn tám nghìn mười n g h n mười hai n g h n bạo phát kỹ năng vừa mở đinh giảng sư thậm chí nhìn thấy cái số này nhảy tới mười bảy n g h n trái phải mặc dù tại bạo phát kỹ năng tiếp tục thời gian trôi qua về sau cái này tổn thương số lượng lại rất mau trở lại rơi cuối cùng ổn định tại mười lăm nghìn nhưng so với nguyên bản bằng xương pháp sư chỉ có sáu nghìn mỗi g â y sát thương đã tăng lên gấp đôi nhiều thậm chí có thể nói siêu viện bị chặt trước đó tổn thương đinh giảng sư không khỏi chừng lớn hai mắt thành đạo r a ta lại thành cái này dẫn tới phòng trực tiếp cùng công hội k a n h một trận phát l ư ờ i khá lắm tại sao lại thành giảng sư ngươi cái này một ngày thành ba lần a thu tiên vậy không có ngươi nhanh như vậy a kết quả lại xem xét đinh giảng sư phát ra tới tổn thương sình sót đám người toàn bộ trầm mặc dựa vào làm sao làm được băng pháp không phải phế đi sao tại sao lại có thể đánh cao như vậy nguyên lý gì a đây là chờ ta chép một cái ngươi thiên phú khá lắm nguyên tố thương cùng áo thuật thương lan lộn thương ta thấy thế nào không hiểu a đinh giảng sư lúc này đơn giản tựa như là tại tấn cấp thi đấu bên trong đánh ra ngũ sát một dạng cái đuôi h ậ n không thể vểnh đến bầu trời hắn ra vẽ thâm trầm trầm ngâm một lát sau đó mới chậm dại hướng đám người giải thích bộ này bờ giờ nguyên lý cùng mình suy đoán ta phát hiện à lịch thiên đường chặt bờ giờ phương pháp cùng thịnh cảnh tập đoàn hoàn toàn không giống nhau dạng thịnh cảnh tập đoàn là chữa trị bụt để nguyên bản có thể phát động hiệu quả không còn phát động nhưng là âm ảnh thế giới bất công nguyên tố sư bờ giờ kỳ thật cũng không có bụt vậy cũng không có, có gì cần chữa trị đặc thù công năng với lại trò chơi này căn bản cũng không có đổi mới đảm nhiệm nội dung gì càng giống là từ vừa mới bắt đầu liền viết tại trò chơi tầng dưới c h ó t dấu hiệu cho nên nó tựa hồ cũng không phải là chặt trong trò chơi trị số mà càng giống là cho người chơi tăng thêm một cái không nhìn thấy mặt trái trạng thái khóa cứng nguyên tố tổn thương tăng thêm hạn mức cao nhất ta đánh cái đơn giản so sánh à, c ũ n g c h ỉ như nói tại phía chính phủ chặt cái này bờ giờ trước đó n g ư ờ i đem nguyên tố tổn thương t r ồ n g đến năm trăm phần trăm liền có thể đánh tiếp cận mười tám ngàn mỗi giây sát thương nhưng là phía chính phủ trực tiếp đem nguyên tố tăng thương hạn mức cao nhất khóa cứng nhiều nhất tăng làm bị thương hai trăm năm mươi phần trăm như vậy ngươi cũng chỉ có thể đánh chín nghìn mỗi g â y sát thương nói cách khác ngươi đem nguyên tố tăng thương trồng đến hai trăm năm mươi trở lên thậm chí một nghìn người thương hại đều sẽ không lại phát sinh bất kỳ biến hóa nào mặc dù ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế chặt chỉ số nhưng từ tình huống trước mắt đến xem đây đúng là nghịch thiên đường làm việc mà ta mới nghiên cứu bộ này biện pháp có thể lách qua cái này hạn chế lương thể cái thiên phú này không chỉ có thể lấy để hát cám tổn thương cùng quang minh tổn thương lẫn nhau chuyển đổi còn có thể để nguyên tố tổn thương cùng á o thuật tổn thương lẫn nhau chuyển đổi cho nên điểm cái thiên phú này về sau nguyên tố tổn thương sẽ chuyển thành ảo thuật tổn thương mà ảo thuật tổn thương cũng sẽ không nhận phía chính phủ cái này hạn chế nguyên tố tổn thương trồng đến càng cao á o thuật tổn thương liền vậy càng cao mà á o thuật chuyển hóa cái này điều khác văn đâu là có thể đem á o thuật tăng thương chuyển hóa làm cái khác tăng thương cụ thể chuyển hóa thành cái gì quyết định bởi người đóng cái gì bất quá cần thiết phải chú ý là nó không thể gia tăng nguyên tố tổn thương bởi vì nguyên tố tổn thương bên trong đã bao hàm bốn loại theo thứ tự là gió lửa băng đất nó chỉ sẽ gia tăng đặc biệt một loại nào đó tổn thương cho nên bất công nguyên tố sư sợ là mắt ấu rất khó phục sinh nhưng là đơn nhất thuộc tính bờ giờ vẫn là có làm đầu ví dụ như băng pháp Trái phải mỗi giây sát thương. sau đó lại đem nguyên tố tăng thương chuyển hóa làm ảo thuật tổn thương lại trồng một chút thương tổn bang hệ thông qua ảo thuật chuyển hóa cái này điêu khắc văn đem ảo thuật tổn thương chuyển thành thương tổn bang hệ khối này tăng phúc đồng dạng là không bị hạn chế dạng này lượn quanh mấy vòng t h ồ n g điện xuống tới trên thực tế tương đương với lách qua phía chính phủ đối nguyên tố tăng thương làm ra hạn chế biến tướng đem tổn thương cho chồng lên đi không chỉ có như thế, cái này thảo luận cũng có thể thích hợp với cái khác b ờ o giờ, thậm chí còn có thể thích hợp với vật lý b ờ o giờ. đương nhiên, cái này có cái tiền đề l i ề n l à mặc kệ là cái gì b ờ o giờ, chỉ sợ đều phải mặc chút lăn lộn thương trang bị. cũng tỉ như vật lý b ờ o giờ, toàn thân mười trang bị, nên được đụng như vậy ba bốn kiện nguyên tố pháp thương c h ứ a chống đỡ khé chống tội tính mới có thể ăn được cái này một hệ liệt tăng thêm, đánh ra đầy đủ cao tổ thương. nhưng tin tức tốt là, từ chúng ta trước đó khai h o a n g tình huống đến xem, nguyên tố pháp thương chưa rơi xuống rõ ràng so cái các loại hình trang bị cao hơn, cũng không biết là phía chính phủ có ý thiết kế vẫn là trùng hợp. đinh giảng sư lần này giải thích, cho đám người n g h e được s ư ớ n g sốt một chút khá lắm còn có thể rằng này trước đó mọi người xác thực không chút chú ý lưng thể cùng áo thuật chuyển hóa chủ yếu là hai cái này đến cùng một chỗ có hiệu lực vẫn phải chuyên môn điều chỉnh một chút trang bị thuộc tính mới có thể ăn được tăng thêm trước đó bất công nguyên tố sư quá mạnh tự nhiên vậy không ai đi nghiên cứu cái này nhưng theo bất công nguyên tố sư bị chặn cái thiên phú này cùng điêu k h ắ c văn trổ hết tài năng đám người kinh ngạc phát hiện cái đồ chơi này vậy mà biến thành một cái cùng loại với dầu cù là bờ uff đôi cái khác chủ lưu bờ giờ đều có tăng cường cái này gọi cái gì một kính rơi vạn vật sinh đúng không dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm năm mươi hai đây không phải chặt đây là nội dung cốt truyện một bộ phận cái này phát hiện cũng không lâu lắm liền lấy cực nhanh tốc độ truyền lượt toàn bộ lưới các người chơi vây quanh lưng thể thiên phú và á o thuật chuyển hóa điêu k h ắ p văn tiến hành một hệ liệt nghiên cứu sau đó bọn hắn kinh ngạc phát hiện cơ hội tuyệt đại đa số chủ lưu bờ giờ đều có thể dùng bọn chúng đến thu hoạch được rõ rệt tăng phúc tuy nói mỗi một loại bờ giờ chi tiết khác biệt cách chơi vậy khác biệt nhưng trên cơ bản đều có một cái cộng đồng đặc điểm cái kia chính là cần muốn tiếp tục giữ lại một chút nguyên bản nguyên tố tăng thương trang bị có chút bờ giờ 2, mặc à là này này toàn có chút thì là cần người. Thông qua loại này là lộn thương phương thức, cái này chút bờ giờ chuyển vận cơ hồ toàn bộ có thì Thông thương phương hồ phổ biến đều đi phải. tăng trưởng, tới trái loại lăn lộn nửa người. vận ràng biến vạn qua giờ bờ đi đều bộ rõ m dù cùng nguyên bản bất công nguyên tố sư một tám vạn còn có một số tranh lệch nhưng cái tranh lệch này đã là hoàn toàn có thể tiếp nhận trình độ dù sao tại các loại bờ giờ t r ă m hoa đ u a n ợ về sau cái này chút bờ giờ mới cách chơi cũng làm cho các người chơi cảm nhận được vui sướng cái này đủ để hòa tan bất công nguyên tố sư bị chặt thất lạc rất nhanh trong trò chơi từng cái chủ thành tổn thương cọc gỗ trước lại tụ lên đại lượng người chơi mặc dù đã là dạng sáng nhưng bọn hắn nhiệt tình rõ ràng bị lần nữa nhóm lửa lại bắt đầu chăm chỉ không ngừng khảo thí tổn thương nghiên cứu vào giờ mà tại cái này một hệ liệt trong nghiên cứu các người chơi vậy phát hiện một chút dấu vết để lại thậm chí đối nghịch thiên đường lần này suy yếu sinh ra nghi ngờ đây thật là một lần suy yếu sao vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai ngụy thành kiệt ngáp một cái nhìn thoáng qua điện thoại thời gian mới sáu điểm nhiều hắn có chút bực bội trên giường chờ mình nhưng không có cách nào tiếp tục ngủ ngày hôm qua hắn ban đêm m ộ ư ơ i một giờ mới về nhà rửa mặt đi ngủ thời điểm đều đã m ư ơ i hai giờ lúc đầu tâm tình không tốt dự định ngủ đến cái tự nhiên tình không nghĩ tới t lại bởi vì ân m sự ặ n nghề, vừa sáng sớm 6 điểm nhiều liên g vừa sớm điểm truyền n Khốn vẫn là cực kỳ khốn, nhưng h kỳ là là cực t o nào tiếp tục chìm vào n nhất không ngủ, cái này khiến hắn rừng n g giấc g lúc lại chút cách tục chìm cái có bực、bội. Được thời tiếp rời bội. rồi, A. thuyết h u y ễ n tưởng vô tận bên này tựa hồ vẫn là không có cái gì trọng đại phát hiện trước mắt trò chơi này có thể nói là chê khen nửa nọ nửa kia đương nhiên vẫn là có một nhóm tử chung người hâm mộ thậm chí còn có không ít nhanh thông người chơi đang nghiên cứu nhanh thông ký xảo mong muốn phá nhanh thông ghi chép nhưng đối với đại chúng người chơi tới nói thông quan một lần về sau một lần nữa nhặt lên du ngoạn dục vọng không lớn mọi người lúc này chú ý trọng điểm h i ệ n nhiên là làm sao có thể đ ệ n g h y thành kiện tan học lại nhìn âm ảnh thế giới diễn đàn bên trên thiếp mời vẫn là phàn nàn chiếm đa số cũng không ít tại tiết bù mẹ dạng cái này chút t i ế p mời trên cơ bản đều là bất công nguyên tố sư vừa bị chặt thời điểm phát hiện tại vậy cũng còn tại diễn đàn trang đầu nhưng mà đ nguyễn thành kiệt đột nhiên chừng lớn hai mắt có một cái kinh người phát hiện trang đầu bên trên nhiều một thiên hôm nay dạng sáng ba giờ nhiều hot topic thiếp mời tiêu đề là đảo ngược âm ảnh thế giới phiên bản mới một kình rơi vạn vật sinh bất công nguyên tố sư bị chặt không phải trò chơi cân bằng là trò chơi cơ chế một bộ phận cái này tiêu đề để nguyễn thành kiệt nhìn sửng suốt một chút đảo ngược có thể là bởi vì gần đây một ít điểm nóng sự kiện nguyên nhân để đám dân mạng đối đảo ngược cái từ này đều có chút gỡ tờ s ờ đảo ngược ba trăm sáu mươi độ đúng không n g u y thành kiệt rất rõ ràng âm ảnh thế giới lúc này trạng thái nào có cái gì đảo ngược、A. trò chơi này từ vừa mới bắt đầu liền là ly tổng cố ý thiết kế ra được buồn nôn các người chơi chặt b ờ giờ là thật mà lại là ngay từ đầu liền viết tại trò chơi chương trình bên trong cái này có thể làm ngược với lại cái này thiếp mời còn nói c h ắ c bất công nguyên tố sư là trò chơi cơ chế một bộ phận đây không phải nói vậy sao có thể là n ị c h thiên đường một ít kết tinh t ó c hồng huynh đệ mặc dù ngươi thổi n ị c h thiên đường tâm tình ta cực kỳ có thể hiểu được vậy cực kỳ cảm kích nhưng nhiều khi vô nao phấn chẳng khác nào đen a đây không phải thêm phiên sao ngoại trừ khiến người qua đường càng thêm sinh khí bên ngoài tựa hồ hoàn toàn không có cái khác hiệu của a ngụy thành kiệt tiên lặng thở dài điểm tiến thiếp mời xem xét nhưng mà càng xem hắn hai mắt càng là t r ợ to trên mặt vậy hiện ra càng phát ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ tình huống như thế nào cái khác bờ giờ đều sống cơ hồ tất cả bờ giờ đều thu được ba mươi phần trăm trở lên tăng cường cái này làm sao làm được tại cái này thiếp mời bên trong lâu chủ phi thường kỹ càng giải thích cái này chút bờ giờ giành lấy cuộc sống mới nguyên nhân chủ yếu liền là lương thể thiên phú và á o thuật chuyển hóa điều khắc văn hai cái này đồ vật cơ hồ đã biến thành trước mắt chủ lưu bờ g i phù hợp nó thậm chí đã không thể nói là bờ g i tạo thành bộ phận mà càng giống là một cái thông dụng cường đại bờ uff nhưng nếu như vẹn vẹn dạng này cũng không đủ chứng minh chặt bất công nguyên tố sư là trò chơi cơ chế một bộ phận cái này nhìn q u a điểm có lẽ là phía chính phủ sơ hở đâu nhưng tiếp xuống vị này lâu chủ một hệ liệt luật chứng mới khiến cho ngụy thành kiệt rất là rung động thậm chí có chút hoài nghi mình đến cùng phải hay không nghịch thiên đường nhân viên khả năng mọi người cảm thấy đây chỉ là nghịch thiên đường một cái sơ hở dù sao lương thể là sáu mươi bản vốn là có một cái thiên phú áo thuật chuyển hóa đồng dạng là sáu mươi bản nay đã tồn tại điều khắc văn n ị c h thiên đường lại thế nào ngữ bức vậy không có khả năng tại lúc ấy liền sớm nghĩ đến tại bảy mươi phiên bản toàn bộ việc lớn a cho nên từ mặt ngoài đến xem đây càng giống như là một lần ngoài ý muốn một lần không hiểu ra sao cả bút dù sao nếu như không có lương thể cái thiên phú này không hiểu ra sao cả đem nguyên tố tăng thương chuyển biến làm á o thuật tăng thương á o thuật chuyển hóa điêu khắc văn cũng không cách nào phát huy tác dụng bởi vì nguyên bản á o thuật hệ tăng thương quá ít chuyển hóa hiệu quả cực kỳ bẽ nhỏ thế nhưng là nếu như chúng ta cẩn thận phân tích một phen liền sẽ phát hiện ở trong đó tựa hồ có rất nhiều phục bút nhất là cùng thịnh cảnh tập đoàn cách làm so sánh một chút càng là có thể nhìn ra rõ ràng khác biệt thịnh cảnh tập đoàn lúc ấy là nóng chữa trị mang ý nghĩa có chương trình bên trên biến động mà lịch thiên đường lần này chặt bất công nguyên tố sư lại căn bản không phải nóng chữa trị ta tra xét âm ảnh thế giới bảy mươi phiên bản từ khi lọ dìn đem bán về sau liền không có tiến hành qua bất luận cái gì từng điểm đổi mới mà chúng ta vậy thông qua một chút tin tức ngầm từ phía chính phủ nhân viên công tác bên kia biết được lịch thiên đường cũng chưa sửa chữa qua âm ảnh thế giới bất luận cái gì hậu trường số liệu cho nên rất nhiều người tại bờ mực vì sao an lịch thiên đường chọn như thế một cái sức xẹo phương thức tới chữa trị bất công nguyên tố sư đâu bọn hắn rõ ràng có thể trực tiếp sửa chữa hậu trường số liệu tướng, tướng quan trị số toàn bộ liệu thấp cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả nhưng vì sao a lại càng giống là cho tất cả người chơi thiết kế thêm một cái đất phẩm, trực tiếp khóa cứng nguyên tố tăng thương hạn mức cao nhất Hiện nhiên, chuyện này là nghịch thiên hoạch phiên hắn định thời chém định. thể chút thấy nghịch thiên đường đây là cố tình vi phạm, tội thêm một bậc, nhưng kết hợp hiện tại một kính rơi vạn vật sinh tình huống, chúng ta có do nghi mới liền tại mới tiên, liền tại biệt gian người vi tội tại rơi này đường bản gìn ngày bọn công nguyên đường vạn ng đặc đức Có có cảm cố bậc, có đầu đầu đây là làm là lò lý từ bắt tốt, tốt bất tố một kết một vật ta đã sư vừa kế do sẽ dự chương ù n g t ị n cảnh tập đoàn cực kỳ không giống nhau dạng. n h h cực tập kỳ n này làm sao liền biến thành g làm sao trò h c i ộ i d u n ba trăm năm mươi ba bụng mẹ dạng lại bay mất ta cảm thấy n ị c h thiên đường đây là đang cố ý hướng chúng ta biểu hiện ra như thế nào mới là chặt bờ giờ chính xác phương thức mọi người đều biết cường thế bờ giờ mặc dù thoải mái nhưng lại sẽ phá hư trò chơi tính cân bằng để cái khác bờ giờ không có, có không gian sinh tồn nhưng một khi cường thế b ờ giờ bị chặt liền mang ý nghĩa các người chơi vì cái này chút b ờ giờ nỗ lực cố gắng đều tùy theo chạy về hướng đông với lại người chơi sẽ cảm thấy mình nhân vật bị suy yếu trước đó có thể đánh qua phó bản đánh không lại sẽ có to lớn cảm giác mất mát đây là lưỡng nan lựa chọn trước đó thịnh cảnh tập đoàn cũng là bởi vì không có xử lý tốt điểm này mà lật xe m a n g l ị c h tiên đường là thế nào làm đầu tiên bọn hắn cũng không phải là đơn giản t h u bạo điều trị số mà là phi thường thân mật làm cái đi ngang qua sân khấu nội dung câu chuyện làm các người chơi đang luyện cấp quá trình bên trong đem chỗ có bản đồ tiến độ tiến lên đến một trăm linh lúc cao cấp đoàn đội phó bản mở ra mà nội dung cốt t r u y ệ n bên trong cuối cùng bột vậy đăng tràng biểu diễn cùng các người chơi rằng co lúc này cuối cùng bột á p chế giao phó người chơi cường đại lực lượng nguyên tố chi linh từ đó để điều khiển nguyên tố các người chơi lực lượng trên diện rộng suy yếu cái này tại nội dung cốt t r u y ệ n bên trên cho suy yếu bờ giờ cung cấp một cái rất tốt giải thích tiếp theo bọn hắn trên thực tế trên diện rộng tăng cường cái khác bờ g i chỉ số suy yếu bờ không là vấn đề vấn đề là chỉ suy yếu không tăng cường hình cảnh tập đoàn lúc trước phạm một cái to lớn sai lầm trên thực ạ tế cho dù bất công nguyên tố sư không có bị suy yếu mọi người cũng sớm muộn đều có thể phát hiện lương thể cùng nguyên tố chuyển hóa đối cái khác bờ giờ tăng thương hiệu quả loại này tăng cường đủ để cho mọi người tìm tới bất công nguyên tố sư vật thay thế khách quan bên trên thúc đẩy một loại trăm hoa đun nợ hiệu quả cuối cùng bọn hắn thậm chí còn tận lực nâng cao nguyên tố tăng thương trang bị rơi xuống tại sơ kỳ để mọi người đều có thể dùng bất công nguyên tố sư thoải mái lên mà tại bất công nguyên tố sư bị chặt về sau những trang bị này lại có thể tiếp tục dùng cho cái khác bờ giờ nói chính xác bất công nguyên tố sư hẳn là luyện cấp giai đoạn cho người chơi thoải mái một cái đặc thù hóa bờ giờ phía chính phủ cố ý nâng cao nguyên tố tăng thương trang bị rơi xuống s á c suất để sơ kỳ tất cả muốn chơi b ấ t công nguyên tố sư người chơi đều có thể thu được đủ nhiều trang bị mà tại về sau bởi vì tuyệt đại đa số bờ giờ đều là lăn lộn thương đều cần nguyên tố tăng thương trang bị cho nên rơi xuống nguyên tố tăng thương trang bị vậy như cũ có súng túc thị trường không đến mức trong vòng một đêm biến thành không người hỏi t ổ như g ợ thủ pháp này ta chỉ có một chữ phục đồng dạng là chặt bờ giờ nhìn xem lịch thiên đường cách làm nhìn lại một chút thịnh cảnh tập đoàn cách làm quả thực là lập tức phân cao thấp có chút công ty tựa như là s ứ t xẹo đầu bếp mặt nhiều thêm nước nước nhiều thêm mặt mà có chút công ty xác thực có thể dùng có h ạ n nguyên liệu nấu ăn mang cho mọi người vô hạn kinh ngạc vui mừng lần này âm ảnh thế giới không thể không chơi ngụy thanh kiệt triệt để trấn kinh cái này mẹ nó cũng được lại nhìn tiếp mời phía dưới hồi phục vậy mà còn chiếm được đại đa số người chơi đồng ý nguyên bản các người chơi đều là một mảnh tiền mắng bất kể như thế nào chắc bất công nguyên tố sư chúng ta liền là muốn cùng người không đội trời chung nhưng bây giờ mọi người lại nhao nhao thật là thơm bởi vì vì cái khác bở giờ vậy đều đứng lên trong đó cũng không thiếu càng thêm chơi vui càng thêm có thú b ờ giờ mặc dù mỗi giây sát thương cùng định phong thời kỳ bất công nguyên tố sư so sánh vẫn là hơi thấp một chút đại khái là một sáu vạn cùng một tám vạn khác biệt nhưng tranh lệch này đã có thể tiếp nhận trước đó bất công nguyên tố sư còn sót lại trang bị vấn đề cũng đã nhận được giải quyết thích đáng các người chơi mặc dù muốn bị bách chuyển một cái b ờ giờ nhưng cũng đúng lúc nhờ vào đó cơ hội đi chơi mình càng cảm thấy hứng thú b ờ giờ mà không cần lại bởi vì cường độ vấn đề cứng rắn chơi bất công nguyên tố sư mấu chốt nhất là trước đó mọi người coi là bú mẹ giảng vậy mà lại n g ậ một cái từ nịch thiên đường bên người bay mất ly tổng là nói thế nào chú trọng người chơi trải nghiệm không thể vô nào suy yếu người chơi không thu bút suy yếu cường thế b ờ giờ đồng thời ra một chút cường thế hơn b ờ giờ cung cấp người chơi lựa chọn có khuyết điểm sao không có tâm bệnh a hiện tại nghịch thiên đường đúng là làm như vậy với lại ngươi còn không thể nói nghịch thiên đường là nhìn thấy ý kiến và thái độ của công chúng nổ mạnh về s a u đổi bởi vì âm ảnh thế giới bảy mươi phiên bản từ đem bán ngày đầu tiên đến bây giờ liền không có tiến hành qua bất luận cái gì đổi mới thật sự giống ly tổng nói đừng nói là đổi mới nội dung bọn hắn liền bụt đều không t u qua cái này có thể nói bọn hắn lười biếng sao không thể cái này chỉ có thể nói rõ bọn hắn quá tự tin trò chơi vừa ra tới liền là cao chất lượng hoàn thành phẩm trạng thái cùng cái kia chút cứng rắn đem bàn cái để m ộ sau đó đổi mới hai ba năm mới càng hoàn toàn bộ nội dung công ty có trên bản chất khác biệt ngụy t h à n h kiệt vẫn là cảm giác có chút như lọt vào trong sương ngủ giống như là đang nằm mơ dễ dàng như vậy liền đ o ngược hắn mở ra mình m á y tính tại âm ảnh thế giới bên trong tìm tới lưng thể thiên phú và á o thuật chuyển hóa điêu khắc văn sau đó hắn lại mở ra âm ảnh thế giới sáu mươi phiên bản nhìn một chút xác thực sớm tại sáu mươi phiên bản thời điểm hai cái này đồ vật liền đã tồn tại chỉ bất quá bởi vì lúc ấy căn bản không có có nhiều như vậy nguyên tố tăng cường trang bị cho nên người chơi nguyên tố thương căn bản chồng không được cao như vậy cho nên thời gian dài như vậy đi qua bọn chúng đều không người hỏi thăm t h ẳ n g đến bảy mươi phiên bản mới có thể rực rỡ h à o quang đây rốt cuộc là cái t r ù n g hợp vẫn là ngụy thành kiệt cũng không dám suy nghĩ nhiều hắn luôn cảm thấy trên thế giới không nên có t r ù n g hợp như vậy sự t ì n h nhưng nếu như là có người cố ý hành động cái k i a tựa hồ càng kỳ quái hơn một chút tựa như trước hắn đang c ậ i video clip thời điểm nhìn thấy một đầu sẽ đánh ma tướng chó bình luận khu đều tại tranh luận chó này đến cùng là thật sẽ đánh ma tướng hay là tại theo kịch bản diễn kịch nhưng vấn đề là chó sẽ theo kịch bản diễn kịch giống như vậy đồng dạng không hợp t ố i thương a đảo ngược đảo ngược làm sao trò chơi lịch thiên đường mỗi một khoản đều có đảo ngược thuộc tính a thật sự là hâm mộ chu dương a tiểu tử này mới nhập hành mấy năm a cái này lý lịch so ta cái này kẻ già đời còn đặc sắc cái kia vì sao a ta hạng mục liền không thể đảo ngược một cái a ngụy thành kiệt nhiều ít có chút không cân bằng âm ảnh thế giới bảy mươi phiên bản là chu dương phụ trách lại để cho tiểu tử này nằm thắng nhưng mà hắn tiếp tục soát diễn đàn đột nhiên lại nhìn thấy một đầu mới thế mời truyền thuyết huyễn tưởng vô tận cấp s chương ba trăm năm mươi bốn h ò a đạn n g u y ễ thanh kiệt một mặt mộng bức địa điểm mở video xem xét trước đó hắn với tư cách truyền thuyết viễn tưởng vô tận người chế tác vậy thường xuyên chú ý trò chơi tình huống mới nhất nhưng cũng không có cái gì quá đáng giá để ý tuy nói có một bộ phận nhanh thông người chơi còn tại mỗi ngày chơi thử nghiệm đào móc trong trò chơi mới cách chơi nhưng chút ít thao tác không ổn định hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đại đa số người chơi trò chơi trải nghiệm nhưng hôm nay cái video này tiêu đề rõ ràng có chút khoa trường điều này khiến cho ngụy thành kiệt chú ý trong video người chơi khống chế lấy dũng giả đi tới một chỗ trên đài cao chỉ gặp dũng giả đuối bên cạnh đài cao lên nhảy sau đó nhảy vọt trong nháy mắt tại mình phía sau ném một viên hỏa d i ễ m tạc đạn người chơi lập tức ở không trung kéo cung sờ phát viên đạn thời gian sau đó lại nhanh chóng hoán đổi năng lực thả ra cái thứ hai tạc đạn hai cái tạc đạn bị lần lượt dứt bạo đến một bước này ngụy thành kiệt ngược lại là còn miễn cưỡng có thể nhìn hiểu đơn giản liền là nhảy dựng lên về sau tại trong khoảng thời gian rất ngắn ném hai cái tạc đạn mà thôi nhưng một giây sau phát sinh sự tình liền để ngụy thành kiệt triệt để xem không hiểu tại tạc đạn nổ mạnh trước một giây đồng hồ hãn tự a hồ mơ hồ thấy được cái thứ nhất hỏa diễm tạc đạn sinh ra sóng x u n g kích để cái thứ hai ném hỏa diễm tạc đạn đâm vào dũng giả trên mông sau đó cái thứ hai hỏa diễm tạc đạn va chạm thêm nổ mạnh chỗ sinh ra lực trúng kích trong nháy mắt đem dũng giả cho lời bay thậm chí bay đến màn hình bên ngoài mặc dù dũng giả tại trong khoảng thời gian rất ngắn về tới trong màn hình, nhưng loại này cực mạnh lực đẩy cũng không có biến mất ngược lại còn đang một mực kéo dài đem hắn đẩy hướng càng xa xôi lúc này dũng giả tiện tay chống ra cánh lượn lại dùng gió lực ở sau lưng thổi lập tức liền lấy cực nhanh tốc độ hướng về phương xa tung bay tới cái tốc độ này cao hơn nhiều trong trò chơi bất luận cái gì đã biết di động phương thức đợi đến dũng giả rơi xuống đất về sau video tác giả vẫn không quên mở ra bản đồ cho khán giả nhìn một chút bay ra khoảng cách trước đó cái kia nhỏ đại cao đã biến thành tầm mắt phương xa một cái chấm đen nhỏ thậu có chút không thấy được đủ để thấy đây là bay ra ngoài bao xa cái này thao tác đem ngụy thành kiệt đều nhìn mộng, làm sao làm được. trò chơi này ta làm ta mẹ nó cũng không biết lại còn có thể dạng này rất nhanh video tác giả đối cái này thao tác chi tiết cùng nguyên lý tiến hành một phen giải thích cái này thao tác chủ yếu là lợi dụng hỏa diễm tạc đạn động lực trước đó ta tại khảo thí hỏa diễm tạc đạn thời điểm liền phát hiện hỏa diễm tạc đạn tại bạo tạc trong nháy mắt không chỉ có sẽ sinh ra tổn thương còn sẽ có một cái động lực có thể đem quái vật nổ phân tán ra mà theo lên hỏa diễm tạc đạn thăng cấp nổ mạnh tổn thương tăng lên không nhiều nhưng động lực tăng lên lại rất rõ ràng về sau tại một lần phổ thông nếm thử bên trong ta phát hiện hỏa đạn cái này thao tác mà sau khi được qua lặp đi lặp lại khảo thí cùng điều tiết rốt cục tìm ra một cái đơn giản dễ học hữu hiệu thao tác phương thức nó nguyên lý rất đơn giản liên là tận khả năng để hai viên tạc đạn cùng dũng giả trên không trung ở vào ba điểm trên một đường thẳng vị trí sau đó viên thứ nhất tạc đạn nổ mạnh thôi động viên thứ hai tạc đạn viên thứ hai tạc đạn vừa vặn đụng vào dũng giả trên nông lại điệp ra một cái nổ mạnh hiệu quả sinh ra to lớn l ư ợ đầy để dũng giả trong nháy mắt bay ra ngoài đương nhiên cái này thao tác có nhất định thất bại xác suất nếu như tạc đạn đụng vị tr đâm vào d ũ n g giả trên lưng hoặc là kéo cung chậm không có sở phát viên đạn thời gian đủ loại thao tác sai lầm cũng có thể dẫn đến hỏa đạn thất bại bất quá trải qua qua một đoạn thời gian luyện tập ta đã có thể rất hoàn mỹ nắm giữ đằng sau là cái này thao tác kỹ càng trình tự cùng chú ý hạng mục ta còn biên soạn một cái tay cầm hồng kết nối dán t ạ i video khu bình luận mọi người có yêu tự dước ngụy thành kiệt lật đến khu bình luận phát hiện nơi này quả nhiên đã có một đầu rút chủ phát đưa đỉnh bình luận bên trong là một cái đặc biệt hồng thiết trí văn bản tài liệu hiện tại rất nhiều hàng nội địa tay cầm đều đã ủng hộ hồng g a lệnh chỉ cần đẻ xuống đặc biệt hồng ấn phí nếu như là đồng phẩm bài tay cầm có thể một khóa dẫn nhập khác biệt nhãn hiệu tay cầm cần mình thiết trí một cái nhưng chỉ cần dựa theo úp giáo chủ trình đi thiết trí hẳn là cũng sẽ không cực kỳ phiền phức về phần khu bình luận người khác đã hoàn toàn bị úp chủ thao tác cho khiếp sợ đến các loại cúng bái ta đi q u á sáu đi vốn cho là hỏa diễm tạc đạn là hậu kỳ phế nhất vật kỹ năng không nghĩ tới còn có thể như thế dùng dùng cái này hỏa đạn thao tác đi giải mê di tích đây không phải vô địch sao xác thực vô địch bất quá di tích cái đồ chơi này lúc đầu vậy có rất nhiều loại tìm ra lời giải phương thức cái này giáo trình thái thượng đầu người gặp qua ba giờ sáng h u y ễ n tưởng đài cao sao ta đã tại cái này luyện mấy giờ bên cạnh người thằn l à n đều ngủ thiết đi dùng giả dùng tốt thích dùng liền là cái mông có đau một chút、hút. học được từ đó cũng không tiếp tục sẽ thật tốt đi bộ ta phải dùng hỏa đạn đo đạc toàn bộ h viễn tưởng đại lục hiện nhiên còn không phải kết thúc rất nhanh khu bình luận các người chơi lẫn nhau chỉ đường vừa tìm được càng nhiều truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận thao tác không ổn định cái này chút thao tác không ổn định phát hiện thời gian không giống nhau có là trò chơi lọ dìn có một tuần liền phát hiện vậy có là trước hai ngày mới phát hiện bọn chúng riêng phần mình sinh ra ảnh hưởng đều có hạn mặc dù vậy có video nhưng cũng không có dẫn phát quá lớn nhiệt độ nhưng bây giờ theo thời gian chuyển rời nhiệt độ lên men lại thêm rất nhiều thao tác không ổn định tuân ra truyền thuyết viễn tưởng vô tận trò chơi cách chơi thay đổi một cách tự nhiên phát sinh thay đổi đồng thời đăng tải từ lượng biến hướng về chất biến chuyển hóa Đợi c một nữa, chuyến thuyết viên loại c n à có nhiều như vậy l o yêu thiêu thân căn á c c h h ơ cứ và họa diễm tạc đạn cùng dán lại đạo cụ loại sách tay vũ khí công kích tầm xa lượn vòng thiên lôi một loại căn cứ vào b ụ n mẹ dạng cùng dẫn lôi thuộc tính phạm vi lớn tính sát thương vũ khí luận như thế nào tại mạnh mẽ do hoàn cảnh bên dưới thay đổi di động phương hướng cũng điệp ra lực đầy trên trời rơi xuống chính nghĩa luận r á n lại vật chính xác phương pháp sử dụng cái này chút tiêu đề chỉ nhìn một cách đơn thuần một hai giờ đợi còn cảm thấy không có cái gì nhưng toàn bộ đều đặt chung một c h ỗ nhìn cũng làm người ta có chút khó kéo căng làm sao như thế giống đang nhìn luận văn a rất nhiều đều là một loại căn cứ vào hai mươi kỹ thuật hai mươi sản phẩm bản thiết kê thậm chí video phía dưới khu bình luận còn có tham khảo văn hiến tuyên bố mình là nhận lấy cái nào đó video dẫn dắt Nguyễn chương à n h Kiệt h n video n ba trăm năm mươi lăm lúc nào có nhiều như vậy yêu tiêu thân cách chơi sau、so、như nhân tạo pháo tối liền là lợi dụng hỏa diễm tạc đạn lực trùng kích cùng thủy nguyên tô gián lại năng lực mà chế tác được một loại vũ khí công kích tầm xa người chơi đầu tiên là dùng tảng đá cùng các loại tạ vật gián lại thành một cái tạ đạn sau đó sử dụng hỏa diễm tạc đạn sinh ra l ự c đẩy h ỏ a diễm tạc đạn có hai loại một loại là trực tiếp ném ra còn có một loại là có thể dính phụ tại quái vật hoặc là vật thể bên trên cơ thể sống tạc đạn tên này người chơi trước đem cơ thể sống tạc đạn đính vào t ạ p vật bên trên lại dùng cùng loại với hỏa đạn phương thức sinh ra cường đại l ự c đẩy để khối này dính hợp lại đá tảng bay ra một đường vòng cung bay v ề phương xa quái vật nơi đóng quân sau đó chờ nó đi vào không trung thời điểm trong nháy mắt dẫn bạo phía trên cơ thể sống tạc đạn đến một trận long trọng pháo hoa như vậy cái đồ chơi này lực sát thương như thế nào quả thực là cao đến không thể tưởng tượng lẽ ra cái này có chút không có đạo lý hỏa diễm tạc đạn tự thân tổn thương đều rất thấp vì sao h a dạng này cải tạo sau tảng đá lực sát thương liền cao đâu bởi vì trò chơi này có một bộ đặc thù vật lý động cơ các người chơi đều phát hiện trò chơi này bên trong vật thể rõ ràng đều là thiên vệ nhất là dán lại sau vật thể trọng lượng càng là có rõ rệt tăng trưởng giả thiết một khối đá trọng lượng là một như vậy hai tảng đá dính hợp lại trọng lượng không phải hai mà là ba thậm chí bốn điều này hiển nhiên là bởi vì hệ thống đem thủy nguyên tố chất keo dính trọng lượng cũng coi như t ế n à o bởi vậy mới sẽ xuất hiện dũng giả cầm thật dài mâu đi lại liên tục khó khăn tình huống bản thân cái này là cái rất tồi tệ sự tình để người chơi dán lại vũ khí bị hạn chế nhưng bởi vì vật lý động cơ tồn tại trọng lượng càng cao sinh ra lực trùng kích càng mạnh tạo thành tổn thương cũng liền càng cao bởi vì người chơi dùng đại lượng tảng đá dính thành một viên đạn t h á o cho nên viên này đạn pháo tại bị hỏa đạn đụng bay thời điểm bản thân đã sinh ra cực mạnh động năng sau đó trên không trung điệp ra cơ thể sống tạc đạn lực trùng kích hòn đá nhỏ tứ tán bay múa thời điểm trong nháy mắt liền sinh ra to lớn lực sát thương mà loại này lực sát thương đánh trúng tiểu quái không chết cũng tàn thế nếu như đánh c h ú n g một chút cỡ lớn quái vật uy lực liền càng thêm kinh khủng bởi vì cái này chút cỡ lớn quái vật thụ kích mặt càng rộng khả năng đồng thời sẽ gặp phải bảy tám nhanh chóng tảng đá công kích trong nháy mắt liền muốn biểu diễn t h a n h mau biến mất thuật đương nhiên muốn phải hoàn thành siêu viễn cự ly pháo cối thao tác vẫn là thật khó khăn cần người chơi lặp đi lặp lại tính toán nổ mạnh góc độ nổ mạnh thời cơ thuần thục công khả năng cũng muốn nếm thử vài chục lần mới có thể thành công một lần nhưng các người chơi cũng có thể không truy cầu siêu viễn cự ly pháo cối hoàn toàn có thể dùng những phương thức khác tới chơi ví dụ như một cái khác video trên trời rơi xuống chính nghĩa. Tại cái video này bên trong, người chơi trực tiếp xách một khối rán lại tốt tảng đá lớn đi vào chỗ cao sau đó thiếp tốt cơ thể sống tạp đạn lại dùng gió lực bắt lấy xa xa vươn đi ra phóng tơi quái vật nơi đóng quân phía trên vật rơi tự do rơi xuống giữa không trung về sau trực tiếp dẫn bạo hỏa d i ễ m tạp đạn hòn đá về ra trong nháy mắt đem nơi đóng quân quái vật nổ gà bay chó chạy mặc dù vậy là dùng đồng dạng nguyên lý nhưng cái này thao tác liền đơn giản nhiều cơ hội tất cả người chơi đều có thể phục khắc ngoài ra các người chơi còn phát hiện tại thời tiết dông tố một loại đặc thù các chơi cái kia chính là rất lôi trước đó trần thính tuyền dán lại kim loại trường mâu về sau rất không may tại thời tiết g ô n g tố trở thành c ộ t thu lôi bị xét đánh đến đều mơ hồ các người chơi trải qua nghiên cứu về sau phát hiện tất cả kim loại vật thể cũng sẽ ở thời tiết g ô n g tố dẫn lôi mà trong trò chơi lại có một loại đạo cụ gọi là bù mẹ giảng nó đặc tính là ném ra về sau sẽ ở dũng giả bên người xoay quanh cuối cùng lần nữa trở lại dũng giả trên tay nguyên bản tại dông tố thiên ném bù mẹ giảng cũng vẫn là rất nguy hiểm hành vi dù sao ai cũng không cách nào cam đoan xét đánh có hay không vừa vận t ạ i bù mẹ giảng trở lại dũng giả trên tay thời điểm bổ xuống nhưng rất nhanh các người chơi phát hiện biện pháp giải quyết cái kia chính là tại ném ra bù mẹ g i n g về sau dùng gió lực bắt lấy nó lúc này người chơi liền có thể dùng gió lực đến khống chế bù mẹ g i n g xoay tròn phương thức cùng góc độ để nó vây quanh nhân vật chính xoay tròn thậm chí ưu tiên hướng về bên người quái vật bay mà thông qua nhiều cái bù mẹ g i n g g ắ n lại liền có thể lấy chế tạo một cái cỡ lớn bù mẹ g i n g ví dụ như một vị video tác giả hắn sáng tạo cái mới dùng một khối hình tròn khiên kim loại cùng ba cái bù mẹ g i n g chế tạo loại cực lớn bù mẹ g i n g cái này bù mẹ g i n g nguyên bản không có tác dụng gì bởi vì ném ra chỉ bay không đến một m liền rơi xuống đất bởi vì quá nặng nhưng ở cỡ lớn bù mẹ giàng trước khi rơi xuống đất vị này video tác giả quả quyết dùng gió lực bắt lấy nó cũng khống chế lấy nó tiếp tục tại bên cạnh mình lượt vòng như vậy tại thời tiết g ô n g tố cái này cỡ lớn bù mẹ giàng liền biến thành một cái dẫn lôi thần khí cho dù có đại lượng quái vật vây quanh vậy hoàn toàn không cần sợ hãi trực tiếp để bù mẹ giàng tại dũng giả bên người khu vực an toàn bên ngoài không ngừng xoay quanh cái này chút vây quanh quái vật liền tất cả đều bị xét đánh bổ thành mảnh vụn cắt mã theo l ê n h ỏ a diễm tạc đạn cùng vật lý động cơ nghiên cứu tiến lên các người chơi đối với mạnh mẽ gió hoàn cảnh phá giải vậy nâng lên nhiệt c h n h cái g liền là có h thể nói g cái này mạnh mẽ rõ hoàn cảnh lúc trước trong trò chơi thế nhưng là cho các người chơi chế tạo không ít phiền thức một khi bị cuốn vào căn bản là khó mà thoát thân chỉ có thể trơ mắt nhìn xem dũng giả cốc máy điều này hiển nhiên không phải cái gì tốt trải nghiệm nhưng theo các loại tân khoa nghiên thành quả phát hiện các người chơi dần dần tìm tòi đến tại mạnh mẽ gió trong hoàn cảnh di động phương thức ví dụ như tại mạnh mẽ gió đường đi nâng lên trước c ấ t kỹ hỏa d i ễ m tạt đạn sau đó các loại dũng giả đi qua thời điểm tại phù hợp thời cơ trong nháy mắt dẫn bạo tạt đạn sinh ra một cái đẩy mạnh lực lúc này dũng giả mặc dù mình không thể di động nhưng cái này đẩy mạnh lực lại sẽ điệp ra mạnh mẽ gió hiệu quả để dũng giả hướng người chơi kế hoạch s o n g tuyến đường nhanh chóng lướt tới cái này thao tác xem ra đơn giản thực tế thao tác nhưng cũng không có chút nào phức tạp bởi vì trong trò chơi có viên đạn thời gian thiết lập chỉ cần dũng giả nổi đồng b n giữa không chung thời điểm k é o cung liền sẽ trong nháy mắt tiến vào viên đạn thời gian để chung quanh tốc độ thời gian trôi qua đại thần giảm bớt mà ở trong loại hoàn cảnh này người chơi có sung túc thời gian đi xác nhận thao tác thời cơ cùng địa vị thế là các người chơi kinh ngạc phát hiện cái này chút mạnh mẽ gió vốn là trong trò chơi q u e y n h i ê u hạng để người chơi chỉ có thể thông qua cực kỳ quanh co phương thức mới có thể phá giải di tích hoặc là đi hướng một chút mấu chốt địa điểm nhưng bây giờ cái này chút mạnh mẽ g i lại biến thành cùng loại với điểm truyền tống đồ vật trên cơ bản có thể cho người chơi đi hướng phụ cận muốn đi bất kỳ vị trí nào. Ngay tại Nguyễn tại Thành Kiệt chương o i là đây c í n n h là các g ờ i c h i kiếm việc cực h lúc, hắn ba trăm năm mươi sáu thẻ dũng giả kiếm dũng giả kiếm là truyền thuyết viễn tưởng vô tận bên trong một thanh đặc thù vũ khí so với cái khác sẽ bạo vũ khí tới nói dũng giả kiếm ưu thế lớn nhất liền là nó sẽ không bạo chỉ sẽ rơi vào ngủ say qua một đoạn thời gian mới sẽ một lần nữa thất tình thanh kiếm này ban đầu là tại một cái đặc thù thời gian trong di tích thu hoạch ban đầu tổn thương cũng không tính đặc biệt cao nhưng là tại sau này nguyên tố trong tế đàn có thể tiếp tục dùng nguyên tố lực cho kiếm khai quang cũng tăng lên lực công kích của nó tại vừa phát hiện thanh kiếm này thời điểm các người chơi vẫn là rất kích động dù sao sẽ không bạo điểm này đã đủ để cho nó cùng trong trò chơi những vũ khí khác làm ra hết sức rõ ràng đã phân biệt nhưng chơi đến đằng sau các người chơi lại càng ngày càng cảm thấy cái này đem dũng giả kiếm cũng có chút k ẻ nhạt vô vị đầu tiên nó tổn thương cũng không phải là cao nhất lực công kích đại khái là hậu kỳ ma vương quân đỉnh cấp một tay kiếm tổn thương bảy mươi cho dù tại k hai quan g trạng thái dưới t ổ n thương gấp bội biến thành 140% n h ư n g bởi vì là một tay kiếm cho nên t ổ n thương như cũ so ra k é m ma vương quân đ ỉ n h cấp hai tay vũ khí ví dụ như hai tay kiếm hai tay truy hai tay b a các loại mà nó sẽ không b ạ o thuộc tính đ ặ c biệt không chỉ có không để cho nó biến thành các người chơi thường sử dụng nhất vũ khí ngược lại biến thành đ ố n cây cắt có chuyên môn vũ khí bởi vì các người chơi tại dung o ạ n quá trình bên trong nhất là hậu kỳ sẽ góp nhặt rất nhiều cao t ổ n thương ma vương quân vũ khí những vũ khí này tồn thương so dùng ra kiếm cao hơn hoặc là ngang、hàng. vũ khí ngăn chưa có hạ cho nên các người chơi vậy căn bản không có khả năng lại có dư thừa riêng phần mình mang đốn t u ổ i búa cái quốc các loại chuyên môn thu thập vũ khí nhưng là nếu như dùng cái này chút ma vương quân vũ khí đốn cây lời nói đối các người chơi tới nói là phi thường thua thiệt cho nên các người chơi tự nhiên mà vậy liền dùng dũng giả kiếm tới chém cây cắt cỏ dù sao dũng giả kiếm là sẽ không bạo cho dù lâm vào ngủ say chờ khoảng cái mười mấy phút cũng liền khôi phục cái gì đều không ảnh hưởng điều này hiển nhiên là có chút không quá phù hợp dũng giả kiếm mức cách diễn đàn bên trên vậy có rất nhiều người chơi đậu đen rau muốn qua điểm này nhưng đậu đen rau muốn về đậu đen rau muốn mọi người cũng cảm thấy tại trước mắt bộ này hệ thống vũ khí d ư ớ i tựa hồ cũng không có quá tốt phương án giải quyết nhưng ngụy thành kiệt lúc này nhìn thấy cái video này lại cho các người chơi cung cấp một loại khác phương thức giải quyết tại trong video út chủ tiến hành một hệ liệt thao tác cũng ở trên màn ảnh phối tương ứng vụ đề với tư cách phân tích cái này còn muốn từ ta trước đó phát hiện một cái đặc thù quá tài bột nói lên ta phát hiện ở trong đêm vũ khí trên thực tế có ba loại khác biệt trạng thái một loại là cầm trên tay một loại là ném xuống đất nhưng còn có loại thứ ba cái kia chính là cũng không trên tay vậy không trên mặt đất mà là lấy một loại hư không kết nối phương thức tiếp tục dính tại dũng giả trên tay mà khi dính vũ khí đủ nhiều thời điểm dũng giả liền sẽ tiến vào một loại đặc biệt siêu năm trạng thái cái này chút hư không kết nối vũ khí liền có thể lấy bị mang đến cái khác lưu trữ trước mắt ta còn không xác định cái này nguyên lý bên trong là cái gì dựa theo lẽ thường tới nói loại này b ộ t bình thường là xuất hiện tại kỹ năng bộ nhớ không đủ hoặc là dấu hiệu có lô thủng tình huống truyền thuyết viễn tưởng vô tận ta dù sao cũng là tại tc bưng chơi hẳn là không đến mức bộ nhớ không đủ hoặc là cơ năng yếu mới cho nên ta suy đoán có thể là cùng phía chính phủ sử dụng mới động cơ có quan hệ vị này út chủ một bên giải thích một bên tại trong tấm hình tiến hành tương ứng biểu thị thao tác chỉ gặp hắn tại thành trấn bên trong tìm một chỗ bậc thang sau đó để dũng giả đưa lưng về phía bậc thang ngồi xuống sau đó cẩn thận từng ly từng tí chậm chạp thôi động trục quay để dũng giả cùng bậc thang bảo trì khoảng cách nhất định sau đó hắn mở ra ba lô bắt đầu hướng trên mặt đất ném vũ khí dùng cho khảo thí khoảng cách nếu như dựa theo bình thường trò chơi cơ chế trong trò chơi vũ khí chỉ có hai loại trạng thái hoặc là cầm trên tay hoặc là ném xuống đất không có khả năng xuất hiện cũng không trên tay vậy không trên mặt đất điệp ra trạng thái nhưng út chủ lại thông qua một chút đặc biệt thao tác. t h ể ra cái này một trạng thái dựa theo út chủ nếm thử trong trò chơi ném ra vũ khí đều là ngầm thừa nhận ném ở dũng giả phía sau nhưng là bởi vì trong trò chơi vũ khí có trọng lượng vậy có va chạm thể tích cho nên ném ở dũng giả phía sau thời điểm khả năng lại bởi vì không gian không đủ mà dẫn đến ném thất bại lúc này trong trò chơi sẽ bắn ra tương ứng chữ viết nhắc nhở đồng thời vũ khí cũng biết lần nữa trở lại dũng giả trong hành trang nếu như vẹn vẹn lời như vậy ngược lại cũng không đủ phát động cái gì bút nhưng tên này út chủ lại phi thường cơ chí ở đây trên cơ sở nghĩ đến biện pháp khác nếu như đồng thời ném nhiều nón vũ khí phía trước vũ khí có thể ném nhưng đằng sau vũ khí không cách nào ném đâu chỉ gặp tên này út chủ đầu tiên là một hơi ném năm đem liên phát cung cái này chút cung chủ yếu là vì lấp đầy rũ giả sau lưng cùng bậc thang ở giữa khe hở sau đó út chủ lại tuyển định hai thanh kiếm một thanh là ma vương quân một tay kiếm một thanh là ma vương quân hai tay kiếm hắn trước đem nguyên bản ngầm thừa nhận trang bị ma vương quân một tay kiếm ném đi trang bị bên trên ma vương quân hai tay kiếm sau đó lại nhanh chóng điểm kích hai lần thực dân h ó a đem ma vương quân hai tay kiếm vậy ném đi lúc này trong tấm hình bắn ra nhắc nhở không cách nào ở chỗ này lấy ra sau đó thần kỷ một màn phát sinh trước đó ném đi cung tiến phát động loại thứ nhất trạng thái cũng chính là bình thường ném xuống đất cũng chiếm hết dũng giả cùng sau lưng bậc thang ở giữa không gian cuối cùng ném đi ma vương quân hai tay kiếm phát động loại thứ hai trạng thái nó cũng không có được thành công ném ra mà là một lần nữa về tới trong hành trang nhưng mà ở giữa ném ma vương quân một tay kiếm lại tiến vào một loại phi thường trạng thái đặc thù người chơi trên thực tế cũng không có trang bị nó thế nhưng là dũng giả trên tay lại cầm ma vương quân một tay kiếm với lại tất cả động tác công kích vậy đều hoàn toàn nhất trí bất quá khác nhau ở chỗ cho dù người chơi lựa chọn t h ú kiếm thanh kiếm này vậy sẽ không bị thu lại mà là sẽ lấy một loại bột phương thức một mực bám vào tại dũng giả trên tay đây chính là quá tải trạng thái chúng ta có thể dùng loại phương thức này đem nào đó một thanh vũ khí kẹt tại dũng giả trên tay lúc này nếu như chúng ta ném đi trước mắt trang bị kiếm như vậy kẹt lại kiếm cũng biết cùng một chỗ rơi xuống đồng thời sẽ rơi xuống hai đem mà nếu như chúng ta đ ố i trước mắt trang bị kiếm tiến hành đặc biệt thao tác ví dụ như dùng thủy nguyên tố lực cho nó d á n lại tài liệu khác như vậy cái này chút thao tác đều sẽ chuyển rời đến kẹt lại trên thân kiếm với lại khi chúng ta đọc đến lưu trữ thời điểm hệ thống cũng sẽ không đem thanh trữ hết nói cách khác nếu như chúng ta thẻ t ố t một thanh vũ khí đọc đến một cái khác lưu trữ như vậy lúc này ném đi vũ khí đồng d ạ n g có thể cho kẹt lại vũ khí rơi ra ngoài hiểu rõ nguyên lý này chúng ta liền có thể đi làm dũng giả kiếm không sai liền là tại ban đầu cái kia cái thời gian trong di tích cái này di tích khiêu chiến tức cũng đã hoàn thành vậy không quan hệ bởi vì có thể l ậ p lại làm mà mỗi lần l ậ p lại làm đều sẽ cho chúng ta một thanh trải nghiệm bản dũng giả kiếm chúng ta muốn làm liền là dùng biện pháp này đem trải nghiệm bản dũng giả kiếm cho m a ra g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý cái này cũng tại cố tổng trong tính toàn sao ngụy thành kiệt tiếp tục xem video tiếp xuống thao tác quả thực là để hắn nhìn mà thắng thở chỉ gặp ú t chủ đầu tiên là làm đơn giản một chút công tác chuẩn bị ví dụ như mang tới đầy đủ cung cùng vũ khí sau đó liền thẳng đến thời gian này di tích đây là một chỗ tương đối lớn thời gian di tích người chơi nhất định phải hoàn thành trong di tích rất nhiều khiêu chiến mới có thể cuối cùng thu hoạch dũng giả kiếm bất quá tại khiêu chiến quá trình bên trong di tích sẽ trước cho người chơi một thanh trải nghĩa bản dũng giả kiếm cái này đem dũng giả kiếm bản thân thuộc tính cùng chân chính dũng giả kiếm cơ bản giống nhau lực công kích các loại thuộc tính vậy đều mở dạng duy nhất khác nhau ở chỗ nó không có độ bền khái niệm sẽ không bạo cái này cũng rất bình thường dù sao người chơi cần dùng nó đến hoàn thành khiêu chiến nếu như phát nổ chẳng lẽ lại để người chơi d ư ơ n g mắt nhìn m ộ ư ơ i năm phút bất quá dựa theo bình thường quá trình người chơi không cách nào đem thanh kiếm này mang đi ra ngoài một khi rời đi di tích thanh kiếm này liền sẽ tự động biến mất út chủ tại cầm tới thanh kiếm này về sau liền trực tiếp bắt đầu mình thao tác hắn đi vào trong di tích một chỗ tường thấp phía trước bắt đầu nếm thử cái này nếm thử sát xuất thành công không cao cho dù là út chủ mình đến vậy đều thử ba lần mới có thể thành công bất quá dựa theo hắn thuyết pháp có một ít những biện pháp khác có thể hơi tăng lên sát xuất thành công ví dụ như tại phía sau mình bày mấy tảng đá ép co rúng người lại không gian các loại bất quá bày tảng đá lời nói xuất r a cung số lượng liền muốn tiến hành tương ứng điều chỉnh mới có thể bảo đảm vừa v ẫ n lấp đầy sau lưng kẽ h hở ở trong đó độ chỉ có thể mình suy nghĩ rốt cục tại ba lần nếm thử về sau út chủ thành công đem cái này đem dùng thử bản dũng giả kiếm cắm ở dũng giả trên tay sau đó hắn quả quyết đọc đến trước đó lưu trữ cũng trước tiên đem nguyên bản trên tay cầm lấy vũ khí cho ném đi chỉ nghe ken một tiếng dũng giả kiếm thật rơi trên mặt đất sau đó út chủ một lần nữa đưa nó nhặt lên cũng cùng chân chính dũng giả kiếm làm một hệ l i ệ t so sánh cái này đem dùng từ bản dũng giả kiếm không có độ bền tiêu hao với lại đồng dạng có thể cùng các loại nguyên tố lực phối hợp sử dụng đồng thời ngầm thừa nhận liền là đẳng cấp cao nhất cường hóa hiệu quả sử dụng thủy nguyên tố lực có thể tại trên thân kiếm kèm theo các loại vật liệu tăng lên lực công kích hoặc công kích khoảng cách sử dụng hỏa nguyên tố phong nguyên tố thổ nguyên tố năng lực có thể cho thanh kiếm này kèm theo thuộc tính khác nhau tổn thương năng lực xem ra thập phấn cấp nguyễn lại nhìn khu bình luận khán giả hiển nhiên cũng bị loại này không hợp thói thường thao tác cho khiếp sợ đến khá lắm Người mới thật sự là lúc dũng giả. lúc h i ệ n giả gọi thẳng người trong nghề ta giáo cho ngươi thời gian năng lực là để ngươi đến trộm t a kiếm thử một chút một lần thành công cảm ơn lúc chủ hai lần thành công chuyên tới để lễ tạ thần ta tổng kết một cái đi di tích c ử a vào chuyển hai tảng đá dùng thủy nguyên tố lực dính vào nhau thả tại sau lưng chỉ cần ném một cây cung là đủ rồi với lại sát xuất thành công rõ ràng tăng lên mọi người có thể thử một chút cái này đem dũng giả kiếm có thể dùng thủy chi lực bám vào khác biệt vật liệu với lại có thể vô hạn sao chép mọi người có thể dùng đỉnh cấp c ù n thiết bị liệu đi dính một thanh gõ tảng đá cả cạc m á n liệt a mặc dù xem ra liền cực kỳ thoải mái nhưng có phải hay không quá mạnh một điểm lợi như vậy những vũ khí khác liền đều thất nghiệp a những vũ khí khác cũng có thể dùng cái này cái phương thức nhiều sao chép mấy đem dự bị với lại cái này bụt có cần hay không t u ầ n nhìn người nha dù sao ta làm một thanh đ ặ t ở trong bọc bình thường không cần nhưng rất có cảm giác an toàn ta cảm thấy cái này mới xem như chân chính dũng giả kiếm nha trước đó cái k i a động một chút lại ngủ say cái gì phế vật ta cái này đi đem toàn bộ trên ảo tưởng đại lục q u á i vật g i ế t đến không còn một ngống ai nói trở lại các ngươi có chú ý đến hay không theo trò chơi này bụt càng ngày càng nhiều giống như đột nhiên lại tốt chơi giống như đúng là dạng này chẳng lẽ cái này cũng tại n g h ị c h thiên đường kế hoạch bên trong lúc này không ít người chơi đều dần dần tỉnh táo lại nếu như nói một hai cái bột còn chưa đủ lấy ảnh hưởng trò chơi trải nghiệm lời nói cái tiết như thế nhiều bột đã để trò chơi tính chất phát sinh thay đổi trước đó các người chơi chủ yếu phê bình truyền thuyết viễn tưởng vô tận điểm ở nơi nào nó giai đoạn trước trải nghiệm tốt t r u n g kỳ trải nghiệm kém vì sao a chủ yếu liền là giai đoạn trước cái này mấy loại năng lực đầy đủ thực dụng đồng thời có thể cho người chơi mang đến đầy đủ mới mẹ cảm xúc mỗi mở một cái năng lực mới đều có thể dùng mới cách dùng nhưng đến chung kỳ cái này mấy loại năng lực không còn thực dụng với lại thăng cấp về sau vậy không có cái gì chức năng mới ví dụ như hỏa nguyên tố tổn thương không tăng lên thủy nguyên tố gián lại đạo cụ về sau cầm không động các loại nhưng theo rất nhiều bụt hoặc là nói ẩn tàng cơ chế bị khai quẩn ra các người chơi kinh ngạc phát hiện nguyên lai、like、thăng cấp vẫn hữu dụng có tăng lên hỏa nguyên tố năng lực thăng cấp về sau lực trùng kích tăng lên có thể có hỏa đạn loại này cách chơi còn có thể lấy đánh pháo tối thậm chí có thể cùng thủy nguyên tố năng lực kết hợp lại làm cái trên trời rơi xuống chính nghĩa mưa sa băng năng lực khác vậy đều không khác mấy trên cơ bản đều có thể dùng một chút mới cách dùng để trò chơi quá trình lại lần nữa tràn đầy mới lạ Đương nhiên, cho tới bây giờ còn có hai cái nguyên tố năng lực không có bị đào móc ra ẩn tàng cơ chế cái kia chính là thổ nguyên tố cùng thời gian nguyên tố người chơi dùng đất lực lượng nguyên tố xuyên tường thời điểm khả năng gặp được ăn người quái vật hiện tại còn không rõ ràng lắm cụ thể muốn thế nào đi giải quyết cái kia chút nhanh thông các người chơi ứng đối phương thức liền là l ư n g tấm nhớ kỹ cái nào t ư ở n g có thể mặc cái nào t ư ở n g không thể mặc sau đó tại du ngoạn quá trình bên trong tận lực tránh đi nhưng mọi người đều cảm thấy cái này hẳn không phải là thiết kế tổ bản ý dù sao thuần l ư n g tấm đối với người chơi tới nói quá không hữu hảo Chỉ í t h ẳ n là có một ít tương đối không bắt mắt nhắc nhở hoặc là gặp phải quái vật về sau hướng đối phương pháp a mà thời gian nguyên tố vấn đề cùng hỏa nguyên tố không sai bị lắm đều là năng lực thăng cấp về sau lúc ngừng thời gian nhưng không có rõ ràng kéo dài với lại càng là đẳng cấp cao quái vật lúc ngừng thời gian liền càng ngắn cho tới hậu kỳ lúc ngừng nhiều lắm là làm một cái đánh gãy kỹ năng đến sử dụng hoàn toàn không phù hợp nó bức cách cực kỳ nhiều người chơi nhằm vào thời gian nguyên tố tiến hành một hệ liệt thí nghiệm ví dụ như lúc ngừng về sau dùng khác biệt vũ khí đập n g h vật thể hoặc là thử nghiệm cùng nguyên tố khác năng lực sinh ra liên động các loại chỉ là tạm thời còn không có đạt được bất luận cái gì có ý nghĩa trọng đại thành quả nghiên cứu nhưng bất kể nói thế nào lửa nước gió ba loại nguyên tố ẩn tặng cơ chế khai phát lại thêm vĩnh cựu dũng giả kiếm bụt không hề nghi ngờ vì trò chơi cung cấp đại lượng mới cách chơi cũng làm cho truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận trò chơi này trung hậu kỳ vậy cạnh nhánh đi lên mà đối với cái kia chút thao tác đỉnh cấp các đại lao tới nói cái này chút ẩn tàng cơ chế cũng có thể để bọn hắn đánh ra đủ loại khớp viễn thao tác để cho người ta nhìn hoa cả mắt thậm chí ngay cả ngụy thành tên mình đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mở ra tròi sau đừng nói thật đúng là có thể nhất là thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố kết hợp lại pháo cối cách chơi để ngụy thành kiệt chơi đến làm không biết mệnh không thể nhận thấy hơn một giờ liền đi qua lúc này ngụy thành kiệt cùng các người chơi có không sai biệt làm ý nghĩ các người chơi đang suy nghĩ chẳng lẽ c á i này cũng tại nịch thiên đường trong tính toán sao mà ngụy thành kiệt thì là đang nghĩ chẳng lẽ c á i này cũng tại cố tổng trong tính toán sao Dây yêu trắng, Trường luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. 358, vẫn là lịch sử còn chúc lịch hữu hữu đạo đạo vui quý. là vẻ sử lúc này cố tổng hơn phân nửa là nhẹ lay động cộng đồng chuyện cho vui vẻ hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay nhưng trên thực tế lúc này cố phàm trong biệt thự đang tại gà bay chó chạy l ý lịch tức giận đến trong phòng khách phát điên một bên táo bạo đi khắp nơi một bên từng ngụm từng ngụm ăn khoai tây trên bình phục tâm tình mình mà cố phàm thì là nút ở ghế s o f a nơi hẻo lánh yên lặng dùng laptop tìm kiếm trò chơi tầng dưới c h ố t dấu hiệu t r a ra lần này một nguồn gốc Hiện nhiên, lần này c h u y ề n thuyết h u y ễ n tưởng vô tận bình điểm đều đã ổn định theo lý thuyết cũng đã an toàn a mà âm ảnh thế giới phiên bản mới điên cuồng bị chửi l i du ngoạn nhà cống hiến tâm tình tiêu cực càng là c u ầ n c u ộ n không dứt nhưng một cái trước mắt cái này hai trò chơi vậy mà lại ra yêu tiêu thân rất nhiều l i du ngoạn nhà nhao nhao trở về không chỉ có không còn cống hiến tâm tình tiêu cực ngược lại sinh ra rất nhiều chính diện cảm xúc cái này khiến l ý ly hoàn toàn không cách nào tiếp nhận lúc này nàng bức thiết muốn biết lần này buộc đến cùng lại là bởi vì nguyên nhân gì nếu như cố phản không thể cho nàng một cái đầy đủ giải thích hợp lý nàng đã hạ quyết tâm muốn báo nổi ly tổng đại khái đã điều tra xong nhìn thấy cố phàm n g n g đầu lì lì lập tức bước nhanh về phía trước chống n ạ n h cố gắng ngồi đối diện ở trên ghế s a lon cố phàm b ả y làm ra một bộ ở trên cao nhìn xuống tư thái mau nói đến cùng là chuyện gì xảy ra l i ê n từ cái k i a lương thể thiên phú nói lên húng chi cái này lương thềm ộ t nghe liền cực kỳ khả nghi rõ ràng là quang minh cùng hệ hắc cám pháp thuật lẫn nhau chuyển hóa làm sao còn có thể liên lụy đến nguyên tố cùng ảo thuật bên trên đâu sợ không phải có người đang làm cho quỷ nhưng mà cố phàm ngược lại là phi thường thản nhiên hắn trực tiếp đem laptop quay tới hướng lý l i t biểu hiện ra trên màn hình mấy hàng dấu hiệu ly tổng nghiêm chỉnh mà nói cái này nên tính là cái lịch sử còn sót lại vấn đề là trò chơi này nguyên thủy nhất bạn vốn là có phế án ly sửng sốt một chút phế phế án cái gọi là phế án nàng đương nhiên rõ ràng đơn giản liền là một chút vốn làm u ố n làm nhưng không có làm song thiết kế Bất l u đều ậ n bên trong tồn án, trên này cái chơi có tại giới gì một trò thế thể theo phế sao sẽ sớm dù dựa đ ị n phương án hoàn thành h thiết ra kế c h ế tác trò tồn tại. chơi hầu như không lửa l n tin nửa ngờ nhìn về phía màn ảnh máy vi tính chỉ là cái này chút dấu hiệu xem ra tựa như là thiên thư hoàn toàn không hiểu chỉ có tại cố phàm cơ hội là từng câu từng chữ giải thích phía dưới lý lịch mới có thể đại khái đối đầu hảo. Lilith, nào g ư ơ i nhìn tại trò tranh thiết chơi, giới nguyên bản chính ma phân kế n g chế tạo mình muốn bở giờ cho nên vì tiến một bước phong phú trò chơi cách chơi mới thiết kế ra lương thể cái thiên phú này tại nguyên bản trò chơi thiết kế bên trong trò chơi này bên trong rất nhiều thuộc tính đều là đối lập là tiền su hai mặt cũng tỉ như sáng cùng tối nguyên tố cùng á o thuật vật lý cùng pháp thuật các loại l ý lì c h o n g mày n g ư ơ i chờ một chút sáng cùng tối là đối lập hai mặt ta hiểu vì sao a nguyên tố cùng á o thuật cũng là đối lập hai mặt cố p h ạ m giải thích nói cái này dựa theo bọn hắn nguyên bản thiết lập lực lượng nguyên tố là tại câu thông tự nhiên quá trình bên trong thu hoạch tựa như xạ mạng tế tự giờ y bọn hắn bản thân có thể ủ n g có nhất định n ụ c thể tố chất chỉ cần có cường đại tín ngưỡng liền có thể lấy thu hoạch được lực lượng mà á o thuật lực lượng thì là dựa vào tự thân trí tuệ cả hai tồn tại trên bản chất khác nhau cho nên làm một cái câu thông tự nhiên trí giả từ bỏ cùng tự nhiên câu thông ngược lại tìm kiếm tự thân trí tuệ lúc hắn liền sẽ thu hoạch được á o thuật lực lượng dựa theo nguyên bản thiết kế lương thể cái thiên phú này có thật nhiều khác biệt chuyển đổi phương thức đây cũng là vì cho người chơi cung cấp càng nhiều lựa chọn có càng nhiều khả năng nhưng bởi vì tổ chế tác năng lực không đủ bọn hắn về sau bỏ cái này loại phương án chỉ lưu lại cơ sở nhất một hạng quan g minh cùng hệ hắc cám pháp thuật lẫn nhau chuyển hóa sau đó lại đem cái thiên phú này đổi thành mục sư chuyên môn thiên phú cũng lượng thân định chế một cái nghề nghiệp nhiệm vụ nhưng đã viết xong tầng dưới c h ó t dấu hiệu bọn hắn không có đổi dù sao dựa theo tình huống bình thường tới nói chỉ có mục sư có thể điểm cái thiên phú này mà mục sư chỉ có quan g minh giới luật cùng hắc cám cái này tam hệ kỹ năng không có khả năng điểm ra nguyên tố hệ cùng á o thuật hệ tổn thương l ý ly quả thực là trợn mắt há hớp ổn nói cách khác kỳ thật sớm tại sáu mươi phiên bản liền đã tồn tại cái này bút cố phản gật đầu là sở dĩ 60 phiên bản các người chơi không có phát hiện chủ yếu là bởi vì lúc ấy phiên bản nguyên tố tổn thương là bình thường không cao vậy không thấp các người chơi không nghĩ tới muốn đem nó chuyển thành cái khác tổn thương với lại 60 phiên bản các người chơi giải tỏa toàn chức nghiệp về sau liền cơ hồ không có người lại chơi á o thuật pháp sư cho nên vậy không ai đối á o thuật chuyển hóa cái này điều khắc văn dùng tới nao cân nhưng đến 70 phiên bản nguyên tố tổn thương bị nâng cao quá nhiều các người chơi vây quanh nguyên tố tổn thương tiến hành quá nhiều nếm thử cái này một liền bị móc ra lý l ị c vẫn là mặt mũi tràn đầy không tin nhưng nàng lý trí nói cho nàng cố phạm nói có lẽ đều là thật bởi vì thứ này không có cách nào làm giả âm ảnh thế giới 60 phiên bản còn tại bình thường vận danh dấu hiệu đều không động qua mà ma giới phân tranh nguyên thủy phiên bản vậy cũng còn tại lilith chỉ muốn tìm người cha một chút liền có thể biết cái này bột u đến cùng phải hay không như cố phàm nói là lịch sử còn sót lại vấn đề cố phàm đã dám nói như vậy hơn phân nửa liền là đã đ ã tính trước đáng giận a lilith cực kỳ sinh khí cái này bán thành phẩm ma giới phân tranh cho nàng chế tạo bao nhiêu phiên phức trước đó không hiểu ra sao cả toàn chức nghiệp cách chơi cũng là bởi vì ma giới phân tranh lịch sử còn sót lại vấn đề hiện tại lương thể lại là bởi vì lịch sử còn sót lại vấn đề m à d i ớ i phân tranh người chế tắc đến cùng là vẽ lên nhiều một khối to bánh a bánh n g ư ơ i không ăn xong còn chưa tính có thể hay không đừng đem ăn bánh còn lại hạt mẹ khắp nơi ném quét dọn lên cực kỳ phiền p h ứ c nhưng lý lý hiển nhiên không muốn cứ như vậy để lịch sử còn sót lại vấn đề dưới lương chỗ nổi nàng như cũ lý không thẳng khí vậy chẳng nói tốt ta biết trong này có lịch sử còn sót lại vấn đề nhưng chẳng lẽ người khác liền không có một chút điểm trách nhiệm sao hiển nhiên cái này người khác phi thường có khuynh hướng đặc biệt là cố phàm cố phàm ngược lại là một mặt không rõ ràng cho lãm bộ dáng r ấ chương là ba trăm năm mươi chín cố phạm vung nổi lô hỏa thuần thanh cố phạm không chút hoang mang a cái này a đây không phải rõ ràng sao á o thuật chuyển hóa cái này điêu khắc văn từ ban đầu liền là một cái đặc biệt điêu khắc văn hiệu quả chỉ là bởi vì trước đó áo thuật hệ tăng thương quá ít thậm chí ngay cả nguyên thủy nhất phiên bản bên trong áo thuật pháp sư vậy không lan luật thường cho nên căn bản không ai dùng cái này đồng dạng đều có thể lúc trước phiên bản bên trong trát được sớm nhất liền là ma giới phân tranh thiết kế chúng ta chỉ là tiếp tục sử dụng dấu hiệu mà thôi về phần nguyên tố trang bị ly tổng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không xách điểm này đâu nâng cao tất cả phó bản trung nguyên đồ trắng chuẩn bị rơi xuống không phải lúc trước ngươi yêu cầu sao chúng ta trực tiếp dựa theo ngươi yêu cầu cho năm người bản bên trong nguyên tố tăng thương trang bị rơi xuống thừa cái hai cho đoàn bản trung nguyên làm tăng thương trang bị thừa cái ba lý l ị c ngây ngẩn cả người nàng tự a hồ tại cố gắng nhớ lại mà hồi ức kết quả tựa như là có chuyện như thế nhưng chính mình lúc trước tại sao phải đưa ra như thế cái yêu cầu tới với tư cách cường đại địa ngục các ma lý l ị c trí nhớ đương nhiên là rất tốt nhưng là lúc này nhớ lại chuyện này mang ý nghĩa muốn lưng rất lớn một cái nổi cho nên nàng nội tâm có chút bài xích không quá muốn nhớ lại cố phạm kiên nhẫn giải thích nói l ý tổng ngươi nhìn a ta cho ngươi từ đầu v ớ t một vớt lúc ấy chúng ta nói xong đẩy ra bất công nguyên tố sư như thế một cái bờ giờ nó tổn thương ít nhất là cái khác chủ lưu bờ giờ t r ư n g gấp hai với lại thao tác đơn giản đặc hiệu khốc v ề sau chúng ta một đao nữa cho nó chặt phế đúng không vì thế chúng ta cố ý nâng cao phiên bản mới nguyên tố tổn thương hiệu quả nâng cao nguyên tố trang bị tăng thương còn nhỏ bước suy yếu nguyên tố khẳng tính chính là vì để các người chơi có thể đánh ra nổ mạnh tổn thương nhưng cho dù làm như vậy còn có một vấn đề không có giải quyết cái k i a chính là nếu như mọi người đều tới chơi bất công nguyên tố sư nhưng là trang bị không đủ điểm làm cái gì ly tổng lúc ấy ta xin chỉ thị qua là người nói muốn cho bọn hắn nhiều rơi một chút nguyên tố trang bị ly lít ngẩng đầu nhìn trời a ta nói qua lời này sao cố phàm quay đầu tại mình trong bọc tìm kiếm chờ một lát ta lúc ấy hẳn là thu âm lại li li mặt đen lên tốt tốt đừng tìm là ta nói được rồi loại chuyện này còn muốn ghi âm cố phàm ngư ơ i dạng này liền không có ý nghĩa cố phàm thở dài ai chỗ làm việc hiểm ác ca liền mới vừa vào t r ư ớ c thực tập sinh cũng có thể có nổi ngồi s ồ m nhạc ngục trà trộn tại chỗ làm việc vẫn là đến lưu cái tâm nhãn đương nhiên ly tổng ta đây không phải nhằm vào ngươi a đơn thuần là tại t r ư ớ c trận sửa soạn lần mỏ nhiều năm như vậy hình thành thói quen li li tiết ký đây đúng là nàng đánh ị p bởi vì nàng là muốn cho tất cả mọi người đều đi chơi bất công nguyên tô sư nhưng nếu như trang bị rơi xuống vấn đề không giải quyết khẳng định có rất nhiều người lấy không được trang bị. chơi không được bất công nguyên tố sư loại kia thu hoạch tâm tình tiêu cực thời điểm chẳng phải thua lỗ sao vì thế lý lý cố ý để cố p h ả m nâng cao nguyên tố tăng thương trang bị tỷ lệ rớt năm người bản p h ả m là rơi nguyên tố tăng thương trang bị liền trực tiếp rơi hai kiện mở dạng đoàn đội bản lời nói liền rơi ba kiện thậm chí nhiều hơn mở dạng cứ như vậy không đến mức ba cái người đoạt một trang bị mà làm ọ i người người người có phần chỉ cần nhiều soát c à y phó bản đều có thể đ ụ n một bộ bất công nguyên tố sư trang bị thoải mái một chút nhưng không nghĩ tới bây giờ cái này thiết lập lại làm g i phản tác dụng bởi vì các người chơi phát hiện lương thể cùng áo thuật chuyển hóa cách chơi về sau cơ hồ tất cả nghề nghiệp đều nhu cầu như vậy hai ba kiện nguyên tố trang bị đi lăn lộn hợp tổn thương dựa theo bình thường rơi xuống cơ chế nguyên tố trang bị khẳng định là không đủ nhiều người như vậy đ o ạ n nhưng bây giờ nguyên tố trang bị tỷ lệ rất nâng cao liền hình thành một loại có chút quỷ dị cân bằng mọi người nhu cầu trang bị số lượng cùng phó bản bên trong rơi xuống trang bị số lượng không sai biệt l ắ m c ó thể lối đi lên cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi lý lít lại nhẫn nhịn nửa n g à y cuối cùng vẫn là cái gì đều không thể biệt xuất đến chỉ có thể không tình mới nói tốt ta cái kia âm ảnh thế giới sự tính chức bóc đi qua truyền thuyết viễn tưởng vô tận lại là chuyện gì xảy ra h ò a đạn là cái quỷ gì a cố phàm hiển nhiên cũng đã đầy đủ kiểm chứng cũng làm xong bài tập lập tức trả lời ly tổng h ò a đạn cái này bột xuất hiện chủ yếu là bởi vì trong trò chơi vật lý động cơ bởi vì hỏa nguyên tố tạc đạn nổ mạnh lúc bản thân tồn tại lực trùng kích mà loại này lực trùng kích điệt cộng lại thôi động dũng giả liền xuất hiện h ò a đạn loại hiện tượng này ly ly mặt đen lên cái kia vì sao a hỏa nguyên tố tạc đạn lực trùng kích sẽ cao như vậy nếu như đem lực trùng kích điều thấp lời nói không liền không có cái vấn đề này sao cố phàm ho nhẹ hai tiếng là như thế này ly tổng nhưng là vậy không ai nói muốn điều cái này lực trùng kích a lúc ấy chúng ta cân nhắc chỉ là đem hỏa nguyên tố tạc đạn tổn thương đ i ề u thấp để nó đánh quái cạo gió là được rồi hỏa nguyên tố tạc đạn thăng cấp về sau lực trùng kích tăng lên vẫn là bình thường trình độ ly ly cực kỳ không nói thật tốt tốt cái kế hỏa đạn sự tỉnh trước để một bên cái này dù sao cũng là cái cao đoan thao tác bình thường người chơi dùng đến không nhiều nhưng là pháo cối cùng trên trời rơi xuống chính nghĩa lại là chuyện gì xảy ra coi như hỏa nguyên tố tạc đạn lực trùng kích rất mạnh cũng không đến mức sinh ra lớn như vậy lực sắt thường a cố phạm lại mở ra dấu hiệu ly tổng cái này nghiêm chỉnh mà nói không hoàn toàn là hỏa nguyên tố vấn đề còn có thủy nguyên tố vấn đề c hãng ỉ vừa à o h nói một bên tiện tay mở ra một cái video cũng tỉ như trên trời rơi xuống chính nghĩa dùng thủy nguyên tố chất keo dính đem rất nhiều tảng đá dính hợp lại lại dán lên hỏa diễn tạc đạn dùng gió lực chói buộc chặt để nó trên không trung dẫn bạo có thể tạo thành cự thương hại lớn cái này chủ yếu là bởi vì dán lại sau tảng đá lớn trọng lực thập phần p h á a trường bởi vậy nổ mạnh trong nháy mắt mỗi một khối nhỏ tảng đá đều sẽ tiếp nhận hỏa nguyên tố tạc đạn lực đầy trọng lực song trọng tác dụng từ đó đôi quái cố phạm đ à n g tay xác thực nhưng ly tổng ngươi không phải cũng cảm thấy đề nghị này thật tốt sao vậy không có nói ra ý kiến phản đối a lilit cái tia mạnh mẽ đón gió cố phạm bởi vì nguyên bản thiết kế cũng không nghĩ tới người chơi vậy mà có thể sử dụng hỏa nguyên tố tạc đạn thay đổi mình phương hướng từ đó biến tướng k h ô n g chế t ạ i mạnh mẽ do hoàn cảnh chuyến về tiến đường đi lý lý có chút không thể nhịn được nữa cái k i a dũng giả kiếm lại là vấn đề gì cái này cũng không thể vẫn là thiết kế vấn đề a cố p h à m nhẹ gật đầu ân cái này xác thực không phải thiết kế vấn đề nó là động cơ vấn đề bởi vì cái này mới động cơ mô phỏng vật lý hiệu quả tính toán lượng rất lớn vì h u hóa tính năng giảm bớt người chơi phần cứng thiết bị phụ tải cho nên mới động cơ ngầm thừa nhận lưu bộ nhớ không nhiều khả năng sẽ khiến bộ nhớ tràn ra hiện tượng dây trắng chương ú c đạo hữu l ba trăm sáu mươi công cụ biên tập vấn đề lý lý cảm c giác mình giống như là đang nghe thiên thư một dạng bộ nhớ tràn ra thế nhưng là bộ nhớ tràn ra cùng dũng giả kiếm có quan hệ gì vì sao a còn có thể vượt lưu trữ thanh kiếm cho mang ra cố phạm lập tức cố nắn n nàng nói ra không phải vượt lưu trữ đem dũng giả kiếm mang ra mà là có thể vượt lưu trữ mang hết t h ể vũ khí lý tổng chuyện này giải thích hơi có chút phức tạp ta tận khả năng dùng thông tục một điểm phương thức đến thuyết minh ví von khả năng không quá chuẩn xác nhưng trên đại thể là ý tứ như vậy bởi vì lần này vạn vật công cụ biên tập có cường đại tính toán hiệu quả có thể thời gian thực tính toán rất cường đại vật lý trạng thái cho nên nó đối tài nguyên tiêu hao vậy phi thường có thể nhìn nhất định phải tiến hành không chế và không rất nhiều người chơi thấp phối máy tính vận hành khả năng sẽ quá kẹt ngược lại cho nên ở bên trong tồn xử lý phương diện chúng ta dùng song trọng bảo hiểm một mặt là ở bên trong tồn tràn ra qua nhiều tình huống dưới chúng ta sẽ trực tiếp bắt đầu dùng trò chơi cơ chế đối trong trò chơi tồn tiến hành toàn diện thanh lý một phương diện khác thì là ở bên trong tồn chút ít tràn ra tình huống dưới dùng một chút nhỏ cơ chế đi tiến hành đơn giản sửa đổi đây là vì để người chơi có thể thu hoạch được tương đối ăn khớp trò chơi trải nghiệm tận khả năng không xuất hiện bộ nhớ báo sai hoặc trò chơi sụp đổ tình huống đệ nhất trọng bảo hiểm liền là trong trò chơi huyết nguyệt cơ chế làm kiểm chắc đến bộ nhớ nghiêm trọng tràn ra thời điểm trò chơi liền sẽ tự động phát động huyết nguyệt sự kiện lúc này đem sẽ tự động ghi vào huyết nguyệt đi ngang qua sân khấu động họa tất cả người chơi đánh chết tiểu quái toàn bộ sẽ phục sinh đồng thời hệ thống sẽ nhờ vào đó cơ hội thanh lý mất tất cả trợt tổn để trò chơi trở lại ban đầu trạng thái cái này trên cơ bản có thể giải quyết trong trò chơi tồn tại c h trở lên vấn đề đệ nhị trọng bảo hiểm liên là một m chút sai lầm nhỏ lầm từ sửa chữa công năng ví dụ như là người chơi món vũ khí thẻ trên tay thời điểm ném đi trước mắt vũ khí trang bị sẽ đem vũ khí trang bị thẻ trên tay tất cả vũ khí đều cùng nhau ném hoặc là là người chơi thẻ trên tay vũ khí vượt qua một mươi bốn em vượt qua bộ nhớ hạn mức cao nhất thời điểm những vũ khí này vậy sẽ tự động rơi xuống thông qua loại phương pháp này chúng ta ưu hóa trò chơi kỹ năng tật khả năng bảo đảm các người chơi thu hoạch được tơ lụa chơi, chơi trải nghiệm mà không lại bởi vì bộ nhớ vấn đề mà tấp nập báo sai thậm chí trò chơi sụp đổ lý lý vô ý thức n h ế u mày loại chuyện này vì sao a còn muốn cố ý ưu hóa một cái trò chơi một mực báo sai sụp đổ lời nói không là có thể thu thập càng nhiều tâm tình tiêu cực sao cố p h ạ m trầm mặc một lát nhưng là l ý tổng chúng ta lúc trước định ra hay là dùng nguyên tố cơ chế đến thu thập tâm tình tiêu cực a nếu như bởi vì trò chơi sụp đổ các người chơi còn không chơi đến nguyên tố cơ chế cái kia bộ phận liền đã chơi không nổi nữa như vậy tại sơ kỳ bọn hắn không có quá trò chơi tốt trải nghiệm bị khuyên lui lúc sinh ra tâm tình tiêu cực cũng liền sẽ không rất nhiều cái này không phù hợp chúng ta ngay từ đầu chế định phương lược đến lúc đó nếu như ly tổng ngươi đơn giản tính toán phát hiện vừa lên đến liền dùng trò chơi sụp đổ khuyên lui người chơi sinh ra tâm tình tiêu cực không bằng trò chơi trung kỳ dùng nguyên tố cơ chế khuyên lui người chơi sinh ra tâm tình tiêu cực nhiều vậy ngươi khẳng định sẽ đoán trách ta vì sao a liền để trò chơi trôi chạy vận hành đều làm không được ly ly khoe miệng có chút có rúm hiển nhiên cố p h ạ m dự phán đến nàng dự phán nếu quả thật phát sinh loại sự tình này nàng tất nhiên sẽ đoán trách cố p h ạ m bất quá ly ly ngoài miệng vẫn là không nhận làm sao có thể ta là khai sáng đồng thời hào phóng địa ngũ cát ma sẽ không như vậy không giảm đạo lý cố phàm biểu thị ha, ha. Tốt ta, tốt ta. cái kia chuyện này tạm thời không xoắn suýt ngươi tiếp tục giải thích cho ta vì sao a cái này thanh lý bộ nhớ cơ chế sẽ tạo thành dũng giả kiếm bột theo lý thuyết ngươi không là chuẩn bị đến rất đầy đủ sao không nên có loại này bột mới đúng chứ lý tiếp tục truy hỏi cố phàm giải thích nói ly tổng người chơi món vũ khí thẻ trên tay cái này thao tác là ta vừa rồi tra dấu hiệu mới tìm được vấn đề trước đó chế tác trò chơi thời điểm chúng ta vậy không nghĩ tới sẽ có loại này thao tác ta chúng ta chỉ là cho bộ nhớ tràn ra thiết lập một cái giá trị làm thấp hơn cái này giá trị thời điểm trò chơi có thể vận hành bình thường k bọn hắn thông qua thẻ góp tường phương thức ở sau lưng sớm ném ra vũ khí kẹt lại vị trí lại ném ra hai món vũ khí lúc này dựa theo bình thường trò chơi cơ chế cái này hai món vũ khí hẳn là ném không đi ra giao diện bên trên sẽ nhắc nhở không cách nào lấy ra mà cái này hai món vũ khí hẳn là trở lại trong hành trang mới đúng nhưng là người chơi nhanh chóng theo hai lần thực đơn khóa để hệ thống nhanh chóng tiến vào tính toán trạng thái lại nhanh chóng tiến vào tạm dừng trạng thái như thế trong thời gian ngắn hệ thống tính toán năng lực không đủ cho nên trước sau vũ khí tính toán bình thường nhưng ở giữa cái kia món vũ khí bị thẻ không có nó ở vào một loại ném ra cùng không có ném ra điệp ra trạng thái cũng lưu tại t r à n ra bộ nhớ bên trong làm người chơi tiến hành dán lại thao tác thời điểm hệ thống phán định là căn cứ người chơi trước mắt cầm vũ khí phán định nhưng dán lại kết quả lại là thẻ trên tay kiếm cùng đạo cụ dán lại với lại người chơi hoán đổi lưu trữ bản thân là sẽ không thanh lý bộ nhớ bởi vậy làm người chơi ti c ũ người dùng t a cùng h trạng khảo á i cái lúc, này thí tổ đều không có phát hiện cố phàm thành khẩn gật đầu là ly tổng đây đúng là cái nghiêm trọng b ú ta kiểm điểm nhưng là loại này không hợp thói thương m ú t đừng nói là chúng ta liền xem như trước mắt toàn thế giới cao cấp nhất chế tác đoàn đội chỉ sợ cũng rất khó tránh cho dù sao vạn vật công cụ biên tập là cái mới công cụ biên tập bản thân liền có rất nhiều vấn đề chúng ta có thể cố gắng đem cơ sở công năng lưu hóa tốt để nó không có xuất hiện càng nhiều không hợp thói thường bút cái này đã cực kỳ không dễ dàng l ý l ị c nghiến răng nghĩ lợi thế nhưng là các ngươi vì sao a mỗi lần đều có thể chuẩn xác đem thu thập tâm tình tiêu cực b ộ t cho chữa trị nhưng lại đem cái kia chút để người chơi sinh ra chính diện cảm xúc bụt cho lưu lại cố phàm kinh ngạc ly tổng cái này không thể nói lung tùng được a n g ư ơ i nói giống như chúng ta có thể chuẩn xác tìm tới trong trò chơi tất cả bụt còn mang tính lựa chọn chữa trị một dạng chúng ta nếu là thật có thể làm được loại trình độ này cái t i ê u cao thấp đến bịa một cái bụt tiên nhân n g ư ơ i đi tùy tiện tìm lập trình viên hỏi một chút nhìn xem loại chuyện này có thể hay không làm được với lại cho dù là cố phản giấu hắn làm sao lại xác định người chơi nhất định có thể tìm tới cái này bất đâu lần này hai trò chơi xuất hiện bụt không khỏi đều có chút quá mức cơ duyên x à o hợp nhất là truyền thuyết huyễn tưởng vô tận mút bản thân còn cùng phía chính phủ vạn vật công cụ biên tập có quan hệ cái này công cụ biên tập bản thân liền là sản phẩm mới còn cực kỳ không ổn định s ắ c thực ra vấn đề s á t x u ấ t có một chút lớn lí l cẩn thận suy nghĩ một chút muốn nói sự tình lần này để ai có nổi giống như vậy rất khó đẩy ra một cái người chịu trách nhiệm đầu tiên động cơ có vấn đề quyết sách có vấn đề chấp hành vậy có vấn đề bên trên quyết định vốn chính là có vấn đề sau đó bị phía dưới người chấp hành đến càng có vấn đề đáng giận a ly ly thập phần phát điên nhưng lại nghĩ không ra cái gì quá tốt biện pháp chỉ có thể phẫn nộ tại chỗ biến mất cố phàm biết nàng khẳng định là lại về tới địa ngục chậm rãi chữa thương đồng thời thật tốt suy nghĩ đối s á c đi hô tựa hồ vừa sợ hiểm quá con a cố phàm không khỏi thở phào một cái dựa vào ở trên ghế salon tiếp tục lật xem trên mạng các người chơi phản hồi sáng ngày thứ hai chín giờ ngụy thành kiệt đúng giờ tại mình công vị bên trên ngồi xuống như thường lệ bật máy tính lên xem xét các người chơi thảo luận rất nhanh hắn liền phát hiện một cái mới thế đây là sáng hôm nay sáu điểm phát thêm không biết vị này phát bài viết nhân huynh là lên được đặc biệt sớm vẫn là ngủ được đặc biệt muộn cái này thiếp mời phát ra về sau đã có không sai nhiệt độ rất nhiều bạn trên mạng đều cùng thiếp hồi p h ủ lại xem xét thiếp mời tiêu đề ngụy thành kiệt kém chút không có kéo c ă n g ở hiểu lầm ngụy tổng không phải giáp cấp tù chiến tranh là số một công thần các m i n h đ ệ chân tướng rõ ràng ngụy tổng oan khuất cũng nên rửa sạch một cái sự thật chứng minh truyền thuyết viễn tưởng vô tận có thịnh cảnh tập đoàn quen thuộc cảm giác đây chỉ là một loại ảo giác trên thực tế hoàn toàn không giống nhau dạng mặc dù ở chính giữa kỳ truyền thuyết viễn tưởng vô tận sẽ cho người một loại biệt khuất cảm giác nhưng cái kia vẹn vẹn bởi vì mọi người còn không tìm được trò chơi này chính xác cách chơi cái kia chút mạnh mẽ đại công năng đều không khai phát ra tới cũng tỉ như hỏa đạn pháo cối trên trời rơi xuống chính nghĩa các loại cái này chút cơ chế một mực đều tồn tại chúng ta sở dĩ cảm thấy nhàm chán chủ yếu là bởi vì mở đầu chơi đến quá sung sướng cho tới đằng sau chúng ta vậy quên đi động não quên đi đi tiếp tục thăm dò mới cách chơi mà một mực lưu tại thoải mái dễ chịu khu không ra lịch tiên đường ở trong game kỳ phá hỏng chúng ta trở lại thoải mái dễ chịu khu đường nhưng cái này cũng không hề là vì buồn n mà là vì để cho chúng ta tốt hơn tìm tới máy mới chế mới cách chơi hiện tại có thể xác định cũng không phải là cái gì thịnh cảnh tập đoàn cao tầng đoạt sáng lịch thiên đường căn bản không có có chuyện này truyền thuyết huấn y tưởng vô tận mặc dù là từ ngụy tổng phụ trách nhưng vậy như cũng bảo lưu lấy lịch thiên đường trước sau như một đặc điểm trò chơi như c ũ g i a o phó người chơi cực kỳ cường đại năng lực cùng vô hạn tự do khả năng chỉ phải nghiêm túc chơi đi vào trò chơi vẫn là cực kỳ thoải mái cái này cùng thịnh cảnh tập đoàn loại kia vô nao chặt người chơi trị số hành vi có trên bản chất khác biệt chỉ có thể nói quýt sinh hoài nam thì làm quýt quýt sinh hoài bắc thì làm chị a lại hoặc là nói thiên lý mã thường có mà bá nhạc không thường có nhìn xem ngụy tổng tại thịnh cảnh tập đoàn thời điểm liền là thịnh cảnh tập đoàn tác phong là ngụy tổng không muốn đem trò chơi làm tốt sao chỉ sợ không phải hơn phân nửa là nhận lấy đến từ thịnh cảnh tập đoàn thượng tầng áp lực bị ép làm thành dạng này mà ngụy tổng đi tới nghịch thiên đường tại cố tổng dẫn dắt cùng trợ giúp d ư ớ i liền làm ra phong cách khác lạ cơ chế tốt chơi game ngụy tổng vẫn là cái t ê n ngụy tổng nhưng chỗ ở hoàn cảnh không đồng dạng tác phẩm cũng liền không đồng dạng trước đó xông qua ngụy tổng ta dẫn đầu cho ngụy tổng xin lỗi hy vọng ngụy tổng tại lịch thiên đường có thể không ngừng cố gắng làm ra chơi rất hay trò chơi lại nói vô tận huyễn tưởng truyền thuyết hai có phải hay không đã có thể online đem bán vô tận huyễn tưởng truyền thuyết ba cũng đã bắt đầu khảo nghiệp a vô tận huyễn tưởng truyền thuyết bốn khẳng định đã định tốt khai phát thời gian vô tận huyễn tưởng truyền thuyết năm vậy đã bắt đầu viết t i ế t kế bản thảo đi mà tại cái này thiếp mời phía dưới người chơi khác phản ứng càng làm cho ngụy thành kiệt có chút khó kéo căng thật xin lỗi ngụy tổng trước đó là ta nói chuyện quá lớn tiếng ta vẫn tin tưởng ngụy tổng Ta cái ả m t h này g Tổng cố nhiên tập đ người cách h ế t c không ra ly tổng củng cố tổng anh minh lãnh đạo nhưng ngụy tổng chấp hành cũng là rất trọng yếu mạ ủng hộ thịnh cảnh tập đoàn trò chơi người chế tác nhiều cùng ngụy tổng học tập đều hướng lịch thiên đường đi a n m a n g khác để cố tổng thật tốt cải tạo một cái nhìn xem cái này chút bình luận ngụy thành kiệt vậy là có chút dợ khóc dợ cười khá lắm đám dân mạng trở mặt thật đúng là so lật sách còn nhánh a trước đó còn đều nói hắn là giáp cấp tù chiến tranh đâu tại trên mạng các loại đảo bối cảnh thậm chí còn nghi ngờ là hắn đem lịch thiên đường cho đoạt xá một bộ không đội trời trung tư thế kết quả theo các loại b ụ xuất hiện các người chơi trò chơi trải nghiệm đột nhiên liền trở nên tốt đẹp đối ngụy thành kiệt đánh giá đột nhiên phát sinh người chuyển trước đó vẫn là ng để hắn cực kỳ không t h í chứng không cần q u ó nổi danh tiếng lịch chuyển cái này đương nhiên là một chuyện tốt chỉ là cái này lịch chuyển quá trình ít nhiều có chút không hiểu ra sao cả trên mạng vậy có rất nhiều người t u ổ i ngụy tổng thiết kế mạch suy nghĩ n h ư bức dường nào truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận là làm sao có thể làm đến mặt ngoài có thịnh c ả n h vị nhưng nội tại lại tất cả đều là n ị c h thiên đường phong cách loại này thiết kế mạch suy nghĩ là cỡ nào cao minh thế nhưng là ngụy thành kiệt mình cũng biết nào có cái gì thịnh c ả n h vị n ị c h thiên đường vị hắn hoàn toàn cũng chỉ là dựa theo ly tổng củng cố tổng yêu cầu đem trò chơi làm được mà thôi cũng không có gia nhập quá nhiều ý nghĩ của mình、à. nhưng các người chơi mới không quan tâm những chuyện đó dù sao liền là bắt lấy hắn một trận thổi thậm chí thổi đến ngụy thành kiệt mình đều có chút ngượng ngùng một bên còn chơi game chu dương nhìn thoáng qua ngụy thành kiệt an ủi không có việc gì đây chính là tại nịch thiên đường làm việc trạng thái bình thường người muốn thói quen trò chơi nha luôn luôn tràn đầy vô hạn khả năng mặc kệ là trong trò chơi vẫn là trò chơi bên ngoài ngụy thành kiệt có chút mơ hồ ta hiện tại ta cảm giác làm việc tựa như là trò chơi nịch thiên đường mở dạng mặc dù rất giống làm được chỗ đều có vấn đề nhưng cũng là bởi vì các loại bột phát sinh kỳ diệu phản ứng hóa học mà thành công chu dương ha, ha vừa、cười. Cái cũng chúc phải này không trắng, Dây rất tốt. Dây trắng, chúc đạo hữu lúc u vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Nguyễn sau ô n bên những người Trường Tổng ý tưởng mới, giờ tối. Thành、kiệt、nhìn đồng hồ, sau đó tiếp tục soát diễn đàn bên trên mời, đắc ý nhìn xem đám dân mạng đối với mình khen vẻ với mới, giờ tối. Kiệt tiếp mời, đối ngợi. thêm hồ, đạo đó đắc đám soát Ly ý ý tục l xem này lúc tan việc đã trải qua nhưng nguyễn thành kiệt còn không hề rời đi bởi vì vì ban ngày thời điểm cố tổng sớm bắt chuyện qua nói là để mấy cái hạch tâm thành viên buổi tối hôm nay thêm cái ban ly tổng muốn mở một cái rất trọng yếu sẽ đối với cái này n g u y thành kiệt ngược lại là đã thành thói quen mỗi lần trò chơi thành công về sau ly tổng đều sẽ trước tiên mở hội nhưng nàng vậy không tổng kết thành công hoặc là thất bại kinh nghiệm mà là lập tức ngựa không dừng vó bố trí một cái trò chơi mới thậm chí có chút chú ý đầu không để ý mông cảm giác nếu như là tại những công ty khác theo lý thuyết một trò chơi thành công về sau dù sao cũng phải hơi lắng động một cái đi chữa trị một cái bút khai phát một cái phiên bản mới hoặc là tổng kết một cái kinh nghiệm giáo h ấ n ưu hóa một cái tổ hạng mục dạy kết cấu các loại nhưng ở trò chơi nịch thiên đường đây hết thể đều sẽ không phát sinh tựa hồ ly tổng trong mắt chỉ có trò chơi bất quá đã trước mắt chế tác trò chơi toàn bộ đều thành công này cũng cũng không phải cái vấn đề lớn lẫn gì thậm chí có thể nói là để nghịch thiên đường lợi ích sử dụng tốt nhất lựa chọn qua không bao lâu li lịch sôi động đi tới cố phàm cùng ở sau lưng nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn giọng khách g á t giọng chủ ý tứ thái ư t thả rất thấp nhưng ánh mắt mọi người còn rõ ràng nhất tập trung ở trên người hắn mở hội ta muốn bố trí nhiệm vụ mới li lịch đặt mông ngồi tại phòng họp chủ vị mặt mũi tràn đầy viết khâm phục hiển nhiên âm ảnh thế giới cùng truyền thuyết viễn tưởng vô tận liên tiếp thất bại để nàng cảm giác được rất lạ bề mải nhưng cùng lúc c ân g làm cho nàng không thể khinh thường nghĩ tới đây cố phạm b à y làm ra một bộ nghiêm túc biểu lộ chờ đợi lì lì bắt đầu biểu diễn về phần người khác vậy đều an tĩnh chờ đợi sau đó thỉnh thoảng nhìn một chút cố phạm ngụy t h a n h kiệt kỳ thật rất muốn hỏi chẳng lẽ âm ảnh thế giới phiên bản mới cùng truyền thuyết viễn tưởng vô tận cái kia chút bút vậy đều tại cố tổng ngươi trong kế hoạch sao nhưng hắn vẫn là không có hỏi dù sao hắn vô cùng rõ ràng cho dù là thật cố tổng vậy tuyệt đối sẽ không thừa nhận hỏi vậy hỏi không có một số việc còn là trong lòng mình rõ ràng liền tốt lì lì tho nhẹ hai tiếng t ố t ta là khoan dung độ lượng người đầu tư trước đó phát sinh sự t ì n h ta liền tạm thời chuyện cũ sẽ bỏ qua với tư cách một công ty chúng ta muốn học được hướng về phía trước nhìn tóm lại đây là chúng ta suy nghĩ một đoạn thời gian rất dài thiết kế phương án tên là nhịp tim giấm mơ nếu như vẹn vẹn đánh giá trước hai chữ nhịp tim hai mươi thường thường phổ biến tại yêu đương đề tài loại trò chơi nhưng cùng thường thường là một cái lệ hiện thực từ ngữ mà không phải giấc mơ loại này tương đối hư hào từ ngữ cái này tên xem ra có điểm giống là yêu đương loại trò chơi nhưng là lại luôn cảm thấy có một loại nói không nên lợi không hài hòa cảm giác lí lí tự hồ lòng tin trăn đầy các người đoán được không sai đây là một cái yêu đương loại trò chơi chỉ bất quá nó hơi có như vậy ước điểm điểm đặc thù lời này đ ể ngụy thành kiệt có chút không nghĩ ra yêu đương trò chơi mặc dù ly tổng thoạt nhìn là sẽ thích loại trò chơi này tuổi tác nhưng trên thực tế hơi cùng với nàng ở chung thời gian dài một điểm về sau đều sẽ phát hiện ly tổng hành vi cùng với nàng tuổi tác cực không tương xứng tựa hồ đối với những người này loại tình cảm cũng không có quá nhiều hứng thú mà ly tổng lần này vậy mà đánh nhịp nói muốn làm yêu đương trò chơi đây đúng là có chút kỳ lạ thậm chí có thể nói là làm cho người cảm thấy kinh dị ly, ly tiếp tục nói trò chơi này nội dung vô cùng đơn giản ở trong đêm sẽ có đủ loại nhân vật có nam có nữ có anh tuấn đẹp trai vậy có đẹp mắt đáng yêu có cao xin sườn s á m cực kỳ táp lựa tỷ vậy có mềm mảnh đáng yêu l ọ ly còn có xem ra mười phần nguy hiểm nữa là công khu khu những nhân vật này chính các người nhìn xem thiết kế chúng ta thứ nhất sự việc cần giải quyết liền là tận khả năng thỏa mãn các người chơi yêu thích để bọn hắn đều có thể yêu những nhân vật này về phần nội dung trò chơi nha vậy rất đơn giản tại ban đầu sân chơi cảnh bên trong người chơi xuất hiện tại một tòa nghỉ phép trên hòn đảo có thể thao túng trò chơi nhân vật tại trên tòa đảo này mặt bốn phía đi lại làm các người chơi rút đến nữa thích nhân vật về sau những nhân vật này liền sẽ đi vào nghỉ phép hòn đảo sau đó đâu người chơi liền có thể lấy cùng những nhân vật này cùng một chỗ bơi lội lướt sóng chơi cắt b à i bóng chuyển nói chuyện phiếm loại hình đương nhiên vậy có khả năng sẽ phát sinh một chút kỳ diệu gặp gỡ bất ngờ hoặc là phát một chút tiểu phúc lợi nghe đến đó đám người toàn bộ lộ ra chấn kinh biểu lộ khá lắm như thế tích sức trò chơi a bọn hắn phản ứng đầu tiên là có thể qua thầm không đương nhiên muốn nói cái gì rõ ràng dẫm dây hoặc là gần sáng bóng đặc biệt quá mức tính tiết vậy khẳng định là rất không có khả năng xuất hiện nhưng nếu như vẹn, vẹn giống bình thường chữ viết loại mạo hiểm trò chơi hoặc là tương tác hình ảnh loại trò chơi mở hướng dạng vẹn vẹn liên quan đến thường ngày yêu đương tương quan bộ phận đó còn là không có vấn đề cái này trò chơi ngược lại là cũng không ít ngụy thành kiệt cùng chu dương nhìn nhau đ ề u từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc kỳ quái cái này hoàn toàn không phải ly tổng phong cách ta trò chơi này xem ra như thế bình thường lại như thế bình thường từ trước mắt miêu tả đến xem nhịp tim giấc mơ liền là một cái tương đương phổ biến yêu đương hướng trò chơi hoặc là dùng hiện tại lưu hành lời nói tới nói liền là khoa huyền đề tài mặc kệ người chơi đóng vai là nam nhân vật vẫn là nhân vật nữ sắc đều có thể tại trên tòa đảo này gặp gỡ bất ngờ mình thích nhân vật cũng đ à m một trận thi đấu bác yêu đương với lại những nhân vật này sẽ còn vây quanh người chơi chuyện lộ ra bọn hắn m ị lực đồng thời tại các loại đặc thù cảnh tượng phát động đặc thù nội dung cốt truyện ở trong đó còn sẽ có như là bãi cắt bóng chuyển bơi lội loại hình hưu nhàn trò chơi nói là hưu nhàn trò chơi kỳ thật cũng là vì biến tướng cho các người chơi phát phúc lợi từ các loại góc độ nhìn tựa hồ đều liền không có cái gì rất đặc biệt ý mới cùng điểm sáng thậm chí có thể nói là quá mức bình thường đương nhiên bởi vậy diễn sinh ra một chút thiết kê chi tiết tựa hồ cũng liền có thể xác định ngụy thành kiệt thử thăm dò hỏi cho nên ly tổng cái này nhân vật trò chơi hẳn là tiêu kim rút thẻ thu hoạch vậy có phải hay không vẫn phải lại đến cái giữ gốc cơ chế như vậy trò chơi này phong cách cụ thể là thế nào hẳn là toàn bộ chân nhân thực đập hoặc là lệnh nhị thứ nguyên một điểm phim hoạt hình phong cách ta dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý